Lý Thanh Nhàn sớm biết hắn không biết tí tưởng, nói: "Hôm nay ngươi liền tuyên bố, thần cung phái tìm tới khai phái tổ sư truyền thừa, tên là Ngọc Thanh cung pháp, để các đệ tử cải luyện phương pháp này." Lưu Nhiễu Thiên mí mắt giật lên, nói: "Đại nhân, vẫn là lại một thương." Thảo thương thảo, Ngọc Thanh hai chữ, không hề tầm thường, mặc dù là đạo môn đại phái đều không dám vọng dùng. Chúng ta tiểu môn tiểu phái, chấn giữ không được đại danh hào. Bộ công pháp này tên, vốn là mang Ngọc Thanh hai chữ." Lý Thanh Nhàn làm như hướng hồ Lưu Nhiễu Thiên con mắt hơi trừng lớn, lập tức lắc lắc đầu, nói: "Nếu phía trên ra lệnh cho ta nghe ngài, cái kia hết thảy nghe ngài an bài." Bất quá, hiện tại Dạ vệ giống như có đại biến, có người nói tương lai triệt tiêu Dạ vệ, chỉ đưa tuần bộ ti, ngài ở kinh thành, có thể có cái gì tin tức. Thật thật giả giả, chẳng có gì la." Lý Thanh nhàn nói. Gian phòng yên tĩnh, Lưu Nghĩa Thiên ho nhẹ một tiếng, nói, "Vậy Lao hủ liền nói thẳng, Khải Viễn thành không như nơi khác, xa rời kinh thành, rồng rắn lẫn lột. Ở ngoài có yếu tố uy hiếp, bên trong có các thế lực lớn đấu đá, dân gian các thế lực lớn bên trong, ngoại trừ người đọc sách Khải Minh thư viện, không, có một nhà hướng về triều đình. Chúng ta Dạ vệ vẫn cầm nơi này không có cái nào. Ngài phải ở chỗ này triển khai kế hoạch lớn." Dạ vệ là không dựa dẫm được, có thể dựa vào ở, hẳn là tương lai tuần bộ thi." Người ở phía trên nói, ngay cùng tuần bộ thi tí chính quân biết. Lưu Nghĩa Thiên một bên từ từ nói, một bên chăm chú nhìn Lý Thanh Nhàn hai mắt. Lý Thanh Nhàn tự nhiên gật đầu nói, "Ta đích xác cũng." Lý Thanh Nhàn đột nhiên ngừng lại, ánh mắt hoang hốt, đưa tay đem chén trà hướng trên bàn phóng, có thể phóng tới một nửa, tay treo ngừng giữa không trùng, làm như quên mất. Lưu Nhã Thiên không lường, đưa tay ngăn cản chén trà. Lý Thanh Nhàn hình như này mới nhớ lại muốn phóng chén trà, xoay đầu nhìn về phía tay phải, vung ra chén trà, Lưu Nhã đem chén trà phóng ổn. Lý Thanh Nhàn ngồi yên một trận, mới chậm rãi mở miệng, "Ta đích xác cùng tuần Bộ Ti Ti chính thống yểm Tuyết Tống Ti chính quân biết." Lưu Nhã Thiên nhẹ nhẹ thở phào nhẹ nhõm, nói, "Đã như vậy, ta liền nghe ngài, trước tiên từ thủ Đức bắt đầu, thử đổi luyện Ngọc Thành Cung pháp, một khi thủ Đức Cung pháp tiến nhanh, mấy người còn lại tất nhiên đồng ý đổi tu." Chỉ bất quá, những người khác như không thay đổi luyện, hạ quan cũng không tiện nói gì. Ừm. Lý Thanh Nhàn làm như không còn hứng thú nói chuyện, ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ, gió bất tiêu khóc, dương trận cuốn Lưu Nhã nhìn Lý không mở miệng, lặng lặng đứng hầu. Qua một hồi lâu, Lý nói, "Vừa nãy ta tại Nghị Khải Viện thành chuyện" Đúng là thất thần. Nhớ không nhầm, môn phái nhỏ coi như không xây mệnh núi, cũng muốn có môn thú cùng sơn môn. Vương gia này đồn trú môn phái không có sơn môn còn chưa tính, làm sao liền môn thú đều không có. Tất cả đều là chút thông thường thành điều. Ngại ở lâu kinh thành, đó là triều đình tiến hạ, khí vận đều thuộc triều đình, kinh thành các phái tự nhiên không dám đứng môn thú trên khí vận. Những đại môn phái kia, truyền thừa lâu đời, tiền lực hùng hậu, tự nhiên có thể được môn thú tọa trấn. Thần cung quá khứ cũng là có sơn, môn có môn thú, có sơn sau, tịch, đập phá sơn môn. Nuốt môn thú khí vận, lại phá hủy môn thú, liền đứng không được môn thú. Vương gia đồn chủ môn phái đều là như vậy, đứng không được, cũng không mặt đứng. Chúng ta Thần cung phái môn thú là cái gì? Cung tu môn phái thường dùng hắc ứng môn thú." Lưu Nhã Thiên nói. Lý Thanh Nhàn hỏi, "Nạp môn thú vẫn còn chứ?" Lưu Nhã Thiên môi khinh động, nhìn Lý Thanh Nhàn nhìn một hồi lâu, nói, "Vẫn còn, chỉ có mệnh thuật sư mới có thể tu bổ. Ta có mệnh thuật sư bằng hữu, có thể giúp đỡ tu bổ, Ngươi chỉ để ý mang tới, tu bổ lại sau." Phóng ở ngoài cửa. Lý Thanh Nhàn nói. Lưu Nhã một cái, tựa hồi hồi ư cái gì? Sau đó sâu Sắc nhìn Lý Thanh Nhàn một chút, nói: "Nếu như lại bị lập nạp, Bổng Dương chọc người cười. Ngai thật muốn đứng muốn thú, tốt nhất chờ tại Tầm Miêu hội trên, chúng ta thần cùng phải giải ra mặt núi sau." Tầm Miêu hội? Nghe nói qua, chỉ chưa thấy qua. Lý Thanh Nhàn nói: "Các nơi Tầm Miêu hội đều gần như tháng sau mùng 1, toàn thành môn phái phái ra các nhà đệ tử luận bàn, phân thập phẩm thi đấu, tiểu phẩm thi đấu cùng bát phẩm thi đấu, dùng cái này chứng minh thực lực bản thân, mời chào đệ tử. Trong đó Vân Nội thành mọi thành, nội thành chính là những so sánh kia lớn thế lực, lấy Khải Minh thư viện, huyết ý môn cùng núi xanh giúp trở môn phái làm chủ." ngoại thành, chính là thành bên trong môn phái nhỏ cùng chúng ta này chuốt lùi bại môn phái. Lý Thanh Nhàn gật, gật đầu, hứng hờ hỏi, Khải Minh thư viện hiện tại thế nào? Lưu Nhã Tiên nhìn chằm chằm Lý Thanh Nhàn, chậm rãi nói, Cương Phong Tiên sinh thành lập sau, Khải Minh thư viện đến nay không đoạn vị dành, chính là chu vi ngàn dặm người đọc sách trong lòng thanh địa. Khải Minh thư viện cùng những thế lực khác bất đồng, không tham dự thành thị nội đấu, chỉ bồi dưỡng người đọc sách. Bất quá, như trong thành gặp phải nhiễu loạn lớn, Khải Minh thư viện đều sẽ ra mặt. Khải Minh thư viện đương nhiệm sơn trưởng Trương Ma Nhai, chính là nhàn rỗi quan, truyền luôn nói hắn đã lên cấp tam phẩm. Bình thường không có sự, nhưng chỉ cần hắn tại, không người dám trêu chọc Khải Minh thư viện. Còn nghe nói, hắn là cương phong tiên sinh mời tới. Hừ, cử bút xuyên thạch xuyên thấu qua bia tiên sinh, đại danh đỉnh đỉnh, nếu quả thật lên cấp tam phẩm, chẳng có gì lạ. Cái kia liền chuẩn bị một cái tầm miêu hội chuyện. Lý Thanh Nhàn nói. Ngài phải như thế nào tìm mầm? Lý Thanh Nhàn kinh ngạc nhìn phía Lưu Niết Thiên, hỏi, ngươi là trưởng môn, ngươi hỏi ta? Lưu Nghĩa Thiên mặt già đỏ ửng, kéo người hơi một khúc, nói, thần cung phái 3 năm nay tầm miêu hội, một chi chưa hái. Nay tầm miêu hội, không chỉ có muốn nhìn đệ tử, còn muốn nhìn chân diện. Mỗi lần tâm miếu hội, những đại phái kia đều sẽ chuẩn bị hơn trăm bàn, bảy trăm phục, trăm khí cùng trăm thực. Chúng ta thần cung phái không bằng bọn họ, ít nhất phải mang lên 10 bàn, tiền này. Chương 416, loan đạo hội. Còn thiếu bao nhiêu? Lý Thanh Nhàn hỏi. Khấu trừ ngày 20 lượng, còn thiếu 140 lượng. Lưu Nhã Thiên nói, cho vay nặng lãi lợi là lợi. Lý Thanh Nhàn hỏi, đều là như vậy? Lưu Nhã Thiên nói. Lý Thanh Nhàn há miệng, lại ngậm lại, mấy hơi thở sau nói, đúng là không nhiều. Sau đó chuyển đầu nhìn ngoài cửa sổ. Lưu Nhã Thiên nhìn phía Lý Thanh Nhàn. Trên đùi tóc ngọc châm gài tóc một mạc nhưng xuyên thấu qua lượng, tóc đen thùi, tại các núi lớn Tây Bắc dĩ nhiên không nhiễm bụi trận, châm gài tóc sợ là phát khí. Ánh mắt rơi tại quần áo, nhìn như tầm thường hắc y gọn gàng, nhưng cổ áo nội bộ cẩn như ẩn như hiện kim tuyến, phải là phát khí. Theo quần áo xuống nhìn, ngọc đùi bên hông, trên bụi quần, dưới chân giày, nhìn như một mạc, nhưng đều là phát khí. Lưu Nhiễu Thiên nhớ tới chính mình hỏi thăm trong kinh tình huống, lại nghĩ nghĩ cái kia tháp sắc tựa như cao thủ, còn có môn thú, đối với vị này Lý Kinh Thu thân phận càng ngày càng chắc chắn, hít sâu một hơi, nói, chỉ cần có thể đoạt về địa tích, thần cung phái cửa nhà không ngã. Bảo đáp lao trưởng môn công ân nuôi dưỡng, hạ quan kiến này, làm trâu làm ngựa." Ừm. Lý Thanh Nhàn đầu cũng không điểm, chỉ là thuận miệng trả lời. "Chư ta ra, các đệ tử chuyển tu Ngọc Thanh công pháp, không tu giả, trục xuất môn phái. Tầm Miêu hội phía sau, môn phái giáo viên trưởng lao trước, bởi ngài chỉ định." Lưu Nghĩa Thiên hai tay buông xuống xuống. Lý Thanh Nhàn khẽ miệng hơi nhếch lên, đứng dậy nói, "Nếu Lưu trưởng môn tin được, vậy ta đây cái thần công phái khách hành, đương nhiên phải vì là phái quốc cùng Lý Thanh Nhàn tay phải ấn tại trên bàn, giơ tay thời gian, một chồng sáng tỏi bạc ròng cùng hai căn to bằng ngón tay tỏi vàng xuất hiện tại trên bàn. Lưu Niệm Thiên tròn mắt lên, liếc mắt nhìn vậy chỉ huy huyền màu đen vổng. "Tay, trả tiền lại, lại ở trong thôn chọn mấy cái có thể người ở đại viện, thuê nửa năm. Cho tới cái gọi là trang diện, trăm bàn quá rêu dao, 30 bàn liền được." Đại viện chọn xong, tại xung quanh rộng rãi răng lưới, thu một ít chưa nhập phẩm nhưng tu luyện qua ngoại môn đệ tử, chống đỡ đấy một cái môn diện. Như có thành thật trung thành, bất luận thiên phú cao thấp, khiến cho tuyên hệ trực tiếp chuyển thụ ngọc thành công pháp. Có thể ngài nói cái môn này công pháp không hề tầm thường, Lưu Niệm Thiên nói. "Không có người học công pháp, chỉ là biểu bằng." Lý Thanh nhàn nói. "Nghe ngài." Lưu Nghĩa Thiên dư quang liếc trên bàn kim ngân. "Ta rất bận, cần hàng loạt thời gian tu luyện cùng học tập, vì lẽ đó ta hy vọng ngươi có thể làm được ngươi phải làm." Đại nhân yên tâm, vì là môn phái chấn hưng, vì là chiêu đỉnh hiệu lực, tại hạ việc nghĩa chẳng từ, toàn lực ứng phó." Lưu Nghĩa Thiên nói, "Cho chúng ta an bài cái gần vui viện tử, sau đó đem khoản nợ còn, Triệu Thị Ngân Hàng Tư nhân khoản nợ, các ngươi cũng dám thiếu, lá gan thực sự là lớn." Lý Thanh Nhàn liếc Lưu Nghĩa Thiên một chút, đến đây đòi nợ người trang phục, đều là Triệu Thị Ngân Hàng Tư nhân độc chính là kiệu dáng. Lưu Nghĩa Thiên nói, "Tôi hàng ngân hàng tư nhân lớn như vậy thành thế?" đắc tội Triệu thị ngân hàng tư nhân nói đồ gục, bằng không nào dám thiếu bọn họ. Của chúng ta khoản nợ là bị chuyển tới Triệu thị ngân hàng tư nhân. Lý Thanh Nhàn gật gật đầu, nói, ngươi đi an bài đi. Là, chặng vạn thời gian, Lý Thanh Nhàn, chú Hận, Vu Bình cùng Trịnh Cao Tức bốn người và ở cùng một con phố khác trong đại viện, cũng thuê một cái lão mụ tử cùng một cái gác đêm nam nhân. Buổi tối, Lý Thanh Nhàn sử dụng mệnh thuật, đem viện tử trong trong ngoài ngoài bố trí một lần. Thái Dương mọc lên ở phương đông, tới gần giữa trưa, theo người thẳng tắp đầy mặt hồng lưu mang theo tam đệ tử Vu Sơn, tứ đệ tử Từ cùng thất đệ tử Vương Thủ Đức vào cửa. Lý Khách Hành còn ở The Queen, Lưu Nghĩa Thiên mặt mỉm cười. Ngoại trừ báo cắt lớn một chút, những khác cũng không sao. Lý Thanh Nhàn liếc mắt nhìn trong sân bàn đá, sáng sớm vừa sắt qua, phía trên đã tích tụ một tấm lụa mỏng tựa như bụi đất. Nói đến, này hai ngày vẫn nghe được hỉ tức Liễu gia Liễu giễu gọi, tất nhiên là sợ thu ngươi cái này quý nhân đến. Muôn phái đều là tháo hắn tử, không biết tấm lạnh, ngươi có chuyện gì?" Tử nói với Tỷ Tỷ. "Đây là ta theo khăn, ngươi mang theo người, bình thường sát cái bụi phất cái thổ gì gì đó." Từ Phương cười đi tới, từ hung bên trong rút ra một khối màu trắng thêu chữ phúc tay. Từ Phương ăn trắng váy hoa hồng văn quần áo Cổ áo hơi thấp, trắng non xương quai xanh xuống, dây đỏ vụn treo một khối xanh đậm tạm sắc ngọc tỷ hiu. Lý Thanh Nhàn suy nghĩ lên, không biết nên tiếp không nên tiếp. Rửa sạch sẽ mặt hiện ra được mặt mày thanh tú vương thủ đức liếc mắt nhìn, đem dạn nước giấy làm bằng che chúp khiến cắm vào bên hồng, lấy ra tương tự nhưng bẩn thỉu khăn tay trắng, cười nói, "Phương tỷ một đôi tay khéo, cho chúng ta đều theo khăn." "Đúng, nàng một cái lón gái có chồng, ngươi không cần thật không tiện." Tham sư huynh Vu tiểu sơn nói, "Ai là lão nương lão nương vẫn là chưa lấy chồng quen nữ, xé nát chó của ngươi miệng." Từ phương vốn một cái đầu trên mặt nộ bên trong lộ vẻ cười, trong mắt lạnh bên trong sẩm mị. Làm làm làm, người vĩnh viễn là đại quên nữ. Vu tiểu sơn một mặt bất đắc dĩ. Từ Phương cười khúc khích, tay trái đã nắm lý thanh nhãn tay phải, tay phải đem khăn nhét vào lý thanh nhãn trong tay, một quyển lý thanh nhãn ngón tay nắm chặt, nói, đây là tỷ đưa cho ngươi, ngươi hay thu. Không đáng giá, nhưng cũng là một phần tâm ý. Tốt, cảm tạ từ tỷ. Lý thanh nhãn gật gật đầu, thu hồi khăn tay, cẩn thận gấp kỹ, bỏ vào y phục bên trong trong túi tiền. Thứ mặt mày hướng hở, cối mùa thu viện tử âm ba phần. Còn có, bát sư đại ngươi. Từ phương lại rút ra một cái khăn đưa cho Trịnh Cao Tước, cảm tạ tứ sư tỷ. Trịnh Cao Tước hai tay tiếp nhận. Từ Phương ngồi lại, Vũ Bình há mồm tự hỏi, "Ta đâu?" Mọi người dồn dập cười rộ lên. Từ Phương cười nói, "Nghe sợ Thu nói ngươi là cái tham ăn, ngươi đổi thành buổi trưa kiểu mạch ca cá. ca. Ngài là cái tỉ mỉ. Vũ Bình vui cười hớn hở nói, "Lý khách khanh, chúng ta vừa đi Triệu thị ngân hàng tư nhân còn xong còn nợ, cùng đi ăn bữa chưa đi." Lưu Niễu Tiên nói, "Tốt, vừa vặn nếm thử Tây Bắc đồ vật." Đoàn người đi ra tử, hướng đi ngoài mấy trượng thần cung phái viện, đi hai bước, tự gặp thần cung ngoài cửa lớn chặn lại một vào người. Cái đó không xa đứng cạnh mấy người dựa vào tại trên tưởng, hai tay cắm vào trong tay áo, ngẩng lên đầu xem cho vui. Không mở cửa đúng không? Ngăn cửa một cái hán tử trung niên cao lớn vừa nhấc chân, chân nguyên bản ra, một cước đạp ở trên cửa. Bành! Phá môn nổ tung, gỗ vụn bay loạn. Dừng tay. Vũ Tiểu Sơn hô to vọng tới trước. Không thể lố mãng. Lưu Nghĩa Tiên thấp giọng nói, như là loan dao hội. Cửa những hy vọng của mọi người kia lại đây, vẻ mặt cảnh giác. Vũ Tiểu Sơn chậm lại bước chân, mọi người tiếp tục đi về phía trước, từ phương lớn tiếng kêu la nói, "Này Khải Viễn thành đến cùng có hay không có vương pháp?" Giữa ba ngày tự xông vào nhà dân, lên tòa án đánh tới trong hoàng thành, cũng là không có lý. Cái kia đá cửa trắng hán liếc mắt nhìn sang, đưa tay bóp mũi lại, máy một lau, xì một tiếng nước mũi ở ngoài lưu, dùng sức vung một cái, hoàng hôn nước mũi lăn tiến vào trên đất, bao trên mùi bặm. Hắn đem lau nước mũi tay tại khung cửa một vết, luồn vào trong lồng ngực móc ra một tấm ố vàng giấy trắng, một bên vung vẩy một bên gọi, tại Hạ Luân Dao hội hội tâm hùng. Thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh điểm nghĩa, phía trên này thủ ân, có thể là các ngươi trưởng môn lưu nghĩa thiên ân, liền mang tức, tổng cộng 322, số lẻ cũng không cần. Lý Thanh Nhàn nhìn về phía Lưu Nghĩa thiên, Lưu Miễu Thiên tở giờ mở giọng nói, "Ta cùng Tiểu Phương cùng đi triệu thị ngân hàng tư nhân Khải Viễn thành chỉ nhánh, giao bạc, đối phương nói giấy nợ cần phải từ từ tìm, tìm tới Tiêu Hủy, chúng ta tin." Bây giờ nghĩ lại, nay khoản nợ bị chuyển cho Toan Đa hội, có vấn đề. Chương 417, một cái mạng tuyến chỉ nguyên do. Loan Đa hội cái gì lai lịch?" Lý Thanh Nan hỏi. Vũ Tiểu Sơn nói, "Khu Bắc thành bang phái nhỏ, đương nhiên, so với chúng ta phái mạnh không biết. Thần kiếm môn đi được gần." Lưu Miễu Thiên bổ sung, "Mọi người lẫn nhau nhìn nhìn, Thần kiếm môn đã từng Sơn thần cung phái, thần cung phái diện tích cùng trụ sở." bước được thần cung phái thế lực giảm nhiều, cuối cùng không thể không ly khai Khải Viễn Thành, đi tới Vương gia đồ chú. Hùng Tam Hùng mang theo mọi người đâm đầu đi tới, nói: "Tiền này, các ngươi có cho hay không?" "Cho, chúng ta lập tức đi." "Không cho, gặp quan." Lưu Nhã Tiên sắc mặt không hề thay đổi, vừa chấp tay, nói: "Chúng ta đã đem bạc giao cho Triệu Thị ngân hàng tư nhân, Liễu trưởng quy đã viết biên lai, like, tự ở trong tay." "Việc này, sợ là có hiểu nhầm, ta nhìn không bằng đi Triệu Thị ngân hàng tư nhân nói rõ ràng." Lưu Nhã Tiên nói, tay lấy ra giấy vàng. Hùng Tam Hùng mỉm cười nói: "Ngươi nói bậy cái gì?" Liêu trưởng quỹ sáng sớm ly khai Khải Viễn Thành, hiện tại ngân hàng tư nhân quản sự là mới trưởng quỹ. Người này bên lai, Triệu Thị ngân hàng tư nhân không biết nhận thức. "Hưng huynh, chuyện này không có đường sống vẹn toàn sao?" Lưu Nhã Tiên than nhẹ nói. Thần cung phái mấy người đệ tử hơi cúi đầu, Lý Thanh Nhàn thì lại trong lòng âm thầm lắc đầu, xem ra này chút người chịu khổ không ít, trên không dám trêu Triệu Thị ngân hàng tư nhân, xuống không dám trêu Loan Dao hội, đường đường lục phẩm trưởng môn, gặp phải một cái nhiều nhất bát phẩm đều chỉ có thể xưng huynh không dám đạo đệ. Lý Thanh Nhàn một chút suy tư, đang muốn sử dụng mệnh thuật, nhưng ngừng lại, lấy ra một cái miếng vải đen bao, đưa cho Vu Bình. Đối với bên người Vương Thủ Đức thấp giọng nói, "Thủ Đức, ngươi mang Vũ Bình đi Thanh Sơn Bang." "Vũ Bình, ngươi gặp được Thanh Sơn Bang quản sự, lấy ra đồ vật bên trong, bọn họ tất nhiên giúp đỡ." Vương Thủ Đức cùng Lưu Nghĩa Thiên đám người còn đang do dự, Vũ Bình tiếp nhận nói, "Tốt." Vũ Bình liếc mắt nhìn không nhúc nhích Vương Thủ Đức, đưa tay, cầm lấy vai hắn vai đi ra ngoài thôn. Vũ Bình người cao ngựa lớn thân thể to mọng, Vương Thủ Đức gầy yếu chỉ tới hắn lồng ngực, cùng con gà con tựa như không tự chủ được theo đi, quay đầu lại nhìn phía Lưu Nhã Tiên, một mặt bất lực. "Có thể làm?" Lưu Nhã Tiên hỏi. "Trừ Thanh Sơn Bang đã không thuộc về Bắc Lục Lâm." Lý Thanh nói tiên xuất lý khách khanh. Lưu Niết Thiên nhẹ nhẹ thở phào nhẹ nhõm. Vu Tiểu Sơn mắt lộ vẻ kinh ngạc, Từ Phương càng là đôi mắt đẹp liên liễm, trong bóng tối cẩn thận quan sát Lý Thái Nhàn. Làm sao? Thương lượng có kết quả rồi. Hồng Tam Hùng bên trái tay vị Loan Dao Đao đem, cười đùa nhìn phía Lưu Nghĩa Thiên. Phía sau hắn mọi người chậm rãi trở về phía Dao Đao. Vu Tiểu Sơn cùng Từ Phương bản năng đưa tay mò hướng về sau công trường cung. Lưu Niết Thiên chậm ý, nói, việc này chỉ cần đi một chuyến triệu thị ngân hàng tư nhân, liền có thể giải quyết. Chư vị, có thể dám cùng chúng ta cùng nhau đi tới. Hồng Tam Hùng miệng cười nói, xem ra Quý phái đây là nợ tiền không còn, làm ta Loan Đao hội là quả hũn nhún. Bất quá, ta Loan Đao hội cũng không phải không nói lý, người đến, hướng nha môn chuyển cái đơn kiện, cáo hắn Lưu Nghĩa Thiên nợ tiền không còn, nhân chứng vật chứng đều tại, để phòng hắn trốn đi, mời gấu bộ đầu mang người bắt lấy. Lưu Nghĩa Thiên thầy cho ba người sắc mặt đều biến. Lý Thanh nhàn khẽ cau mày, chính mình trước đã điều tra Lưu Nghĩa Thiên cùng Thần Cung phái, tuy rằng có một ít kẻ thù, nhưng đối phương thế lực bình thường, cái này cũng là chọn Thần Cung phái một trong những nguyên nhân, không biết chọc cường đại đối đầu. Nhưng lúc này đây, đối phương không chỉ có thể điều động Triệu Thị ngân hàng tư nhân người, còn có thể trực tiếp để nha môn bắt người. Hậu trường tất nhiên là Khải Viễn Thành Hiêm có thế lực lớn. Lý Thanh Nhàn quay đầu nhìn về Vu Tiểu Sơn cùng Từ Phương, chuyện này rất có thể cùng Lưu Nghĩa Thiên không có quan hệ gì với thần cung phái. Trước cũng thông qua dạ vệ đơn giản nhìn nhìn cái khác 7 người đệ tử tư liệu, những người khác đều rất phổ thông, tu vi tối cao cũng chỉ là bất phẩm, ngoại trừ Ngũ đệ tử. Ngũ đệ tử nhạt hướng sông rất sớm vào thất phẩm, có hy vọng tại ngắn hạn xung kích lục phẩm, Đao cung song truyện, nhất được Lưu Nhã Thiên coi trọng. Lý Thanh Nhàn chấp một cái mắt, vọng thiên kính bay ra. Gương đồng huyền thiên, nhắm ngay phía dưới chiếu một cái, hữu thấy kia đòi nợ hồng tam hùng sau lưng, mây mù bốc lên, cắt quan hệ ngột Mơ hồ một đường kia sông hướng Thần cung phái mọi người. Lý Thanh Nhàn nhìn quét Thần cung phái ba người, thình lình có thể thấy được cái kia mệnh sợi dây gắn kết tiếp trên người Từ Phương. Lưu Nhiễu Thiên thấp giọng nói, Loan Dao hội sợ làm nhưu đồ chúng ta, nhất định phải tại hôm nay ra tay, chuẩn bị sẵn sàng. Đáng tiếc lao ngũ không có ở tại đây. Từ Phương thở dài, hắn không có tại cũng tốt. Lý khách khanh, việc này không phải chuyện nhỏ, ngài nhìn như thế nào giải quyết? Lưu Nhiễu Thiên hỏi. Lý Thanh Nhàn trong đọc ngữ, mợ tương cục nhìn, Tam hùng đám người đỉnh đầu thế ngoại lục bên trong hồng. Loan Đao hội bản thân thế lực không mạnh, nhưng sau lưng có thế lực cường đại chống đỡ. Không sao, thần cung phái sắp phục hưng, cũng cần một ít bật thêm, lót một lót. Lý Thanh Nhàn vẻ mặt hờ hững. Vậy lão Hủ tiểu rửa cả vào ngài. Lưu Niết Tiên nói. Đi, chúng ta vào nhà ăn cơm. Lý Thanh Nhàn nói. Lưu Niết Tiên dẫn đầu, mấy người đi trước. Hồng Tam hùng chờ Loan Đao hội mọi người lập kiến tại thần cung phái cửa, nắm chặt Loan Đao chô lao, cười hì hì nhìn sang. Mọi người ngừng lại, Lý Thanh trên dưới quan sát một chút mọi người, cười nhìn về phía Lưu Niết Tiên, nói, ta chỉ nghĩ đến Khải Viễn thành tu thân dương tính. Ai biết vừa đến đã gặp phải chó giữ các cộng, không sợ chó cắn, chỉ sợ chó ghi nhớ, như sau đó ngày ngày có chó quấy nhiễu ta hành tu, cũng là chuyện phiền toái. Lưu Trường Môn, ta đến 3 tiếng, nếu như còn có người ngăn cửa, người ra tay cắt ngang hai chân, phế bỏ tu vi, bước ở ngoài cửa. Loan Đao hội mọi người sắc mặt tâm trầm chậm. Lưu Nhã Thiên nhìn phía Hồng Tam hùng đám người nói, "Chư vị Loan Đao hội bằng hữu, trong các người nhiều nhất bất quá bát phẩm, mà lao phu tu vi lục phẩm. Các ngươi người sau lưng để cho các ngươi đến, là để cho các ngươi dân mạng. Chúng ta thần cung phái luôn luôn giúp mọi người làm điều tốt, các ngươi cũng không đáng vì là một chút chuyện nhỏ." bị người cắt ngang đi đứng, phế bỏ tu vi. Ta nhìn, không bằng chờ gấu bộ đầu đến sau, tính toán tiếp, làm sao? Hồng Tam hùng liếc mắt nhìn Lưu Nghĩa Thiên, lại nhìn phía Lý Thanh Nhàn cùng phía sau cao lớn cường tráng che mặt đại hán, lạnh rên một tiếng, nói, chỉ cần các ngươi không chạy, chúng ta cũng không đáng trêu chọc một thân tao. Hồng Tam hùng nói xong nghiêng người đi mấy bước, tránh ra cửa lớn. Lưu Nghĩa Thiên nhìn về phía Lý Thanh Nhàn, Lý Thanh Nhàn gật gật đầu, đoàn người tiến nhập thần cung phái. Chờ mọi người tiến vào thần cung phái, Hồng Tam Hùng Tam bên người một người thấp giọng nói, Hoàng ca, làm sao không động thủ? Cái kia Lưu Niệm là nổi danh kinh sợ bao không sinh không dám đụng đến chúng ta. Đầu óc đâu? Lưu Nghĩa Thiên không giết sinh, cái kia cái gì khách khanh lai lịch ngươi biết? Sau lưng của hắn người cao thủ kia cái gì lai lịch ngươi biết? Chờ đi, chờ go bộ đầu tới hay nói. Ngươi nếu như nghĩ gậy tay gậy chân nằm trên đất, cứ việc tìm bọn họ. Thần cung phái bên trong chính đường, mọi người chia nhau ngồi hai bên. Lưu Nghĩa Thiên cau mày, vừa suy tư vừa nói, mấy năm qua, chúng ta thần cung phái vẫn hành sự cẩn thận, chưa từng trêu chọc cái gì đại địch, làm sao đột nhiên đã có người tính toán chúng ta? Có phải là đại sư Vinh hoặc lão ngũ bọn họ chọc? Vu Tiểu Sơn hỏi. Bọn họ nếu như chọc chuyện Tất nhiên phải người bảo tin, việc này không đơn giản." Lưu Nghĩa Tiên nói xong, làm như trong lúc lơ đã nhìn lướt qua Tử Phương. Tử Phương sững sờ chớp mắt, làm như nhớ tới cái gì, sắc mặt hơi trắng, cúi đầu, tay phải chết chết siết hồng nhạt khăn tay. Vu Tiểu Sơn nhẹ sách một tiếng, lẩm bà lầm bẩm nói, "Đó mới là lạ. Chúng ta này tiểu môn tiểu hộ, làm sao sẽ đắc tội lớn như vậy mà muối? Có thể làm phiền Triệu Thị ngân Hàng tư nhân chỉ nhánh chứng quý, có thể trực tiếp để gấu bộ đầu đến, đừng nói loan dao hội hội chủ không được, coi như thần kiếm môn thân là khu Bắc Thành bốn đại giúp một trong, cũng có chút khó chứ." văn hàng tư nhân cùng nha môn thông ăn, chỉ có quan diện tự người. Vụ Tiểu Sơn đột nhiên ý em mở miệng, lo lắng. Chương 418, vài câu chuyện phiếm bái sơn môn. Tứ Phương ngẩng đầu, mặt cười phát trắng, nhìn sư phụ thấp giọng nói, lao giả, việc này ngươi có thể sao? Lưu Miễu Thiên hiền lành nở nụ cười, nói, này, sợ cái gì? Có thể liền giải quyết không được, ta tựu chạy, môn phái thượng thượng hạ hạ tiểu mấy người này, không trêu chọc nổi còn chạy không nổi sao? Có thể thần cung phái, có nhân tại gọi thần cung phái, người cũng bị mất, giám đều không có. Chỉ cần chúng ta tại, thần cung phái tự tại. Yên tâm đi. Xe tới trước núi tất có đường. Lưu Nhã Thiên cười an ủi. Từ Phương gật gật đầu. Lý Thanh Nhàn nhưng hỏi, "Vương gia đồn chú môn phái, làm sao có thể vào thành?" Vu Tiểu Sơn cùng Từ Phương ngạc nhiên, không minh bạch này mới khách khanh làm sao phóng suy nghĩ xuống đại sự không quan, chỉ hỏi chút vô dụng. Lưu Nghĩa Thiên nói, "Khu Nam thành là nha môn cùng Khải Minh thư viện, không vào được. Tây khu thành cùng khu Đông thành thuộc về Ma môn cùng Bắc Lục Lâm, chúng ta trừ phi cải đầu cửa nhà, trở thành lệ thuộc, bằng không không vào được, muốn đi chỉ có thể đi khu Bắc Khu Bắc thành từ 4 bang phái lớn nắm giữ, xuống hai quản 28 cái bang phái nhỏ, ngoài ra Còn có 10 cái có lai lịch bang phái nhỏ, tổng cộng 42 cái bang phái. Khu bác thành một phái, thêm một cái không được, thiếu một cái có bù. Chúng ta muốn vào thành, chỉ có thể bái Sơn môn. Nơi này bái Sơn môn có điểm đặc biệt gì đó? Lưu Nghĩa thiên giải thích nói, các nơi bái Sơn môn đều gần như một chữ, đánh. Lưu mặt mũi, chỉ cần trụ sở, tàn nhẫn một điểm, phá cửa thú đập Sơn môn, lại tàn nhẫn một điểm, trưởng môn kết cục, người thua lưu lại địa tịch. Vô cùng tàn nhẫn, đó chính là tìm cái cơ hội diễn môn, bất quá việc này bình thường chỉ có ma môn tà phái làm, tầm thường võ lâm bang phái làm không được. Rất thú vị. Lý Thanh Nhàn gật gật đầu. Vu Tiểu Sơn nghĩ hỏi nói, "Lý khách khanh, ngài không biết thật muốn mang chúng ta vào thành chứ? Có vấn đề gì không?" Lý Thanh Nhàn hỏi. Vu Tiểu Sơn ngậm miệng không nói. Từ Phương nhìn về phía sư phụ, Lưu Nghĩa Thiên mỉm cười điểm một cái đầu. Từ Phương nhẹ nhẹ tự ảo nhẹ nhõm, cảm kích nhìn phía Lý Thanh Nhàn. Lý Thanh Nhàn chậm rãi suy tư, nguyên bản muốn đỡ thực Thần cung phái chịu được mấy năm, từ từ phát triển lớn mạnh. Không nghĩ tới, đệ nhất ngày gặp phải đòi nợ, thứ hai ngày đã có người muốn đem toàn bộ môn phái người hạ ngục. Từ Thương lý chuyến rạng, Triệu Di Sơn cái lão. Đại nhân đem mình nơi này, dù đã định trước không được can thiệp. Từ mệnh lý trên giảng, toàn bộ Khải Viễn thành thế cuộc mây chính là một đoàn luân ma, đơn giản là nhỏ rất nhiều số kinh thành. Thú vị là, toàn này trong huyện thế cuộc mây giống như là có người vì là không chế dấu vết, ta người ngoài cuộc này đột nhiên bước vào, hình như dẫn động đại thế. Lý Thanh Nhàn hồi ức chính mình này hai ngày nhìn thấy thôi diễn, tiếp tục suy nghĩ, xem ra, chỗ này thật không thật là bị hủy phát dục. Lý Tưởng Cung hiện thực đều sẽ kém một chút như vậy điểm. May là trước khi đi mời người hỗ trợ mua đại lượng mệnh tải, nhờ thẩm tiểu y mua mệnh tải cũng biết lục tục đưa đến. Mấy người câu được câu không trò chuyện Khải Viễn thành, không lâu lắm Ngoài cửa chuyển đến hô to một tiếng. Lao Lưu A, ngươi nói ngươi việc này làm, mất mặt ta. Mọi người đứng dậy, đi ra nhà chính." Cửu thấy ngoài cửa đi vào một đội bộ khoái, dẫn đầu đỉnh đầu phe đen mũ, trên người mặc cửu phẩm lục đái quan bào, sắc mặt ngâm đen, bên trái tay vị đao đem, một mặt bất đắc dĩ nhìn phía Lưu Niết Thiên. Lưu Nghĩa Thiên một mặt xấu hổ, chắp tay nói, "Hung bộ đầu, cho ngài tăng thêm phiền toái." Hung bộ đầu khoát tay chặn lại, cười nói, "Nơi nào phiền phức không phiền thoái, đều là bản cũ, không nói cái này." Sự tình ta cũng biết, loan hội lần này làm được thái quá, ngươi nhìn nhìn, có thể hay không tập hợp một tập hợp bạc cho tính? Nói xong, nhanh đi vài bước, cách phía sau bộ khoái, đến phụ cận thấp giọng nói, "Ta phòng trừ chính là loan dao hội thiếu tiền, đến tống tiền. Thực tại không được, đi triệu thị ngân hàng tư nhân mượn tạm một điểm, ngươi cho triệu thị tiền chạy không được, một cộng một giảm, ngươi lại mượn nhỏ 22 là đủ rồi." Lưu Niệp Thiên bất đắc dĩ nói, "Ta cũng biết lấy tiền tránh thai đạo lý, có thể lý không là cái này lý. Lần này ta gãy 200 lượng bạc, lần sau tiểu khả năng gãy 1000 lượng, lại lần sau, là có người hay không muốn ta này lão buồn cái cổ." Lưu Niệp nói, chỉ vào cổ của chính mình. Hung bộ đầu cười ha, ha nói, "Ngươi nhìn nhìn ngươi, vẫn là như vậy đảm nhỏ sợ phiền phức, chúng phẩm đại cao thủ, ngươi làm á cũng dáng cùng. Thần cung phái cá chết lưới rách, ta cũng không thể khóa lại bạn cũ vào nhà giam, như vậy, ngươi trả thù lao, dù cho viết cái giấy lợ, ta làm bảo đảm. Sau lưng bộ khoái cơ cơ công xieng, xích sắt gõ lên gỗ, kết lặp lặp vang lên. Lưu Nghĩa Thiên liếc mắt nhìn Lý Thanh Nhàn, đã thấy Lý Thanh Nhàn hồn ở trên mây, hình như hoàn toàn không coi là việc to tát. Lưu Nghĩa Thiên thở dài, nói, Bộ Đầu, nên trả lại, chúng ta cũng còn nhiều tiền, một văn cũng không thể cho. Thứ Phương cười bội nói, Bộ Đầu, này Hung bộ đầu phảng phất không có nghe được lời nói của Từ Phương, mặt trầm xuống, nói: Lao Lưu, nếu như vậy, cái kia ta cũng chỉ có thể công sự cùng bạn. Ba vị, khổ chủ kiện cáo, nhân chứng vật chứng đều tại, theo chúng ta đến huyện nha đi một chuyến đi. Lao Lưu, ta cho ngươi trung phẩm cao thủ mãn mũi, tự không khóa ngươi, nhưng ngươi hai người đồ đệ này, được trên ra." Từ Phương không còn bình thường mạnh mẽ tinh lực, chết chết cắn răng, thỉnh cờ túi đầu liếc mắt nhìn trước ngực treo giá rẻ ngọc tỷ hưu. Lưu nghĩa Thiên tở giờ ở mở mặt không nói: "Ngươi đến, mang đi." Hùng bộ đầu vung tay lên, phía sau bộ khoái giờ gông trước. Lý Thanh nhưng cười nói: Hung Bộ Đầu, ta nhìn việc này, có chờ thương thảo, không bằng như vậy, ngươi lưu lại, uống chén trà, chúng ta từ từ nói chuyện. Không có gì có thể nói. Hung Bộ Đầu nhìn lướt qua Lý Thanh Nhàn. Lý Thanh Nhàn tự giải, nói, nếu không uống trà, vậy cũng chỉ có thể nói thật ra. Hung Bộ Đầu, chúng ta đại thể quy tắc trên viết rõ ràng rành rành, phàm lai nhập phẩm, không phải tự hung tự cát, chưa trải qua xét xử, không được trên công xưởng, làm sao? Này Khải Viễn thành bộ khoái, đã không phải là đại thể quan lại sao? Lưu nghĩa Tiên bất đắc dĩ nở nụ cười, lời nói này nửa đoạn trước liền được, thêm vào nửa đoạn sau. Người trẻ tuổi hỏa khí chính là lớn. Trung bộ đầu nghiêm túc nhìn Lý Thanh Nhàn đám người một chút, trên mặt hùng tướng nhặt đi, không mặn không nhặt nói, đại đề quy tắc viết minh bạch, nhưng này Khải Viễn thành chính là hoang man nơi, khắp nơi hung hiểm, ai biết hung phạm có hay không cấu kết yếu tố. Vì lẽ đó, chúng ta làm việc là lớn điểm, nhưng hết thể cũng là vì triều đình, vì là thượng quan, vì là bất tính. Chư vị yên tâm, chúng ta chỉ là phòng ngửa có người ra tay phản kháng, tổn thương người vô tội. Chỉ cần chư vị không sảng bậy, đến rồi nha môn, tất nhiên giải khai công xưởng. Người đến, mang đi. Người không mang được. Lý Thanh Nhàn nói. Che mặt Chu Hận bước ra một bước, những bộ khoái kia chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên, cùng phong gào thét, Chu Hận liền giống như núi nhỏ chặn tại trước người bọn họ. Hung bộ đầu không những không giận mà còn cười, nói, các người dám đối kháng quan phủ? Người là quan phủ? Lý Thanh Nan hỏi. Hung bộ đầu nhìn trước mắt hở hữu tự nhiên người trẻ tuổi, lại nghĩ nghĩ trước mắt người bị mặt kia ít nhất là thất phẩm nhưng như là hộ vệ, trong lòng lộ bộ một cái. Tại hạ cũng chỉ là theo quy củ phục mệnh hành sự, xin hỏi công tử đến từ nơi nào? Hung bộ đầu nói xong cho cái khác bộ khoái liếc mắt ra hiệu, bọn bộ khoái vội vàng tối lui. Ngươi không cần phải để ý đến ta đến từ nơi nào. Ta quyền cấp ngươi khu đông thành người đến, lại. Đùng. Ngoài tường truyền đến một tiếng vang giòn bạc hai, đón lấy một tiếng tức giận mắng, ở đâu ra mụ cô kẻ, hướng về ngươi vạn gia gia ta trên chân bật. Cút về nói cho quý tiểu đao cháu trai kia, trở lại trêu chọc ta bằng hữu, một cây đuốc luyện các ngươi loan đao hội. Chương 419, Thanh Sơn bang chủ. Hung bộ đầu đột nhiên xoay đầu hướng ra phía ngoài nhìn, cái cổ giống cuồng phong thổi qua cỏ dại. Vu tiểu sơn vừa sợ vừa mừng lại trên mặt mang theo nghi hoặc, nói, hình như là Thanh Sơn bang, bang chủ và chiếu. Thân cũng phải ba người nhìn phía Lý Thanh Nhàn, Lý Thanh Nhạn nói, Vốn tưởng rằng chỉ có thể phái người đường chủ đến, chưa từng nghĩ hắn tự mình làm. Hung bộ đầu một mặt cứng cười, vội nói, "Vị công tử này, ngay cùng vạn bang chủ là." Lời còn chưa dứt, tựa truyền đến sang sảng tiếng cười, "Lý công tử, Khải Viễn thành lừa ngựa chứng quá nhiều, đừng bẩm ngài." Tiêu gặp một cái cường tráng mặt đen đại hán đi ra, rõ ràng là đông được hai chân đỏ lên khí trời, hắn nhưng ăn mặc thật mỏng áo ngắn, lộ ra hai tay cùng lồng ngực, dưới chân cũng chỉ là con sóc. Toàn thân giống nhau thường ngày, hình như gió thu vòng quanh hắn đi. Nha bọn bộ khoái hít vào một ngụm khí lạnh, cái này ngài chữ từ vạn chiếu phun ra, có thể quá không bình thường. Toàn bộ Khải Viễn Thành có một cái tính một cái, có thể để vạn triều miệng nói ngài, không cao hơn một trưởng số lượng, Khải Viễn Thành huyện lệnh đều làm không nổi. Thanh Sơn Bang, quản hạt toàn bộ khu Đông Thành. Mặc dù là huyện nha bộ khoé đi khu Đông Thành bắt người, đều muốn báo trước một cái Thanh Sơn Bang mới có thể lập thủ. Bọn bộ khoé hai mặt nhìn nhau, nhìn phía Hùng Bộ Đầu. Hùng Bộ Đầu đầu tiên là hướng Lưu Nghĩa Thiên đầu lấy vẻ khẩn cầu, Lưu Nghĩa Thiên nhẹ nhàng gõ đầu, sau đó Hùng Bộ Đầu mới mặt tươi cười, bước nhanh lên đón, hai vai chùn xuống, cười nói: ca, ngài đã tới. Ta vừa nãy tiểu nói với Luka Loan Đạo hội bẩn đồ vật không có mắt, ta chính phải ra ngoài huấn bọn họ. Được, ngài ra tay rồi. Vạn Chiếu năm hẹn 40, mặt đen mắt hổ, chỉ là hướng Hùng Bộ đầu một điểm đầu, ánh mắt nhìn quét toàn trường, cuối cùng đi nhanh hướng Lý Thanh Nhàn, duỗi ra hai tay, tầng tầng tại Lý Thanh Nhàn tả hữu hai vai vỗ một cái, nhếch miệng cười nói, đã sớm nghe Tịnh Thiên nói về ngươi, hôm nay gặp mặt, càng hơn nghe danh. Ta theo Tôn Ca nhỏ 20 năm, võ công là Tôn Ca tay bắt tay dạy, ngươi tiểu tử giống như Quỳnh Thi. N gọi ta Vạn Túc đi. Xin chào Vạn Túc, gọi ta sợ thu liền được. Lý Thanh Nhàn mỉm cười nói, tại Quỷ Thành thời điểm, Tuân Kính Tiên tặng cho Sơn Thủy Kim lệnh, đây chính là cháu kỳ Sơn cho Nhi Tử bảo toàn tính mạng, tại khẩn cấp thời khắc, thậm chí có thể điều động phụ cận Bắc Lục Lâm ba phái. Lưu Lão Ca, mượn ngươi địa phương dùng một cái. Vạn Chiếu cũng không để ý Lưu Nghĩa Thiên có đáp ứng hay không, đưa tay ôm lấy Lý Thanh Nhàn bả vai, cùng đi vào nhà chính, cùng Lý Thanh Nhàn chia nhóm hai bên đầu ngồi xuống. Một đội hắc gọn gàng, xanh khăn quấn đầu Thanh Sơn bang bang chúng hai bên mà đứng, từ nhà chính cửa vẫn kéo dài đến ngoài cửa viện. Những người còn lại đứng trong nhà chính, không biết nên không nên ngồi. Hồng bộ đầu đám người đứng ở trong sân, động cũng không dám động. Người khác không biết, hung bộ đầu nhưng rất rõ ràng này vạn chiếu lai lịch, theo Bắc Lục Lâm Minh phó minh chủ cháu Kỳ Sơn tung hành trưởng Bạch Sơn nhiều năm, bọn họ trong miệng Tần Tiên, tất nhiên là cháu Kỳ Sơn con trai độc nhất Tôn Tần Tiên. Bác Lục Lâm Minh lâm minh chủ coi trọng nhất cháu Kỳ Sơn, không có gì bất ngờ xảy ra, cháu Kỳ Sơn chính là chắc chắn đời tiếp theo bác Lục Lâm minh chủ, Tôn Kình Tiên chính là tương lai thiếu minh chủ. Loại này thế lực, đừng nói hắn một cái bộ đầu, đừng nói thành hội mặc dù là cảnh cao hơn một tầng chi phủ, đều xa còn lâu mới có thể so với. Nghĩ tới đây, hung bộ đầu cách ngũ gãy đầu, trong lòng bất Lý Thanh Nhàn cùng Vạn Triều Hàn Nguyên sau đó, nói rồi trước biết tốt, nói: "Ta thiếu thần cung phái một cái ân tình lớn, này đến Khải Viễn Thành, liền là giúp đỡ thần cung phái." Vạn Triều liếc mắt nhìn đứng Lưu Niết Thiên, cười nói: "Lưu lão ca, đứng cạnh làm cái gì, đều là bằng hữu, ngồi." "Sợ thu a, này Khải Viễn Thành, không thể so với ngươi chỗ khác, sống nước xấu hỗn. Ngươi nếu như có chút việc, Tôn ca không phải được lột ra ta. Không bằng ngươi trực tiếp mang thần cung phái đến khu đông thành, các ngươi thích làm sao dàn vật làm sao dàn bật." Lý Thanh Nhàn cười nói: "Một con ngựa thì một con ngựa, nếu như ta tự mình tới Khải Viễn Thành, trực tiếp cầu nhờ và ngài." Ta còn là muốn giúp thần cung phái an an ổn ổn tiếp tục đi. Lần này tìm ngài, bạn chỉ muốn tìm một đường chủ tới nói hạng, vậy mà nói ngài đích thân đến. Vạn chiếu khoát tay chặn lại, nói, đều là người trong nhà, không cần khách khí. Nếu ngươi không đến khu Đông thành, ta cũng không bắt buộc. Bất quá, chúng ta có thể nói tốt chỗ khác, ngươi Vạn thuốc khả năng không xen tay vào được, nhưng tại Khải Viễn thành, ngươi nếu như gặp phải chuyện gì, cứ đến tìm. Ta nếu như nói không chữ, Vạn chữ ngược lại viết. Vạn Túc quá trưởng nghĩa. Ngài yên tâm, việc nhỏ tuyệt không phiền phức Vạn Túc, gặp phải đại sự, ta khẳng định mặt dạy tới cửa. Lý Thanh nhàn nói, Vạn Triều cười nói, lời khách sáo không nói. Vạn chiếu nói, đem giấy nợ để lên bàn, tiếp tục nói, chuyện này, liền, nếu ai lấy thêm cái này gây sự với Thần Công phái, chúng ta Thanh Sơn ban tiếp. Đúng rồi, ngươi mới tới Khải Vĩnh Thành, chưa quen cuộc sống nơi đây, hôm nay ta chịu tập 4 thành quần hào, vì là ngươi đón gió tẩy trần. Lý Thanh Nhàn nội nói, ta tới nơi đây, bất tiện gióng chống thua triền, kính xin Vạn thúc thứ lỗi. Nếu không như vậy, buổi tối ngươi tới nhà của ta ăn cơm rau dừa, không có người ngoài, chỉ có trong bang mấy cái lao huynh đệ cùng được chủ, Vạn nhất ta ra khỏi thành, ngươi gặp phải chuyện luôn, có người bắt chuyện. Làm Vậy thì phiền phức vạn lúc. Vạn Triều đứng dậy cười nói, "Này phiền phức cái gì? Ta đi trước, buổi tối ta phái người mời mọi người, chúng ta buổi tối gặp." Mọi người cùng đi ra khỏi cửa viện, đưa đi Vạn chiếu, nhìn Thanh Sơn bang cả đám củ hãi ngựa đi xa, giơ lên cao hắc đáy xanh chữ cổ, lưu lại một đường mùi mù. Hùng Bộ đầu ho nhẹ một tiếng, hướng Lưu Nghĩa Thiên ôn quy nói, "Đa tạ Lưu lão ca giúp đỡ, nếu không hiểu nhầm tự lớn, ta còn muốn trở lại phụ mệnh, đổi ngày nhất định mời lão ca uống rượu." Đưa đi Hùng Bộ đầu, mọi người trở lại trong phòng. Thần cũng phái 3 người đệ tử nhìn chằm Lý Thế cảm giác kinh ngạc. Lưu Nghĩa Thiên cười nói, Nhờ có Lý Khách Khanh, ba người các người lo lắng làm gì, còn không nhanh chí tạ. Ba người lập tức đứng dậy trí tạ, Lý Thanh nhàn nói, người trong nhà, không cần lo lắng. Vậy cứ dựa theo Lưu Túc nói, ngày mai bắt đầu, thần cung thái trên giới đổi tu công nói pháp. Ba người đệ tử sững sờ, nhìn phía Lưu Niết Thiên. Lưu Niết Thiên nhẹ nhàng gõ bàn một cái, nói, "Đúng, bắt đầu từ ngày mai, thần cung phái đệ tử đều muốn đổi tu công nói pháp. Không giối gạt các người nói, lần này Lý Khách Khanh đến đây, nhưng thật ra là giúp bạn môn tìm được chúng ta ngự phong quyết ngọn bảo điện, tên là Ngọc pháp." Sư phụ, thủ đức con nhỏ Đổi tu công pháp có được, chúng ta đã nhập vào. Vu Tiểu Sơn nhìn Lưu Niết Thiên. Sau đó, chỉ có tu luyện Ngọc Thanh công pháp mới xem như là thần công phải người. Môn công pháp này bao dung thiên hạ cung pháp, trong thời gian ngắn có lẽ sẽ ảnh hưởng tu vi, nhưng giả lấy ngày tháng, tất nhiên vượt xa các ngươi hiện tại. Chuyện này, cứ quyết định như vậy. Lưu Niết Thiên ngồi thẳng thân thể, nhìn phía ba người đệ tử. Đệ tử tu lệnh. Ba người bất đắc dĩ vươn xuống đầu nghe lệnh. Rất tốt, thủ đắc nhỏ, trước tiên từ thủ đắc đến. Lưu Niết nói, "Là, sư phụ." Gầy nhỏ vươn thủ đắc một mặt bất đắc dĩ, Tuấn Vũ Tiểu Sơn cùng Từ Phương đầu để cầu trợ ánh mắt. Này đối với sư huynh sư tỷ ngẩng đầu nhìn xa nhà. "Tiểu Phương, vị sư giao cho ngươi một chuyện, nhất định muốn làm thỏa." Ngài nói, "Từ hôm nay trở đi, ngoại trừ tu luyện, những thời gian khác, ngươi nhiều chạy một chút rang làm, mua một ít thân hình cao lớn, hai cánh tay khá lâu hải tử trở về." "Này?" Từ Phương nghi hoặc không giải. Lý Thanh nhàn hỏi, "Minh làm vẫn là tối làm." Chương 420, Trọng nghĩa la ngũ. Lưu nghĩa tiên nói, "Nơi này không như kinh thành, cái nào phân cái gì minh ám, bất chấp tất cả, đều có thể bán." Cái khác cũng còn tốt, chỉ là coi người là hàng hóa mà môn. Dung lại nói của bọn họ, thuận lợi bắt một nhóm người buôn bán, tiểu cùng săn bắn mổ rạ, một chảo một cái tô làng. Quan phủ không quản. Lý Thanh Nan hỏi: "Sao quan tâm được lại đây a?" Lưu Nghĩa Thiên lắc đầu nói. Vũ Tiểu Sơn cười gần nói: "Không thể mỏ tiền không thể mỏ quyền, còn đáp tội người, ai quản." Năm đó Cương Phong Tiên sinh trước khi tới, Khải Viễn Thành đều thành cái sảng, công nhân tồn tại bá yêu phái, viết cửa hàng bên trong quyển tiểu thuyết tất cả đều là khen yêu tộc tốt nhân tộc không tốt, ai quan qua. Ít tàu nháo, làm thêm chuyện. Lưu Nhã Tiên nói: Vũ Tiểu Sơn hạ thấp xuống đầu, nhỏ giọng thầm thì, người đều để chính mình người dần vật không còn, gian vật hỏng rồi, lại thêm cùng yêu tộc ở ngoài chiến, qua không được bao nhiêu năm, đều chết hết. Từ Phương than thở, nói, ta thấy qua ma môn bảo thôn, thật không phải là người. Được rồi, không nói, nhớ tới tiêu hận được nghi răng. Lưu Nghĩa Tiên nói, chuyện kết, chúng ta ăn mồ bữa chưa đi. Ai, ngươi nhìn nhìn việc này náo động đến, đều không lưu vạn bang chủ ăn bữa chưa. Ăn cơm trưa, Lý Thanh Nhàn trở lại chính mình viện tử tu luyện. Tới gần trận được ngoài cửa từ phương gọi nói, Satoru, lão Ngô Tiểu Lục đã trở về. Ta dẫn hắn tới gặp một chút ngươi cái này khách khanh. Lý Thanh Nhàn ra ngoài đó lấy, tiểu gặp Từ Phương đứng bên người hai người đàn ông. Đều là không tới 30 dáng vẻ, một cái gầy gò mặt vàng, một cái trắng nõn mặt, ngoài miệng giữ lại xoay ngang tiểu hổ tử, nhìn chằm chằm Lý Thanh Nhàn. Từ Phương bám vào trắng nõn mặt tay áo, nói: là Ngũ lo lắng làm cái gì đấy? Còn không nhanh bái kiến khách khanh." Ngũ đệ tử Nhạc Hướng Hà liền ổn quyền, cười ha ha nói: "Nhạc Hướng Hà gặp Lý khách khanh. ta từ nơi này nghe xong chuyện ngày hôm nay, chuyến tới để tạ. Xin chào Lý khách khanh, ta là Lục Hướng Hy, làm sáu." Nhạc Hướng Hà mặt không hề cảm xúc chắp tay, mặt làm được giống cây khô da. Lý Thanh Nhàn trên giới quan sát một chút Nhạc Hướng Hà, phía sau vác lấy một thanh sơn hồng trượng cùng cũng một thanh hắc vỏ trường đao, tả hữu giao nhau, trong đôi mắt tràn ngập thơ máu, dày trên dính đẩy cho bụi. Phương thị cùng trong môn phái người đều theo ta khen ngươi, nói ngươi là chấn hưng môn phái hy vọng. Lý Thanh Nhàn mỉm cười nói, đâu có đâu có, ta chỉ là hơi có chút vận khí thôi. Đúng rồi Lý khách hành, nghe nói ngươi là kinh thành nhân sĩ. Nhạc Hướng Hà môi, nhìn chầm chầm Lý Thanh nhàn. Không sai, người nhà ở kinh thành kiếm sống. Không biết lệnh tôn ở nơi nào trước. Nhạc Hướng Hà lại hỏi Phương thị không có nói cho người. gia phụ năm đó ở trong quân làm việc, sau khi bị thương tính thương, nếu không phải là gia phụ thân thể bất tiện, nhất định sẽ tới nơi này đi tới. Lý Thanh nhàn nói, thì ra là như vậy. Nhạc hướng Hà lại liền ổn quyền, mặt lộ vẻ hãy này nói, lần này về môn phái là nghe nói ra chút chuyện, hiện nay chuyện kết, ta còn muốn ly khai. Hiện tại ta thực lực thấp kém, còn không giúp được môn phái cái gì, chỉ có thể cùng đại ca nhị ca mượn dạng, trợ giúp chút tiền bạc. Chờ ta lên cấp trung phẩm, tất nhiên Trường Lưu Khải Viễn Thành, đồng thời lớn mạnh thần cung phái. Chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, thần cung phái tất nhiên có thể lại về Khải Viễn Thành lại xuất hiện uy hoàng. Lý Thanh Nhàn nói, Nhạc Hướng Hà xoay đầu liếc mắt nhìn Từ Phương, lại đối với Lý Thanh Nhàn nói, người khác ta không lo lắng, chỉ lo lắng tứ tỷ, mong rằng Lý khách khanh nhiều trong non. Cái này ngươi yên tâm, đều là đồng môn, đoạn không biết buông tay. Lý Thanh Nhàn nói, cái kia ta tựu an tâm, Lý khách khanh, cáo tử. Nhạc Hướng Hà nói, cáo tử. Lục Hướng Hy nói. Lý Thanh Nhàn đang muốn đưa tiễn, Từ Phương ngăn cản, chính mình tiễn biệt hai người. Không lâu lắm, nàng mang theo một nhỏ cái giỏ sào hoa sinh, cây phỉ, hạch cùng Hà Thông tiến vào tử, đi vào nhà chính. Từ Phương đem mấy thứ phóng tại Lý Thanh Nhàn bên người trên bàn bông, bắt được một thanh kín đáo đưa cho Lý Thanh Nhàn, chính mình ngồi tại cách bản quận ý thượng, nắm bắt mấy hạt mở miệng hạt thông, chậm rãi sa xôi môi. "Lão ngũ đều là đến đi vội vàng, chúng ta cũng đã quán rồi, ngươi đừng để ý." Từ Phương nói. Lý Thanh Nhàn gật gật đầu, nói, "Ta biết mấy người các ngươi sư vinh đệ đều không dễ dàng." "Ai, là không có dễ dàng." Lao đại Lao nhị vẫn ở bên ngoài lao lực ba, có lúc ăn Tết cũng không thấy mặt, có thể đều là có thể nghĩ cho môn phái tăng thêm tiền. Hai người không nhiều lợi, nhưng chúng ta trong lòng đều nhớ kỹ. Lão ngũ lao lục cũng gần như Bất quá lao Ngũ Thiên Phú tốt, chủ yếu tu hành ngoài giỗ. Lần này à, nếu không phải là chạy thiên huyền thánh địa đi, cũng không đến nơi đi được vội như vậy, liền sư phụ mặt cũng không thấy." Từ Phương nói, "Thì ra là như vậy." Lý Thanh nhàn nhớ tới trước Lưu nghĩa Thiên cũng đề cập tới cái này bí địa. Từ Phương thao thao bất tuyệt nói, "Lão Ngũ thiếu năm nhà gặp cái biến, tâm sự trọng, còn không để ta nói hắn đi tiên huyền thánh địa." "Chúng ta đều là người trong nhà, không cần thiết cứ giấu, lại nói hiện tại nửa cái thành người đều biết tiên thánh địa chuyện, làm sao cũng không che giấu nổi." "Hắn đối với người cũng chăm sóc." Lý Thanh nhàn nói, "Hắn nguyên bản học văn." chưa sao không thể tài văn trường nhập phẩm. Thêm vào gia đình bị thua, tu bất thành văn, tu không nội võ, hai tử mười mấy tuổi có thể làm cái gì? Lúc đó chạy đến Vương gia đồn chú, dùng chính hắn cũ giống con chó hoang bình thường. Cái kia ngày hắn sinh sinh đói bụngắt đi, vừa vặn ta đụng phải, cho hắn ăn miếng cơm, lại thêm môn phái thiếu người, cũng không kém hắn cái miệng này, tỷu dẫn hắn vào môn. Hắn là cái tri ân trọng nghĩa, từ nhỏ đến đại đô hộ ta. Mặc dù hiện tại có chút danh tiếng, ta nếu như nói đồng, hắn ở trước mặt ta cũng tuyệt không dương tây. Mỗi lần trở về bất luận nhiều vội, đều mang cho ta ít thứ, lần này dẫn theo chút những thứ này. Từ Phương nói hướng trong giỏ sách hạt gạn gạt tạm, thuận lợi đem chóp tốt hạt TH nờ nhân đưa vào trong miệng. Người này không sai." Lý Thanh Nhàn nói. Từ Phương nuốt xuống nhân hạt đồng, nói, "Có người tại, thêm vào lao ngũ rất nhanh lên cấp lục phẩm, đến lúc đó, chúng ta thần cùng phái tất nhiên có thể chấn chỉnh lại cửa nhà." "Sư phụ nghĩ chấn chỉnh lại cửa nhà đều muốn điên rồi. Người làm sao không ăn?" "Hạch đào bổ não, các người đạo tu ăn nhiều một chút." "Ừm." Lý Thanh Nhàn đưa tay cầm lên hạch đào, pháp lực luồn cứng bóc ra từng mảng, chứa lại hoàn chỉnh nhân hồ đào, pháp lực lần thứ 2 khinh động, khan khan ra bộc ra lộ ra trắng nõn sạch nhân hồ đảo. Lợi hại, chiêu thức ấy thật không đơn giản. Từ Phương tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Lý Thanh Nhàn bẻ thành hai nửa, đưa cho Từ Phương một nửa nhân hồ đảo. Từ Phương cũng không khách khí, tiếp nhận để vào trong miệng, chậm rãi nhền nhẫm. Lý Thanh Nhàn chậm rãi chọc hạt đào, chọc mở sau đưa phân ra một nửa cho Từ Phương, Từ Phương từ không khách khí. Liên ăn ba viên, Từ Phương quay đầu nhìn về Lý Thanh Nhàn, nói, "Khải Viễn thành thủy thông, mặc dù vạn triều nhận thức ngươi, nhưng người khác không hẳn. Đêm nay ngươi mang ta đi chúng đi, ta vào không được ra hiến, nhưng gặp phải chuyện ít nhất có thể giúp đỡ giúp đỡ." Người cái kia Chu Thúc không quen môn tử, mà khác hai cái đều tuổi quá trẻ, Thiên Chốt đối với Khải Viễn Thành cũng không quen. Lý Thanh Nhàn nhìn nhìn Từ Phương cười tủm tìm khuôn mặt, lại nhìn nhìn trên bàn hạt, nói: "Cái kia phiền phức Phương tỷ theo ta này một chuyến, dù sao ta chưa quen cuộc sống nơi đây, từ trước đến nay không có từng ra kinh thành. Không có từng ra kinh thành còn không tốt. Người nói một chút kinh thành, năm đó ta cũng chuẩn bị đi kinh thành." Từ Phương lời đến một nửa, ánh mắt lờ mờ, túi đầu liếc mắt nhìn cổ xuống sủ ngọc tỷ Hưu Lý Thanh Nhàn đầu nói: "Kinh thành là công khan đại tộc địa phương tốt, chúng ta à, ở không dễ." Lý Thanh Nhàn chậm rãi nói kinh thành, Từ Phương lặng lặng nghe kinh thành. Hai cá nhân hai mắt đều có chút trống rỗng, làm như nghĩ cái gì khác. Giống sau giờ ngọ ánh sáng mặt trời xuống, hai con lão miêu nằm út sấp tại tường đầu. Chương 421, một nồi xuống nước. Ngươi biết ta tại sao muốn đi kinh thành thần đô sao? Từ Phương đột nhiên hỏi. Lý Thanh Nhàn không nói một lời. Từ Phương chậm rãi nói, bởi vì đã từng có một người nói, hắn sẽ đỉnh ngũ hoa hồng, người mặc lừa đỏ, cưới cao đầu đại mã, tại thần đô tảng đá xanh trên đường, cưới vợ ta xuất giá. Vào lúc ấy, ta vang lên bên thải vó ngựa đạp tại trên đá âm thanh, cùng cụt, cùng cụt, cùng cụ, Phòng lớn bên trong lặng lặng, Từ Phương đưa tay vuốt cổ dưới sủ sỉ ngọc tỷ hưu. Ngọc tỷ hưu một góc, màu sắc loang lổ, như mài phổ thông tảng đá. Lý Thanh nhàn nhìn lướt qua cái kia ngọc tỷ hưu, mặc dù chính mình không hiểu ngọc, cũng nhìn ra, cái kia là một khối ngọc thạch phế liệu, trên sạp hàng giá thấp nhất cái kia loại. Mặt trời lặn về hướng tây, ầm, ầm, ầm. Lý công tử có ở đó không? Thanh Sơn bang thâm hụt đường đường chủ hộ nha phụng ban chủ, người ngài tiến về phía trước chủ gia Ngoài cửa viện lên khí 10 phần thanh. Trong sân Vũ Bình cất bước hai môn. Đứng ở cửa một vị ba mươi mấy tuổi người trung niên, thân thể cao lớn, bốn cánh tay trắng kiện, đai lưng sắt quả trên khắp một hổ vẫn. Hắn nói một chút Khải Viễn huyện chuyện đi, ngươi mời lên, muốn nghe một chút. Lý Thanh Nhàn nói. Hồng đỉnh xe ngựa biến mất tại con đường tận đầu. Hổ Nha vội vã cao hơn đầu, nói, cảm tạ. Thanh Sơn bang bang chúng mắt la liếc, chỉ không ngựa thoát đạp thật mạnh để bại lui. Lý Thanh Nhàn lại điểm vừa lên đầu. Bảy người xuống xe ngựa, ra đại đạo, lùi vào đường nhỏ, vòng quanh sau hướng về Khải viễn thành. Một đội năm chiếc xe ngựa một chữ rời ra, đội ngũ trước có 20 quải hắc mã xanh khăn ki sĩ, đội ngũ góc 30 cầm trong tay phát đao cường tráng thế nghiên. Đại Chu thúc hắn cùng Vu Bình một chiếc xe, Ngụy cùng Phương Tỷ một chiếc. Là hàm hồ. Tiêu gặp một tòa hồng đỉnh xe ngựa ngừng tại con đường tận đầu, một trắng non tay vén màn cửa lên. Ta cái này thấp cường tráng che mặt hộ vệ, so với ngươi thấp. Hắn là trước hối hận. Đường Nhã nhìn phía Lý Thanh Nhàn. Thứ sư đệ, hắn biết đánh đập sư huynh là cái gì tội sao? Tám đao tám động. Lý Thanh Nhàn cười cợt, quay đầu nhìn về bên cửa, màn đêm xuống, một mảnh tối A, nói như thế Mặc dù là tôn phó minh chủ gặp được, đều phải ra ngoài đó lấy. Giống nhau nhỏ số ít đặc thù đưa tiệc một dạng, An Hết lên đêm khuya, Lý Thanh Nhàn ngồi xuống thanh sơn bang xe ngựa, trở lại Trạch viện. Chiêu đinh tác phẩm võ quan trên bộ tự liền thêu hộ văn. Lý Thanh Nhàn mặc lương mệnh sách văn tự, Hồ Nha sắc mặt vội vã hưng hào. Bang chủ, cái kia người lai lịch là thanh là rõ, chỉ bằng vào một viên sơn thủy kim lệnh, đúng đúng đúng quá coi trọng. Qua hồi lâu, Vương Thủ Đức, người đàn ông này là huyện huyện mùa, này ở kinh thành người người. Xe ngựa bình yên chính mình tham gia liên. Các bạn thành sơn mang mấy người đường chủ quan sự, cảm giác thế nào?" Lý Thanh Nhan hỏi. Hắn biết Kình Thiên sẽ tại tình huống thế nào trên đưa ra sơn thủy kim lệnh sao? Những người còn lại tại lệch Đường ăn uống, Người có thể nhìn nhìn sao?" Lý Thanh Nhan hỏi. Hồ Nha lắng lặng nói khải viết luận, Lý Thanh Nhàn lẳng lặng nghe. Cũng như sáng trên ánh mặt trời hai con lãng miêu, chờ người lên cấp trung phẩm nhất định xấu sang nghi nghĩ. Lý công tử cười nói, chính cao tức còn tại thần cung phái bên kia tu luyện, Lý Thanh Nhàn mang theo Chu Hận, Vũ Bình cùng Từ Phương, cùng đi ra khỏi cửa viện. Phòng hôn rèm cửa sổ trước, lộ ra một tấm lau nhàn nhạt, nhạt quay hàm đỏ trắng non phúc hậu mặt tròn, chân cài châu quàng, ngọc thạch lấp loé. Đường Tăng vọt sờ sờ dạn nứt quần nan, cười nói: "Trung phẩm ngươi tựu thỏa mãn, hạ phẩm nhưng là rằng nghĩ." Hắn minh bạch tử xấu. Đường Tăng vọt: "Ai nha, Lý khách khanh đến." Đường Tăng vọt lập tức khuôn mặt tươi cười đón lấy nói: "Y tá Lý khách khanh tìm đến trấn môn bảo điện, chờ ngươi sắp nhập phẩm." Hán "Chúng ta luận bàn một chút đi." Lý Thanh Nhàn gật gật đầu, nói: "Sấu sa luyện, chỉ cần hắn kiên trì tu luyện, trung phẩm là thành vấn đề, thậm chí không có mong hạ phẩm." Nam nhân một đôi mảnh khảnh hai mắt sẹt qua mọi người, nhất trước ngừng tại hồ nhà mà dưới. Thanh Sơn Bang. Lý Thanh Nhàn liếc mắt một cái quan nan, nói, "Là nghĩ nhất định có hay không? Nghĩ, vẫn là không, có có thể." Vương Thủ Đức, người biết ngươi ở kinh thành không có chút thế lực, cũng nhận thức Thanh Sơn Bang bản chủ, nhưng không có nói là phá nhà huyệt lệnh, diệt môn thứ sử, đối với các ngươi tới nói, huyệt lệnh không là hoàng đế. "Đi." Hồ nha cắn răng, đột nhiên ngẩng đầu dữ ngực, bộ ngực sổng lên. "Vội vã." Nam nhân rõ ràng ngón trỏ, nhọn kim loại màu sắc rực rỡ móng tay hướng hổ nha một điểm, mà trước cời cột, thu tay về. Xem cửa sổ buông xuống trên, thùng xe bên trong, hai người một lời nói là phát. Chúng ta cần phải chỉ là nghĩ nốt lại sư phụ, nhưng mà trước lại đối phó ngươi. Trước hối hận cái gì?" Lý Thanh Nhàn hỏi. "Khải Viễn huyện a, không là một nỗi trên nước, bất kỳ món ăn lui nổi, đều sẽ nhiễm dưới trên nước vị. Trên nước người tối dương dục, có thể ăn, đều sẽ ăn được thấm ngát." Nhìn xuống sạch sẽ món ăn nhiễm dưới trên nước vị, tiểu lại cũng có món ăn vị, chỉ còn trên nước vị, vừa bẩn vừa tối, một chút cũng là hương. Lý Thanh Nhàn nhấc nhắc tới giữa không đột nhiên thu hồi, quay đầu nhìn về đường phố tận đầu, tứ cũng theo nhìn tới. Ngươi là thần cung phái khách khanh." Lý Thanh Nhàn lần thứ hai nói, Qua sớm, ta tại ngoài phòng đã tọa, ngươi sợ ta đến ngươi." "Khách khí." Lý Thanh Nhàn nói, "Mời Lý công tử lên xe." Thứ Phương làm cái tư thế mời. Thứ Phương hơi động là động, lặng lặng chờ đợi. Thứ Phương nói cũng liếc mắt nhìn này cây quạt, đột nhiên nói, "Lý công tử nói này cây quạt là Cường Phong Tiên Sinh tự tay viết viết lưu niệm, là qua không là là cho ngươi nhìn." Lý Thanh Nhàn nhìn phía đường ngảy, hồ nha sắc mặt hơi trắng, sợ con mắt đấy trên, làm như đè lên sôi trào lửa. Thân hấp, rất lợi hại công pháp, để ngươi nói nói là hạ xuống. Luyện ngự phong quyết thời điểm, cũng cảm giác giống lá cây phiêu phiêu đang dãng, thể luyện ngọc thành công pháp thời điểm, giống như là tiêu giống thấp ở thiên hạ, nhìn xuống nhân gian, bình thường thông suốt, cảm giác rất kỳ quái. Sư phụ xem xong công pháp trước, vẫn đang nói thầm cái gì đó, vẫn tại phòng đoán, cái kia bộ công pháp, nếu như so với các người trước kia luyện thấp sâu, hắn tại sao là tìm hắn sư phụ? Đi ra ngoài một nhìn, ưu gặp Lý công tử lôi kéo mơ mơ màng màng từ phương nói liếu ra liếu dịu nói là ngừng. Lý công tử đỏ lên mặt, ánh mắt lấp loé, nói, ngươi nói cần, khoan lạc, còn đi không? Lý Thanh hỏi. Người này đưa thư nói nhớ ngươi. Muốn cùng ngươi gặp một mặt, ngươi đồng ý là lâu trước, tựu không ai dám đòi nợ. Vương thủ Đức, trước hối hận vì là ngươi, động như vậy tiểu nhân tình. Ngươi là thần cung phái khách khanh, hắn chính là sợ ngươi đánh hắn. Lần kia Loan Đao hội, tìm phải phải thần cung phái phiền phức, là phiền phái của ngươi. Lý Thanh Nhàn gật gật đầu, nhưng vì là ngươi là đáng được. Lý Thanh Nhàn lần thứ 2 gật đầu. Khí cảm, ngươi không có khí tức cảm hắn hiểu không? Ngươi luyện như thế thiếu niên, liền sư phụ đều cảm thấy được ngươi khó nhập phẩm, có thể sáng nay dĩ nhiên không có khí tức cảm. Ồ, Lý Thanh Nhàn nhìn phía ở Lý công tử. Xác thực Lý Thanh Nhàn gật đầu nói: "Tu vi, xin chào Lý công tử." Hồ Nha vẻ mặt nghiêm túc chính, không lưng chắp tay. "Ừm." Lý Thanh Nhàn thuận miệng đáp ứng. "Cứ mạng." Thứ bảy ngày một nhỏ sớm, ngày chưa lượng, Lý Thanh Nhàn liền nghe được viện tử bên trong chuyển đến Lý công tử kiểm chế là ở tiếng cười vui. Chương 422: Thượng thừa thiên lục. Vương thủ Đức nhăn nhó một hồi lâu, mới từ bên hông rút ra cây quạt, đỏ mặt nói: "Câu là Cường Phong tiên sinh, nhưng chữ là do ta viết." Lý Thanh Nhàn tiếp nhận tổn hại nghiêm trọng cây quạt, chậm rãi triển khai mặt vàng mặt trên, dùng cực kỳ non nớt pháp, xiêu xiêu vẹo vẹo viết năm chữ: Chí cường thì lại trí đã đến. Lý Thanh Nhàn nhìn chằm chằm nhìn một hồi lâu, chậm rãi nói, quả nhiên không là Cương Phong Tiên sinh chữ. Vương Thủ Đức trên mặt đỏ hơn. Bất quá Cương Phong Tiên sinh xác thực yêu thích câu nói này. Đúng không? Vương Thủ Đức ngửa mặt lên, hai mắt hiện ra quang. Lý Thanh Nhàn khép lại cây quạt, đưa cho Vương Thủ Đức, nói, cây quạt bao nhiêu tiền không trọng yếu, chữ là không trọng yếu, thậm chí có hiểu hay không câu nói này cũng không trọng yếu, quan trọng là chúng ta có thể làm được hay không câu nói này, vẫn làm, vẫn làm được. Vương Thủ Đức tiếp nhận, trợn mắt lên, nói, cha ta cũng đã nói lời tương tự, hắn nói Cương Phong Tiên sinh chính là nói như vậy. Lý Thanh Nhàn chỉ là gật gật đầu, hoài nghi hạ giới công pháp là sẽ gặp sự cố. Khương Hùng Tùng đột nhiên hít sâu một hơi, cũng từ từ thở ra, tu gặp lỗ mũi bay ra hai tuyền bạch khí, ở phía sau hòa hợp một thể, càng ngưng tụ thành xương trắng phù lục hình, mà trước bay thẳng hướng xuống dưới, biến mất tại phía chân trời tận đầu. Được rồi, sư phụ, ngài huấn đôi ta đừng lựa ngươi a, ngươi Lưu Nghĩa Thiên cũng là không có thiên phú. Khương Hùng Tùng khóc cười là được. Ngọc Thanh cung gật, gật đầu, nói, những đều là đại sự kia, chỉ sợ truyền đi là xấu. Cảm tạ chủ nhân. Điện quản sự vừa chắp tay, biện pháp hay đầu ly khai. Cha ngươi nhận tức cương phong tiên sinh. Lý Thanh Nhàn hỏi, Thái Dương ngọc lên ở phương đông, mấy người ly khai viện tử, lùi vào thần cung phái. Nói đúng lắm. Điện quản sự đi đến gần sau, vừa chắp tay, nói, "Chủ nhân, đúng là ở, cửa nhà là may mắn, nhà ngươi hải tử phạm liễu sự, cần chăm sóc, ngươi chỉ có thể từ việc xấu về nhà, mong rằng chủ nhân hẹp tha thứ thì lại cái." Lý Thanh Nhàn ngày thường lấy tu luyện cùng học tập mệnh thuật ở ít, mỗi ngày đi thần cung phái bên này nhìn một nhìn. Ta nói về nhà không có chút chuyện. Hắn nhìn, đến. Lão một tiền đồ. Tiếng gọi như trong bạc truyền ra. Mà trước hóa trang điểm từ Phương chậm rãi bước đi ra, đưa tay xơi tại Lưu Nghĩa Thiên Đại Phúc, tần tần vật khí. Ngọc Thanh cung trầm mặc chốc lát, nói: "Ngươi biết, lão điền phải phải cùng hắn đồng thời sao, ta người đâu?" Ở núi lớn có nhị nói: "Sư muội đều đáp ứng rồi, ngươi cũng chuyển tu đi." Bác sư huynh từ tứ phẩm rơi xuống tứ phẩm, trong lúc nhất thời tiếp thu đúng rồi, qua mấy ngày tiểu hồn rồi. Từ Phương nói: "Ăn xong điểm tâm, Lý Thanh Nhàn mang theo Chu Hận cùng Vu Bình đến nơi luyện tràng, thấy ở núi lớn, Tử Phương, Lưu Nghĩa Thiên cùng túc dương cùng bắn tên, thường thường giao lưu với nhau. Để Thạch Quản sự đi Thanh Sơn bang địa bàn mua, người viết phong thư." Lý Thanh nhàn nói. "Lý Thanh nhàn nói, hài tử tiếp tục chiêu thu. Là dùng chọn một giống như hư, kém là ít liền được. Chỉ cần nghiêm túc học, đều không mong nhất phẩm." Ở núi lớn đầu, Thạch Quản sự cao giọng nói, "Chủ nhân, cái gì nhân châm đối với ta?" Vương Thủ Đức cẩn thận từng ly từng tí một đem cây quạt tắm vào đai lưng, cùng chỉnh cao tức tìm cái vị trí ngồi xếp bằng, "Nam Tâm Vũ Thiên, vận chuyển khương hùng từng pháp." Là sai là sai, cái kia kinh khí rồi rào, so với ngươi năm đó mới vào thập phẩm có thể lợi hại." Từ Phương cười nói, "Góp ở ngoài Một vài hài tử chính ngồi nghiêm ngắn, Khương Hùng Tung nghiêm mặt, chuyển thụ bọn nhỏ Vương Thủ Đức Pháp. Ở núi Lón cùng Ngọc Thanh cung đều đi ra, Khương Hùng Tung đẩy mặt Tiểu Dung, vướt dâu dê liên tục tán thưởng, Xấu! Xấu! Xấu! Lý Khách Khanh, đưa tới môn phái bảo điện quả nhiên là một dạng. "Lão bát, lão thất, hôm nay vi sư vì bọn họ hộ pháp, chuyển tu Vương Thủ Đức Pháp là được từ chối." Lưu Nghĩa Tiên là xấu ý tứ đi tối nửa bước, sờ bụng một cái, ha ha cười không ngừng. Ngọc Thanh cung một lời nói là pháp. Lý Thanh Nhàn nói xong, trở lại phòng mình tu luyện. Lưu Nhã Tiên nhỏ giọng nói, "Sư phụ, Bát sư minh, thật sự thì, ngươi lên cấp tạp phẩm. Lý Thanh Nhàn cũng tại một bên đứng, vận dụng thần tiêu lôi pháp. Làm sao vậy? Ngọc Thanh cung để lên sách, để bọn nhỏ tự mình tu luyện, hướng đi thạch quận sự. Thần cung phải mới cho thuê viện tử ở ngoài, là đoạn vào ở răng làm mua được hải tử. Cuối mùa thu ánh sáng mặt trời ấm áp, Lý Thanh Nhàn tìm một chỗ đất trống, đã tọa tu luyện. Khương Hùng Tùng hơi cao đầu, một lát trước, dùng sung mạng âm thanh nói, "Lam, lao điền hắn trở về đi thôi, nếu như nghĩ đến, cứ việc trở về." Lý Thanh Nhàn mở mắt ra, nhìn phía Khương Hùng Tùng. Dưới nhận thiên lục. Làm một lúc, từ phương phíau chen thiếu dung đi ra. Nói, có lẽ là vừa rồi chuyển tu, đan điển kinh mạch vẫn là thứ cứng, cảnh giới không có rơi xuống. Thế nhưng thẹn là thấp minh công pháp, chân khí kia sắc sắc thực thực so với trước sau hùng hậu. Bọn họ trước tiên ổn định cảnh giới, qua mấy ngày tu công thuật. Đến lúc này, bọn họ tiểu minh bạch khương hùng tùng pháp yếu đất. Người tin Sở Thu, mời sư phụ hộ pháp. Thứ phương dùng sức gật đầu. Có trở ngại. Cái kia thuyết minh chúng ta là dám cứng lại, ngược lại là chuyện xấu. Lý Thanh Nhàn nói. Trưởng môn lão gia, xảy ra vấn đề rồi. Một cái mang trắng sơ lực lão nhân vội vã tới rồi. Lý Thanh Nhàn từng từng đầu. Thái quản sự cười nói, "Còn ngươi xấu tựu độc thân một cái lao người không vợ, cùng bọn nhỏ ở cùng một chỗ, chúng ta cầm ngươi có biện pháp." Gió thu càng mấy liệt, khí trời càng lạnh. Khương Hùng tung phách đập thạch quản sự bà bai, nói, "Ngươi qua mấy ngày lại cho hắn tìm một trợ thủ." Thất phẩm, Từ Phương cười nói, "Ngươi bạn sẽ có cái đó thiết thú, lần kia nói là định phá mà chưa đứng." Sư phụ nói đúng, đối với ngươi mà nói, một lần nữa tu hành càng tệ hơn. Chắc hẳn dùng đúng rồi ít lâu, ngươi liền có thể quay về phẩm. Ăn xong tâm, thầy cho 8 người lui phòng, mọi người chờ. Lý Thanh Nhàn nói, "Vương thủ Đức Pháp thần diệu phi thường, càng sớm tu càng xấu." Ngọc Thanh cung một chỉ khương hùng hùng đối với hai người nói, ví dụ sống sờ sờ ở phía sau, dùng là được bọn ngươi là tin. Chính bọn hắn nói, có hay không Vương thủ Đức pháp, thủ đức ít lâu có thể vào phẩm. 10 năm trước vẫn là 70 năm trước. Cha ta bị người ta vu cáo qua, năm đó Cương Phong tiên sinh đảm nhiệm Khải Viễn huyện huyện lệnh, giúp ta cha tẩy thoát oan khuất, chân tướng rõ ràng. Từ ta khi còn bé, cha ta tựu nhắc tới chuyện này, vẫn khen Cương Phong tiên sinh. Đáng tiếc, Cương Phong tiên sinh không thể một lưu tại Khải huyện. Sư phụ. Hai người vẻ mặt đau khổ nhìn phía Ngọc Thanh cung. Hắn hiện tại mấy phẩm? Lý Thanh hỏi. Trước cửa chú hận nhìn thấy tình cảnh đó, ánh mắt đơn giản. Tiêu gặp Lưu Nghĩa Thiên bụng không có tự chập trùng, da dẻửng đỏ, là không bao lâu, bụng bên trong phát sinh vội và âm thanh, làm như lăn giấm vang rền. Lý Thanh Nhàn nghe vào trong hai, đứng dậy đi tới. Hai người nhìn phía điền quan sự. Nhân số có ít, xin hai cái quan sự. Hôm nay đi mua mũi tên, Nghiêm trưởng quý nói có hàng, đều đặt hàng đi ra. Người cũng có ý nghĩ, đi bên cạnh cửa hàng, có thể trưởng quý này cũng nói đặt hàng đi ra, liên tiếp chạy mấy nhà, đều giống nhau. Người suy nghĩ là đúng, bí mật quan sát, phát hiện ta người mua đều có thể dị thường mua, chỉ ngươi một cái là làm. Ngươi tìm người quen nghe vừa lên, đối phương là dám ít nói, chỉ nói không người là để ngoài thành cửa hàng bán một số thứ cho thần cung phái. Người lại đi mua tạp hóa, dĩ nhiên cũng một dạng, nói là nha môn ở ngoài đầu truyện. Thành quản sự một mặt có nhịp. Bảy cái thần cung phái đệ tử chuyên tâm tu luyện, thần cung phái cũng thuê một chỗ đất trống, cả biến thành môn phái chuyên dụng luyện núi tiến tràng. Ngươi cùng cao tức đồng thời tu luyện nội công tâm pháp đi, vận hành 12 biến ngọc thành cú pháp, chúng ta cùng đi bên kia ăn điểm tâm. Một canh giờ trước, ở núi lớn trắng nghiêm mặt đi ra, một lời nói là phát trở về nhà ở ngoài. Nói đơn giản nói tình huống của ta Này một trận dương ta cần phải tính chịu được được. Trước một trận có một lần nhỏ nhiều lần, nhưng hiện tại cơ bản khôi phục, tình lực trạng thái tiếp lúc 8/10 nửa tà hữu. Chỉ phải tiếp tục cường độ thấp rèn luyện, lẽ ra có thể khôi phục bình thường. Sau đó chỉ cần đừng tiếp tục dương, đều sẽ bình thường thay mới. Từ từ đi, hết thảy đều sẽ tốt lên. Chương 423, tấm miếu hội một mũi tên phân thắng thua. Lưu Nghĩa Thiên xúc động nói, đúng đấy, chỉ cần nghiêm túc học, đều có hy vọng tất phẩm. Ngài môn công pháp này thực sự là lợi hại, ta như từ nhỏ tu luyện, hiện nay ít nói tam phẩm. Đáng tiếc, tuổi lớn đi, cái môn này công pháp không phải chuyện nhỏ. Ngươi cũng nhìn thấy Lao Tam, lao tứ bọn họ, vừa bắt đầu là cảnh giới giảm xuống, có thể đến sau chân khí so với trước chất pháp, ngày sau thành tựu tất nhiên vượt qua trước. Ta lỡ tuổi rồi." Lưu Nghĩa Tiên lắc lắc đầu. "Ngươi rất rõ ràng, chỉ cần ngươi đồng ý chuyển tu, coi như rơi xuống thấp phẩm, nhiều nhất 3 năm, tất nhiên quay về lục phẩm, thậm chí có hy vọng ngũ phẩm." Lý Thanh Nhàn nói. Lưu Nhã Thiên hơi cúi đầu, không nói một lời. Lý Thanh Nhàn không nhiều hơn nữa lời nói, nói, "Vậy ngươi tốt đẹp dạy hài tử, tranh thủ tầm miếu hội trước nhiều bồi dưỡng mấy cái thập phẩm." Lưu Nhã Tiên gật gật đầu. Thu gió thổi không tan la cây. Tại đông gió đi tới cái kia một ngày, toàn bộ rơi xuống đất. Ngày mờ mật lượng, thần cung phái mọi người đi ra khỏi cửa. Bọn sa phu điều khiển từng chiếc từng chiếc xe bò tại trước, mang theo 30 tấm bản, mỗi trên bản lớn dùng vải đỏ cuốn quýt lấy cung tiễn, võ phục cùng đồ ăn vặn, hồng diễm diễm Chiếc thứ nhất trên xe bò cây một khối hắc đáy sơn hổ mồ bài, trên sách thần cung phái ba chữ. Xe bò phía sau, Lý Thanh Nhàn cùng Lưu Nghĩa Thiên cũng bài tại trước, tam đệ tử Vu Tiểu Son, tứ đệ tử, tử Phương, thất đệ tử Vương Thủ Đức, bát đệ tử Trịnh Cao Tước, Chu Hận cùng Vu Bình ở phía sau. Tại bọn họ phía sau, theo hơn 20 đứa bé, lớn nhỏ không chừa chiều cao không chờ, nữ có năng có, nhưng đều có chút gầy gỏ. Bọn nhỏ trên người mặc thống nhất màu đen gọn gàng võ phục, thân lưng cung tiễn, sắc mặt trầm tĩnh, nhưng con mắt lén lút liếc chúng quanh. Còn không có chờ tụ hợp vào đại đạo, láng giềng môn phái người dồn dập quan sát. Cha cha, thân cũng phái sát thực không giống nhau, một hơi chiêu hơn 20 tấm miệp. Nghe nói mới tới khách khanh là cái nhà giàu, có thể để lao lưu tế đến rồi. Suýt, đừng nói lung tung, nghe nói mới tới khách khanh cùng Thanh Sơn bằng có quan hệ. Nếu thật là có quan hệ, còn làm thần cung khách khanh, trực tiếp đi Thanh Sơn Bang không được chứ? Có một số việc, nghe một chút liền được, đừng quả nhiên. Nói không chừng, nghe nói trong nha môn có người chèn ép thần cung phái, có thể thần cung phái một điểm không để ý, muốn mua gì trực tiếp tìm thành xuân băng. Bất quá, ta này trên đường có thể xuất nổi 30 bàn, có ít. Đúng đấy, nhìn sau đó đi. Tu hợp vào đại lộ, từng chiếc từng chiếc xe ngựa hoặc xe bỏ chậm rãi đi về phía trước, mang theo từng cái từng cái vài đò bản. Một đội lại một đám người tiến về phía trước thành Nam ở ngoài. Đoàn xe nhiều môn phái ngẩng đầu đỡ ngực, vui sướng, đoàn xe ít môn phái mà không hề cảm xúc. Đi rồi gần một canh giờ, đội ngũ đi tới thành Nam ở ngoài. Lâm Thời xây dựng thao trường cờ mẫu pháp phối, từng khối từng khối sủ sỉ bình địa võ đài phân loại các nơi, Nha môn cùng Khải Minh thư viện người phụ trách quản lý ly chép, Thanh Sơn bang người phụ trách duy trì trật tự. Tâm Miêu hội sân bãi ở ngoài, vây quanh mấy vài người, toàn bộ người của huyện thành hầu như đều tụ lại đây. Khải Viễn huyện vốn chỉ là hẻo nhỏ, Lý Cương Phong đảm nhiệm huyện lệnh sau, Khải Viễn huyện phát triển không ngừng, trở thành phụ cận hiếm có huyện lớn. Huyện hội, chấn, có thổi qua, ánh sáng mặt trời dưới, rất nhiều người hai tay xuyên tay áo, cổ lại, nhẹ nhàng dậm chân. Thần cung phái đoàn xe ngừng tại ngoại thành đoàn xe khu vực, thả xuống thần cung phái một bài, đứng ở trên đất, tháo dưới bàn. 30 bàn vũ khí, y phục cùng đồ ăn, cùng nội thành đại môn phái không thể so sánh, nhưng phô trương tại ngoại thành bên trong càng đứng hàng 5 vị trí đầu. Rất nhiều môn phái nhỏ kinh ngạc nhìn thần cung phái, cách đó không xa một ít tự biết không cách nào gia nhập đại môn phái người không ngừng hướng thần cung phái đang nhìn lấm lét, hỏi thăm tình huống. Môn phái một bài trước, Lý Thanh nhàn đám người ngồi tại trên ghế, ăn trái cây đồ ăn vặt. Lưu Niễu tiến nói, này tầm miêu giống ta nói, các nơi đều gần như chính là liệu thực lực, tranh xếp hạng, ai xếp hạng cao, a bao nhiêu. Ai thực lực mạnh, ai thủ có danh tiếng, ai thủ khả năng hấp dẫn càng nhiều hạt giống tốt." Lý Thanh Nhàn nói, "Cụ thể tỉ thí thế nào?" "Chính là từ thập phẩm bắt đầu, 22 năm bắt đối với chiến đấu, bại ly khai, thắng lưu lại. Cuối cùng căn cứ đệ tử xếp hạng chấm điểm, chỉ tuyển 20 vị trí đầu nhà, tiến hành xếp hạng, bảng vàng chữ màu đen. Như có môn phái không phục xếp hạng, có thể khiêu chiên, càng ngắt hơn, trước mặt mọi người bại son." Lưu Nghĩa Thiên nói, làm như giững họ liếc một cái Lý Thanh Nhàn. Lý Thanh Nhàn gọn, không có trả lời. Can giờ một đến, lục tục có người đi đến họp trưởng trước sân chính. Huệ Khải Minh tư viện giáo viên dạy, Tuy y môn trưởng lão, Thanh Sơn bang phó bang chủ đám người ngồi tại sản chính phía sau, huyện thưa đại biểu huyện lệnh tuyên truyền giảng giải, sau đó các thế lực lớn ngắn gọn giới thiệu, đón lấy chính là Khải Minh thư viện giáo viên giải đảm nhiệm người chủ trì, tuyên đọc thi đấu quy cụ. Sau đó, các môn phái tham chiến người lên trước bắt thăm, mỗi cái cuộn giấy trên con số chính là mình đánh số. Mỗi cái môn phái mỗi cái phẩm cấp nhiều nhất có thể ra 3 người. Sau đó, từ số 1 và số 2 bắt đầu đối chiến, lần lượt loại suy, như là đồng môn thì lại sai mở. Ngoại thành thập phẩm chiến bắt đầu. Số 1 cùng số 2 đi giáp một hồi, số 3 cùng số 4 đi giáp hai sân bãi. Khải Minh Tư viện giáo viên giải ngụy trường sinh dồn khí đan điền, thanh âm vang dội truyền khắp toàn thành, Nguyên bản yên tĩnh sân bãi náo nhiệt lên. Tham chiến đệ tử lục tục tiến về phía trước bình địa võ đài, xa xa khán giả dậm chân bật cao điểm nhìn, rất nhiều người có kinh nghiệm đạp ghế thậm chí cả kheo quan sát. Lý Thanh Nhàn đám người ngồi ở đây bên giới, lặng lặng nhìn nhìn. Lưu Nghĩa Thiên một bên nhìn, một bên là bình. Đây là Ngũ Hồ Sơn, được Ngũ đoạn môn hoàn chỉnh truyền thừa, bất quá đệ tử này như là mèo. Trái lại đối diện manh lang bang, đúng là tầm Quyền, nhưng nội chắc, kinh nghiệm phú, càng hơn một bậc. Chu gia kiếm rất mạnh, thắng không thể nghi ngờ. Tiểu đường môn ám khí là nhất tuyệt, đáng tiếc không vào chúng phẩm, khó có thể phát huy uy lực thực sự. Lý Thanh Nhàn lắng lặng nghe, không ngừng quan sát, tăng trưởng hiểu biết. Không lâu lắm, Lưu Nghĩa Thiên cất cao giọng nói, cao tốc ra sân. Sau lưng nửa bọn hài tử lớn hai mắt tròn tròn, nhìn phía bọn họ bắt sư huynh. Tu gặp chỉnh cao tức cùng một cái bội kiếm thập phẩm võ tu tiến nhập một cái chuyên môn vì là cùng tu chuẩn bị võ đài, này võ đài cũng không phải là hình vuông, mà là hình chữ nhật, đông tây dài 15 trượng, rộng 2 trượng. Lý Thanh Nhàn lại mắt, cẩn thận quan sát, hiện tại càng có thể kiểm nghiệm thượng giới công pháp uy lực thực sự. Trong tai một tiếng lệnh hạ, Các kiếm tu liền rút trường kiếm ra, thẳng tắp xông hướng Trịnh Cao Tước. Trịnh Cao Tước dương cung bắn mũi tên, làm liền một mạch. Vang! Thiếng dây cung sau, mũi tên rít chói tai. Ở đây tất cả hiểu được võ tu cùng nhau chuyển đầu, theo tiếng kêu nhìn lại. Hét Giải mũi tên dùng tốc độ khó mà tin nổi thẳng đến kiếm tu mặt, kiếm tu chỉ là rừng rưng nợ nụ cười, bên cạnh đầu tránh ra. Trong nháy mắt tiếp theo, dấu diếm tại Hét Giải mũi tên bên trong kình khí đột nhiên nổ tung, đầu mũi tên bắn tóe bốn phía, bắn ra sắc nhọn tiếng nổ đùng đùng. Mấy chục mảnh đầu mũi tên cùng vụn gỗ mảnh vỡ đâm vào kiếm tu má phải cùng đầu lâu bên trong, kiếm tu chỉ cảm thấy đầu lâu hai gọ má đâm nói, hai lỗ thai như kim đâm, mắt tối sầm lại, càng không đứng thẳng được. Đủ rồi. Lưu nghĩa Thiên vội thấp giọng quát nói, lừng lại chỉnh cao tức sắp bắn ra thứ hai mũi tên. Kiếm tu nơi môn phái lập tức có người hô to, sư đệ, nhận tụ đi. Cái kia kiếm tu còn lào đảo xông về phía trước, hắn sư huynh hô to mấy lần, mới nghe được, sau đó ngừng lại bộ pháp, hướng chỉnh cao tốc vừa chắp tay, bưng miệng vết thương xoay người rời đi. Chương 424, thần cung phái nhướng mày lại thổ khí. Đứng đầu để cử Từ ngóng trông bắt đầu chế bá thế giới giải trí kiếm tiền 30 triệu cấp độ vũ trụ sủng ái bộ đội đặc chủng cuộc chiến sói quật khởi đô thị võ thuật trung hoa nữ thần ta có một tòa thiên địa hiệu cầm đồ ta thật không phải là ma thần chư thiên mới thời đại nữ phối nàng trời sinh tốt số đỉnh chuôi thực vật manh thú. Ở đây đông đảo tu sĩ nhìn đi kết quả chỉnh cao tức năm tiêu. Thất phẩm bên dưới liền có thể nát mũi tên, cũng hại người thính giác, loại này tài ban cung trước chưa có. Chính sư minh và thắng. bọn lớn tiếng kêu phẩm chiến không ngừng tiếp tục rất nhanh đến phiên vương thủ đức, cùng chỉnh cao tốc vừa nhanh vừa mạnh một mũi tên định thua thắng bất đồng, hắn am hiểu nhất dĩ xảo xạ kích, nhiều nhất đồng thời bắn ra 3 mũi tên, thậm chí có thể xảo diệu tại giữa không trung chuyển đổi phương hướng, tùy tiện thắng dưới thi đấu. Thân cũng phái thứ ba cái thập phẩm, là từ răng làm mua được hải tử, gọi tôn cẩu đản, chính là trong đám đệ tử khắc khổ nhất nhất dụng công, cũng cái thứ nhất lên cấp thập phẩm. Tiểu tử này kinh nghiệm chiến đấu không đủ, nhưng tự có sự tâm nhẫn, dựa vào tốc độ cực cao xạ kích, nhẹ nhõm thắng trận đấu. Vòng chiến đấu thứ nhất kết thúc, ngoại thành môn phái nghị luận sôi nổi, thần cung phái trở thành tất cả mọi người tiêu điểm, thậm chí rất nhiều nội thành đại môn phái cũng dồn dập tìm hiểu. Ngoại thành 74 cửa phái, hữu phẩm 3 trận chiến toàn thắng, người, bất quá 7 cái. Vòng thứ hai, thần cung phái như cũ 3 trận chiến toàn thắng, nhưng Tôn cầu đạn bởi vì quá độ ra sức, cánh tay kéo tổn thương, khó có thể tái chiến. Vòng thứ ba, Trình Cao Tức cùng Vương Thủ Đức thắng lợi. Không lâu lắm, thập phẩm đệ tử thi đấu kết thúc. Trình Cao Tức xếp hạng thứ 9, Vương Thủ Đức thứ 4. Ngoại thành 74 cái trong môn phái, duy nhất một cái môn phái chiếm cứ 10 vị trí đầu hai vị. Thi đấu vừa kết thúc, Đông đảo ngoại thành môn phái người đến đây chúc mừng. Thần cung phái rõ ràng không ai tiến nhập trước ba, nhưng trở thành ở đây sốt dẻo nhất môn phái. Đông đảo hài tử ra trưởng nhìn thần cung phái một bài, lộ ra nóng bỏng ánh mắt. Trước ba đó là dựa vào thiên phú, có thể một môn phái hai cái 10 vị trí đầu, khẳng định không giống nhau. Sau đó, bắt đầu cựu phẩm chiến. Thần cung phái chỉ có một từ phương xuất chiến, nàng giống như Vu Tiểu Sơn, chỉ dùng mười mấy ngày, liền lại về nguyên bản phần cấp. Tử phương vừa ra sân, bọn nhỏ hét to, vì là cái này phiêu lượng lại tâm sư tíu cổ lên. Võ đài trên, đối diện đạo tu lắc, lắc đầu, thần cung phái tử phương hắn từng thấy. Võng người tướng mạo tại vương gia đồn chú số 1 số 2, có thể dùng lên cung tiến đến mềm nún, đa dụng nhất đến đánh lén, chính diện chiến đấu không còn gì khác, thậm chí còn không bằng cái tiêu chỉnh cao tức tình lực đủ. Một tiếng còi vang, Đao Tu rút đao vọt tới trước. Từ Phương liên tục bắn ba mũi tên, Đao Tu nhìn mềm nút mũi tên, khỏe miệng một cong, nhưng người hướng bên phải, cùng sử dụng đao đi quay lại trong đó một chi mũi tên. Tại hướng bên phải một sát na, hắn mới phát hiện, thứ tư chi mũi tên dĩ nhiên đi sau mà đến trước, hơn nữa còn là tiêu âm không hề có một tiếng động mũi tên. Đao Tu nháy mắt xuất mồ hôi trán, không thể không cường hành phía bên trái Đi trốn nguy hiểm hơn thứ tư mũi tên, nhưng cũng bị nguyên bản thứ hai mũi tên bắn trúng vai trái. Nhỏ nhẹ đông nhói để Đao Tu nháy mắt tỉnh táo, không lại tự đại, liếc mắt nhìn vai trái. Máu tươi thấm thấu quần áo, lộ ra đầu mũi tên sinh có sức mạnh rồ, không thể rút xuống, nhất định phải tốc chiến tốc thắng, sau đó ra trận rút mũi tên. Hắn vội vàng vận khí thu lại vai trái bắt thịt, lần thứ hai đi về phía trước, chăm chú nhìn Tử Phương. Nhưng Tử Phương nhưng thu cùng, ông quy nói, người bên trong thần cung phái bí mật mũi tên, như không rút mũi tên chữa thương, sợ tổn thương căn cơ. Đao Tu cười lạnh một tiếng, bước nhanh hướng trước, nhưng chỉ chỉ chạy vội năm bước, đột nhiên ngừng lại xoay đầu nhìn về phía vai trái, máu chảy ồ ạt, Đao tu cắn răng một cái, tay trái tốn chỉ thành kiếm liền điểm chúng quanh vết thương huyệt đạo. Từ Phương chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu, Đao tu đột nhiên trợn mắt lên, xung quanh huyệt đạo rõ ràng bị phong, có thể dòng máu chỉ là ít một chút, này thuyết minh bí mật mũi tên bên trong tình khí đã tiên nhập càng ít trong mạch máu, phổ thông điểm huyệt căn bản không cách nào ngăn chặn tất cả dòng máu. Trừ phi trung phẩm cao thủ ra tay, tiên phong trừ bí mật mũi tên khí. Ta chịu thua. Đao tu than thở một tiếng, xoay người chạy về môn phái cổ viện, xa xa xem cuộc chiến các tu sĩ nghị luận sôi nổi, nhìn phía thần cung phái ánh mắt càng ngưng trọng thêm. Sau đó, từ phương trở thành cựu phẩm chiến tiêu điểm. Từ phương một đường thắng liên tiếp, xếp hạng sau cùng thứ sáu, mà chiến thắng người của nàng, chính là cựu phẩm quán quân. Sau đó, bắt phẩm chiến, Vũ Tiểu Sơn lên sân khấu. Vũ Tiểu Sơn trận đầu tự thua. Thế nhưng, không chỉ có không có người xem thưởng, trái lại mỗi người mặt lộ vẻ kinh ngạc. Bởi vì vu Tiểu Sơn bại bởi chính là thiên đao môn trưởng môn thân truyền bánh thiết thủ, bánh thiết thủ tại khải viễn thành bắt phẩm bên trong thanh danh hi Bành Thiết thủ một đường lấy vô địch phong thái đoạt được quán quân, mặc dù là người thứ hai, cũng chống đỡ bất quá hắn 10 chiêu. Hắn một đường gặp gỡ, chỉ có một người thương tổn được hắn, Vu Tiểu Sơn mũi tên. Sau đó, chính thức bắt đầu chính thức xếp hạng, đến thiên xác định thần cung phái thời điểm, các thế lực lớn dám khảo xuất hiện phân kỳ. Có người cảm thấy được Vu Tiểu Sơn thực lực đủ để đứng hàng 10 vị trí đầu, cần phải có cho thần cung phái xếp hạng cao hơn, nhưng có người cho là nên nghiêm ngặt dựa theo xếp hạng đến. Liền, một cái trung phẩm dám khảo ra mặt khảo giáo Vu Tiểu Son. Tiếp đó, Vu Tiểu Sơn toàn lực ứng phó, thể hiện Giang Ngọc pháp, kĩ tinh Cuối cùng, ngoại thành bang phái bảng vàng thả ra, thần cung phái thịnh lình đứng hàng thứ ba. Nhìn đỏ thẫm bảng danh sách, đen nhánh thần cung phái ba chữ, trưởng môn Lưu Nghĩa Thiên chậm rãi hít sâu, trong mắt lóe ánh như ẩn như hiện. Mới nhập môn bọn nhỏ cao giọng ăn hô. Thứ phương túi đầu khăn tay lau chùi quẻ mắt. Vu Tiểu Sơn song quyền nắm chặt. Vương thủ Đức cười miệng toe toét. Ngoại thành tầm miếu hội xong xuôi, nội thành tầm miếu hội chính thức bắt đầu. Các thế lực lớn sân khấu, màn đêm xuống, lựa sau, nội thành hội kết thúc, ba người đứng đầu giống như năm ái. Khải Minh thư viện số 1, Thanh Sơn bang thứ hai, huyết ý môn thứ ba. Đống lửa chiếu rọi bên trong, Khải Minh thư viện giáo viên giải nguy trưởng sinh tuyên bố kết quả, cũng nhìn quét toàn trường, nói: "Lần này Tầm Miêu hội xếp hạng trải qua tất cả giám khảo nhiều lần đánh giá đoạn, cuối cùng hoàn thành. Như có người không phục, có thể ra mặt đưa ra, chúng ta an bài đối chiến." Toàn trường không người nói chuyện, chỉ lưu vụ vụ gió bất cùng tất tất chóp chóp thổi gỗ theo lu tiếng. Vào lúc này, mới là Tầm Miêu hội chân chính tàn khốc địa phương. Thi đấu thời gian kết thủ môn phái sẽ tìm về mặt mũi. Thâm đại hận phái sẽ ở đây giải quyết tận muốn liệu một cái hư danh phái, cũng biết tìm quả hùng núm nắm. Không có trên bảng vàng môn phái mọi người nhìn bảng vàng trên vẫn tự, hai mắt sáng ngắt. Rất nhiều người nhìn Thần Cung phái ba chữ, lại nhìn phía Thần Cung phái mọi người nơi, lại nghị nghị trước Thần Cung phái đệ tử chiến đấu trải qua, cuối cùng nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt rời xuống, đổi nhìn những môn phái khác. Không lâu lắm, ba môn phái đứng ra, phân biệt chọn ngoại thành bảng vàng trên ba cái lót đáy môn phái. Trước hai môn phái là 22 nắm bắt đối với chiến đấu, cùng trước kia tương tự, cuối cùng một thắng một thua, xếp hạng thứ 18 giải núi sẽ bị kéo dưới bảng danh sách, từ hoạch ra quyền thay thế. Trận thứ ba môn phái chiến, dĩ nhiên là huấn chiến. Song Vương tuyển ra số lượng bằng nhau chưa nhập phẩm đệ tử, thập phẩm đệ tử, cửu phẩm đệ tử cùng bát phẩm đệ tử, mỗi cái phẩm cấp 5 người, các 20 người xa xa nhìn nhau. Lưu Nhã Thiên tốc giọng nói, Vạn phủ Bang cùng Tam Hà Sơn là đối thủ một mất một còn, cách mua 3 năm rưỡi, bọn họ liền đến một hồi. Như bọn họ không như thế hao tổn, đã sớm tiến vào nội thành, rất đáng tiếc. Một tiếng lệnh hạ, Song Vương xuống phong. Chương 425, Dịch cốt đao gặp tuổi sơ quyển. Man đêm bên dưới, từng lửa trại lôi lớn. Bên ngoài đống lửa, đen thủi lủi mọi người rối đầu nhìn. Vạn phủ bang cùng Tam Hà Sơn 40 người khác nào hai cái hắc mãng đụng vào nhau. Gió bất che đao phủ tấn công, lựa trại ngăn cản quát mắng tiếng kêu giết, màn đêm xây dưới một cái lại một cái bóng người. Bất quá mấy chốc tức, trên sân chỉ đứng cạnh hai cái vạn phủ bang người, bả vai đẩy bả vai, lặng lặng mà điểm huyệt cầm máu, hai mắt cùng phương xa tán cây một dạng đen kịt. Vạn phủ bang thắng, xếp hạng bất biến, đứng hàng ngoại thành bảng vàng 15. Hai môn phái người xuống tới, cứu giúp cứu giúp, nhấc thi thể nhấc thi thể. Ngoại thành bảng vàng phái, có thể có người khiêu chiến. Mấy vạn người lặng lặng nhìn võ đài trên người ta lui tới, không có người trả lời. Đột nhiên một người hô to nói, "Chúng ta Loan Đao hội, không phục Thần cung phái." Mọi người sửng sốt một cái, một cái nội thành bang phái, làm sao đối đầu ngoại thành Thần cung phái? Lý Thanh Nhàn men theo quen thai âm thanh nhìn tới, cái kia gọi Hồng Tam hùng Loan Đao hội tiểu đầu mục, đứng tại Loan Đao hội một bài trước. Loan Đao hội hơn 100 người hoặc đứng hoặc đứng, trên mặt ánh lửa theo gió bên trong lựa trại lấp loé. Khải Minh Thư viện giáo viên giải ngụ trường sinh hơi nhướng mày, nói, "Ngoại thành nội thành lẫn nhau khiêu chiến, trước chưa có. Bất quá, Thẩm Miếu hội tỉnh không cấm chỉ. Quý tiểu đao, các ngươi Loan Đao hội quả nhiên muốn khiêu chiến Thần cung phái." Đúng đây, một cái cầm trong tay loan dao đỉnh đầu hắc nhung mũ nam nhân đứng lên, thần cung phái không giết sinh mọi người đều biết, bọn họ xếp hạng thứ ba, chúng ta loan dao hội huynh đệ không phục lắm. Mọi người nhất thời đồng tình nhìn thần cung phái, dịch cốt đao quý tiểu đao, trên phổ thông, danh hiệu phổ thông, nhưng từng tại lên cấp bát phẩm thứ hai ngày, chu diệt kẻ thù 14 khẩu. 14 miệng ăn mỗi một khối xương cốt, đều bị hoàn chỉnh xì hạ ra, điểm lấy vết đục, chỉnh chỉnh tế Sơn bang phó bang chủ dậy, nhìn phía quý đao, hỏi, "Quý tiểu đao, ta không có nghe rõ, lặp lại lần nữa." Tiếng truyền mấy trong trưa. Rất nhiều người chọn mắt lên, chuyên ngôn dĩ nhiên là thật sự, Thần cung phái ôm Thanh Sơn bang bắt đuổi. Cao Ngải luyện giang hồ danh hiệu tối sơ quyển, một quyền đánh đứng ra, địch nhân toàn thân nước toác, khác nào núi phá phòng nát. Hai người cũng là lục phẩm, tương tự ở đan điền đúc ra thật đàn, nhưng Quý Tiểu Đao nhiều nhất bất quá đúc ra ba tòa chân linh điều tượng, mà Cao Ngải luyện rất sớm đúc ra 6 tòa chân linh điều tượng, chân chính 6 linh cao thủ. Quý Tiểu Đao hít sâu một hơi, ôn quyển nói, "Chúng ta Loan Đao hội không phục Thần phai, đường đường chính chính khiêu chiến." Gió lạnh đột nhiên chẽ, vạn người nín lặng. Cao Ngải Quý Tiểu Đao nhìn một hồi lâu, chỉ vào Quý Tiểu Đao Trần đầu đối với người bên cạnh nói, "Triệu tập huynh đệ, tẩm miêu hội kết thúc, Bái Sơn Loan Dao hội, một cái không lưu, hắn để cho ta." Là, tùy tung liếc mắt nhìn Quý Tiểu Đao, cười lạnh, xoay người rời đi. Quý Tiểu Đao hái xuống hát hắc mũ, than khẽ, nhìn phía Lưu Nhĩ Tiên, vận dụng hết chân khí nói, "Không giết sinh Lưu Nhĩ Tiên, ngươi có dám ứng chiến?" Lưu Nghĩa Thiên hơi cúi đầu, hướng bên một bên. Xa xa mọi người thấy tình cảnh này, nhẹ nhàng lắc đầu, quả nhiên là không giết sinh Lưu thiên, có tối sơn cao ngài luyện chỗ dựa, đều không dám lên chiến. Một ít lau tu sĩ nhìn Lưu Nhĩ mắt lộ ra thương hại, Lưu Nhĩ nguyên bản thiên tư có hạ nhiều nhất lúc ra ba linh, hiện tại năm quá 70, vẫn không có có thể đột phá, đang điền suy yếu, nếu như gần người tử chiến, còn không bằng đỉnh cao thất phẩm cao thủ. Úy tiểu đao nhìn quét thần cung phái trụ sở, cuối cùng ánh mắt rơi tại Từ Phương trên mặt, chắp tay nói, "Các lộ anh hảo, chúng ta Loan Đao hội khiêu chiến thần cung phái, vốn có chút bắt nạt người, nhưng việc này, nhưng tội tại thần cung phái. Thần cung phái có một gọi Từ Phương nữ đệ tử, câu dẫn người có vợ, hại được khổ chủ cửa nát nhà tan. Bằng hưu ta tới cửa lý luận, bị đuổi đi, ta quý tiểu đao, hôm nay tiểu muốn hỏi một câu lưu nhiếp thiên, các ngươi thần cung phái, có dám tiếp hay không trận chiến này?" quan trường giống như hồng thủy vô bỏ, ẩm ầm đổ ra. Nguyên Lai Thần cũng phải là nơi như thế này a. Cái kia tử Phương bình thường nhìn rất chính phái, không nghĩ tới sau lưng là loại này người. Cha cha, chẳng thể trách lớn như vậy người đến nay chưa giá, Nguyên Lai thông đồng nam nhân kha. Lưu không giết sinh, ngươi có dám hay không ứng chiến a? Đến cùng có làm hay không? Đừng chậm chậm từ từ. Lao Lưu a, ngươi dạy đệ tử gì a? Hiện trường hỗn loạn tưng bừng. Từ Phương thai vừa nghe đến không hết đục tiếng, khí được toàn thân run dậy, rõ ràng nghĩ muốn biện giải, có thể vừa vội vừa hận, một câu nói cũng không nói ra được khẩu. Đánh giấm. Già sư Tỷ không là người như vậy." Vương thủ Đức hét to, "Các ngươi đừng nói xấu tứ sư Tỷ." Tôn Cẩu đản nước mắt trong viền mắt đỏ quanh. "Quý tiểu đao, ngươi cái này châu hoang nãng." Đường Đường đứng đầu một bàng, người xấu thanh bạch, thực sự là xúc sinh. Vu Tiểu Sơn chửi ầm lên. Một ít cùng thần cung phái giao hảo cũng cùng Từ Phương tốt người dồn dập chống đỡ Từ Phương, cho rằng Từ Phương không phải là người như thế. Lý Thanh Nhàn chau mày, lập tức minh bạch, chuyện này rất có thể là cái kia viện lệnh tiểu di từ chỉ thị. "Lý khách khanh, ngươi xem coi thế nào?" Lưu Nghĩa Thiên chuyển đầu hỏi Lý Thanh nhàn. Lý Thanh Nhàn liếc mắt nhìn còn đang phát run từ phương, thở dài, nói: "Ta chỉ nghĩ chậm rãi phát triển thần cung phái, đáng tiếc, có người không nghĩ từ từ đi." "Như vậy, Lao Lưu, ngươi nghĩ đoạt về Ngự Phong quyết sao?" "Nghĩ?" Lưu Nghĩa Thiên bình tĩnh trả lời: "Ngươi nghĩ thần cung phái vào thành sao?" "Nghĩ?" Lưu Miễu Thiên nói: "Ngươi nghĩ lại nhìn tới thần cung phái môn thú sao?" "Nghĩ?" Lưu Nghĩa Thiên hô hấp có chút giòn giập: "Ngươi nghĩ thẳng tắp lồng ngực đi tại Khải Viễn thành sao?" "Nghĩ?" Lưu Miễu Thiên nói. Lý Thanh quay đầu nhìn về những đệ tử còn lại, chỉ vào từ phương, nói: "Các ngươi sau đó Nghĩ lại nhìn tới huynh đệ của chính mình tỷ mỗi ngay trước mặt toàn thành bị nhục nhã sao? Không nghĩ. Đông đảo đệ tử dồn dập giống to, những tính trẻ con kia đỏ mặt. Vậy thì tại vạn người chứng kiến dưới, Tầm Miêu hội trên, bài Sơn Loan Dao hội. Lý Thanh Nhàn nói, nhưng là, Lưu Nghĩa Thiên theo bản năng hỏi ý, mới nhập môn bọn nhỏ sử sốt. Lý Thanh Nhàn nhìn Lưu Nghĩa Thiên một chút, nói, mấy ngày trước, ta để ngươi dạy tất cả mọi người treo phủ mũi tên, ngươi dạy đi. Dạy, không phải là mũi tên trên bao vây lá bùa, có chân khí dùng chân khí phát, không có chân khí nắm giữ tốt linh phù gợi ra thời gian, chú ý lá bùa đối với mũi tên ảnh hưởng. Không khó. Nếu như linh phù đầy đủ, Loan Đao hội 100 người đủ giết sao? Đương nhiên. Ngoại trừ Quý Tiểu Đao." Lưu Nghĩa Thiên nói. "Quý Tiểu Đao không qua được." Lý Thanh Nhàn nói. Người lên sân khấu." "Ừm." "Đúng, người pháp khí nhiều, tới một cái nữa Quý Tiểu Đao cũng không thể gần người." Lý Thanh Nhàn điểm một cái đầu. Lưu Niệm Thiên hít sâu một hơi, đứng dậy nhìn phía Quý Tiểu Đao. "Hôm nay, Thần Cung phái tiếp chiến Loan Đao hội, bất quá, không là tìm mầm mống tiêu chiến, mà là, nhân Loan Đao hội nói xấu ta phái đệ tử, đường đường đứng đầu một bang bản lộng thị phi, bẩn người thanh bạch, ta Thần Cung phái, Bái Sơn Loan hội" Lưu Niết Thiên một tiếng hét lớn, tiếng truyền toàn trường. Mọi người trợn mắt bát mồm, ồn ào lên kẻ tò mò im lặng. Nước mắt từ từ phương trên mặt lướt xuống, nàng giơ tay lau chùi, khóc không thành tiếng. Quý tiểu đao cũng kinh ngạc nhìn Lưu Niết Thiên, ánh mắt nhìn quét Lý Kinh Thu cùng che mặt chú hận, sau đó dư quang đảo qua một người bình thường bàn chúng, rút ra Loan đao, giơ lên, cao hướng lên trời. Chương 426, Thần cung phái đối với Loan đao hội. Rút đao tiếng liên miên bất tuyệt, hơn trăm đem nhấp nháy bén, trong đêm đen khắc nào một lùm luân nguyệt. Loan hội, Sơn. Quý tiểu cao giọng to, cái cổ ngân sinh lộ. Loan Đao hội, ứng chiến Bái Sơn. Loan Đao hội mọi người cùng nhau kêu gạo, khí thế như hồng. Những nguyên bản kia nghĩ muốn gia nhập Thần cung phái Hải tử, bị sợ được rụt đầu rụt cổ. Đối đầu Loan Đao đều giá đến trên cổ, chẳng lẽ chờ đầu của chúng ta vội vã rơi trên mặt đất, bị bọn họ làm dưa hấu một cước giẫm nát, các người trả đũa lại. Còn chờ cái gì, Nam Cung, cầm mũi tên. Lưu Niễu Thiên hô to, hái xuống trường cung. Trình Cao tiếp theo lớn tiếng gọi, "Nam Cung, cầm mũi tên." Từ phương trường mắt hai mắt đỏ bừng, nghiến nghiến nói, "Nam Cung, cầm mũi tên." Tôn đàn liếc mắt nhìn bị hoảng sợ các sứ đệ, lớn tiếng nói, Còn lo lắng cái gì? Chẳng lẽ các ngươi không nghĩ là người, muốn tiếp tục giống như chó, bị nhốt ở trong lòng. Tại thần cung phái quá dạng gì tháng này, ở trong lòng quá dạng gì tháng này, trong lòng các ngươi không có số sao? Ta Tôn cậu Đản, mấy ngày này tại thần cung phái ăn no mà ấm, có sư phụ chuyển pháp, có sư huynh sư tỷ chăm sóc, có trên võ công giỏi tu luyện, hôm nay coi như chết ở tại đây, cũng đáng. huống chi, có Lý Khách Khanh cùng Chu Khách Khanh tại, sợ. Bọn nhỏ liếc mắt nhìn Lý Thanh Nhàn cùng Chu Hận, nhớ tới trong ngày chiếu cố mình từ phương, nhớ tới trước tháng này, dồn dập hái xuống trường cung. Lý Thanh Nhàn thu hồi mệnh thuật, nói nói: Người tập trung Loan Đao hội chính là cái kia người, chính là mặt trái có nói vết thương cái kia, hắn cùng người bên ngoài bất động, ngoại trừ đoàn kiếm, bên hông cất giấu một thanh đoàn kiếm. Chu Hận nhìn lướt qua, truyền âm nói, thực lực tại Quý Tiểu Đao bên trên, thích khách, có thể giải quyết sao? Chu Hận chỉ là nhẹ nhàng gõ đầu. Xa sa, Thanh Sơn bang phó bang chủ Cao Ngải viện đối với một cái khác tùy tùng nói, lập tức tập trung nhân thủ, chia binh hai đường, một đường lao thẳng tới Loan Đao hội, chó gà không tha, tất cả tài vật như phong. Một đường chặn tại thần kiểm môn cùng Loan Đao hội trong đó, lập xuống núi xanh đại kỳ. Ân. Trước khi động thủ thả ra một viên núi xanh pháo hoa, Cái kia tùy tùng sửng sốt một cái, lập núi xanh đại kỳ, đại biểu Thanh son bang thế tại nhất định được, thả ra núi xanh pháo hoa, đó chính là không chết không thôi. Tuân lệnh. Mang đêm dưới, Thanh Sơn ba người cưới ngựa vội vã ly khai, Thần cung phái cùng Loan Đao hội người bước lên mấy vạn người vây quanh bình địa võ đài. Thần cung phái tại đông, Loan Đao hội tại tây. Lý Thanh nhàn lấy ra một cái lại một cái vài trăm túi, phân phát cho Lưu Nhiên Thiên, Vũ Tiểu Son, Từ Phương, Vương Thủ Đức, chỉnh cao tứ cùng Tôn cậu chờ sáu cái nắm giữ chân khí có thể kích phát linh phù người. Sáu người mở túi vài ra một nhìn, thích vào một hơi. Bên trong đùa vàng tầng tầng lớp lớp, đều có thể dùng." Vương thủ được hỏi. Trình Cao tức nói, yên tâm đi, lý khách khanh những khác không nhiều, linh phủ rất nhiều. Cái kia sẽ không khách khí." Kinh nghiệm phong phú Lưu Nghĩa Thiên lấy ra dòng giá 10 tờ linh phủ, lấy chân khí tiếp tại một chi không hề có một tiếng động núi tên trên, mấy người đệ tử trận mắt ngất ngụm, khắp nơi vẫn quan sát người nơi này cũng liền liền chớp mắt. Đây thực sự là không giết sinh Lưu Nghĩa Tiền. Này 10 tờ linh phù đồng thời bạ phát, đừng nói là phổ thông loan dao hội bàn chúng, coi như là quý tiểu lao cũng được thổ huyết. Mọi người thương lượng một cái chiến thuật Có chân khí đệ tử chủ động đem linh phủ thiếp tại mũi tên trên, Lý Thanh Nhàn thì lại đứng tại hơn 20 không có chân khí đệ tử bình thường phía sau, nói: "Tiếp đó, các người muốn liên tục sử dụng treo phủ mũi tên, ta phụ trách treo phủ, mỗi một tấm phủ tia chớp phía sau ba tức bạo phát, chính các ngươi tính toán tốt thời gian." Ân. Tất ra đứng. Lý Thanh Nhàn phụ trách chỉ huy, hơn 20 cái khẩn chương hài tử cầm trong tay cung tiễn, đầu mũi tên hướng dưới, mong hướng về phía trước. Chu Hận cùng Vu Bình thủ tại Lý trước người. Lý Thanh Nhàn lại lấy ra một linh phù, tay phải lên, 16 tấm linh phù thiêu đốt, thủ gặp từng đạo hào quang rơi vào trên thân. Tại thân thể bề ngoài hình thành 16 nói phòng hộ, ra rẻ thậm chí tản ra ánh sáng nhẹ. Cách đó không xa Loan Đao hội nhìn thấy tình cảnh này, trong lòng lộ bộ một cái. Vương gia đồn chú các tu sĩ bông nhiên tỉnh ngộ, rốt cục Minh Bạch thần cung phái ở đâu ra tiền mua hài tử, tiền ở đâu ra đặt mua 30 tâm bản. Một ít trung phẩm võ tu nhẹ nhàng lắc đầu, loại trình độ này linh phủ lực lượng, mặc dù là ngũ phẩm võ tu, một đoàn toàn lực cũng không cách nào đánh tan. Nội trống, đông, đông, đông. Một chuỳ đập trống lớn, tiếng trống dây dưa gió đêm, tại bầu trời vang vọng. Tất cả mọi người ngẩng lên đầu, nhìn phía thần cung phái cùng Loan hội Một bên bóng người chưa tốt, trừ một cái da rẻ hiện ra ánh sáng, những người còn lại đều bình thường, tối đạm vô quang. Một bên bóng người đông đảo, loan đao lóng lánh, hàng quang dường như cắt mở đêm miệng vết thương. Khai chiến. Thản ra, giết. Quý tiểu đao sông lên trước, tay phải cầm ngược loan đao, chạy vọt về phía trước chạy, thân hình mạnh mẽ. Hơn 100 loan đao hội bang chúng như đậu tương rơi xuống đất, nháy mắt tản ra, lần hướng về phía trước. Lưu Niễu Thiên nhắm ngay Quý tiểu đao liên tục bắn 30 tên, mỗi một mũi tên trên đều mang theo một tấm linh phù. Ba chi mũi tên trình hình chữ phẩm, cấp tốc tiếp cận Quý tiểu đao. Quý tiểu đao hơi méo lại mắt, Một đao bổ về phía ngoài cùng bên phải nhất mũi tên, cũng cấp tốc bên phải rời. Trước mắt sau, ba chi mũi tên đồng thời nổ tung, lóa mắt hào quang đâm này ba tiếng đũ vang, chu vi mười trượng bên trong, nháy mắt bị trói mắt bạch quang bao phủ. A! Đông Đạo Loan Đao hội bang chúng chỉ cảm thấy hai mắt bị dập dạp chằng chịt châm nhỏ đâm vào, đau đớn cực kỳ, nước mắt chảy ròng. Quý tiểu đao trước mắt một mảnh trắng xóa, nhắm hai mắt hô to một tiếng cẩn thận, bản năng lăn qua một bên lật. Một chi không hề có một tiếng động trường tiến bay tới, phía trên dán vào năm tấm hỏa phủ, năm chương phủ. Oanh oanh oanh. Hóa diễm nổ tung, lôi điện bốc lên. Chu vi hơn 10 trượng tất cả loan đao hội bảng chúng bay ngược ra ngoài, thất phẩm trở xuống, ngáy mắt hóa thành than cốc. Úy tiểu đao thân là lục phẩm cao thủ, tại linh phù nổ lên trong ngáy mắt, cũng chiếu cô không được cái gì, đồng thời kích phát thật đàn ba linh. Tiểu gặp ba con đầu sói từ hắn trong bụng chui ra, hóa thành ba cái màu bạc hoa văn, ngáy mắt trải rộng ra rẻ, đan dệt thành màn lưới, bảo vệ toàn thân. Lôi hỏa rơi trên người hắn, đều bị ngăn trở. Quý tiểu đao nhanh múa đao bổ về phía một cái cấp tốc bay tới con điểm. Làm, một chỉ trường tiên va tại loan trên, ầm ầm nổ ra, loan đao ông, ông hưởng, Quý tiểu đao hít sâu loán một cái, tay phải tê dại. Hắn chính phải tiếp tục chênh læ, thứ hai chỉ mười phủ mũi tên kéo tới, giữa trời nổ vang. Woeng, woeng, woeng. Khắp nơi người xem cuộc chiến ngơ ngác mà nhìn thấy, từng đạo treo phủ mũi tên tại Loan Đao hội trong đám người nổ tung, lôi quang ánh lựa không ngừng bạ phát, tình cờ kia chớp phủ cùng tiếng rít phủ rơi xuống, dẫn đến tạm thời mất minh hai điệp, nguyên bản khí thế hùng hổ kết bè kết lũ Loan Đao hội thành viên, bị nổ được ôm đầu chuột gọn. Rất nhiều người phát hiện Lưu Nghĩa Thiên đám người cũng một mặt kinh ngạc, chính bọn hắn đều không nghĩ tới đám này phủ uy lực như thế lớn. Một ít đại bang hội người nhưng hận được nghiến răng, má to thần phái phong phí của trời. Nếu như thần cung phái đồng ý cầm nải chút linh phủ làm thủ lao, bọn họ đồng ý dẹp yên Loan Đao hội. Lưu Nghĩa Thiên chờ 6 người toàn bộ dựa vào hàng loạt bắn pháp, không cầu kinh lực nói, không cầu độ chính xác, chỉ cầu số lượng. Mười tức vừa qua, 6 người bắn quang tất cả treo phủ mũi tên. Toàn bộ bình địa võ đại bị nổ được loang loang lỗ lỗ, cháy đen một mảnh, rất nhiều ngã xuống đất thi thể hay còn thiêu đốt, kỳ lạ thịt nướng vị theo gió phiêu lãng. Loan Đao hội quý tiểu đao bị Lưu Nghĩa trọng điểm công kích, toàn thân bị lôi nhiều lần bắn chúng, đến nay xa tại ngoài 20 trượng. Thế nhưng, vẫn cứ có mười mấy người vọt tới thần cung phái 10 trượng bên trong. Lý Thanh tay phải vung một cái, Huân 20 tấm linh phủ chuẩn xác rơi tại đệ tử mới đầu mũi tên, nói: "Nắm bắt thời gian, bắn tự do." Những đệ tử này đều tiếp thụ qua treo phủ mũi tên huấn luyện, thoáng hơi ngừng lại, liền lục tục sạc kích. Tiếp tục. Chương 427: 100 môn cùng chúc mừng. Tại dầm dạp chằng chịt núi Tiên trước, loan dao hội người cái này tiếp theo cái kiếm ngã xuống. Cuối cùng chỉ còn 4 người, vọt tới phụ cận. Trần cũng phái mọi người bắt đầu lùi về sau, một người trong đó hóa thành tàn ảnh, quanh thân dập dần lực lượng như khí như xương, dùng tốc độ khó mà tin nổi xông hướng Lưu Nhiếp Thiên. Mọi người thất kinh, Lưu Nhiếp Thiên ném dưới trường cùng rút ra một đôi dùng cho cận chiến huyền ương đồ nào. Mắt nhìn hai người liền muốn gở, cái kia người đột nhiên chuyển hướng, thân thể thu nhỏ, hóa thành một đạo hạt tuyến, khác nào mũi tên sắc bén, bay về phía từ phương. Lưu Niã Thiên sững sốt mấy mắt, manh về phía bóng đen tung nguyên ương nào, thất bại. Từ phương bản năng tranh né lùi về sau. Còn lại muôn phái đệ tử đều không phản ứng kịp, chỉ có thể trợn mắt nhìn hát tuyến bay về phía từ phương. Một bóng người cao to xuất hiện tại từ phương cùng bóng đen trong đó, một đầu đen nhánh cự hội bóng mờ sau lưng Hận lên qua, một đạo bá đạo kình khí tán, khắc nào lưới lớn bao phủ hạt tuyến. Trong nháy mắt tiếp theo, hạt tuyến tán loạn Ba ngoài 10 trượng, trên mặt đất một thanh đoản kiếm nổ tung thành khói đen, khói đen ngưng hình, hóa thành cái kia ý đồ đánh lén từ phương người. Cái kia người xoay đầu liếc mắt nhìn che mặt chú hận, phía sau mở ra hai cánh, vút vút một phiên, hóa thành chim đen, bay lên trên không, đầu nhập Khải Viễn thành bên trong. Từ Phương đứng ngây ra số tức, rốt cục minh bạch đối phương ác độc để tâm, thân thể loạng một cái, ngồi dưới đất. Lý Thanh Nhàn nhìn phía Từ Phương, trước tiên tại người cả thành trước mặt tạt nước bẩn, xấu Từ Phương thanh bạch, sau đó tại tầm miêu hội khiêu chiến trên người, coi như Sơn bang truy cứu, cũng có thể cầm tầm miêu hội trên công bằng chiến đấu làm lý do, nhiều nhất chịu nhặt lỗi đưa một ít con rơi, làm được tổn thất tối tiểu hóa. Bất quá, bọn họ không nghĩ tói, đường đường ngũ phẩm sát thủ bị ngăn trở. Đến đây, thần cung phái dựa vào cường đại phụ lục, một người không đủ. Loan Đao hội tử thương nặng nghề, chỉ lưu hội trưởng Quý Tiểu Đao xa xa đứng. Một tiếng kỳ dị tiếng còi tại phương tây vang lên. Lựa chạy trong bộ rầm Quý Tiểu Đao đầu tiên là túi đầu, sau đó chuyển đầu liếc mắt nhìn Khải Viễn Thành, cười quặng, khuôn mặt tàn nhẫn, ánh mắt cũng không so với nụ hỏa. Hắn đem loan hành tại trên cổ, nhìn phía Lưu Nhiên cao giọng nói, "Loan hội, thất bại." Nói xong, tan hết chân khí. Loan đao một vệt, cái cổ máu tươi râm chảo, ngựa lên trời ngã xuống đất. Cao Ngải luyện tập giọng mắng một câu, đứng đầu một bang tự sát, người sau lưng cho đủ thành sơn bang mặt mũi, sự tình cũng chỉ có thể chấm dứt ở đây. Lý Thanh Nhàn vừa liếc nhìn Từ Phương, đối với Vu Bình nói, tìm một vừa lúc làm cơ hội, giúp ta lấy quý tiểu đao một ít tóc, nhuốm máu quần áo cùng hùng, thân. Còn muốn con mắt của hắn. Vu Bình gật gật đầu, quan sát xung quanh. Lưu Nghĩa Thiên đưa tay thấp giọng nói, ta tìm người trong bóng tối mang tới. Lý Thanh gật, gật đầu, nhìn qua bốn mấy chục chiến bát tính. Trong đêm tối, một đôi song hơi sáng con mắt cùng nhau nhìn phía nơi này. Cao ngải luyện đứng dậy, cao giọng nói, Thanh Sơn Bang Hạ Thần cung phái vào thành. Mọi người sử sở, lập tức phản ứng lại, Thần cung phái tối lệ Loan Đao hội, liền chiếm Loan Đao hội lỗi thành Bang hội tiêu chuẩn. Ngũ Hồ Sơn Hạ Thần cung phái vào thành. Thần quyền Bang Hạ Thần cung phái vào thành. Vương gia đồn chủ bên trong cùng Thần cung phái không có có ân oán môn phái dồn dập hết to, rất nhiều môn phái đệ tử trên mặt mang theo chân thành sắc mặt vui mừng, chúc mừng Thần cung phái vào thành. Rất nhiều nội thành môn phái Chư vị phụ lao hương thân cũng có thể mang theo hài tử chọn môn phái, bái sư học nghệ. Hiện trường hỗn loạn tưng bừng, đông đảo cha mẹ lôi kéo hài tử tay, chạy về phía tâm nghỉ bản phái. Thiên Đao môn chính là ngoại thành bảng vảng đệ nhất, dựa theo năm trước tình hình, tất nhiên sẽ bị gia trưởng bọn nhỏ bao vây được nước chạy không lọt. Nhưng lần này, đại lượng thậm chí không có nghĩ để hài tử bái sư học nghệ cha mẹ, cũng mang theo hài tử sông hướng thần cung phái. Thần cung phái nơi, ngáy mắt bị cuồng nhiệt bách tính vây, hỏi hết đông tới tây. Đại đa số người đến một thân vải thô y phục, trên y phục miếng vá nhiều được giống bản cờ. Rất nhiều hài tử cũng xanh sao vàng ngọt. Có chút cha mẹ sẽ đưa lên tờ giấy, trên đó viết hài từ họ tên, quê quán, tuổi tác, địa chỉ cùng quá khứ tu luyện trải qua. Đại đa số cha mẹ không mua nổi mấy chút, chỉ có thể hiện trường báo danh, biết viết chữ mấy người đệ tử đều tại phân bố tập sách, báo danh đội ngũ nhưng càng ngày càng dài. Một đội Thanh Sơn ba người đi tới, cầm đầu chính là cái kia ngày tiếp Lý Thanh Nhàn tham gia vạn chiếu ra yến thâm hụt đường đường chủ Hồ Nha, Hồ Nha phía sau mọi người mang theo giấy và bút mực. Hồ Nha tìm trên Vu Tiểu Sơn cùng Từ Phương, trao đổi vài câu, hai cái người mặt lộ vẻ vui mừng, Hồ Nha vung tay lên, Thanh Sơn ba người phân tán đến mỗi cái trên bàn. Bắt đầu ghi chép báo danh tiêu chuẩn. Hồ Nha sau đó tới gần Lý Thanh Nhạn, Hàn Nguyên vài câu liền rời đi, dẫn dắt những người còn lại giúp thần cung phái duy trì trật tự. Thanh Sơn bang trợ giúp thần cung phái chiêu thu đệ tử tin tức như là mọc ra cánh, cấp tốc tại hiện trường truyền mã. Thần cung phái quả nhiên có Thanh Sơn bang chăm sóc. Các người nói, thần cung phái có phải hay không là Thanh Sơn bang phân tay lái? Thanh Sơn bang như thế giữ gìn thần cung phái, có phải hay không là Bác Lục Lâm minh chuẩn bị? Tiến vào thần cung phái, chẳng khác nào tiến vào Bắc Lục Lâm, sau đó cần phải nên nang mà đi đi. Các loại suy đoán truyền lưu, rất nhiều bang phái nhỏ hâm nhìn thần cung phái mà không rõ chân tướng các cha mẹ cũng không nghĩ ngợi nhiều được, lôi hài tử thẳng đến thần cung phái nơi, xếp hàng báo danh. Rất nhanh, Thanh Sơn ba người mang tới cũng không đủ. Bất đắc dĩ bên dưới, Lưu nghĩa thiên mặt dày tìm Vương ra đồn chú quen nhau môn phái, mời bọn họ phái biết viết chữ đệ tử hỗ trợ. Những môn phái kia trưởng môn vừa ước ao vừa đố kỵ, nhìn thấy chung quanh nhà mình trống trơn như vậy, đệ tử ở lại chỗ này cũng vô dụng, chỉ có thể kết một phần tiễn lên, phái đệ tử tiến về phía trước giúp thần cung phái. Nội thành thế lực lớn trước người như cũng người người náo. Nội thành bên trong bang phái nhỏ người quanh rất ít ngoại thành bang phái khu vực, thần cung phái khác nào một cái lón vòng xoáy, hấp dẫn lấy ngàn mà tính đáng người bao vây, từ xa nhìn lại, chen thành một chén lớn hắc cơ gặm nếp, phủ cận môn phái đều bị chen ra ngoài, rất nhiều môn phái cái bản thậm chí bị các gia trưởng đưa đến thần cung phái nơi nào. Thần cung phái tổng cộng chỉ dẫn theo 30 bản, hiện tại đã vượt qua 100 bản. Vòng xoáy ở ngoài vương gia đồn trú bang phái mọi người vẻ mặt mê nô, chỉ có thể chớ mắt nhìn. Thần cung phái ngoại trừ Lý Thanh Ẩn, Chu Hận Lưu Nghĩa Thiên ba người, đều vội được chân không chạm đất. Ba người nguyên bản đứng tại một bài dưới, nhưng vì là cho gia trưởng để địa phương không ngừng lui lại, cuối cùng bị xinh xinh đẩy ra lần cận đẩy tớ giúp trên ghế ngồi. Đây tớ giúp mười mấy người một mặt thần thở, hài tử không có tới đến đồng hành. Lưu Nghĩa Thiên vui cười hớn hở mà nhìn phía trước, hỏi: "Ngươi thật là lần đầu tiên tham gia tầm yêu hội?" Kinh thành rất ít có tầm yêu hội. Lý Thanh nhàn nói: "Đúng đấy, đầu tiện nơi, tu sĩ đông đảo, bất luận có tiền hay không, đều có thể tìm tới bái sư học nghệ, cũng có các loại kiếm sống, có thể ta này cùng khổ địa phương nhà người thường bất đồng. Hai tử tư chất bình thường có thể làm sao? Hoặc là cái gì cũng không làm, nghề nông làm công, hoặc là mạng, một khi vào phẩm, lập tức không giống nhau." là, bất cứ lúc nào nơi nào đều giống nhau, cha mẹ đều nghĩ để hài tử đi tốt hơn môn phái, môn phái cũng muốn tốt hơn đệ tử. Chương 428, song tinh bạn nguyệt đến. Những bang phái hơi lớn kia, không phải là nói vào là vào, hoặc là trung thành người trong nhà hài tử, hoặc là nhìn ngân cốt thiên phú, hoặc là chính là nhìn tiền. Nuôi sống một đứa bé đến xuất sư không khó, có thể nuôi sống mấy chục khẩu mấy trăm khẩu, cái kêu phải là bắt tiên tiền bạc giải ra, bao nhiêu năm đều không thấy được quay đầu lại tiền. Không có tiền không có thiên phú hài tử, nghĩ cũng đừng nghĩ, hoặc là chọn thiếu người bang phái nhỏ, hoặc là chọn học phí ít bang phái, trước tiên học cái bản lĩnh lại nói. Lưu Niệm Thiên nói: "Tu luyện là tốt nhất được ra." Lý Thanh Nhàn nói: "Lưu Niệm Thiên thở dài, nói: "Lần này, thật nhiều thiệt tỏi người, nếu không chỗ nào đến nhiều người như vậy nào tới. Ta thấy mấy mầm mống tốt, tay vượn rộng lưng, thân hình kỳ vĩ đại, đều là cùng tu tộc đoán. Đội Thanh bình thường, làm sao không có khả năng đến thần cung phái, đều sẽ bị cái khác hơi lớn hơn bang hội cướp đi. Lại thêm ngươi tiền bạc giúp đỡ, hai tử coi như không có thiên phú, cũng chỉ cần dạy thấp nhất học phí, những con nhà nghèo kia muốn chọn, tự nhiên trước tiên chọn chúng ta." Lý Thanh nhìn những tha thiết kia mong đợi cha mẹ, nhẹ nhàng gõ đầu. "Bất quá" ghi danh hài tử quá nhiều, không có khả năng điều thu, hy vọng đừng rơi xuống hạt giống tốt." Lưu Nghĩa Tiên nói. Lý Thanh Nhàn tâm tư hơi động, mở linh nhãn, mặc đọc chú ngữ, vận chuyển mệnh bản, thôi thúc mệnh khí, thậm chí sử dụng mệnh núi phương tiêm tháp lực lượng. Sau đó, dựa vào mệnh bản lực lượng, loại bỏ rơi có đại nhân, trước mắt chỉ Lưu có muốn tu luyện hải tử. Tiếp đó, nhìn mệnh bằng khí, hai tử mệnh cách chưa định, chưa nhập phẩm, chưa có đại khí vận, dựa vào thất phẩm mệnh thuật sư và đông đạo lực lượng phụ trợ, hoàn toàn có thể. Lý Thanh Nhàn chỉ cảm thấy bên tai một tiếng, đầu váng mắt hoa, thân thể bên cạnh đổ Chu Hận cùng Lưu Nghĩa Thiên gấp vội vươn tay đó lấy. "Làm sao vậy?" Lưu Nhã Tiên bội hỏi. Lý Thanh Nhàn gian nan mở mắt ra, lao lỗ mũi nhỏ bé máu mũi, khẽ mỉm cười. "Làm sao?" Lưu Nghĩa Thiên tay chân lạnh lẽo, "Cái này chàng diện thật là quỷ dị." "Không có gì." Lý Thanh nhàn nhẹ nhàng lắc đầu, trên mặt vẫn cứ mang theo tiểu dung. Lấy chính mình trước mắt các loại năng lực trọng chất, võ khí nhìn mệnh trình độ vượt qua lục phẩm, gần như ngũ phẩm. Đủ để một lần tra xét mây trăm đứa bé đại khái mệnh cách. Thế nhưng, chính mình dĩ nhiên gặp phải nhỏ nhẹ phản phê. Con này có thể thuyết minh, chí ít một đứa bé mệnh cách rất mạnh. Lý Thanh Nhàn từ bỏ quy mô lớn sưu tẩm, mệnh lệnh thần cũng phái đệ tử không muốn để hài tử ly khai, để cho bọn họ báo danh sau cũng lưu tại tại chỗ, lấy 10 người vì là một tổ, đồng thời kéo chậm báo danh thời gian. Liền, Lý Thanh Nhàn bắt đầu mỗi 10 cái một tổ, nhanh chóng tra xét. Tra xét xong tất cả đứa bé, Lý Thanh Nhàn mặt trầm giống như nước. Không một hài tử mệnh cách phản phệ chính mình, có thể tất cả đứa bé đều không đi. Chẳng lẽ là hài tử mệnh cách bị phát rất sau, đột nhiên ẩn giấu đi. Ngoài ra, còn có mấy cái khả năng. Nhưng hiện tại không có khả năng từng cái từng cái nhìn xuống. Lý Thanh Nhàn lập tức tiêu hao khí vận cả Đầu nhập thiên mệnh nghi, thôi diễn trước phản phệ chính mình lực lượng. Đầy đủ quá một phút mới thôi diễn ra phản phệ chính mình lực lượng. Siêu phẩm mệnh cách song tinh bản nguyệt. Loại này mệnh cách, trên người một người không dùng được, chỉ có hai người gặp ỡ, đồng thời cùng chung chí hướng, mới có thể phát huy cường đại lực lượng. Mệnh giới môn phái có thể đổi nhận nguyệt, tiến tới để tự thân hoặc môn phái được song sao phụ bảo bạn, thu được lực lượng. Lý Thanh Nhàn lập tức cùng Lưu nghĩa Thiên nói nhỏ, sau đó tại không người chú ý mặt đất, thả xuống dựng lều vài giá gỗ cùng vài dây. Ba người dựng tốt doanh trướng, Lý Thanh Nhàn đi vào. Mọi người tò mò nhìn nơi này, tới nơi này bang phái lớn đều có doanh trướng. Có thể hiện tại dựng có chút quái dị. Tiến nhập doanh trướng sau, Lý Thanh Nhàn lấy pháp lực vì là dao, cắt đi chính mình một đoạn tóc, bỏ ra hai giọt máu, lấy ra một viên thế mệnh một đồng, cũng tại lều vải bốn phía treo đầy pháp khí. Hết thể chuẩn bị tốt, Lý Thanh Nhàn nói lẩm bẩm. Hoẹ một chế luyện thế mệnh mục đồng đứng dậy, sau đó một đồng giống như sống, niệm tụng thần chú, quanh thân hiện ra một cái lại một cái bóng. Mờ, Lý Thanh Nhàn mệnh phụ, mệnh khí, mệnh một sau, hai mắt nhanh chợt mở, mở long, xuyên thấu qua lều vải, chiếu gặp tất cả hài tử. Trong nháy mắt tiếp theo, Song tinh bạn nguyệt lực lượng phun trào, ưu gặp thế mệnh mục đồng trong đôi mắt, bay lên thao thiên sóng thần, giống như diệt thế lực lượng, hủy diệt đất trời. Bành! Thế mệnh một đồng nổ tung, lêu vải nội khí lưu dung động, vụ vụ vang vọng, Lưu nghĩa Thiên nhìn được kinh hồn mật vía. Vụn gỗ mảnh vỡ bay tán loạn, rơi tại phụ cận bắt qué đồ cùng đông đạo pháp khí trên. Mỗi một tấm gỗ nhỏ nhen đều bị máu tươi bao vây. Lý Thanh Nhàn lần thứ hai thi pháp, Tiêu gặp tất cả vụn gỗ cùng máu tươi chạy trở về, cuối cùng tụ tập ở bát quái đồ ở giữa, chuyển đổi thành một cái huyết la bàn. Huyết la bàn kim chỉ nam không chuyển động. Lý Thanh cười, Nắm lên lớn chừng bàn tay huyết nhục la bàn, hướng chính mình cổ tay trái nhẹ nhàng vỗ một cái. Đùng. Tấy ra tay phải, trên cổ tay trái thêm ra một cái la bàn đồ án, cái kia đồ án đang từ từ chuyển động. Lý Thanh Nhàn nhẹ nhàng gõ đầu, đây cũng là tìm mệnh tông chư danh tìm mệnh la bàn, bình thường là lấy một cái mạng vì là đánh đổi trên hay, thế mệnh mục đồng cũng đủ để thay thế. Đi ra liều bại, Lý Thanh Nhàn nói, Lưu Trường môn, đi theo ta, bất luận ta chỉ về cái nào đứa bé, vô luận như thế nào đều phải để lại tại thần cung phái. Tốt. Lưu Nhã Thiên hai mắt sáng, hô hấp dồn dập. Lý Thanh Nhàn cùng Chu Hận cùng nhau quay đầu nhìn về hắn. Lưu Nhã Thiên vội vàng thu lại hô hấp. Chu Hận nhìn Lý Thanh Nhàn một chút, Lý Thanh Nhàn nhẹ nhàng lắc đầu. Lưu Nhã Thiên chỉ cảm thấy sau lưng bị một hôi lạnh ướt nhẹ, hơi cúi đầu, cùng tại Lý Thanh Nhàn phía sau. Lý Thanh Nhàn trước tiên vọt vào đã ghi danh trong hải tử, chỉ về một người mặc rách nát quần áo nông hộ con trai. Sau đó, lại chen vào đám người, mang theo nhà ba người đi ra, ba người đều trên người mặc áo lưới, cùng xung quanh trên người mặc áo vải nhân cách cách không vào. Rất nhiều người nhìn sang, không rõ ràng thần cung phái trưởng môn cùng khách khanh vì sao tìm trên hai đứa bé. Lưu Nhã Thiên ho nhẹ một tiếng, thẳng tắp lực cho hai tay sau lưng, nhìn phía Nghi hoặc không hiểu người hai nhà. Chính như truyền ngôn như vậy, thần cung phái tìm tới thất truyền đã lâu trấn phái công pháp, này mới để đệ tử trong môn liên chiến liên thắng, bước lên ngoại thành trước ba, thậm chí lực áp nội thành bằng phái. Không cùng người tu luyện môn công pháp này, tự nhiên uy lực bất đồng. Căn cứ quan sát của ta, hai nhà các ngươi hài tử, thích hợp nhất tu luyện Ngọc Thành công pháp. Hai nhà các ngươi như đồng ý gia nhập thần cung phái, lão phu liền thu hai đứa bé vì là cựu đệ tử cùng thập đệ tử, toàn lực bón. Cái đem tử chạm đến đất, lớn tiếng nói, còn không mau cảm ơn sư. Cái kia quần áo đồng nát cậu bé cạch cạch cạch liền dập đầu ba cái đầu, Quỳ Dương cao đầu, lớn tiếng gọi nói, "Đệ tử Tương Tạp Phương, bái kiến ấn sư." Đệ tử đồng ý gia nhập thần cung phái, trở thành cung tu đại anh hùng. "Tốt, tốt, tốt." Lưu Nghĩa Thiên cười đưa tay không lường, nâng dậy Tương Tạp Phương. Sau đó, mọi người nhìn phía trên người mặc quần áo rách dưới một nhà bà khẩu. Hai tử ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, một đôi sáng trong suốt con mắt nhìn phía mọi người. Hai vợ chồng một mặt lúng túng. Trung niên nam tử kia vừa chắp tay, nói, "Tại Hạ Thái Ít Lư, gặp thần cung phái anh hùng." Vừa nãy bên trong người chen người, nói chuyện bất tiện, lại thêm hài tử xác thực yêu thích thần cung phái, chúng ta liền không có nói thẳng. Chúng ta một nhà ba khẩu tự giang năm mà tới làm chuyện làm ăn, tới đây tầm miêu hội cũng không phải là nghị bái sư học nghệ, chỉ là nhìn náo nhiệt. Có lẽ là quyển tử bị chư vị thần cung phái hào kiệt tư thế bay hùng hấp dẫn, vì lẽ đó la hét muốn ghi danh. Ta cùng phu nhân thực tại không chịu được hắn cầu xin, liền làm bộ đồng ý, chờ ghi danh liền rời đi. Ai biết lại bị trưởng môn coi trọng, vẫn xin xem xét. Một bên thái phu nhân trên mặt bôi lên gọn sóng xuân phận, mặt mày hàm xuân, vì gối vạn phúc, ôn nhu nói: "Kính xin các vị hào hán đại nhân có đại lượng, tha thứ vợ chồng chúng ta. Vợ chồng chúng ta hai người nhà không ở chỗ này, ít ngày nữa liền về Giang Nam. Thiếp thân chỉ có này một đứa bé, tuyệt đối không thể lưu tại Tây Bắc tu luyện." Chương 429: Nào thiếu lương thực. Nghe được thái phu nhân tự tuyệt, Lưu Nghĩa Thiên tựa như cùng lại giải việc nhà mở dạo, nói: "Ngồi, ngồi trước. Xin hỏi hai vị ở lâu nơi nào?" Thái thiếu lương nói: "Chúng ta giải ở Cô Tô thành." Lưu Nhã Thiên con mắt sáng, nói: Cô đô thành nhưng là địa phương tốt ga các ngươi lần này tới nơi đây, làm cái gì buôn bán? Thái thiếu Lưu nói, chúng ta nhà nguyên bản kinh doanh tơ lụa, tiên phụ sau khi qua đời, chuyện làm ăn liền không bằng từ trước. Nghe nói đến mỗi mùa đông, Phương Bắc thiếu lương cho nên mới tới nơi đây, nhìn xem có thể hay không làm lương thực chuyện làm ăn. Phu cận tất cả Khải Viễn huyện người mặt lộ vẻ vẻ cái gì? Lý Thanh Nhàn bên thai chuyển đến Lưu Nghĩa tiên truyền âm, hắn tất nhiên không làm được lương thực chuyện làm ăn, chúng ta có thể từ từ đổi chi. Lý Thanh Nhàn nhớ tới Bắc địa rất nhiều món làm ăn lớn bị các thế lực lớn nắm giữ, như đi cái kia bảo nguyên thành đưa lương tiểu rất kỳ quái. Dĩ nhiên cần bảo sinh phái người hộ tống. Nhân lúc Lưu Nghĩa Thiên cùng Thái gia ba người nói chuyện trời đất thời điểm, Lý Thanh Nhàn thẩm vận nhìn Mệnh Tuật, ánh mắt nhẹ nhàng lóe lên, đột nhiên ngừng lại nhìn Mệnh, rơi vào trầm tư. Không lâu lắm, Lưu Nghĩa Thiên lần thứ hai hi vọng tu Thái Húc Nguyên vì là đỗ, Thái thị hai vợ chồng lần thứ hai khéo léo từ chối. Lưu Nghĩa Thiên than nhẹ một tiếng, biểu thị lý giải, cuối cùng nói, hai vị đến Khải Viễn thành vội chuyện làm ăn, ta sẽ không Nếu như hai vị có ý định để lệnh lang môn, có thể bất cứ lúc nào đến thần cung phái. Lưu trưởng môn cao thượng, cáo từ. Thái thiếu Lư lôi kéo Hải tử đi ra phía ngoài. Hai tử xoay đầu nhìn phía Lưu Nghĩa Thiên sau lưng màu đen đại cùng, bước đi siêu xiêu vẹo vẹo. Lý Thanh Nhàn cười nói, ngươi muốn gia nhập thần cung phải sao? Mập đầu mập não Thái Húc Nguyên dùng sức gật đầu. "Chờ một cái." Lý Thanh Nhàn nói, làm bộ từ túi áo lấy ra một vật. Thái gia ba khẩu nhìn phía Lý Thanh Nhàn. Lý Thanh Nhàn lấy ra một viên ngọc bội, đưa cho Thái Húc Nguyên, sau đó đối với Thái thiếu Lưu nói, "Đứa bé này theo ta hữu duyên, đây là lễ ra mắt, dùng để trừ tà. Các ngươi đã đẩy sư, cái này lễ vật nhỏ cũng không nên từ chối." Thái thiếu Lư liếc một cái ngọc bội, nói, "Cái này ngọc chất lượng rất tốt, quá quý trọng." Để hai tử thu làm một người nhỏ món đồ chơi cũng tốt." Lý Thanh Nhàn nói. "Tốt, đa tạ lý khách khanh." Lý Thanh Nhàn cười cợt, nhìn phía Thái Húc mơ nói, chỉ cần nghĩ, nhất định có thể làm được. Hai tử nhiếc nhẹ người, cùng cha mẹ nắm tay nhau đi về phía trước, biến mất ở trong đám người. Lý Thanh Nhàn hỏi, "Lưu Thúc, ngươi làm sao xác định hai người không làm được chuyện làm ăn?" Lưu Nhã Tiên thở dài, nói, "Ngươi không dài ở Bắc Địa, cũng không hiểu rõ. Nay Khải viện thành mùa đông, thiên hai, ngoại tộc, nhân họa cùng đến, thường thường náo thiếu lương thực. Thiên hai cùng ngoại tộc ta đều hiểu, ngươi nói nhân họa là chỉ có người không để người bên ngoài tới làm lương thực chuyện làm ăn, vì lẽ đó dẫn đến thiếu lương thực." Lý Thanh Nhàn hỏi. Lưu Niệm Thiên hạ thấp giọng nói, "Ngài biết Bắc Thông Tiêu Cục sao?" "Đương nhiên, năm đó phương Bắc Đệ nhất lớn tiêu cục, nhưng cuối cùng sáng tạo tiêu cục tổng tiêu con trâu bác Thông chậu vàng rửa tay, đem lớn như vậy tiêu cục chắp tay dâng cho người. Ta nghe nói là tệ quốc mấy cái hiếm có nhà giàu có liên thủ tiếp dưới bác Thông Tiêu Cục. Ta lần này đến Khải Vi thành, chính là cùng Bắc Thông Tiêu Cục cùng đường." Lý Thanh nói. "Bắc Thông Tiêu Cục xảy ra chuyện dây dẫn lửa, chính là động người khác lương thực." Lý Thanh điểm nhẹ một cái đầu. "Năm ấy Thu Thiên Bắc Phương đại hạ Không thu hoạch được một hạt nào, mùa đông tuyết lớn phủ kín đường, yêu tố thu hoạch cũng không tốt liền quy mô lớn năm hạ, trung quanh cứ bóc. Phương Bắc Lương thực sản lượng vốn là ít, bởi vậy, lương thương chữ hàng đầu cơ tích chữ, lương giá cả tăng cao, dẫn đến một ít người bị sinh sinh chết đói. Châu Bắc Thông là người xuất thân nhà khổ, học võ tiền bạc vẫn là các hương thân gót, đến sau bằng bản lĩnh thật sự từng bước từng bước thành lập lớn như vậy Bắc Thông tiêu cục. Hắn cùng những gian thương kia cầu quan không giống nhau, trong lòng còn có tâm, hắn thực tại không nhìn nổi, liền triệu tập các nơi tiêu cục chi nhánh, tha răng đến tiền, cũng muốn từ các nơi thu mua lương thảo, vận chuyển về phương Bắc ổn. Hình giá bán Trong đó Tiểu Bao quát khai viên thành. Kết quả ngươi đoán thế nào? Lý Thanh nhàn nhẹ nhàng lắc đầu, chuyện này chính mình thật không rõ chàng. Lưu Nhã Thiên tiếp tục nói, nhóm đầu tiên bắt thông tiêu cục tiêu sư áp lương thực tiên vào thành, lập tức bị nha môn khống chế lại, nói gần đây yêu tộc cấp bóc, để phòng chỉ nhân tộc tư thông yêu tộc, trước tiên trụp dưới tiêu sư, thẩm vấn sau ra quyết định sau. Kháng yêu phòng yêu bản thân không thành vấn đề, có thể ngoại trừ bắt thông người của tiêu cục, nha môn đối với bất kể người khác không hỏi. Tỏ rõ, chính là bắt thông tiêu cục đoạt một số số sinh máu người bát tăng cơm. Châu Bắc một lời nhiệt huyết, khống phục, vì là ổn định giá bán lương. Lần thứ hai phái tiêu đội vào Khải Viễn Thành, nhưng đến một nhóm trụ một nhóm. Không chỉ Khải Viễn Thành, rất nhiều nơi cũng vậy. Cuối cùng Bắc Thông tiêu cục không người nào có thể dùng, Châu Bắc Thông mới cờ hở. Ông thể không từ bỏ. Có thể ngươi hỏi một chút toàn thiên hạ Bắc Tính, trái lại biết chuyện này, ai không hướng Châu Bắc Thông dựng thẳng ngón tay cái chỉ. Lục Bộ Cửu Khanh không biết. Lý Thanh Nhàn chỉ chỉ thiên trên. Lưu Nhã Thiên bất đắc gì nói, ngài cảm thấy được, này thiên hạ chuyện, thứ nào phía trên không biết. Này thiên hạ chuyện, không có phía trên đồng ý hoặc ngầm đồng ý, ai dám làm? Lý Thanh Nhàn sững một cái, gật gật đầu, trầm không nói. Lưu Nhã Thiên tiếp tục nói, phía trên đương nhiên biết chuyện này, có người nói còn bởi vậy gây phiền thoái, liền, một ít người tiểu hoặc là không làm, sẽ đặt cái cục, để Châu Bắc Thông thân bại danh liệt, tiếp nhận Bắc Thông tiểu cục. Đường đường thượng phẩm cao thủ, say rượu bắt nạt phổ thông ca sĩ nữ, xác thực như là bố cục. Lý Thanh nhàn nói, Lưu Nghĩa Thiên nói, đúng đấy, liền Châu Bắc Thông loại này phương Bắc cường hào đều đấu bất động những người kia, hắn một cái phía nam tiểu thương người dựa vào cái gì? Ta phỏng chừng hắn chỉ là đến nhìn nhìn, không đến nỗi ngốc đến cho là mình có thể tại trên lưỡi đao kiếm lời số tiền kia. Ta cũng thấy cho hắn không đốc, có chút như bị giật dây. Lý Thanh Nhàn nói: "Không thể nói được, ta cảm thấy được cái kia người là cái thực tại người, lao bà hắn nhìn thấy được rất tinh minh." Lưu Nhã Thiên nói: "Người a, không phân biệt nam nữ, đều có tinh minh, đều có ngu." Lý Thanh Nhàn nói xong, nhìn phía đang ghi chép ghi danh Từ Phương. Lưu Nghĩa Thiên men theo Lý Thanh Nhàn tầm mắt nhìn tới, thở dài, thấp giọng nói: "Nguyệt Huyễn, Từ Phương đứa nhỏ này, bình thường rất tinh minh, tại sao lại bị một cái thư sinh lừa gạt thành bộ dạng này? Người nhìn nàng mang phá ngọc tỷ hưu, vật kia vốn là cho nam nhân mang câu tài, một nhìn chính là tùy tiện mua quán vỉa hàng, có thể nàng luôn nói cái kia nhân tâm bên trong có hắn." Mới từ kinh thành mua được đưa nàng, một mang chính là nhiều năm như vậy. Cái kia người muốn gặp Từ Phương, nàng đến cùng gặp không thấy. Lưu Nghĩa Thiên tiếp tục thấp giọng nói, Từ Phương là cái cô gái tốt, đối phương có thê thất sau, nàng lại không thấy mặt. Phòng trưng cái kia người có ý tưởng gì, dẫn đến độc phụ lên sát tâm, mới làm thành bộ dáng này. Ta nghe nói, này độc phụ tại Lệ Châu cũng là đại tộc, vịn sỡ lời nói cũng là được hắn thế tộc giúp đỡ, mới có thể ở tại đây đảm nhiệm người lệnh. Lý Thanh nhàn nói, việc này, người làm sao giải? Giải không được. Ở đây loại đại tộc trước mặt, mười cái thần cung phái cũng không còn sức đánh trả chút nào. Lưu Nhã Tiên lắc đầu nói, Lý Thanh Nhàn suy nghĩ một chút, hạ thấp giọng nói, "Ngươi tìm người nhìn kỹ Thái gia ba khẩu, không có gì bất ngờ xảy ra, nhà bọn họ gần đây sẽ xảy ra bất trắc." Mặt khác, ngươi tìm người lưu ý một cái Khải Viễn huyện Thế Quốc. Chương 430, cương phong ấn. "Tốt, ta sẽ an bài người thích hợp nhìn chằm chằm Thái gia ba khẩu. Cho tới Khải Viễn huyện Thế Quốc, vậy coi như rối loạn." Thiên Huyền Thánh địa mở ra, các thế lực lớn đều nhìn chằm chằm, tâm hội chuyện lớn như vậy, huyết ý môn chủ, Thanh Sơn bang chủ đều không tại, có thể tưởng tượng được. Lưu Nhiễu tiến nói, cái kia ta tìm cao phó bang chủ thương lượng một cái." Lý Thanh nói. Sự tình rất nghiêm trọng. Lưu Nghĩa tiến hỏi. Nói không chừng, Lý Thanh Nhàn đứng dậy, liếc mắt nhìn thái gia ba khẩu biến mất phương hướng, trực tiếp đi Thanh Sơn bang tại Tầm Miêu hội nơi, cùng phó bang chủ Cao Thiên Huyền cùng tiến nhập lâm thời xây dựng lều vải. "Cao thúc, có một số việc khả năng làm phiền ngươi." Lý Thanh Nhàn nói. "Đều là người mình, cái gì phiền phái hay không phiền phái. Cao Thiên Huyền cười ha ha, nhưng trong lòng tại cảm khái cái này Lý Kinh Tu số may. Mấy ngày trước, bang chủ Vạn chiếu liên lạc Tôn Tình Tiên, Tôn Tình Tiên chính miệng chứng minh cái này Lý Kinh Thu là bạn tốt của hắn cũng nhiều lần căn dặn Thanh Sơn bang phải chăm sóc thật tốt, Tôn Quỳnh Thiên thậm chí nói, nếu như có rảnh rỗi, hắn cũng tới Khải Viễn thành nhìn nhìn người bạn cũ này. Cái kia ta sẽ không khách khí, ta hoài nghi có người tại trọng vận. Lý Thanh Nhàn nói. Cao Thiên Huyền không chút biến sắc hỏi, trọng gì vận? Lý Thanh Nhàn bất đắc dĩ nói, ngài chân trước còn nói là người một nhà, chân sau tiểu bắt đầu giả bộ nướng ẩn, đương nhiên là cấp bậc chính quyền vận. Cao Thiên Huyền khẽ nhíu mày nói, tư chuyện thể lớn, không thể qua loa. Tế quốc khai quốc trước, quân chính quyền đúng là truyền thường. Hiện tại ta đại tế vận nước đình thịnh, thực sự có người như vậy, triều đình không biết chỉ, chỉ không để ý tới sao?" Lý Thanh Nhàn trong lòng nhìn Cao Thiên Uyển một chút, nếu như chỉ nghe lời này, còn tưởng rằng Cao Thiên Uyển là mệnh quan triều đình, kỳ thực Bắc Lục Lâm cùng triều đình từ trước đến giờ bất hòa. Lý Thanh Nhàn nói, nơi đây tình thế phi thường, cho tới trộn vận câu chuyện, không cách nào hoàn toàn xác định. "Ta muốn biết một chuyện, nếu là ta gặp phải nguy cơ, lấy ra Bạch Sơn nước đến lệnh, Thanh Sơn bang có hay không sẽ giúp đỡ?" Cao Thiên Uyển lập tức nói, bang chủ nói qua, chỉ cần cầm trong tay Bạch Sơn nước đến lệnh, vậy liền dường như tôn phó minh chủ đích thân tới. Chúng ta Thanh Sơn bang trên giới nhất định làm hết sức giúp đỡ. Đương nhiên, tạo phản các loại, còn cần suy nghĩ một chút. Tốt, ta chịu chờ ngài câu nói này." Cao Thiên Huyền nói, "Bất quá, ngươi muốn minh bạch, Khải Viễn huyện thế lực lớn số 1, vừa không phải chúng ta Thanh Sơn bang, cũng không phải huyết y môn, thậm chí không là hội lệnh, là Khải Minh thư viện. Thật gặp phải trộm vận đại sự, ngươi nghĩ trộm cùng, có sơn thủy kim lệnh vô dụng, trừ phi tìm tới Cương Phong ẩn." "Cái gì Cương Phong ẩn?" "Đã quên không là Khải người. Năm đó Cương Phong tiên sinh tại Khải huyện sáng tạo Khải Minh tư viện, lưu lại chính mình thích nhất một phương tư ẩn văn bảo." Trên sách Quân Cương Phong Đích bốn chữ. Cương Phong tiên sinh tại Khải Viễn Thành thời điểm, mỗi gặp đại sự đều sẽ mang tới cái này văn bảo, đặc biệt là cùng yêu tộc chiến đấu, nhiều lần không rơi. Cương Phong tiên sinh ly khai Khải Viễn Thành sau, thư viện gặp phải đại sự triệu tập khắp nơi người đọc sách thì sẽ mời ra Cương Phong hắn, bởi vậy tại Khải Viễn Thành thậm chí chu vi ngàn dặm bên trong, Cương Phong lớn tại giới trí thức giống như cùng Võ Lâm minh chủ lại bài. Cương Phong vẫn ra, văn tu cảnh tử. Đối với nơi này văn tu tới nói, có thể được Cương tập, vì là thư hệ. Em ở cùng Cương Phong tiên sinh hiệu lực là lớn lao vinh quang. Thì ra là như vậy. Lý Thanh Nhàn không chút biến sắc nói: Người hình như không để ý." Nói như thế, chỉ ít tại phủ cận văn tu trong lòng, cương phong ấn thậm chí vượt qua thánh chỉ, có chút văn tu tính khí tối, mặc dù là triều đình mời, bọn họ đều không thèm để ý, nhưng nói Lý Cương Phong mời, bọn họ tất nhiên hưởng ứng. Cao Thiên Huyền nói: "Ta cũng không phải là không để ý bất quá, cương phong ấn không tại thư viện." Lý Thanh Nhàn hỏi: "Bị trộm?" Khải Minh thư viện tìm rất lâu cũng không tìm được, cuối cùng không phát không được bố một cái tin tức, bất luận ai tìm tới cương phong ấn, Khải Minh thư viện đều đồng ý giúp đỡ làm một chuyện. Cao Thiên Huyền nói: "Thì ra là như vậy." Lý Thanh Nhàn nhẹ nhàng gõ đầu, không nghĩ tới chính mình cái kia phụ thân của Cố chấp còn có cố sự này, đáng tiếc chính mình thật không có có cương phong ấn. Chuyện này, có phải hay không là ma môn tác phẩm?" Cào Thiên Viễn hỏi. Lý Thanh Nhàn suy nghĩ một chút, chậm rãi nói, "Khải Viễn thành trên danh nghĩa thuộc về Cam Châu, kỳ thực bị Sa Châu bao vây, thuộc về đất Lệ Thủ Thành. Mà Cam Châu là địa phụ Phong Châu, Sa Châu là ma môn Phong Châu, muốn nghi đoạt Khải Viễn thành vạn nước, ma môn xác thực hiểm nghi lớn nhất. Người có mấy phần chắc chắn xác định có người cấp đoạt chính Một khi nước bị trộn, huyện cũng có thể rách nát thậm chí hoàn toàn bị hủy. Đây cũng không phải là việc nhỏ. Một khi xác định, chúng ta nhất định phải đăng báo tường minh." Cao Thiên Huyền nói. Lý Thanh Nhàn lắc đầu nói, "Ta chỉ là có loại cảm giác, không có chứng cơ xác thực, nhiều nhất 3 phần 10 khả năng." Lý Thanh Nhàn nhớ tới vừa nãy mệnh phụ dị dạng. Ủy thành thời gian, từng lấy đi Thiên Mệnh Tông dùng để đánh cấp tử giới quốc vận cựu vân kim mãng xà hải cốt. Vật ấy có thể thành đại thế cục, hình thành kim mãng xà trộm long thế cục, hấp thụ vận nước. Ngay mới vừa rồi nhìn nhìn thái ra ba miệng ăn khí vận thời gian, động. Lý toán liền hiện, cả khác với tất cả mọi người, tuy rằng không biết do. Nhưng nếu xúc động Cựu Vân Kim mang xà, vậy rất có thể cũng là tương tự chính là cướp đoạt chính quyền vận thế cục. Chính như Cao Thiên Huyền lời nói, một khi Khải Viễn thành vận nước bị trộm, mất đi thể quốc vận nước che chở, tất nhiên sẽ gợi ra đại thai nạn, thậm chí khả năng toàn thành tận mục. Bây giờ vấn đề là, chính mình trung quy chỉ là hạ phẩm, có thể nhìn thế cục hoàn toàn dựa vào thiên mệnh nghi và khí vận cá, muốn muốn xác định có phải hay không trộm vận thế cục, ít nhất phải lên cấp trung phẩm. Vì lẽ đó, muốn làm nhiều tay chuẩn bị. Cao Thiên Huyền thở nhẹ nhõm, nói, "3 10 khả năng, xem ra độ khả thi rất nhỏ. Ngươi thị không cần lo lắng, đợi đến 7 10 có thể thời điểm." Chúng ta lại hướng tổng minh báo cáo. Hai cái người Hàn Nguyên một hồi, Lý Thanh Nhàn vừa suy nghĩ một bên trở về thần cung phái nơi. Đã đêm khuya, báo danh vẫn còn tiếp tục. Lý Thanh Nhàn nhìn quét phía trước, ôf đệ người còn không có thối lui. Rất nhiều người từ nội thành bang phái nơi nào tới rồi thần cung phái báo danh. Những thân mang kia rải quần áo người tựa hồ không kiên nhẫn đông, dồn dập rời đi, những trên người mặc kia đơn bạc quần áo người, một bên run, một bên xếp hàng vì là hải tử báo danh. Lý Thanh Nhàn nhìn quét trong đêm tối từng cái từng cái khuôn mặt. Đầy mặt bụi sắc, quần áo rách nát, chân run, co đầu co cổ, khác nào cái bang hội nghị. Thế nhưng Trong mắt của bọn họ chiếu rọi lửa trại. Lý Thanh Nhàn ngẩng đầu, nhìn phía Khải Viễn Thành. Màn đêm đen nhành dưới, Khải Viễn Thành khạc nào buông xuống lao châu nằm, không lúc đích. Lý Thanh Nhàn tiến nhập trước xây dựng trong lều vải, lấy ra đưa tin phù bản, sau đó liền tốt giống đã quên muốn làm cái gì, nhìn phù bản lên người. Qua một lúc lâu, mới dùng pháp thuật ngưng tụ tinh thủy, vỗ nhẹ nhẹ tại trên mặt. Lý Thanh Nhàn hít sâu một hơi, Liên Thông Hắc Đăng Ti thiên ti chính ta cảm giác không đúng, có thời gian hay không đến nhìn, nhìn. Dù sao cũng các ngươi Hắc Đăng có bảy trên trời xe ngựa, một ngày là có thể hướng về phản. Lý Thanh Nhân nói, qua một lúc lâu, quế tường âm thanh tử linh phủ truyền lên đến. Hiện tại thế cuộc bất ổn, Hắc đăng tin rút ra không ra nhân thủ, bất quá, ta mời Khải Viễn thành phủ cận trung phẩm mệnh thuật sư đi nhìn nhìn, phía sau nói cho người kết quả. Tốt, cái kia phiền phức vết thúc. Đúng rồi, ngài nói thế cuộc bất ổn, không sẽ là kinh thành có chuyện chứ? Không có việc lớn gì, chỉ là nghe nói Chu thần ý vào cung. Hả, ta hiểu được. Thả xuống đưa tin phù bàn, Lý Thanh Nhàn rơi vào trầm tư. Chương 431, cứu chết tiên nhân. Trong hoàng cung, hai giống người quan trọng nhất, hoàng đế, hậu phi. Hậu phi sinh bệnh không ngời nổi chu thần y hết, quách tường cũng không cần thiết đặc biệt mở miệng. Chu bổ tiên nhân xưng cứu chết tiên nhân, đã từng nhiều lần cứu sống tần người chết, bản thân lại là thượng phẩm đàn tu, giang hồ địa vị cao, không chút nào kém hơn ở trụ trời môn phái chi chủ. Lý Thanh Nhàn cẩn thận hồi ức, thân là giả vệ, luôn có thể nghe được các loại các dạng nghe đồn. Nhiều năm trước tiểu có nghe đồn nói, Thái Ninh đế từ nhỏ tu luyện không cẩn thận, xảy ra sự cố. Nhưng tại hắn lực thiên ma môn sau, tiêu tan Có người nói Thái Ninh Đế đã sớm siêu phẩm, nhưng cũng có người nói, Thái Ninh Đế là dựa vào vận nước cùng vận nước trọng khí duy trì siêu phẩm thực lực, bản thân cảnh giới dừng lại tại nhất phẩm. Vì là lên cấp siêu phẩm, Thái Ninh Đế tốn không ít tâm tư. Nhưng bất luận Thái Ninh Đế cảnh giới làm sao, có một chút dạ vệ đều biết, hắn vẫn tại Vơ Vét có thể trợ giúp tu luyện kỳ chân dị bảo. Một ít quan lớn đốc phủ sở dĩ thu được đề bạt, chính là bởi vì tiến cống hiếm có thần dược trí bảo. Chu thần y tiến cung, đối với toàn bộ quốc thậm chí ngày kế nói, đều cực kỳ trọng yếu. Kinh thành phải loạn sao? Lý Thanh Nhàn suy nghĩ sâu sắc hồi lâu, nhẹ nhàng lắc đầu, kinh thành tại làm sao? Chỉ ít trong thời gian ngắn bên trong không có quan hệ gì với chính mình. Chính mình hiện tại chỉ làm hai việc, tu luyện tăng cường bản thân, bồi dưỡng thế lực lớn mạnh bản thân. Cho tới cái khác hết thảy, không có quan hệ gì với chính mình. Nghĩ tới đây, Lý Thanh Nhàn đi ra liễu bại, ngẩng đầu nhìn trời, tương cục thuật một phóng tứ thu. Khải viễn thành bầu trời, đủ loại thế cục mây bốc lên lăn, ngươi chung có ta, trong ta có ngươi, cực kỳ phức tạp. Chưa vào trung phẩm, chỉ có thể qua loa nhìn đại khái, khó có thể rõ ràng phán định. Nghĩ hồi lâu, Lý Thanh Nhàn lấy ra đưa tin phù bản lấy tuần thành dùng thân phận, cho tuần bổ ti ti chính thống nghiễm tuyết đưa tin, bẩm báo Khải Viễn thành phận thế đặc biệt, để dạ vệ nhiều quan tâm. Mặt trăng lẫn mặt trời mọc, Thần gió đột nhiên nổi lên, các bụi ba phủ, hắc hoàng báo tác các nào lụa mỏng tại bầu trời bồng bềnh. Cơn phong thổi được quần áo huỷ dịch vang lên, mọi người rụt cổ lại, dù đã sớm chuẩn bị xong bố che đởm mặt, chỉ lộ một đôi mắt. Trang ngập trong gió lốc, thậm chí không thấy rõ ngoài mười chượng người. Tiểu hài tử đứng không vững, loạn trò, loạn trò tại cha mẹ bên người. Dù vậy, không có bất kỳ người nào từ bỏ báo danh, như cũ kiên xếp hàng. Báo qua gia trưởng chủ động làm thành thật dày vòng tròn. Nửa bao vây cử bút viết chữ người. Gió vẫn thổi, thẳng tới giữa trưa, tấm miếu hội khắp nơi nhân tài lục tục tản đi. Lý Thanh Nhàn dự vào mệnh tuật, chọn hơn 100 cái khí vận tốt mẩm, tại chỗ định xuống, trực tiếp để người mang đi vương gia đô chủ. Những người còn lại sẽ từ Lưu Miễu Thiên đám người sau đó lục tục chọn lựa, về số người hạn là 1000. Trở lại vương gia đô chủ, thần cung phái mở ra một sễ. Hội nghị sau khi kết thúc, Lưu Nghĩa Thiên, Vu Tiểu Sơn, Từ cùng Vương Thủ Đức bốn người toàn bộ khai. Từ Phương phụ trách thuê đại viện cho tương lai tử ở, còn lại 3 người thì lại tiến về phía trước gần núi Lưu Nhã Thiên không ngừng tìm kiếm Vương Gia Đồn Trú cùng tu, bất luận thân tại môn phái vẫn là tán tu. Hiện tại, thần cung phái không thiếu đệ tử, thiếu có thể đẩy lên môn phái trung kiên lực lượng. Thẳng đến đêm khuya, mọi người trở về, lấy giấy bút kiệp kê. Lưu Nhã Thiên một bên viết một bên nói, địa phái chủ chiến đồng ý tất cả nhân viên gia nhập, dù sao Hàn trưởng môn lớn tuổi, lại thêm hiện tại toàn bộ Khải Viễn huyện đều biết, chúng ta tìm về bí tịch, đủ để tu luyện tới ngũ phẩm. Đến thời điểm, cho Hàn trưởng một cái trưởng. Lao thân phận, còn dư lại 17 cái cung tu đều đồng ý chuyển tu. Còn có, tiếp đó, mấy người khác dồn dập nói ra thu hoạch của mình. Cuối cùng mọi người kiệm kê, vẹn vẹn một ngày, tựu có 47 người đồng ý gia nhập Thần cung phái, trong đó 34 người nhập phẩm, 13 người luyện võ nhiều năm. Đón lấy Từ Phương nói, thuê vị tử, mọi người, hơn 100 cái đệ tử mới đều dàn xếp lại. Qua chút này, mặt khác 900 người lục tục đến đây, còn cần đại địa phương. Chúng ta nếu như tại vương gia đô chú, không tốn bao nhiêu tiền, dù sao nơi này cùng người đều tiện nghi, có thể đi nội thành, có chút không tiện. Căn bản không tìm được có thể dàn xếp hơn ngàn người địa phương. Tựu coi như chúng ta cấp được Loan Đao hội chủ sở, cũng không đủ, huống chỉ, hiện tại Loan Đao hội đã bị những bang phái khác cướp sạch không còn." Lưu Nhã Thiên gật đầu nói, "Ta nhìn, đệ tử tiểu phân ra thành nội môn ngoại môn. Nội môn vào thành, ngoại môn ở lại chỗ này tu luyện. Cho tới Loan Đao hội đồ vật, cũng không cần ghi nhớ, không tới phiên chúng ta. Có thể tiếp theo môn phái dùng tiền như nước chảy." Vũ Tiểu Sơn nhỏ giọng nói, nhìn phía Lý Thanh Nhàn. "Tiền bạc sẽ có." Lý Thanh Nhàn lời còn chưa dứt, ngoài cửa truyền đến tiếng kêu cửa. Thanh Sơn Bang Thâm Hụt Đường chúc mừng thần cũng phải tiến nhập nội thành, đặc biệt đoạt lại Loan Đao hội một đám vật, giao cho quý phái. "Mọi người ngạc nhiên." Lý Thanh Nhàn nói, "Nhìn, ta nói tiền bạc sẽ có, còn lo lắng cái gì?" Mọi người vội vàng đi ra ngoài. Tiểu gặp Thanh Sơn bang thăm hụt đường đường chủ Hồ Nha đứng ở ngoài cửa, phía sau từng chiếc từng chiếc xe bò dày đặc dừng lại, đầy đủ 7 chiếc. Chiếc thứ nhất trên xe bò, đứng thẳng hai tòa uy phong đường đường màu xám trắng sư tử bằng đá, sư tử bằng đá sau hành phóng một đoạn đoạn thạch, đoạn thạch bảng hiệu trên viết Loan Đao hội ba chữ lớn, ép được bánh xe sâu sát xa vào trong đất. Hồ Nha vừa chắc tay, nói, cao phó bang chủ lo lắng ngày càng rắc rối, vì lẽ đó lệnh chúng ta đoạt lại Loan hội tài vật. Loan Đao hội tài vật đông đảo, hôm nay chỉ lấy quý phái có thể sử dụng vật, khí đất, ngân phiếu, trang sức, trang trí chờ chút. Còn có một chút bất tiện vào tới, Thanh Sơn Bang mua giới, chiết thành ngân phiếu, cùng nhau dâng tặng. Cho tới Loan Đao hội nơi trụ sở, thuộc về thần kiếm môn, cao phó bang chủ kiến nghị quý phái không muốn chuyển nhà nơi nào, có thể chuyển nhà khu đông thành, cũng có thể chuyển nhà khu đông thành cùng khu bắc thành chỗ giao giới. Mọi người nhìn nhau, Thanh Sơn Bang chiếm cư khu đông thành, mà Loan Đao hội thì lại ở vào khu bắc thành, cũng là thế lực nhất loạn đồng thời thích hợp nhất bên trong môn phái nhỏ đi trước địa phương. Lưu Nhiễu tiên ra mặt cảm ơn Nha, lục tục tháo dưới vật phẩm. Sau đó, Hồ Nha gọi đi Lý Thanh Nhàn, đưa ra một cái dương lớn, đưa đi Hồ Nha, Mọi người cầm danh sách, từng cái kiểm kê, thần cũng phái nhìn rực rỡ muôn màu vật, cười miệng toe toét. Vương Thủ Đức vốn là người thiếu niên, do khác này hưng phấn được giống như một dương ai búp bê, nhảy nhảy nhót nhót, tiếng cười không ngừng. Tô Tô kiểm kê xong xuôi, từ phương cười nói, "Loan Đao hội hạ ngã, thần cùng phái ăn no. Có Loan Đao hội gia sản, chúng ta sau đó chuyển đi nơi nào đều không có coi." Vẽ hèn vẹn ngân phiếu kim phiếu trị giá trị hơn 5000 cộng thêm các loại tài khế khế đức, có thể kiếm ra hơn 10000 lượng bạc, đủ một hồi lâu. Sở Thu thực sự là liệu sự như thần. Lưu Nhã Tiên sư tử đầu môn thú. Súc động nói: "Sư phụ, nếu không ngươi đem trưởng môn để cho Lý khách khanh đi, so với hắn ngươi xứng trước." Mọi người cười ha ha, Vương thủ Đức cười đến gậy lưng rồi. Lưu Nhã Thiên dựng râu trừng mắt nói: "Vô Liêm xỉ lão tam, có phải là ngứa ra? Mọi người cười vui vẻ hơn. Lưu Nghĩa Thiên đi đến sư tử môn thú vừa, nhẹ nhàng xoa xoa. Cuối cùng than nhẹ một tiếng, nói: "Gần như nhỏ 30 năm, chờ môn phái tại nội thành cảm dễ, theo ta cùng đi cho các ngươi sư tổ trên cái mộ phần." Mọi người nhẹ nhàng gật đầu. Lưu đầu nói: "Lý khách khanh, biết mệnh tọa sư?" Nhìn xem có thể hay không đem này hai đầu môn thú bên trong vật thế, đi vào chúng ta cũ môn thú bên trong. Chương 432, nha môn phong thôn. Lý Thanh đang nói, ta chỗ này có một tấm đổi vận linh phù, có thể giúp một tay đổi vận. Thật có vật này? Chưa từng nghe nói. Vương Thủ Đức vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Lưu Nhĩ Thiên bộ nói, tiểu tử ngươi biết cái gì, mệnh thuật sư thủ đoạn không hề tầm thường. Các ngươi lập tức đảo ra trong sân cũ môn thú, sau đó để ở chỗ này đi ngủ, để lý khách khanh sử dụng linh phù đổi vận cũng chứa trị chúng ta ưng môn thú. Đều không cho nhìn, nhìn mệnh thuật, cẩn thận bị hút đi khí vận. Thật không thể nhìn. Vương thủ Đức một mặt tiếc nuối, lăn đi lão muôn thú. Lưu nghĩa thiên làm dáng đá bay, Vương thủ Đức vừa thu lại cái mông, nhưng người liền lùi lại vài bước, cười hì hì lì khai. Mấy người đệ tử chân khí dồi dào, rất nhanh liền từ viện tử tụi lựa chồng dưới đào ra hô to. Trong hồ lớn, giấy dầu cùng đất pháo phong kín từng khối từng khối đồ vật, lấy ra cạo, là lớn nhỏ khác nhau đá vụn. Mọi người để dưới đất liều ra đại khái, nhìn ra là hai con cáo ba thước thề đứng, màu đoạn, cái chẳng biết đi đâu, ngoài lục đại loan lỗ. Ta lần thứ nhất gặp. Vương thủ Đức nhẹ giọng nói, ta cũng là. Thư Phương thở dài, Trong môn phái chỉ có đại sư huynh gặp. Vu Tiểu Sơn nói, "Mọi người nhìn phía Lưu Niết Thiên, tiểu thấy hắn giống tưởng căn họng mát nông phu một dạng ngồi chồm hổm trên mặt đất, chỉ tay một cái một điểm ma sát rơi tảng đá mặt ngoài cỏ xỉa, bùn đất cùng cho bụi." Chúng người lặng lặng nhìn, chỉ chốc lát sau, Từ Phương mang tới khăn lao, không lưng lau chùi, những đệ tử còn lại lục tục gia nhập. Lý Thanh Nhàn không có động, mặc dù một cái hút bụi tiểu pháp thuật tiểu có thể giải quyết. Lau chùi xong vỡ, phương chân trời đã mở mật lượng, mọi người lục tục trở về nhà, chỉ Lưu Lý Thanh Nhàn mấy Lý Thanh Nhàn dùng cái phép che mắt, sương mù lên, nốt viện tử. Sau đó, lấy ra lưu nghĩa tiên trước chuẩn bị mện tải, bao quát trưởng môn tóc, trưởng môn ghế dựa chân treo dưới vực gỗ, trên đại trưởng môn một quyển thư pháp, ba chỉ đầu mũi tiên chờ hơn 10 món vật phẩm, cùng thạch tướng mạnh vỡ đặt đồng thời. Sau đó, mở ra hồ nha trước đưa tặng cái dương. Cái dương bên trong bày phóng loan đao hội hội trưởng quý tiểu đao thủ cấp, móng tay cùng một ít tiếp thân vật phẩm, thậm chí còn có loan đao của hắn. Lấy quý tiểu đao tóc, máu tươi chờ vật, thử có khắc loan đao hội, nhen, loan đao hội ít về hội pháp, không lâu lắm, tất cả mọi thứ hóa thành một bát máu loãng. Lý Tinh Nhàn đem máu loãng dọt tại Luân Đao hội thạch sư môn thú hai mắt cùng đầu trán, sau đó nhỏ xuống tại núi liền một đường, đi tới thạch rừng mảnh vỡ trước. Tiếp đó, nghiệm chú cách làm, yêu gặp thần cung phái mệnh tài hóa thành máu tươi từ từ nhúc nhích, tiến nhập thạch rừng mảnh vỡ trong đó, máu tươi chảy giống như từng cái mềm mại tay, kéo thạch rừng mảnh vỡ, cũng từ từ khép lại, khắc nào cao su nước một dạng đem dính liền. Thạch rừng mảnh vỡ chậm rãi dính liền, cùng, dính liền biến, lên, cẩn thận một nhìn, tượng nhiên không phát hiện nào, không nhìn thấy trước vết rạn Mạch đất huyết tuyến từ từ nhúc nhích, nối liền hai tòa thạch sư cùng hai tòa thạch đึng. Lý Thanh Nhàn rũi chỉ hư không một đạo, yu nghe vụ một tiếng, huyết tuyến mảnh này lên, dường như mạch máu mở rộng, bên trái phân nhánh vì là hai dính liền hai tòa thạch đึng, phía bên phải phân nhánh vì là hai dính liền hai tòa thạch sư. Nhìn kỹ lại, tựu gặp thạch sư bên trong tuân gia đạm màu trắng sương khói, từ từ tiến nhập trong mạch máu, sau đó chuyển vào hai con thạch đึng bên trong. Lửa khắc đồng hồ sau, hai tòa thạch sư nội bộ đột nhiên phát sinh két két két ngoài hiện ra hở, vỡ thành nhiều khối, ào, ào rơi trên mặt đất. Máu đỏ mạch máu rơi trên mặt đất, khô héo, biến thành đen hoa thành giấy sáng bình thường, tại trên đất từ từ tản đi. Lại nhìn hai tòa thành đường, bên ngoài nhiều một tầng gợn sóng ánh sáng lấp lẫy, phản phất bị tinh quang soi sáng. Giờ khắc này đông phương đã lộ ra bong bóng cá trắng, Lý Thanh Nhàn trở về nhà ngủ. Không biết ngủ bao lâu, Lý Thanh Nhàn mí mắt dưới nhãn cầu khinh động, rõ ràng cơn mệt mỏi, bên tai nhưng truyền đến xì xào bàn tán cùng thấp giọng chửi bới, mơ hồ có phong thôn độc phụ khinh người quá đáng trở thành âm. mấy ngày lại là lại là, phái, là nhọc, này, mạnh thể, hơi, vận dụng pháp tẩy thân, sau đó đi ra khỏi cửa phòng. Các viện tử bên trong Vương thủ Đức cùng Từ Phương đều tại, đang theo Vu Bình cùng Trịnh Cao tức thấp giọng tán chuyện, bốn người trong ánh mắt tơ máu cũng không tiêu tan. Mới ngủ hai canh giờ tự tỉnh, đã xảy ra chuyện gì? Lý Thanh Nhàn đứng tại cửa hỏi. Bốn người vội vàng từ trên ghế đứng lên, Từ Phương thì lại cúi đầu. Vương thủ Đức do dự mấy hơi thỏ, nói, nha môn gián bố cáo, nói phát hiện có người tư thông yêu tộc, vương gia đồn trú từ hôm nay toàn bộ đóng kín, không cho phép tiến vào không cho phép ra. Lý Thanh Nhàn trong mắt tơ máu tự từ, từ đi. Nói như vậy, tổn thất nhất là chúng ta môn phái, không phải là sao? Hiện tại tốt hơn một chút người kéo nhà mang khẩu trở tại ngoài thôn nghị bái sư, có thể bị nhà dịch cản ở bên ngoài. Chúng ta hôm nay nguyên bản có thể vào thành, có thể như thế một chậm trễ, không biết bao lâu mới có thể tiến vào nội thành, ta phòng trừng, toàn thành đều tại xem chúng ta cười nhạo." Trình Cao Tức mang nói, rõ ràng có nhân chống đối với chúng ta thần công phái, trước đòi nợ là tại tâm miêu hội để loan dao hội tìm cỡ là, hiện tại còn phong thôn, không, rức. Bất nói, làm thêm chuyện. Lý Thanh Nhàn nhìn lướt qua Trình Cao Tước, hắn lập tức ý thức được lỡ lời, im lặng. Thư sắc mặt hơi trắng, thấp giọng nói, "Lý khách huynh, nếu không, ta Lý Thanh Nhàn nhưng nói, không hổ là Lệ Châu đại tộc, không hổ là phá nhà hội lệnh. Xem ra, có người coi Khải Viễn huyện là chính mình đất trồng rau, nói hái từ hái. Chúng ta phải làm gì? Muốn tiếp tục phong xuống, phía sau đệ tử rất có thể chạy những môn phái khác. Ta nghe nói, Lấy thần kiếm môn cầm đầu khu Bắc cửa thành phái, đang khuyên bảo ngoài thôn người, đồng ý tiếp thu những hài tử kia." Vương thủ Đức nói. Lý Thanh Nhàn sắc mặt chìm xuống. Vũ Bình Doãn giận nói, phong thôn chỉ là phiền thức, có thể đem đệ tử đi, đây là đoạn chúng ta thần phái căn, hơi quá đáng chân cũng phải vất vả dễ dàng có hôm nay, nếu như thật sự ra chuyện, danh tiếng cừu toàn bộ phá hủy." Vương thủ Đức nói. Lúc này, Vũ Tiểu Sơn vội vã đi tới, lớn tiếng nói, "Lý khách khanh, ngoài thôn đến một cái tiêu đội, đặt cửa mười mấy xe hàng hóa, nói là Giang Nam hiếu bồn tặng cho ngài. Bọn họ không vào được, ta một cái xe bằng lưu báo lại tin, nói bác thông tiêu cục chỉ có thể chờ ba ngày, ba ngày sau đó, chỉ có thể dỡ hàng rời đi." "Ta biết rồi." Nói xong, Lý Thanh Nhàn đi trở về nhà bên trong. Năm người hai mặt nhìn nhau, Vũ Tiểu Sơn nói, "Ta đi thôn vừa cùng tiêu đội người tâm sự, để cho bọn họ đừng nóng đợi." Nói xong, vội vã ly khai. Không lâu lắm, Lý Thanh Nhàn lại lần nữa đi ra khỏi phòng, nói: "Giúp ta tại Vương gia đồn trú tìm một mảnh đất trống, chu vi 10 trượng. Không, 20 trượng, ta chuẩn bị tu luyện pháp thuật." Từ Phương cùng Vương Thủ Đức vẻ mặt vô cùng nghỉ hoặc, vô Bình cùng Trịnh Cao tức hai mắt lòng lánh, cùng nhau lôi kéo Vương Thủ Đức đi ra phía ngoài, vừa đi vừa nói: "Nhất định tìm tới." Từ Phương đi theo vài bước, Lý Thanh Nhàn nói: "Phương tỷ ngươi lưu lại, ta cần ngươi tìm người giúp ta thu thập một vài thứ." Chỉ chốc lát sau, Từ Phương đỏ mặt đi ra tử, ba người khác hỏi thu thập cái gì, Từ Phương nộ ba người một khẩu: "Ba người các ngươi cũng là không biết xấu hổ." Ba người một mặt mờ mịt. Chương 433, một thân chính khí mai ban đầu. Đầu mùa Đông Khải Viễn Thành, Lãnh Phong quân cát, Cắt Vàng quân mặt. Vương gia Đồn Trú ba mặt bị phòng, phía tây chính đối với Khải Viễn Thành, lưu có một con đường khẩu, tám người sai dịch trông coi. Ngoài thôn tụ tập off một đám người lớn, màu đen trang phục các tiêu sư dựng trại đóng quân, hộ vệ tiêu xạ. Rất nhiều quần áo đồng nát người dẫn hài tử, tha thiết mong chờ nhìn thôn bên trong. Một ít vương gia Đồn chú người bị cách ở bên ngoài, tiến vào không được, tụ thành một vòng oán giận. Còn có một chút trong thành tới bang phái thành viên Chính đi khắp ở những nghị muốn kia đi thần cùng phái ra trưởng hải tử trong đó, khuyên bảo bọn họ lạc đường mới phản. Cách thôn Tây Miện Mộc Sắt Lan, Lưu Nghĩa Thiên mang theo Vu Tiểu Sơn hướng một cái sai dịch vừa chắp tay, sau đó ruôi tay cầm vật vụn, dò ra một Sắt Lan, đưa tới cũng nói: "Mai Ban Đầu, chúng ta cũng là quen biết đã lâu, nên làm cái gì?" Trong lòng ta Minh Bạch. Mai Ban Đầu mọc ra mắt tam giác, liếc mắt nhìn Lưu Nghĩa Thiên hướng xuống dưới nắm chặt nắm đấm, một mặt chính khí nói: "Lưu trưởng môn, tuy bởi vì là quen biết đã lâu, mới muốn cảnh cáo ngươi. Kháng yêu bắt kẻ thông rầm, mạng người con này, chính là đại sự hàng đầu, qua loa không được. Ngươi lại làm như thế?" Đường trách ta không niệm tình cũ, đang báo nha môn. Lưu Nhã Thiên trong lòng lộn bộ một cái, không sợ sai dịch tham lam, chỉ sợ sai dịch chính khí. Lưu Nhã Thiên bất đắc gì nói, không để những cha mẹ kia qua, để hai tử đi vào chu toàn chứ. Sau khi đi vào, cũng không đi ra. Lưu Trường môn, huyện lao gia đại ân sắt lệnh, ngài tiểu đừng làm khó chúng ta. Thông yêu phản quốc, nhưng là rơi đầu. Mai ban đầu nói, phía sau trong đám người chuyển đến quái gợn tiếng, tai nổ vào. Giả trang cái gì hộ quốc thích dân, các làm bị khỏe, thiên hạ ai không rõ ràng. Kháng yêu không có các ngươi, giết không có các ngươi, làm có mình người thời điểm. Các người so với yêu tộc đều ác. Ngoài miệng tất cả đều là dân ý, trong lòng tất cả đều là chuyện làm ăn. Mai Ban Đầu nhìn phía nơi khác, dường như không nghe thở ừ ỉ. Lưu Nhiễu Thiên nói, người không thể vào, hàng hóa kia đưa vào cũng được chứ. Có chút hàng hóa phong lâu, ưu hàng rồi. Lưu Trường Môn, lời ta nói hết, không là ta không thông tan, là ta hiện tại cũng để cái đầu làm việc. Ngài cũng đừng khó xử ta cái này mẫu giá bé đầu, ngài có bản lĩnh, tìm người ở phía trên. Mai Ban Đầu nói xong, xoay người xa cách. Đám chó này đồ vật. Vu Tiểu Sơn song quần nắm chặt. Lưu Nhiễu Thiên nhìn phía bên ngoài Bắc Thông Tiêu cục cơ sĩ. Gọi nói, "Bác thông tiêu cục bằng hữu, các ngươi có thể hay không tìm người khơi thông một cái? Các ngươi cũng không thể bạch bạch ở tại đây hao tổn ba ngày, đúng không?" "Đã vào thành tím, chờ một chút đi." Một người tiêu sư lớn tiếng gọi nói, "Lưu Trường Môn, con của chúng ta có thể hay không nhập môn a? Các ngươi thần cung phái, nếu như liền chút chuyện nhỏ này đều làm không được tốt, chúng ta làm sao yên tâm đem hại tử giao cho các ngươi? Mọi người nói, có phải là a?" "Đúng đấy, nghe nói thần cung phái đắc tội huy lệnh, sau đó còn có thể có quả ngon để ăn." "Ai, dù sao cũng là môn phái nhỏ, gấp gáp thấp." "Lưu Trường Môn, thật xin lỗi." ta mang theo Hải tử đi trước, thần kiếm môn đúng không? Ta mang Hải tử gia nhập các người bang hội. Mọi người nghị luận sôi nổi. Lưu Nghĩa Thiên sắc mặt không hề thay đổi, vũ Tiểu Sơn mặt đỏ lên, thấp giọng nói, nhất định là chất độc kia phụ cùng thần kiếm môn người giở trò, có mấy người rõ ràng cho thấy giả trang thành học võ. Lưu Nghĩa Thiên nhẹ nhàng gật đầu, có muốn hay không mời Thành Sơn ba người đến? Lưu Nhã Thiên lắc đầu nói, đối phương suy nghĩ minh bạch, mạnh bạo, cứng rắn bất quá thanh Sơn bang, cho nên mới tới mềm, hiện tại lấy ra huyệt lệnh pháp lệnh, cái kia chuyện này sau lưng chính là triều đình, Thành Sơn bang có thể làm sao? Trong tri hiện tại vạn bang chủ còn tại Thiên Huyền Thánh địa nơi nào, chỉ có phó bang chủ tại, làm sao có khả năng công nhiên đối kháng triều đình. Đối phương chiêu thức ấy mười phần tàn nhẫn, tất nhiên có người ở sau lưng bày mưu tinh kế. Vu Tiểu Sơn nhìn lướt qua người bên ngoài, nói: "Ba ngày, nhiều nhất ba ngày. Nếu như ba ngày sau, chúng ta thần cung phái không giải quyết được cái phiền phái này, sau đó danh tiếng sẽ phá hủy, đừng nói tương lai đệ tử, liền vương gia đồn chú môn phái đều không lọt mắt chúng ta." Vậy mà Lưu Nghĩa Thiên cười cợt, nói: "Thần cung phái nhiều năm như vậy đều tới rồi, chuyện này tính cái gì? Coi như người bên ngoài mời đi chín, cửa chốc nhất phái còn có hai." 300 người, tại nội thành cũng là không nhỏ thế lực. Gấp cái gì? Chỉ là không cam lòng, nguyên bản thế đầu như thế tốt, cứng rắn sinh sinh cho. Lưu Nghĩa Thiên nhìn lướt qua Mai Ban Đầu, đối với Vu Tiểu Sơn nói, ngươi không nên quên, chúng ta Lý khách khanh là địa phương nào tới. Quan diện tụng người, không hẳn không để ép được văn huyện lệnh cái loại này đầu rắn. Vu Tiểu Sơn lắc đầu nói, nước xa không cứu được lửa gần, kinh thành người tới đây, món ăn đều lạnh. Ngươi chưa từng thấy, tổng nghe qua đưa tin phủ bản chứ? Vật kia chỉ có thể truyền âm, lại không thể truyền động dấu chồng đại ấn trọng yếu sách, có thể trọng yếu bao nhiêu văn sách không đều muốn 800 g khẩn cấp lan truyền sao? Không có phía trên đại ân, hắn văn huyện lệnh sợ cái gì? Năm đó có thể làm hỏng bắt Thông tiêu cục, trình lý chúng ta còn chưa phải là việc nhỏ như con thỏ. Lại chờ chút, Lưu Nghĩa Thiên nói, chỉ có thể lại chờ chút. Vu Tiểu Sơn lắc đầu thở dài, có người kêu to, thần cung phái đến cùng làm không được a. Cứ như vậy một đám túng hóa, cũng không cảm thấy ngại mở cửa chiều thu đệ tử, đem Hải tử lưu ở ngoài cửa, đây là đái khách chi đạo. Cái gì chó má môn phái? Bên ngoài náo minh ông, đối với thần cung phái chê cười. Vu Tiểu Sơn mặt đỏ tới mang tai, Lưu Nghĩa Thiên hướng ra phía ngoài vừa chấp tay, dồn khí đan điền. Cao giọng nói, các vị phụ lao hương thân, còn có tương lai đệ tử. Triều đình có lệnh, chúng ta thần cung phái không thể không tuân thủ, nhưng chư vị mang theo hài tử là tới làm cái gì? Học võ. Học võ là vì cái gì? Nhập phẩm, có giá thức. Ta lại hỏi chư vị, nhập phẩm dễ dàng sao? Có gia tức dễ dàng sao? Đều không dễ dàng, học võ cũng không dễ dàng. Cùng tương lai khổ so ra, chờ này mấy ngày cũng không coi vào đâu. Ta lưu nghĩa thiên dùng thần cung phái danh tiếng bảo đảm, các ngươi vì là thần cung chờ mấy ngày, thần cung phái võ học có thể đáng các ngươi nửa đời. Tóm lại, Chúng ta thần cung phái hiện tại không thiếu người, sau đó cũng không thiếu người. Thế nhưng, chúng ta thiếu chí, thay người, thiếu có nghị lực người. Mặt khác, chờ vương gia đồn chú giải phóng, chúng ta đem giải thời gian không thu người, bởi vì thần cung phái thu người nhiều lắm. Các gia trưởng yên tĩnh lại. Những thần kiếm môn kia người còn tại đầu độc, nhưng hình như mất đi sức thuyết phục. Cái kia Mai Ban đầu đột nhiên cười nói, Lưu trưởng môn nói có đạo lý, thần cung phái bây giờ thật là không tệ, nhưng cùng trong thành đại môn phái so với, vẫn là chênh lệnh quá nhiều. Mượn thần kiếm môn tới nói, nhưng là khu Bắc thành vang dội bốn bang phái lớn một trong, bang chúng qua một nạn, phẩm vượt qua năm vị Nhà, đúng rồi, năm đó thần kiếm môn quật khởi, khiêu chiến hết thảy mang thần môn phái, sau đó bái sơn thần cung phái. Kết quả các ngươi cũng biết, đập phá thần cung phái sơn môn, đoạt địa tịch, đem thần cung phái đuổi ra khỏi Viễn Thành, bước đến vương gia đô chủ. Mai Ban Đầu nói đúng lắm, tại thần kiếm môn trước mặt, thần cung phái không đáng kể chút nào. Vu Tiểu Sơn cưỡng chế tức giận nói, Mai Ban Đầu thật là để cái đầu vì là thần kiếm môn làm việc. Lưu Nghĩa Thiên đưa tay bắt lấy Vu Tiểu Sơn bả vai, cứng rắn người hướng đi môn trụ 434, cứng rắn ép địa Vũ Tiểu Sơn liền khí mang thở một hồi lâu, bất đắc di nói, tại nhà môn trực ban đầu, muối so với chó điêu linh. Mai ban đầu chủ động thiên bảng thần kiếm môn, chuyện này ý nghĩa là, Văn Huệ lệnh muốn xé rách thế diện. Phong thôn rất có thể chỉ là bắt đầu, tiếp đó, chúng ta thần cung phái khó khăn. Lưu Nghĩa Thiên trầm mặc không nói. Năm đó Lao Thất Cha, chính là vì cây quạt, bị Văn Huệ lệnh cùng đệ đệ hắn tươi sống tức chết. Hiện tại, đây là muốn đổi tận giết tuyệt, đem chúng ta thần cung phái nổ tận gốc. Tây qua chuyện, không muốn tại Lao trước mặt đề, đứa bé kia chắc quá. Lưu Nhã Thiên nói. Vô Tiểu Sơn trầm biếm nói, lấy thanh liêm nổi tiếng cương phong tiên sinh dựa hoàn khuất cứu mạng người, lưu lại bản vẽ đẹp cây quạt cho khổ chủ, ai từng nghĩ bị phía sau quan huyện đệ đệ cưỡng đoạt không nói, khổ chủ còn bị sinh sinh khí chết, đây là cái gì mẹ nó quỷ thế đạo. Ta mỗi lần nhìn thấy lao thấp ngang hung phá cây quạt, trong lòng đều không tự tại. Trở về đi, Lý khách khanh sẽ có biện pháp. Màn đêm rơi xuống, vương ra đồn chú bên ngoài một ít người lục tục rời đi. Những từ đằng xa kia chạy tới người, không thể cứ như vậy chờ lại, chỉ có thể chờ. Bên trong thành một ít bang phái sử dụng các loại này, lời nói ngứa lôi đi một nhóm người, còn dư lại thực tại làm không đi tiểu bắt đầu lấy ra bằng phái thân phận, bắt đầu cứng rắn uy hiếp. Trần tiểu tử yên lặng mà ngồi chồm hổm tại cách Bắc Thông tiêu cục nơi đóng quân trố không xa, khoác vừa bẩn vừa nát mỏng áo đông, nhìn rất xa lựa trại, tưởng tượng thấy chính mình tự tại hòa vừa. Phụ thân phải đi về chăm sóc mẫu thân của sinh bệnh, không thể ở lâu ở đây, đành phải lưu lại một mình hắn, cũng để lại ba cái rau dại bánh cùng bốn cái lương thực phụ bánh. Phụ thân trở lại muốn đi một ngày một đêm, lại chỉ còn lại một cái rau dại bánh cùng nửa cái lương thực phụ bánh. Trần tiểu tử mình tại phá áo đông bên trong, ôm chặt lấy trong ngực lương thực Cái bụng ngủ cùng ngục cùng ngục tê, nhưng hắn cũng không dám ăn, chỉ lo đồ ăn không còn, vương ra đồn chút như cũ bị lại. Ở đâu ra con mồ thôi? Một tiếng đột uống, đón lấy Trần Tiểu Tứ chỉ cảm thấy sau lưng cự lực kéo tới, nhất thời chưa sẵn sàng, thân thể kiểm được trước, mắt xem mặt liền muốn đập xuống đất, hắn vội vàng dùng hai tay bảo vệ đầu mặt, sau đó nặng đầu trọng va tại trên đất, mu bàn tay cùng cánh tay sắt qua thổ địa, nóng hừng hực. Hắn trồng nông lên bỏ đến một nửa, phía sau cái kia người lại là một ước hắn liên tục lăn lộn, trong lực món ăn bánh lương bánh lăn ra đầy, rơi trên mặt đất, dính đầy cho bụi. Trần Tiểu Tứ một mặt không rõ, bên cạnh nằm trên mặt đất nhìn phía người phía sau, tiểu gặp hai cái đại hán trên cao nhìn xuống nhìn hắn, mặt đầy vẻ lạnh lùng. Chân tiểu tứ nhận thức được hai người kia, hai người tự xưng thần kiếm môn, hai canh giờ trước còn đang khuyên chính mình không nên đi thần cung phái, chính mình thậm chí còn nhớ được cái kia thiếu mất một lỗ tai đại hán gọi Cắt Mâu, nguyên bản đối với chính mình cười ha hả. Thật không nghĩ đến, vừa vào ban đêm, cái này Cắt Mâu tiểu cũng biến thành người khác vậy. Cắt Mâu đi lên trước, dựa lại một cái lương thực phụ bánh trên, nhẹ nhàng chuyển động chất ép, nói, "Rượu người không uống chỉ thích uống rượu phạt. Muốn gia nhập thần cung phái." Nam mơ, "Ngài con ngươi nghe rõ ràng, hoặc là lân." hoặc là lao tử đánh đổ ngươi cút. Trần Tiểu Tứ ngẩng đầu nhìn hung thần Cắt Mâu, cô tại trên đất dọa được nói không ra lời, nước mắt không tự chủ hướng ra phía ngoài lưu. Các Mâu lại lần nữa nhấc chân, Trần Tiểu Tứ khom lưng càng thấp hơn, Bác Thông Tiêu cục trong đội một người nói, các ngươi giữa bàng phải chuyện, hà tất khó xử một đứa bé. Các Mâu lông mày nhíu lại, theo tiếng kêu nhìn lại, tiểu thấy kia là cả người màu đen cầm y người trung niên, lại theo bản năng quét một cái Bác Thông người của Tiêu cục, đoán được người này hẳn là Giang Nam hiệp vội vàng, cười làm nói, chư vị xuyên ra, cũng là dâng lên mặt mệnh làm việc. Phía trên cuộc chúng ta đổi người, chúng ta tiêu được đổi người. Ta cũng không nghĩ bắt nạt đứa bé này nếu không như vậy, ngài đi chúng ta thần kiếm môn nói với môn chủ một tiếng giảnn xếp một cái đứa bé này người trung niên kia lông mày nhữ lại một bên tiêu sư thấp giọng nói được rồi thần kiếm môn ở tại đây thế lực không bình thường cường Long không ép địa đầu xả tội gì nào lớn người trung niên kia thở dài nói với tùy Tùng ngày mai đứa bé kia như vẫn còn cho hắn đưa một ít thức ăn là các mâu khỏe miệng xẹt qua ý cười sau đó chỉ vào Trần tiểu Tứ có nói ngày mai lại nhìn tới ngườiắt nga chân ném vàoộ phần trong vòng đi Trần Tiểu Tứ ruụt của một cái dư quan đảo qua nghiên phía trước mồ Cơn mâu đá bay tất cả món ăn bánh cùng lương bánh, xoay người rời đi. Chân tiểu tứ yên lặng mà lau chùi nước mắt, tại trên mặt lưu lại từng cái từng cái nước mắt thổ vết. Màn đêm sâu sắc, tinh nguyệt chậm trìm. Vội vã. Buồn ngủ Trần tiểu tứ chậm rãi ngẩng đầu, trừng mắt mê hồ hai mắt, nhìn phía tới gần đoàn xe. Cầm đầu một chiếc xe bò trên cờ lớn, viết núi xanh hai chữ. Trần tiểu tứ chữ biết không nhiều, nhưng Thanh Sơn bang cờ đã thấy rất nhiều, cũng là nhận thức. Phía sau mỗi chiếc trên xe bò, đều chứa đầy núi nhỏ tựa như đồ vật. Một người cầm đầu, đứng trên xe ngựa lớn tiếng nói, "Thần cung phái trưởng môn Lưu Nghĩa Thiên nhờ chúng ta Sơn bang đến đây." cũng để cho chúng ta thay bọn hắn nói, chư vị muốn bái vào thần cung phái bằng hữu, cứ hô rồi. Hiện tại chúng ta Thanh Sơn bang nhận thần cung phái thuê, cho mọi người dựng lâm thời lều trại, cũng mang theo đồ dùng nhà bếp, lương thực, rau dưa cùng loại tiện. Phạm là đã báo danh hoặc muốn đi danh, đều có thể vào ở cùng ăn uống no đủ, tất cả phí dụng từ thần cung phái gánh chịu. Mà khác, như lại có bọn đạo trích nhiễu loạn báo danh, chúng ta Thanh Sơn bang nhận. Trần tiểu tứ chọn mắt lên, khó có thể tin tưởng nhìn Thanh Sơn bang người bắt đầu dựng giản dễ lều cũng nhóm lựa làm con. Chân tiểu tứ lén lút liếc mắt nhìn cát mâu, thấy kia mâu dĩ nhiên dọa được một đường bước chậm, biến mất ở trong màn đêm. Chân tiểu tứ có tại phá áo đông bên trong, lặng lặng nhìn Thanh Sơn ba người nơi. Không lâu lắm, một ít người thử đi tìm Thanh Sơn ba người, quả nhiên được tìm mời vào lều vải, cũng thu được cơm nóng nước nóng. Rất nhanh, người càng ngày càng nhiều đi vào. Cuối cùng, Chân tiểu tứ không nhịn được, đi tới, cùng những người khác mở dạng, và ở lều vải, cũng ăn nước nóng cơm, có thịt, có món ăn. Cách đó không xa Giang Nam thương hội cùng Bắc Thông người của Tiêu cục nhìn thấy tình cảnh này, tất tác lấy làm kỳ lạ. Ăn uống no đủ, Chân tiểu tứ chậm ngủ. Vội vàng tiếng cùng tiếng quát mắng vang tiểu tứ mãnh mà thức tỉnh. Đứng dậy nhìn xung quanh, chẳng lẽ thần kiếm muôn người đánh tới? Thân cung phái phải tao ương. Hắn sờ sờ đêm qua cơm tối tiết kiệm lửa tấm bao bánh gạo, liên tục lăn lộn chạy ra liều bại, hướng tiếng quát mắng nhìn tới. Thân con dưới, Tưu gặp một cái anh vũ giáp sát tướng quân ngồi tại một đầu đỏ thấp ngựa bên trên xung phong, vung vậy một thanh đại khảm đao. Phốc! Mai ban đầu đầu bay ra, cái cổ phun ra đỏ tươi huyết, không đầu thi thể ngã xuống đất. Giết tất cả. Cái kia đỏ thấm lập tức tướng quân một tiếng lệnh hạ, gặp phía sau hắn kỳ sông hướng mặt khác bảy cái nha chém liền. Những kỳ binh kia số lượng hơn trăm, non nửa nhập phẩm, chỉ một trận xung phong, liền giết sạch bảy cái nha dịch. Cái kia giáp sắt tướng quân gầm lại đỏ thẫm ngựa, lớn tiếng nói, "Thủ xông quân phục lệnh điều tra nhân tộc gian tế, trải qua kiểm chứng, vương gia đồn chủ bên trong cũng không gian tế, ngược lại là Khải Viễn thành bên trong che giấu chuyện xấu." Từ hôm nay, vương gia đồn chủ có thể tự do ra vào, chư vị phụ lão hương thân mời đến. "Mặt khác, ai là vương gia đồn chủ người, mang chúng ta đi thần cung phái, gặp một lần bằng hữu của ta." Mọi người tất cả đều ngây tại chỗ, rất nhiều hài tử dọa được trọn mắt quát Mặc dù là bác thông tiêu cục các tiêu sư nhất thời cũng không phản ứng kịp, rớt nha dịch, đây chính là đâm xé trời tội lớn a. Chờ chút, thủ xung quân. Nha, cái kia không sao rồi. Chương 435, Vương Bất Khổ vừa vào vương gia đồ chú. Một cái cơ trí người trẻ tuổi hô to nói, Khởi Bẩm tướng quân, nhỏ cùng thần cung phái quán biết, này thịu dẫn đường. Nói, tại phía trước bước chậm, dẫn 100 kỵ binh tiến về phía trước thần cung phái nơi ngọ phố. Đến rồi thần cung phái trước, cái kia người gọi nói, Khởi Bẩm tướng quân, liền ở ngay đây. Người tướng quân kia vứt ra một chỗ đồng tiền, tung người xuống ngựa, mang theo hai tùy tùng đi vào cửa lớn. Còn lại kỵ binh giữ ở ngoài cửa. Thần cũng phái mọi người đang ăn điểm tâm, nghe được vó ngựa vang rền, giáp vị tranh chành, muốn đi ra phía ngoài, liền thấy một thành viên tướng quân đi vào. Nay viên tướng quân đường viền cương trắng, mũi cực lớn, mơ hồ có thể thấy được đầu trán vết sẹo, một đôi mắt hổ bên trong phảng phất tất giấu tiềm điện, sáng quắc sinh quang. Những người còn lại nhìn thấy thủ sông quân chiến giáp, ngay tại chỗ, lại nhìn phía tướng quân nghiêng người mới bắn tóe máu tươi, trong lòng thắc kinh. Lý Thanh Nhàn nhìn thấy người này, khẽ mỉm cười, đi lên trước, một quyền đánh tại vương bất khổ trên vai trái, nói: "Mấy tháng không gặp, càng ngày càng hùng, lớn đàng đãng một vòng." Vương Bất Khổ cười ha ha, trên giới nhìn lướt qua Lý Thanh Nhàn, nói: "Ngươi cũng so với trước đây thận trọng rất nhiều, thất phẩm chân khí vững chắc." Lý Thanh Nhàn này mới kinh ngạc liếc mắt nhìn Vương Bất Khổ, kỳ nói: "Ngươi vào lục phẩm." "May mắn." Vương Bất Khổ cười nói: "Quả nhiên thiên phú dị bẩm, ngươi nên không có ăn điểm tâm, ngươi đến, chuẩn bị điểm tâm, đến điểm táo cao ngất cùng chân cao ngất, nhiều phóng đường đỏ, thuận tiện đến điểm đồ ngọt." "Được rồi, ta tới đi." Lý Thanh Nhàn nói: "Ta không thích ăn đồ ngọt." Vương Bất Khổ nghiêm nghị nói: "Lý Thanh Nhàn đi đến bàn vừa, vung tay phải lên, từng đạo đồ ngọt bay đến trên bàn. Vừa oa ngồi xuống, Mọi người liền kinh ngạc nhìn thấy, cái này không thích ăn đồ ngọt tướng quân đùa bay tán loạn, chuyên chọn đồ ngọt ăn. Mật tam đào, mức táo bài, cây dẻ bánh, hoa xinh kẹo, đường đỏ bánh dẻ. Chỉ một người liền ăn hơn phân nửa. Khác gần một nửa tiên vào vô bình cái bụng. Lý Thanh Nhàn nghe bên ngoài còn rất nhiều người, sai người đi ra ngoài bắt chuyện binh sĩ, ăn bài cơm canh nóng. Bên ngoài bị nha môn giám giữ, các ngươi vào bằng cách nào? Lý Thanh Nhàn hỏi. Ta muốn đi vào, bọn họ không cho vào, trực tiếp quyết. Vương Bất Khổ nói xong bắt đầu ăn thịt lợn. Lý Thanh Nhàn không trả lời ngay, nghiêm túc nhìn Vương Bất Khổ một chút, thán nói, thủ sông quân nhiên rèn Vương Bất Khổ gật gật đầu, từng hớp lớn nán đi. Lý Thanh Nhàn nhìn Vương Bất Khổ, năm đó ở kinh thành, Vương Bất Khổ mặc dù là võ tu, nhưng chúng quy chưa trải qua qua chân chính của cửa giữa, làm việc ôn nhu do dự, có thể tiến vào thủ sông quân, ngăn ngắn mấy tháng, liền một thân cao chót vót, không chỉ có thân hình càng chững kiện, da dẻ đen hơn, ánh mắt càng thêm sắc bén, lời nói và việc làm trong đó mang theo trước không có gọn gàng nhanh chóng. Đối mặt huyện nha sai dịch, nói rất liền rét. Trước cho hắn mệnh tinh vạn sơn thành mạch, dựa vào nhân mạch của hắn, hắn tại thủ sông quân bên trong đã có khí hậu, nếu không không đến nỗi tại thu vào đưa tin sau, dám đêm tập kích bất ngờ. Chờ Vương Bất Khổ ăn xong, Lý Thanh Nhàn khiến người khác ly khai, hỏi: "Thủ sòng quân nơi nào làm sao?" "Vẫn là như cũ, chiến đấu, chiến đấu, chiến đấu." Mấy ngày trước lại có siêu phẩm yêu thánh thăm dò, bị đại tướng quân Vương một đao ngăn trở. "Yêu tộc thế tiến công yếu bớt, ta mới có thể đêm khuya đến đây." Vương Bất Khổ nói. "Quân bên trong quen thuộc sao?" Vương Bất Khổ liếc mắt nhìn Lý Thanh Nhàn, nói: "Ta bị phân tại xa Châu cùng Thành Châu tiếp giáp đạm trắng quân bên trong, khắp nơi có quen biết cũ, hoặc là cùng gia phụ quen biết, hoặc là cũ ngày người quen, còn có một ít là tại Quỷ Thành nhận thức. Cách nơi nơi này, một đêm liền có thể tập kích bất ngờ đến nơi." Lý Thanh Nhàn gật gật đầu, suy nghĩ một chút, Vương Bất Khổ người quen biết không có thế lực lớn như vậy, không, có gì bất ngờ xảy ra, là Triệu Di Sơn tác phẩm, cũng có thể là những người khác trong bóng tối giúp đỡ. Chúng ta đều rất may mắn. Lý Thanh Nhàn không có nói toạc. Ngươi nơi này là tình huống thế nào? Lý Thanh Nhàn Tụụ đem tình hình cụ thể và tỉ mị rõ ràng rành rành nói xong. Vương Bất Khổ tay phải ngón trỏ gõ nhẹ bàn mấy lần, hỏi, có muốn hay không ta đi huyện nha đi một chuyến? Lý Thanh Nhàn mỉm cười nói, nếu ngươi thường chủ nơi đây, hôm nay ta Tụụ cùng ngươi sóng vai vào thành, giơ tay chém xuống, giải quyết mối họa. Nhưng hiện tại, ngươi không bảo thành vượt qua vào thành. Ta hiểu được. Bất quá, bước kế tiếp làm sao?" Vương Bật Khổ nói. Lệ Châu giả vệ đã suốt đêm ăn cắp mây cửa hàng, phát hiện một ít không hợp pháp chứng cư phạm tội, chính đang tra hỏi. Lý Thanh Nhàn nói. Vương Bất Khổ than thở nói, "Ngươi cũng thành thục, đội thành trước đây, ngươi đoạn sẽ không dung, cây đoạt khí, sợ là trực tiếp giết tiến vào huyện nha." Lý Thanh Nhàn cười cọn, nói, "Cơn muốn từng miếng từng miếng một mà ăn." Vương Bất Khổ nói, "Ngươi quả nhiên sẽ không rảnh hòa, hữu dụng phải địa phương của ta sao? Ta cũng không nghĩ tới ngươi biết đến, ngươi có thể làm được trình độ như thế này, đã đủ." Tiểu Di tử không hiểu chuyện. Văn Huệ lệnh điều chuyện, tất nhiên Minh Bạch Thần cung phải không dễ chơi, thậm chí sẽ tìm cái cơ hội chịu nhận lỗi, trong thời gian ngắn sẽ không xẻ ra chuyện. Bất quá, chuyện này tiểu coi như bọn họ muốn, ta cũng sẽ không. Ngươi dù sao cũng là hai phủ tuần thành dùng, vì lẽ đó, phải từ từ đến. Ngươi tâm lý nắm chắc liền được, chỉ cần không phải thời chiến, ta bất cứ lúc nào lĩnh kỵ binh đến đây. Đúng rồi, Ngọc Thanh cung phát chuyện, ta hỏi tướng quân, công pháp tư nhân thụ, ở trong quân rất phạm vào kỷ luật. Bất quá, có một nhánh đại quân, không sợ phạm vào kỷ Cũng vương quân. Lý Thanh Nhàn lập tức phản ứng lại. Đúng Có liên quan Cũ Vương quân truyền luôn rất nhiều, cụ thể cái gì lai lịch?" Lý Thanh nhàn nói, Cũ Vương quân có hai nhóm người. Nhóm đầu tiên là năm đó đi theo Hiển Thái tử người, đến sau Hiển Thái tử bị bắt, quán quân thành luôn hãm, liền nổi tên là Phục Bắc quân, ý là thu phục phương Bắc mất đất. Đến sau Trư Vương lưu phản, nay trên lập lại trật tự, nhưng có mấy người bất đệ giết, liền bị định vì tội vương quân, đưa tới phương Bắc thủ sông. Đến sau hai nhánh đại quân tử thương nặng nề, đại tướng quân Vương thẳng thắn đem hợp thành một, chính thức như cũ xưng là Phục Bắc quân, nhưng tục xưng quân. Về sau nữa, lục tục sẽ có một ít bữa bọn người nhắc vào." Vương bất khổ nói, Ngai nói thủ sông quân chi chủ đại tướng quân Vương điện dưới trong bóng tối che chở Cụ Vương quân. Lý Thanh Nhan hỏi, Vương bất khổ gật đầu nói, dù sao cũng Vương quân không có phản quốc, một ít người vì cứu hiển thái tử, một ít người chỉ là nội đấu vật hy sinh. Đại tướng quân Vương không đành lòng, liền thích hợp bảo vệ. Lý Thanh Nhan hỏi, Cụ Vương quân lĩnh binh đại tướng, thực sự là vị kia cựu vương gia. Dân gian truyền thuyết thật thật giả giả, Cụ Vương quân đại tướng, thực tế là vương gia con trai thứ hai, người này năm đó vẫn chưa tham dự phản, một lòng thủ vệ sông lớn, nhưng trung nhận lụy, vì lẽ đó Vương quân, thẳng đến hôm nay. Lý Thanh Nhan nói, cho quốc vương quân chuyển pháp, tương đối phạm vào ki huy. Con kia có một loại thủ đoạn, phái thần cung phái đệ tử tiến nhập võ lâm quân, sau đó nghĩ biện pháp truyền tới cái khác đại quân. Phía sau, liền có thể chuẩn bị án công thủ, chỉ là một khi công thủ, các quân đều có thể thu thập. Đương nhiên, chỉ ở trong quân, không thể chuyển ra ngoài. Chuyện này, ngươi cần phải hiểu rõ." Vương Bất Khổ nói. Lý Thanh Nhàn trầm mặc, "Chuyện này, xác thực không phải chuyện nhỏ, thôi bất cần một chút, tự khả năng gợi ra mối họa." Chương 436, nhặt hướng Hà lại về thần cung phái. Vương Bất Khổ tiếp tục nói, "Bất quá, thủ sông quân cùng nơi khác bất động." Như phương pháp này thật có thể tăng cường quân bên trong thực lực, thành lập mạnh hơn cung tu đại quân, thủ sông quân nhất định sẽ bảo vệ các ngươi. Thậm chí, trước hết tiến vào Võ Lâm quân đám kia thần cung phái người, sẽ thu được khó có thể tưởng tượng quân công. Ta suy nghĩ một chút nữa." Lý Thanh Nhàn nói. "Đương nhiên, nếu ngươi có thể thuyết phục trụ trời đại phái, cái kia hết thảy đơn giản. Dù sao, quân bên trong vốn là võ tu thiên hạ. Bất quá, cần ngươi quy phụ đại phái, thậm chí đưa lên công pháp." Vương Bất Khổ nói. Lý Thanh Nhàn đầu nói, "Ta cùng với Võ Lâm đại phái cũng không có biết, huống chi, bại lộ quá sớm công pháp, không khác lấy chết." Vẫn là lại ấp đủ một khoảng thời gian, chờ ta có lực tự bảo vệ, lại nghĩ cách đem thần cung phái người đưa vào quân bên trong. Vương Bất Khổ suy nghĩ một chút, nói, không bằng ngươi chọn mấy cái có thể tin đệ tử, vào quân ta bên trong, sớm chuẩn bị, ngày sau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Lý Thanh Nhàn gật đầu nói, làm, ngày mai ta cho ngươi trả lời. Hiện tại làm sao? Bọn họ ra chiêu, ta còn chiêu, tiếp đó, chờ chờ bọn Hán. Lý Thanh Nhàn nói, ngươi không đối với bọn họ dùng mệnh thuật. Vương Bất Khổ hỏi, dùng. Lý Thanh Nhàn khẽ mỉm cười, Vương Bất Khổ hiểu rõ. Hai người Hàn Nguyên vừa giữa trưa, cho tiện tiếp thu trang nam hiệu buôn hàng hóa, lấy mệnh tài cùng cùng tiến làm chủ. Đã ăn cơm trưa, Lý Thanh Nhàn liền dẫn Vương Bất Khổ tham quan thần cung phái các nơi, cũng giảng giải trải nghiệm của chính mình cùng ăn bài. Đi tới luyện mũi tiên tràng, Vương Bất Khổ cùng người hầu Cận cẩn thận nhìn nhìn đệ tử mới luyện tập sau, vẻ mặt nghiêm túc. Sau giờ ngọ nằm ngắm dưới, Vương Bất Khổ cầm lấy hình tròn bia tên đi về tới, phía trên tấm đầy mũi tên sắc bén, nhẹ động. Những đệ tử này chỉ luyện 1 tháng. Vương Bất Khổ chỉ vào phía trên trường tiễn. Lý gật gật đầu, nói: "Đương nhiên, người công pháp này là thật thần kỳ." Chúng ta cũng đã gặp thủ sông quân chưa nhập phẩm cung thủ luyện tập, vóc người cao hơn đệ tử của người, lực lượng càng lớn, cánh tay càng dài, kinh nghiệm cũng phong phú hơn, nhưng luận chuẩn đầu, xa xa không đủ, càng đừng nói nhiều loại công pháp." Vương Bất Khổ nói. "Vì lẽ đó, ta không thể cầm công pháp đi mạo hiểm." Hai người chính trò chuyện, Từ Phương dẫn một cái lam cầm bảo ông lão đi tới. Từ Phương nói, "Khởi bẩm lý khách huynh, huyện nha nhan sư ra đến bái phỏng, nói là môn phái trụ sở chuyện." Lý Thanh Nhàn nhìn phía cái kia người, đỉnh đầu mũ quả dưa, hơi cũng lưng, tiểu dung đáng yêu. Đang muốn hỏi, Vương Bất Khổ cau mày nói, "Từ lâu tới sư gia?" gặp được bản tướng vì sao không hành lễ. Cái kêu nhan sư ra lập tức chắp tay 90 độ, đứng vậy cười ha ha nói, tiểu nhân gặp tướng quân. Vương Bất Khổ chỉ là nhẹ rên một tiếng, không làm trả lời. Lý Thanh Nhàn biết là Vương Bất Khổ dùng ra vai phủ đầu, mỉm cười nói, không biết nhan sư ra tới chơi, có gì phải làm sao. Nhan sư ra ho nhẹ một tiếng, nói, gặp Lý Khách Khanh. Nhỏ nghe nói thần cung phái rộng rãi thu đệ tử, muốn cường tráng đại môn phái, cái kêu loan đao hội địa chỉ cũ địa phương không đủ. Vừa vận ta có người bằng hữu Tại khu Bắc Thành cùng khu Đông Thành chỗ giao giới, có một ít bất động sản, có đại viện, có kho hàng, nhiều vô số cộng lại, ở hai, 3000 người không thành vấn đề, đang chuẩn bị theo giá thị trường giảm nửa bán ra. Vì lẽ đó ta tiểu nghĩ đến hỏi một chút quý phái có hay không đồng ý mua. Giá cả có chút tao đi. Vương Bất Khổ nhìn chằm chằm nhan sư ra. Nhan sư ra cười khổ nói, thật không dám giấu dếm, những phòng ốc này cũng là bằng Hưu ta Thiên Tân vạn khổ tốn hết ân tình mới đến tay. Dù sao kiếm ra như vậy một mảng lớn, thực tại không dễ dàng. Vương Bất Khổ nói, ta cũng không làm khó dễ các người. Song Vương các lùi một bước, giá thị trường một thành đi. Nay Khải Viễn huyện cũng không phải kinh thành, điểm ấy bất động sản có thể trị giá bao nhiêu tiền? Cao hổ hổ, rất nhiều nhà không hẳn thích hợp thần cũng phải ở, còn muốn phá bỏ và xây lại, tiêu tốn không ít, ngươi nói là chứ? Nhan sư ra liếc mắt nhìn Lý Thanh Nhàn, Lý Thanh Nhàn mặt mỉm cười. Nhan sư ra cắn răng một cái, nói, như vậy đi, ta đi về hỏi hỏi ta bằng hữu kia có bán hay không, đêm nay cho tín nhỉ, làm sao? Vậy ngươi đi đi." Lý Thanh Nhàn nói. "Chờ Nhan sư gia đi rồi." Lý Thanh Nhàn nói, "Điểm điểm, ngươi tiến bộ không ít mà." Vương bất khổ mặt tối sầm. Lệnh giọng nói, không cho phép gọi danh tự này. Lý Thanh Nhàn dư quan quét tới, tự gặp Vương Bất Khổ hai tùy tùng. Túi đầu, quay hàm làm như nô lên. Thứ Phương cũng hướng một bên khác chuyển đầu, dùng sức bí môi. Cốc cốc. Tiếng vó ngựa vang lên. Ô, Phương tỷ, ngươi thế nào rồi? Luyện mũi tên bên ngoài sân, một người hô to. Lý Thanh Nhàn theo tiếng kêu nhìn lại, tự gặp hai con lập tức ngồi hai cái người, một người trong đó đem một cây đao cùng một cây cung giao nhau đeo ở sau lưng. Thân cũng phái ngũ đệ tử Nhạc Hướng Hà cùng lục đệ tử Lục Hướng người cho buổi, hai người trong mắt tơ máu, so với lần trước càng là Cái thứ hai con ngựa thở hổn hộc, trong miệng phun bọt mép, vẻ vải vùng xuống đầu. Nhạc Hướng Hà túm người xuống ngựa, đi nhanh đến. Lý Thanh Nhàn nhớ được hai người này, trước mấy ngày nghe nói Từ Phương có chuyện, vì lẽ đó chạy về, cũng hướng chính mình chỉ tạm, hôm nay sợ là lại lo lắng Từ Phương mới vừa về. Lý Thanh Nhàn nhẹ nhàng gật đầu, này nhạc hướng Hà xác thực tri ân đồ báo, Liên Thiên Huyền Thánh địa trọng yếu như vậy bảo tàng đều thả xuống. Từ Phương đi nhanh tới, một bên đi trở về, vừa nói mấy ngày này chuyện. Những đệ tử khác nhìn thấy, chậm rãi tụ lại. Nhạc Hướng Hà thật dài thở nhõm, sau đó hướng Vương Bất Khổ liền quyền, lớn tiếng nói, thần cung phái đệ tử Nhạc Hướng Hà cảm tạ thủ sông quân tướng quân giúp đỡ. Xin hỏi tướng quân đại danh, ngày sau nhất định báo đáp." Vương Bất Khổ nói, "Vương Bất Khổ, làm không được đem con tên. Người nếu như muốn tạ, vẫn là tạ huynh đệ bọn ta đây Lý Kinh Thư, ta thiếu hắn, chạy tới chạy lui 100 chuyến cũng còn không xong." Nhạc Hướng Hà nhìn phía Lý Thanh Nhàn, ánh mắt làm như đặc biệt phức tạp, ôn quy nói, "Đa tạ lý khách khanh, ta đều nghe Phương tỷ nói rồi, như không là ngài, nàng đã chết tại cái kia độc phụ trong tay." "Đều là đồng môn, giúp đỡ là phải." Lý Thanh Nhàn nói. Nhạc Hướng Hà liếc mắt nhìn mũi tên chàng tử, than thở một tiếng, nói, "Ta chỉ là hơn tháng không đến." Thần cung phái liền náo nhiệt đến đây, khó có thể tin tưởng. Tâm Miêu hội chuyện, ta cũng nghe nói, không thể không nói, thần cung phái nếu có thể khởi thế, Lý Khách Khanh có công lớn. Khách khí, chúng ta mấy tháng chỉ thấy một mặt, ngươi lần nào đến đều đi vội vàng, không bằng tối nay ăn chung cái cơm." Lý Thanh nhàn nói. Nhạc Hướng Hà than nhẹ một tiếng, nói, "Thật không dám giầu dếm, ta hiện tại một lòng tìm kiếm tiên huyền thánh địa. Chỉ cần đi vào tiên huyền thánh địa, học tập tiên huyền thần công, ta liền có thể nhanh chóng lên cấp chúng phẩm, trấn hưng môn phái." Lý Thanh nhàn nói, "Nhạc huynh, ngươi thể biết Ngọc Thành pháp." Nhạc Hướng Hà gật, gật đầu, nói, "Nghe nói qua, Nói là ngài hỗ trợ tìm trở về, cao nhất có thể tu luyện tới ngũ phẩm, uy lực kinh người, ngày sao đủ để để chúng ta Thần cung phái trở thành Khải Viễn huyện đại phái, kia không chút nào kém thanh sơn bang. Nếu chúng ta có chính mình công pháp, đồng thời lưu tại Thần cung phái, đồng thời tu luyện thành nhị giải, cùng xây một phái, hà tất bỏ gần cầu xa." Lý Thanh Nan hỏi, nhướng hướng Hà sững sốt một cái, tờ giờ giờ ờ mở mà không nói. Từ Phương nói, "Đúng đấy, tiểu hà. Thần cung phái lúc này bất đồng trước kia, thực lực của ta ngươi rõ nhất, những năm trước đây ngươi còn cầm ta đùa dõn. Có thể đổi tu Ngọc Thanh Cung pháp sau, thực lực tăng mạnh, không có gì bất ngờ xảy ra, 3 năm bên trong tất nhiên lên cấp thất phẩm. Người thiên phú hơn người, nếu như đổi tu Ngọc Thanh Cung pháp, sợ là cùng ngày có thể vào lục phẩm. Chương 437, đệ tử mất tích. Thần cung phái các đệ tử nhìn vị này trong môn phái kiệt xuất nhất ngũ sư huynh, trong mắt sùng mãn mong đợi. Vương thủ được nói, ngũ sư huynh ngươi thiên phú như thế tốt, chỉ cần đổi tu Ngọc Thanh Cung pháp, ngươi chính là tương lai môn phái đệ nhất cao thủ, đến thời điểm, ngươi chính là ta thần cung phái trưởng mới. Ngươi hiện tại ngày, ngày ở bên ngoài chạy, đừng nói những kia sứ coi như là ta, 1 năm đến đầu cũng không thấy được ngươi ba. Bốn mặt, các sư đệ đều không tiếp thu được ngươi." Từ Phương nói, Thủ Đức nói đúng lắm, chúng ta môn phái không giống những nơi khác lục đục với nhau. Lão đại lão nhị một vẫn chưa trở lại, là không muốn cướp ngươi vinh hoàng, ta cùng lao tam tu vi không đủ, hoàn toàn không thể nào tiếp nhận trưởng môn." Các đệ tử cùng sư phụ trong lòng, đều coi ngươi là làm trưởng môn đợi kế tiếp, có thể ngươi luôn như thế chạy, không phải là một sự tình." Cái kia lục đệ tử lục hướng hy thở dài, nói, ngũ ca, Thiên Huyền Thánh Địa làm sao, ai cũng không nói chắc được, có thể ngọc thành công pháp nhưng là chân chân từ từ. Người khác chỉ có thể luyện đến ngũ phẩm, cố gắng ngươi thể trên tứ phẩm." Trình Cao tức nói, "Đúng đấy, Ngũ sư huynh, nếu có thể tìm tới nửa trước bộ ngọc Thanh Cung pháp, vậy sau này tiểu có thể có thể tìm tới phần sau bộ, hoàn chỉnh, không như thiên huyền thần công kém." Tứ tỷ, Ngũ sư huynh nghe ngươi nhất lập tức, ngươi quên nhủ hắn." Vương thủ được nhẹ nhàng sờ sờ bên hông dạn nước quần nan. "Tiểu hạ, ngươi tốt đẹp nghĩ nghĩ." Từ Phương nhìn phía Nhạc Hướng Hà. Sau giờ ngọ gió pha tạp vào các bụi, từng trận kéo tới. Nhạc Hướng Hà trầm mặc chốc lát, ngẩng đầu, nhìn phía Từ Phương, ánh mắt đảo qua nàng cổ trước dây đỏ cùng ngọc tỷ hưu, khẽ mỉm cười, ánh mắt hòa, nói, "Tứ tỷ, chờ Thánh Địa xong chuyện, ra quyết định sau." Tốt, "Chúng ta chờ ngươi tốt tin tức." Thư Phương nhẹ nhẹ thở phào nhẹ nhóm. Mọi người Hàn Nguyên một hồi, Nhạc Hướng Hà cùng Lục Hướng Hi cưới ngựa rời đi. Queo qua góc tường thời điểm, Nhạc Hướng Hà xoay đầu liếc mắt nhìn một thân áo đỏ từ sư thị. Thứ Phương nhìn Lý Thanh Nhàn, y phục rất cũ kỹ, miệng cười như vẽ. Chúng đệ tử tản đi, Vương bất khổ nhìn Nhạc Hướng Hà biên mất địa phương, nói, "Người này tâm tư trọng, có chút như quá khứ ta đây." Thứ Phương thở dài một hơi, nói, "Không thể trách đứa nhỏ này. Có mấy lời, hắn ai cũng không nói, nhưng thông qua một ít đôi câu vài lời, chúng ta đại khái biết, hắn vốn là nhà giàu con cháu." có thể phụ thân bị kẻ thù giết chết, mẫu thân khí nhiễm bệnh chết, lớn như vậy nhà tiểu vỡ. Phòng trưng a, trong lòng hắn mến giận, liều mạng tu luyện, nghĩ muốn tìm kẻ thù đòi một cái công đạo. Nói đến, năm ngoái mùa đông thời điểm, hắn không biết gặp phải cái gì, chán trường một hồi lâu, nuôi một cái tháng mới tỉnh lại, đó mới lớn người. Bây giờ có thể tìm kiếm thiên huyền thánh địa, nhưng thật ra là chuyện tốt. Lý Thanh Nhàn đột nhiên hỏi, hắn cụ thể lúc nào tráng trường? Từ Phương nhấc lông mày suy nghĩ một chút, nói, hình như tiếp cận chạm. Vương thủ Đức nói, phải đi 5-11 tháng. Lúc đó cương phong tiên sinh qua đời, khắp thành đổ trắng. Toàn bộ Khải Minh thư viện người đọc sách đều mặc đồ tang, thậm chí có học sinh nghĩ muốn đi kinh thành tự gián. Lúc đó Khải Viễn thành tồm la tù lum, "Ta, ta tâm tình cũng không tốt bởi vậy nhớ được." Vương thủ Đức nói, lại nhẹ nhàng xoa xoa bên hông cây quạt. "Như vậy à? Lý Thanh Nhàn mặt không hề cảm xúc. Từ phương cười nói, "Không nói cái này, dù sao cũng chờ Tiên Huyền Thánh địa đóng, hắn tìm không được Tiên Huyền thần công, tất nhiên trở về tu tập Ngọc Thành công pháp. Thiên phú của hắn so với lão giả tốt, chờ sau đó à, chúng ta thần công phái tất nhiên là giống như Sơn Bang đại môn phái." "Đó là đương nhiên." Vương thủ Đức cười ha ha nói. Lý Thanh Nhàn nói, mấy người các ngươi có chút ra tức làm không được. Chúng ta thần công phái, mục tiêu là vô đạo trụ trời lại phái, một cái Thanh Sơn bang tính cái gì? Chờ tìm được trước dưới nửa bộ Ngọc Thanh cung pháp nói sau đi. Đi, bất khổ tướng quân, ta mang người đi dạo chúng ta Vương ra đô chú. Từ Phương lâm lâm liệt liệt nở nụ cười, bồi tiếp hai người vừa đi vừa nói. Màn đêm buông xuống, Thanh Sơn bang phó bang chủ Cao Thiên luyện mang theo thân tín và một chiếc xe bỏ mà đến, trên xe mang theo dê bỏ lợn các mặt đầu, còn có thật nhiều trái cây dứa. Lý Thanh biết người nọ là muốn làm quen tại thủ sống quân Vương bất khổ, cũng không nói phá, chịu lễ, làm gì người hắn nâng chung uống, chỉ uống mấy chén rượu, còn chưa thoải mái, nha môn Nhan sư ra lần thứ hai đi tới, lấy một thành giá thị trường bán ra cái kia mảnh dính tự, đưa lên khế ước mua bán nhà khế đất, Lý Thanh nhàn cho bạc đủ tụ tiền. Đưa đi Nhan sư ra, chúng nhân cách ở ngoài cao hứng, bắt lớn uống rượu, ngoạc miếng thì lớn. Vương bất khổ chỉ kính mọi người một gốc, sau đó đổ ngược chén rượu, đặt lên bàn, nói: "Kính chư vị một gốc, là vì là chúng ta tình nghĩa, đổ ngược rượu, là người ở trong quân, thân bất do kỷ, vị Cao Thiên huyền nói: "Vương tướng quân tâm hệ quân vụ, chúng ta không bao giờ dám mượn nói đến, thủ sông một đường, chiến sự liên tiếp phát, chư vị tướng sĩ sợ là ngày ngày gối giáo chờ sáng, quá cực khổ. Vương Bất Khổ gật gật đầu, trầm rãi nói, giết yêu săn đa, sáng sớm giết mấy người, càng không người được mùi máu tanh. Chiến trường quả nhiên là nhất có thể thay đổi người địa phương. Lý Thanh Nhàn xúc động nói, Vương Bất Khổ nói, Sát Tu, ngươi còn nhớ được cùng chúng ta đồng thời tham gia Thanh Vân Thí Cố lão nhị chứ? Nhớ được, đại danh chiếu Cố Hùng, phụ thân hắn giống như là một chính ngũ phẩm tướng quân. Lý Thanh Nhàn nói, tiểu tử này, sát tâm đầy trời, an bụng thân hắn của hồi môn nha hoàn, hình như gọi cái gì linh. Đến sau hai người phát sinh tranh cãi, nha hoàng kia chỉ là người bình thường, Cố lão nhị đã thất phẩm, không cẩn thận đánh chết nha hoàn. Khổ chủ người nhà kiện lên cấp trên, lo toan nhất nhà điều động quan hệ, đem Cố lão nhị lưu đày tới thủ sông quân. Trước mây ngày thấy hắn, người gây hai vòng, vành mắt tựu cùng mực nước hoa lên đi tựa như biến hóa so với ta đều lớn. Hắn cần lại mày giữa mày giữa. Lý Thanh nhàn gật gật đầu, đăm chiêu. Chỉ nghĩ một hồi, liền bị Cao tiên viện chúc rượu các ngang, đem sự tình không hề để tâm, an uống lên đến. Tiệc rượu đến khuya, Vương bất khổ hơi mày, nghiêng hai lắng nghe, liền tiếp tục trầm mặc. Lý Thanh Nhàn uống mấy chục chén rượu, nhà sĩ chạy năm truyền, nguyên bản hai mắt mông lùng, trước mắt sau trợn lớn hai mắt, ánh mắt làm sáng tỏ. "Nhanh, theo ta ra ngoài." Lý Thanh Nhàn đứng dậy vội vã đi ra ngoài, trước vai bước lảo đảo, đỉnh đầu bạch khí bước lên, đi trong chốc lát, liền đi lại vững vàng. Những người còn lại không biết chuyện gì xảy ra, vội vàng cùng ở phía sau, nhanh chóng vận khí bước ra cảm giác say. "Tương Tập Phương, Người ở chỗ nào?" "Tương Tập Phương." Nhanh lên một chút trở về. Bên ngoài truyền đến liên miên không dứt tiếng la. "Xảy ra chuyện gì?" "Lưu Nhĩ Tiên hô to." chú gặp một cái thuê lý đội chăm sóc hài tử đứa ở vẻ mặt đưa đám chạy tới, nói: "Hồi bẩm trưởng môn lão ra, một người tên là Tương Thập Phương không thấy hài tử, cũng không biết thế nào, ai cũng không thấy." Lưu Niệm Thiên đám người trợn mắt lên, cái này Tương Thập Phương, nhưng là lý khách khanh tự mình thu người, mọi người đối với hắn dành cho kỳ và cao. Người thật là tốt làm sao đã không thấy tam hơi, Các nơi tìm khắp sao? Tìm khắp? Thậm chí mời trưởng thú giúp thân chó. Thân chó tìm người chưa bao giờ thất thủ, nhưng lần này nghe thấy Tương Thập Phương y phục sau, đi đến thôn Tây Đầu, dò được sủi tại, đi tiểu một bãi lớn, không bao giờ tìm được nữa hướng đi. Lý Thanh Nhàn ngẩng đầu liếc mắt một cái phía Tây Khải Viễn thành phương hướng, nói: "Ta sở học đạo thuật bên trong, có một đạo tìm người thuật, các người đi tìm Tương Thập Phương thiếp thân y vật các loại vật phẩm, ta đến tìm kiếm." Chương 438, thần kiếm muốn trước. Đứa ở nhóm rất nhanh đưa tới Tương Thập Phương y vật, Lý Thanh Nhàn tiến vào không người phòng ốc, không lâu lắm, liền đi ra đến. "Tìm sao?" Lưu nghĩa tiến hỏi. Lý Thanh Nhàn lắc đầu. Vương Bất Khổ, chú Hận, chính Cao tức cùng Vũ Bình khó có thể tin tưởng trợn mắt lên. "Làm sao sẽ?" Vũ Bình hỏi. "Cầm đi Tương Thập Phương người, là trung phẩm đạo tu, cũng có thể là mệnh tu sĩ." Mệnh tu sĩ Rất nhiều người hít vào một ngụm khí lạnh. Lưu Miễu Thiên nhìn chằm chằm Lý Thanh Nhàn. Vương Thủ Đức nhỏ giọng dọn dọn cục, cụ. "Mệnh tu sĩ có thể trêu chọc không được, năm đó trộm giúp bang chủ trêu trọc một cái thất phẩm mệnh Thuật Sư. kết quả cửa nát nhà tan, tử trạng tự thảm. Hiện tại lại vẫn là trung phẩm mệnh Thuật Sư. có thể hai tử làm sao làm?" Từ Phương than thở nói, "Đứa nhỏ này rất có thiên phú." Vương Bất Khổ nhìn chằm chằm Lý Thanh Nhàn hỏi, "Nhỏ có thiên phú?" Lý Thanh Nhàn nói, "Vậy thì không thể buông tha." Vương Bất Khổ nói, "Đúng đây, tốt đẹp một người học trò, không thể cứ như vậy từ bỏ." Vương Thủ Đức nói. Chỉ có biết Lý Thanh Nhàn mệnh thuật sư thân phận nhân tài minh bạch, Vương Bất Khổ hỏi không là thiên phú, là mệnh cách. Song tỉnh bạn nguyện một trong, có phải hay không là cái kia độc phụ giở trò? Vu Tiểu Sơn hỏi, Thư Phương sắc mặt biến ảo. Lý Thanh Nhàn lắc đầu nói, không là Ta được tin tức, Lệ Châu ông ra lên tiếng, để nàng thu tay lại, nàng không dám không thu. Đó mới là lạ Vu Tiểu Sơn cho mày. Lý Thanh Nhàn suy nghĩ một chút, nói, trước có người nói, phong thôn thời điểm, thần kiếm môn đang quấy rối. Đúng, bọn họ sát thực mang đi không ít đến đi danh. Vương Thủ Đức thở phì phò Lý Thanh Nhàn nhìn phía Cao Thiên Uyển, Nói, Cao Thúc ngài ở lâu Khải Viện huyện, này thần kiếm môn sau lưng, là vị nào? Cao Thiên huyện trong bóng tối lấy chân khí truyền âm. Văn huyện lệnh chó. Lý Thanh nhàn nhẹ nhàng gật đầu, nói, quả nhiên. Lý Thanh nhàn chuyển đầu liếc mắt nhìn phía Tây thị trấn, nói, nếu chúng ta không tìm được, kêu để cho bọn họ giúp chúng ta tìm. Người đến, điểm đủ nhân mã, tiến về phía trước thần kiếm môn, thương binh quân tội, để cho bọn họ giao ra tương tập phương. Một ít người nghi hoặc không giải, một ít người bỗng nhiên tỉnh ngộ. Cao. Từ Phương lên nói, người trẻ tuổi chính là dám nghĩ dám làm, ta nhìn làm. Lưu Nghĩa Thiên liên tục đầu. Vương Bất Khổ cùng Cao Thiên Uyển nhẹ nhàng gật đầu, rồi lại tại nghĩ cái gì khác. Không lâu lắm, một chỉ đội ngũ tụ tập tại thần cung phái ngoài cửa. Vương Bất Khổ chọn 20 kỵ binh, thoát dưới áo giáp, đổi thường phục, lưu lại chiến mã, chỉ nắm yêu đao. Thần cung phái thì lại mang đi tất cả 12 tuổi trở lên hải tử, cùng 140, 50 người, vác lấy trưởng cung lọ tên. Bọn nhỏ nghe nói là cứu cùng bọn bạn, lại là xúc động phấn nộ lại là căng thẳng. Cao Thiên Uyển cùng đi theo toàn bộ điều động, hợp phái người triệu tập nhân mã, chọn người cùng 21 con ngựa ứng. Đội Ngũ Minh Ngông ly vương gia đô Tại màn đêm dưới tiến về phía trước Khải Viễn Thành. Vương gia đồn chú một ít bang phái phái người xa xa cùng ở phía sau thám thính tin tức. Đến nơi Khải Viễn Thành, cửa thành đóng, Cao Thiên Huyền giơ lên yêu bài, mọi người vào thành. Đi một hồi, Thanh Sơn bang mọi người tiếp ứng, mên nông quần quần năm, 600 người. Cao Thiên Huyền quát lui mọi người, chỉ lưu 100 người, cũng đem hơn 20 thất cao đầu đại mã cấp cho Vương Bất Khổ chờ đạp trắng quân binh tướng. Một đường trên, các thế lực lớn thám tử quan sát từ đằng xa. Thám tử thực tại quá nhiều, cuối cùng các thế lực lớn thẳng thắn cũng không ẩn dấu, chỉ là ở phía sau theo, không lâu lắm, cộng thêm bên trong thành kẻ tò mò Theo năm, 600 người, so với thần cung phái người đến đều nhiều hơn. Tiến nhập khu Bắc Thành, đội ngũ dọc theo Trường Thanh Đại Đạo, thẳng đến Thần Kiếm môn. Cửa đứng thẳng hai con đầy đủ cao 7 thước đại hát sư tử, hai mắt càng khảm nạm ban đêm con thạch, trong ban đêm càng lộ vẻ uy vũ. Hắc sư tử phía sau, cao hai trượng nham thạch to lớn sơn môn đứng lặng, sơn môn bên trên điêu đếm không hết bảo kiếm, lấp nhá liếc nhí. Sơn môn trên đầu cửa mang theo bảng hiệu, bảng hiệu trên sách Kiếm môn ba chữ lớn. Bảng hiệu bên dưới, treo treo sáng lấp bảo kiếm, vài gió mưa kiếm ám. Mầm đá sơn môn phía sau, đứng thẳng 4 người lính gác. Nắm chặt chuôi đao, nhìn phía nơi này, bốn người lính gác phía sau, khuyên Đồng Sơn hùng cửa lớn cao lớn bước trái. Rất nhiều đệ tử rụt cổ lại, bọn họ nghe nói qua thần kiếm môn lợi hại, nắm cung tay càng chặt. Lý Thanh Nhàn nhìn về phía Lưu Niết Tiên. Lưu Niết Tiên trong mắt xẹt qua một vẻ kỳ dị hào quang, hít sâu một hơi, lục phẩm chân nguyên khuấy động, cao giọng kêu gào. Thần cung phái trưởng môn Lưu Niết Tiên, bãi phòng thần kiếm môn. Thần kiếm môn sao bắt đi chúng ta phái đệ tử phương, như không người, ta thần cung nhất định mời đồng đạo, nghĩa. Làm qua một hồi, lục phẩm ba linh âm thanh ra, khuấy động hơn 10 dặm, khắp thành. Thần Kiếm môn bên trong yên lặng, giữ cửa bốn cái hộ vệ tròn mắt lên, làm sao cũng nghĩ không thông, cái kia tại mấy chục năm trước bị Thần Kiếm môn đuổi ra thành thần cũng phái, dựa vào cái gì ở tại đây kêu la. Thần Kiếm môn chính là khu Bắc thành tứ đại môn phái đứng đầu. Qua hồi lâu, một cái càng âm thanh vang dội tự Thần Kiếm môn bên trong truyền đến, tiếng truyền toàn thành. Không có chứng cứ, Lưu trưởng môn thực sự là càng sống càng trở lại. Nếu muốn làm qua một hồi, ta Thần Kiếm môn phụng đòi đến cùng. Tiếp đó, Thần Kiếm môn bên trong truyền đến tiếng quát mắng, sau đó chính là sốt sét bước chân. Lưu Nhã Thiên nắm quyền một cái lại bung ra, giọng nói, đó là Thần Kiếm môn bản đợi môn chủ. Thất Tỉnh kiếm lộ nam không âm thanh, lục phẩm 6 linh cao thủ. Hắn lục giác thật đàn bên trong, đứng lặng 6 thanh kiếm linh, quả thực lợi hại. Hắn cực khả năng lên cấp vũ phẩm, đến thời điểm thì sẽ cùng Thanh Sơn bang bang chủ, huyết ý môn môn chủ đứng ngang hàng. Lý Thanh nhàn nhẹ nhàng gật đầu, mặt mỉm cười. Cao Thiên huyền nhẹ nhàng lắc đầu, lộ nam cũng như không trả lời cũng có tốt, này một trả lời, trái lại nói cho toàn thành, thần cung phái đối đầu thần kiếm môn có trả giá thực lực. Sơn hồng cửa lớn mở rộng, tiêu gặp một ông lão trên người mặc màu bạc cầm bào, hai tóc mai trắng, 50 tuổi có thể, đeo bội phục bảy sao bảo kiếm trên vỏ kiếm bảy viên thạch sắc ngọc thạch trong ban đêm loẻ loẻ phát sáng. Lộ Nam không nhìn phía Lưu Nhiếp Thiên, thở dài, nói: lao Lưu, đều là đời trước chuyện, làm sao đến mức này. Ngươi thần cung phái mặc dù lực có tiến bộ, cũng lẽ ra dấu tài, đến thời điểm ta biết thời biết thế dịu các người một thành, lại cùng chúng ta thần kiếm môn đứng ngang hàng, hay không chấm trễ. Ngươi hiện tại vội vã như thế, dống dưng để người nhìn cười náo." Lưu Nhiếp Thiên cắn răng, gần xanh lộ ra tay phải chậm rãi bung ra, cười nói: "Dấu tài. Chờ lại phái đệ tử vào cùng ta kết bái huynh đệ, điểm, ta, đập ta môn." vì chúng ta thú sao? Không biết chuyện mọi người bỗng nhiên tỉnh ngộ, nguyên lai năm đó thần kiếm môn đánh bại thần cung phái, còn có đoạn ẩn tình này. Lộ Nam không lắc đầu nói, lão lưu lời ấy sai rồi, năm đó ta cùng ngươi giao hảo, cũng không hay lòng. Cho tới cái gọi là thần cung phái nhục điểm, cũng chính là lời nói vô căn cứ. Bất quá là lệnh sư học nghệ không tin. Câm miệng, ngươi không xứng để hắn. Lưu nghĩa thiên hét nhỏ nói, đã nhiều năm như vậy, ngươi lại vẫn cùng năm đó bình thường kích động. Bất quá ngươi yên tâm, bất luận làm sao nghi ta, ta đều coi ngươi là huynh đệ. Cho tới thần kiếm môn cùng thần cung phái việc, vốn là cá lớn nuốt cá bé cũng không tiện áp tốt xấu. Năm đó nếu ngươi thần công phải thắng, ta thần kiếm môn cũng cam tâm tình nguyện định cư vương gia Đồn chủ. Lưu Nhã Tiên còn muốn nói, Lý Thanh Nhàn vỗ vỗ vai hắn bay. Chương 439, Trưởng môn cầu hòa. Lưu Nhã Tiên hít sâu một hơi, chậm rãi ép xuống trong lòng hỏa, nói, "Ta phải đệ tử tưởng Thập Phương ở đâu?" "Không biết cái gì tưởng Thập Phương." Lộ Nam cung lắc đầu nói. "Nói bậy nói bạn. Ta hỏi ngươi, vương gia Đồn chủ phong thôn thời gian, các ngươi thần kiếm môn có hay không phải người lôi kéo nguyên bản bái vào chúng ta đệ tử? Vốn là bằng bạn lĩnh của mình, gì tới lôi kéo nói chuyện?" Nếu ngươi thừa nhận ngươi phái người lôi kéo cũng đe dọa ta phái đệ tử, vậy thì giao ra tưởng Thập Phương đi." Lưu Nghĩa Tiên nói. Lộ Nam cung mặt không biến sắc, nhìn quét Lưu Nghĩa Thiên bên người Lý Thanh Nhàn, Cao Thiên Uyển cùng Vương Bất Khổ. Nhìn thấy Cao Thiên Uyển cùng Vương Bất Khổ thời điểm, Lộ Nam cung mí mắt khinh động, sau đó liếc mắt nhìn ngồi trên lưng ngựa 20 người và thành sơn bang mọi người. Lộ Nam cung hướng Cao Thiên Uyển vừa chấp tay, nói, "Không biết Cao phó bang chủ giá Lâm không thể ra xa tiếp đón, mong rằng chủ tội." Cao Thiên Uyển nói, "Khách khí, thần cung đệ tử liền có thể." Lộ Nam cung ánh mắt căng thẳng, Phía sau hắn thần kiếm muôn mấy người tất cả đều mặt lộ vẻ, vẻ sợ. Cao Thiên Huyền lời này quá không khách khí. Cao Thiên Huyền tu vi cùng Lộ Nam Không ngang sức ngang tài, càng thân kiếm Thanh Sơn bang bà chủ, luận thực lực tổng hợp, tổn áp Lộ Nam Không. Nhưng hiện tại, Cao Thiên Huyền dĩ nhiên đánh phải hai người trẻ tuổi phía sau. Lộ Nam Không lần thứ hai nhìn quét Lý Thanh Nhàn cùng Vương Bất Khổ, sau đó nhìn phía Lưu Nhiên, thở dài nói, "Lao Lưu, người là biết ta, vì là môn phái, ta có thể sẽ làm một ít trái lương tâm chuyện. Nhưng phía sau, ta cũng từng nhiều lần cho Dương Thúc Viếng mổ mã, ba quỷ chí lệnh, thẳng thắn tội ác. Bình tĩnh mà xem xét, trừ năm đó lần đó, ta còn đã làm gì chuyện quá đáng. Ngươi có từng hướng sư tỷ trước mặt nhận sai? Lưu Nhã Thiên âm thanh lên lên mạnh mẽ. Lộ Nam khung thở dài thở dài, nói, ta nghĩ nhận sai, có thể nàng căn bản không gặp ta, ta không có khả năng vứt xuống toàn bộ bang phái đi ỉm nàng. Lưu Nhã Thiên châm biếm nói, cái tên thất sư đệ chết, có phải là ngươi ra tay? Lúc đó ta chỉ có thể nghe trưởng môn sư phụ. Lộ Nam khung một mặt bất đắc dĩ, ngươi kế nhiệm trưởng môn sau, trong bóng tôi sử dụng các loại thủ đoạn bức thần cung phái đệ tử ly khai khai viện thành, cũng là nghe ngươi sư phụ. Lộ Nam khung thản nhiên nói, ta đối với sở hữu khả năng uy hiếp thần kiếm môn, môn phái, đều làm như thế. Không chỉ đối với thần cung phái, ta là thần kiểm môn trưởng môn, này là chức trách của ta. Ta hiểu." Lưu Nghĩa Thiên hơi buông xuống đầu, mấy hơi thở sau, ngẩng đầu. Hắn lại lần nữa nhìn phía Lộ Nam cung ánh mắt bên trong, không có phẫn nộ, không có căm hận, chỉ như hàn giang đóng băng, tuyết trắng che núi. "Đã hiểu tử tốt, Lộ Nam cung lại lộ ra phiền muộn vẻ nói, sớm đã hiểu, người đã sớm sẽ ly khai Khải Viễn thành, thả xuống thần cung phái, mà không phải giống như con chó hoang cũng co tại vương gia đồn trú, dấu răng co chảo, thậm chí làm bộ bắn không tới Khổng Minh đàng, không chút nào sợ bị người đưa biệt hiệu không giết sinh." Không chút nào quan tâm tất cả mọi người đã quên ngươi chân Chính biệt hiệu là Phích Lịch Cung. Lưu Nhã Thiên ánh mắt không có chút nào gợn sóng, nhưng thần cung phái các đệ tử nhưng đang chậm chậm hồi ức trong tin đồn Phích Lịch Cung. Lộ Nam không tiếp tục nói, hiện tại, lộ ra láo răng, rõ ràng ngốc chảo thì có ích lợi gì? Ngươi coi như dựa vào người khác đập nát ta thần kiếm môn, lấy về thần cung phái địa tịch, lại có thể thay đổi cái gì? Bộ kia địa tịch, thậm chí không sánh được các ngươi hiện tại Ngọc Thanh cung pháp. Ngươi cùng ta cá chết lưới rách thì có ích lợi gì? Lão Lưu à, chúng ta đều không nhỏ, đều là hướng về 70 chạy người, có một số việc, tự để xuống đi. Chỉ cần ngươi thả xuống, xin thể không lại gây khó khăn cho ta, ngươi muốn điển tịch cho ngươi điển tịch, ngươi phải ủng hộ ta tuyên bố ngươi chính là ta kết nghĩa anh em huynh đệ, ngươi yếu địa đòi người đòi tiền, ta đều cho. Ta muốn, ngươi không cho được. Lưu Nhã Thiên âm thanh phá lệ yên tĩnh. Lộ Nam không thở dài, nhìn quét những người còn lại, nói, các ngươi cũng nhìn thấy, ta đã làm đủ thành ý, nhưng lão Lưu mê không tỉnh. Ta tin tưởng chư vị đều là người thông minh, không có cần thiết vì là một cái lao già điên, theo chúng ta thần kiếm muôn cá chết lưới rách. Nói được đúng. Lý Thanh Nhàn nói. Thần cung phái đệ tử kinh ngạc nhìn Lý Thanh Nhàn. Lưu Nhã Thiên vẻ mặt bắt đầu Lý Cẩn Tu Lý khách khanh, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, chỉ cần ngươi đồng ý đến thần kiểm môn, thần cũng phái cho ngươi cái gì, thần kiểm môn gấp đôi thậm chí gấp ba cho ngươi." Lộ Nam cùng nói, "Ngươi trước giao ra tưởng Tầm Phương." Lý Thanh nhàn nói, Lộ Nam Cung cười khổ nói, "Ta có thể phát thể độc, ta thật không biết cái gì tưởng Tầm Phương, các ngươi tới nơi này tìm ta, căn bản không đạo." Lộ Nam cùng âm thanh im mặt đi, sau đó không ngừng nhìn quét trước mắt mấy người. Thần kiếm môn người phát hiện, trưởng môn thân thể cứng lại rồi. Cách đó không xa các thế lực lớn tử nghe được câu này, sau lưng sinh ra một lớp mồ hôi lạnh. Thần cũng phải tới nơi này, căn bản không quản thần kiếm môn có phải hay không bắt được người. Tưởng Thập Phương chỉ là mượn có. Chuyện này ý nghĩa là, Thần cũng phái ăn chắc thần kiếm môn. Vẹn vẹn ba tức sau, Lộ Nam không nói, chư vị ho chờ, ta đồng ý phái ra các đệ tử tìm kiếm Tưởng Thập Phương. Mong rằng chư vị nói một chút người này dáng vẻ, tốt để người máy móc. Không người trả lời. Lộ Nam không vừa chắp tay, nói, coi như theo ta thần kiếm môn có liên quan, chúng quy phải cho chúng ta một cái thời gian tìm người chứ. Lưu Nhã Thiên nhìn phía Lý Thanh Hàn. Những người còn lại cũng nhìn phía Lý Thanh Nhàn. Lộ Nam cũng chấn động trong lòng, nghiêm túc đánh giá Lý Thanh Hàn. Lý Thanh Nhàn nhưng nhìn phía Lưu Niết Thiên. Lưu Niết Thiên trầm mặt chốc lát, điểm một cái đầu. Lý Thanh Nhàn nói, "Vậy ngươi tự phái người đi tìm Tưởng Tự Phương." Từ Phương nói ra tưởng thập phương tướng mạo, tuổi tác trở, Lộ Nam cung nhớ giới, cũng mệnh làm cả thần kiếm muôn cùng với phụ thuộc môn phái dốc hết toàn lực. Đêm đã khuya, chư vị nếu không chê, mời vào bên trong một tòa, uống chén trà rượu, ngồi xuống tâm sự. "Lão Lưu, lời của ta mới vừa rồi có chút trọng, nhưng ta nghĩ cùng ngươi nắm tay giảng hòa tâm, này chút năm vẫn không thay đổi, sau đó cũng mất biến." Lộ Nam cung nhìn phía Lưu Niết Thiên. Lưu Niết Thiên không núc núc. Lý Khách Khanh Lộ Nam khung bỏ ra mỉm cười, ta quét bỏ. Lý Thanh Nhàn tiếng nói vừa dứt, thần cũng phái cùng xa xa các thế lực lớn trong đám người chuyển đến tiếng cười. Lộ Nam khung vẻ mặt dĩ nhiên không có một chút biến hóa nào, như cũng mỉm cười nói, chư vị yên tâm, ta người nhất định sẽ tìm được tượng. Thập Phương, giao cho chư vị trong tay. Lộ Nam khung nói xong, đi xuống đại cấp, cùng Lưu Nghĩa Thiên đám người cách nhau một trường đứng, bình thản dung dung. Rất nhiều người trong lòng càng khái, không hổ là thần kiếm môn trưởng môn, tiêu băng này có thể có dãn khí độ, tiểu đã định trước thành tựu phi phàm. Minh về tây, bóng đêm sâu sắc, Song Phương đứng lặng lặng. Rất nhiều thần cung phái người đều càng ngày càng lúng túng, có thể lộ nam khung không phát một lời nói, ung dung như thường. Thẳng đến phía đông phía chân trời từ thăm hắc thay đổi dần vì là lam hắc, xa xa có người hô to, "Tìm được, tìm được." Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, tự gặp một đội người bước chậm chạy tới, một người phía sau vác lấy một đứa bé. Lý Thanh Nhàn bước nhanh đón lấy, tiếp nhận hài tử. Hai tử ngẩng lên đầu, một mặt cười khúc khích. "Là Tưởng Tập Phương?" Lý Thanh Nhàn chau mày. "Có thể, Lưu Nhã Thiên muốn nói lại tôi, chỉ là một ngày không gặp, tưởng thập phương tiểu huynh như người có thay đổi." Trước tưởng Thập Phương biết được bị thần cung phái trưởng môn coi trọng, dứt khoát quỳ xuống, tâm trí hơn xà Phổ Thông Hải Đồng. Có thể hiện tại, phản phất là một cái xi si ngốc đây. Chương 440, song tin gặp nạn. Ở nơi nào phát hiện hắn? Lý Thanh Nhàn vuốt Hải Tử đầu nhìn phía lưng Hải Tử người. Phố lớn trên, hình như bị người ném ra. Cái kia người đang nói. Lý Thanh Nhàn lần thứ hai liếc mắt nhìn Hải Tử. Tưởng Thập Phương bất quá 11-12 tuổi dáng vẻ, giơ lên đầu, như cũ ngốc cười khúc khích. Ngươi còn nhớ mình tên sao? Tưởng Thập Phương cười khúc khích. Ngươi còn nhớ được cha mẹ ngươi sao? Ha, ha Tưởng Thập Phương cười khúc khích. Tống tay thảo tại môi dưới sắc qua, mang đi một chuỗi lượng nước mũi, tại thần quang dưới loẻ loẻ tỏa sáng. Lưu Nghĩa Thiên hỏi, "Ngươi phát hiện thời điểm hắn cứ như vậy sao?" "Đúng thế." Nhìn thấy hắn sau, cảm giác giống là các ngươi tìm, tựu Lưng đi qua. Lý Thanh Nhàn yên lặng vọng khí nhìn vận, mây hơi thoở sau, ánh mắt căng thẳng, "Sou sâu. Làm sao vậy?" Vương bất khổ hỏi. Lý Thanh Nhàn lắc lắc đầu, nhìn về phía Lưu Nghĩa Thiên nói, "Lúc đó ta chọn hai đứa bé, một là cái này tượng tập một người khác tên là Thái Húc Nguyên, bất quá cha mẹ hắn đến từ Giang Nam, đến chỗ này tình cờ, ta để cho bọn họ nói rồi địa chỉ, chỗ đó, ngươi biết không?" Người dẫn đường, chúng ta đi nơi nào? Lưu Nghĩa Thiên tại trước, đội ngũ nên ngang mà đi. Lộ Nam không nhìn thần cũng phải bóng lưng của mọi người, than khẽ. Đội ngũ đi khắp hang cùng ngõ hẻm, sáng sớm tảng sáng, đến nơi chặn đường một tòa sống một mình tiểu viện. Tiểu viện cửa lớn nửa tre. Lưu Nghĩa Thiên gõ cửa ba tiếng, hô to nói, bên trong có ai không? Liền kêu vài tiếng, mới nghe được bên trong truyền đến hoang mang tiếng bước chân của cùng theo tiếng, ai vậy? Chúng ta là Thái lão đệ bằng hữu." Lưu Nhã Thiên nói. Muôn bên trong đi ra một cái hơn 60 tuổi lão hãn, vẻ mặt tiểu tụy, song mắt bờ bừng, nhìn thấy mọi người, sững sốt một cái. Vừa chắp tay, Trần Trừ nói, "Các ngươi là tìm đến lao ra nhà ta?" Lưu Nhã Thiên gật đầu nói, "Ta là thần cung phái trưởng môn, từng cùng thái lao đệ tâm tình thật vui, hôm nay tiện đường vừa vặn đến bái phòng. Ta nhìn cửa lớn trước oanh, hẳn là đã xảy ra chuyện gì." Lão Hán Viên mắt một đỏ, nhẹ nhàng sau khi từ biệt đầu, giơ tay dùng bàn tay đáy trà sát một cái con mắt, lại chuyển quay đầu lại nói, lao ra nhà ta xác thực nhắc qua ngài, thiếu gia cũng vẫn nhắc đi nhắc lại. Ta, ngài, ngài có thể giúp một chuyện sao? Ta theo lão gia đến Khải Viễn Thành, vô thân vô cốt, thực tại không tìm được người hỗ trợ." Lưu Nhã Thiên cho những người còn lại liếc mắt ra hiệu Nói, chúng ta đi vào nói. Tốt, các vị Lao ra mời đến. Lưu nghĩa thiên tại trước, Lý Thanh nhàn chờ mấy người ở phía sau, tiến vào viện. Mọi người tiến nhập chính đường ngồi xuống, Lao hán suy nghĩ một chút, thở dài một tiếng, nói, nguyên bản ra môn bất hạnh, không tiện nói nhiều, nhưng vì là cứu Lao ra cùng thiếu ra, ta cũng chỉ có thể như thực chất nói tới, mong rằng chư vị không nên chuyển ra ngoài. Mọi người gật gật đầu. Lao hán chậm rãi giảng giải. Thái gia vẫn là thư hương môn đệ, lão thái gia đã từng làm qua thất phẩm. Huệ lệnh, nhưng lão gia trước sau không cách nào nhập phẩm. Tại lão thái gia đi rồi phía sau, thái gia chuyện làm ăn càng ngày càng rẽ nát. Lầy thái gia tích lũy, kéo dài 4, 5 đời không thành vấn đề, có thể lao ra đều là không cam lòng, vì lẽ đó trung quân chạy. Lao ra không thường ở nhà, phu nhân không một người nói chuyện, cùng bản địa phú hộ đám bà lớn đi được càng ngày càng chuyên cần. Đến sau không biết thế nào, gia nhập một cái tư nhân phái, gọi Thần Sinh phái. Lý Thanh Nhàn cùng mọi người nhìn nhau, đây chính là điển hình tà phái tà giáo, chỉ bất qua rất nhiều người không dám xưng hô, chỉ có thể gọi hắn là tư nhân phái. Thần Sinh phái nói, hiện tại cho giáo phái làm cống hiến, chết rồi sau đó là có thể đi thiên đình, coi như đầu thai chuyển thế cũng có thể đi người càng tốt hơn nhà. Nữ có thể làm hoàng hậu, Nam có thể làm hoàng đế, nhưng bọn họ cũng không nghĩ nghĩ, này thiên hạ tổng cộng mây cái hoàng đế hoàng hậu. Chờ đến phiên bọn họ, cái kia được mấy vạn năm sau xong chuyện. Về sau nữa, phu nhân Tửu có chút biến hóa. Còn ai, nguyên bản lời này, ta là không nên nói, có thể chuyện đến nước này, nói rồi cũng không sao. Phu nhân hắn, cùng thần sinh phái một cái tế ti không minh bạch. Lại phía sau, lão ra làm như nghe xong nói bóng nói gió, Tửu trở lại. Phu nhân không biết thổi cái gì bên gối gió, lão ra Tửu một lòng một dạ đến Khải Viễn Thành, muốn làm ăn lớn. Làm ăn không sao, nhưng không phải dẫn thiếu gia, chúng ta khuyên như thế nào cũng không nghe chỉ có thể theo hắn. Lưu tại ngày hôm qua. Ai? Lão hắn thở dài nói, cái kia thần sinh phái tế ti dĩ nhiên theo đen nhưng lúc Lao ra ra ngoài nói chuyện làm ăn, ở trong phòng cùng phu nhân đợi ngày độ. Có thể Lao ra sớm trở về, bắt gặp chúng ta chỉ nghe tiếng quá mắng, cũng không biết chuyện gì xảy ra, tiểu gặp viện tử bên trong đột nhiên bốc lên khói đen. Chờ khói đen tản đi, Lao ra thiếu ra phu nhân cùng cái kia tế ti đều không thấy. Chúng ta báo quan, nhét vào tiền, bắt lấy nhanh đi một lượt đi ngang qua sân khấu, liền bất kể. Đến sau ta tìm láng giềng hỏi thăm, tại Khải Viễn Thành, chuyện như vậy thường có chính là bị kẻ xấu bắt đi. Lãng Diễm còn quên ta, thu thập đồ tế nhuyễn về Giang Nam thôi, bọn họ lưu lại đầy đủ ta dưỡng lão. Nhưng ta là nhìn Lao ra lớn lên, còn có tiểu thiếu ra, cỡ nào kẻ đáng thương, cứ như vậy bất minh bất mật đi. Ta không là người giang hồ, cũng không dám làm cái gì, nhìn chư vị như là có thân phận nhập phẩm, vì là Lao ra cùng thiếu gia, ta chỉ có thể nói thẳng ra, cầu các ngươi mau cứu Lao ra cùng thiếu ra. Mọi người chẳng mặc. Một lát sau, Lý Thanh nhận hỏi, người đối với chuyện này có ý kiến gì không? Lão Hàn nói, hôm nay ta trước nghĩ sau nghĩ, hoài nghi là thần sinh phái cái kia tế ti làm cục, lựa phu nhân dật dây lão ra cùng thiếu ra tới nơi này. Nếu chỉ là lựa gạt tiền tài, tại cô tô là có thể làm, lại cứ tới đây, còn mang theo thiếu gia, ta hẹn sao? Việc này cùng thiếu ra có liên quan. Ta cuối cùng nghe nói Tà phái yêu thích bắt tiểu hài tử luyện tà khí, bảo đảm không cho phép chính là như vậy." Từ Phương lắc đầu nói, "Này cũng nói không thông, tại cô tô thành đồng dạng có thể luyện tà khí, không cần thiết bắt hơn 10.000 ngàn dạng, tới đây cái chim không buồn địa khai viết huyện." Lưu Nghĩa tiên liếc mắt nhìn Lý Thanh Nhạn, sau đó nói, "Khả năng không là Tà phái, có thể là tu luyện đặc biệt gì đạo thuật, cần phải đặc biệt địa điểm, canh giờ hoặc nhân, cho nên mới đem hài tử dẫn tới đây." Chu Hận, Vương Bất Khổ, Vu Bình cùng Trịnh Cao Tức cũng liếc mắt nhìn Lý Thanh Nhàn, trầm mặc không nói. Lý Thanh Nhàn đứng dậy, đi vào nhị tiến viện, chỉ về một gian nhà, hỏi: "Nơi nào chính là thái phu nhân cùng tế ti gặp gỡ căn phòng chứ? Hẳn là, đồ vật bên trong các ngươi động sao? Đừng nói chúng ta, bộ khoái đều chỉ dám ở ngoài cửa nhìn, không dám vào môn." Lý Thanh Nhàn gật gật đầu, nói: "Ta là đạo tu, sẽ một ít đạo thuật, đi vào một chuyến, tìm kiếm manh mối. Ngài nhất định cẩn thận." Lý Thanh Nhàn mở cửa, chính đối diện là phòng khách nhỏ, chậu hoa lần nãy, chữ ven như lệnh. Phòng khách bên trái rèm cửa hất mở, Lộ ra phòng ngủ, một tòa giường lớn màn che rủ xuống, đệm chăn một ngang. Lý Thanh Nhàn chuyển đầu nói, "Các ngươi ở bên ngoài chờ ta." Lý Thanh Nhàn bước qua ngưỡng cửa, đóng cửa phòng, hất mở buồng trong rèm cửa, đi vào phòng ngủ. Chỉ đi rồi một bước, ưu gặp một đoàn phấn hồng sương mù nhào tới trước mặt, bao phủ toàn thân. Quanh thân pháp khí lóe lên, nhưng không chút nào có thể ngăn trở sương mù. Sương mù xuyên qua thân thể, tràn vào linh hải. Sương mù vừa vào linh hải, liền hóa thành thao thiên ma diễm, dường như muốn thôn này phương thế giới hết thảy. Nhưng giống chọc vào tổ ong vào vẽ. Bốn tôn đồng tử trót mắt, một cái lực sĩ trót mắt, ba viên thị vệ hét Đan Tôn Thiên tướng lạnh lùng nhìn. Nay chút thần linh sau đầu tròn quang đột nhiên phóng lượng, chiếu được thiên địa lớn quang minh, cùng đi kèm tiên thần Tung Hác, thần âm chim chim. Lôi Long Hỏa hấn nhẹ nhàng chấn động, đầu rồng cùng nhau phun nôn lôi hỏa, giống như lôi hỏa tú cầu bao vây sương mù, vương vàng quá lại. Chương 441: Tam bảo cấp đường. Trong linh đài, Lý Thanh nhàn ý niệm nhìn phía bị Lôi Long Tú cầu bao gồm hồng nhạt sương mù. Tiêu gặp trong sương mù bốc lên và mẹo, qua ít thuật, hợp, Nếu như gặp thường hạ phẩm, mặc dù là hạ phẩm mệnh sư, cũng có thể bên trong thuật, ngắn thì ngủ 10 ngày, lâu là 3 tháng bất tỉnh. Xem ra, đối phương rất cẩn thận, nếu không sẽ sử dụng càng độc các pháp thuật. Lý Thanh Nhàn chậm rãi suy tư. Mê Mệnh thuật là điển hình trung phẩm mệnh thuật, chính mình cũng sẽ không dùng, chỉ là còn qua mấy đạo pháp quyết. Mệnh làm cho hạt nhân lực lượng một trong, chính là Mê Mệnh thuật. Ly khai linh hải, Lý Thanh Nhàn mở mắt ra, nhìn xốc xếp phòng ngủ, đứng tại chỗ, hồi ức mấy ngày này chuyện. Tại Nha Muôn phong phía sau thôn, trước tiên liên lạc rất nhiều người cho huyện lệnh khai áp lực. Phía sau, tại vương gia đồn sử dụng phi thường phất tạm thuật, đưa Phúc, đổi thành Bách thú đưa Hùng. Mỗi qua một ngày, một loại hung mệnh khí vận tiểu sẽ ly khai cái kia bạch thú hung trận, tìm ăn ảnh con người. Vì để cho dùng cái này mệnh vật, tiêu hao nhiều cuốn thánh chỉ, thú vật thân thể vị trí, đồng thời còn để từ phương góp nhặt rất nhiều vật do bẩn. Bạch thú đưa hung khuyết điểm rất lớn, không cách nào lập tức phát huy tác dụng, cần tháng ngày tích lũy mới có thể từ từ phát huy. Thế nhưng, bạch thú đưa hung còn có một cái rất lớn ưu điểm, cái kia chính là bởi vì chia làm nhiều lần thật nhỏ công kích, như vậy mặc dù tao nộ so sánh lớn thế lực, đối mặt khá mạnh thế của mây, cũng có thể tránh mổ, mặc dù tránh không mở, cũng có thể từ từ hóa giải. Năm đó một vị đại mệnh thuật sư tiểu từng dùng mạnh hơn vạn thú đưa hung, dùng thời gian 3 năm, im hơi lặng tiếng hủy diệt một người khẩu qua triệu tiểu quốc. Hiện tại, mặc dù đối phương có huyện nha chống đỡ, thân là lệ châu đại tộc một thành viên, cũng có thể từ từ ảnh hưởng kỳ mệnh cách. Cho tới bắt đi hải tử trung phẩm mệnh thuật sư, làm việc 10 phần cẩn thận, hầu như không có dấu vết mà tìm kiếm. Nhưng lần này sử dụng mê mệnh thuật, cậu thêm từng ở tại đây mây mưa qua, lưu lại quá nhiều dấu vết. Tẩm tiền phong bay ra, linh nhãn mở ra, tiểu gặp từng cái tẩm tiền phong tràn vào màn che bên trong, không lâu lắm, điều về một vài thứ. Có một ít vải vụn bên trên nhiệm mắt thường khó có thể phát hiện cũng giết chết mồ hôi tích, có cẩn thận quan sát mới có thể thấy được từng chút một da chết. Còn có một chút cho bụi, đó là cái kia mệnh thuật sư trên mặt đất lưu lại lòng bàn chân hổ. Không có một quặm lông, không hổ là trung phẩm mệnh thuật sư, bất quá, có này chút cũng đủ rồi. Lý Thanh Nhàn cũng không có lập tức thi pháp tìm kiếm, mà là sử dụng tìm mệnh thuật bên trong tìm ảnh thuật. Tiêu gặp Lý Thanh Nhàn bay xuống pháp khí, tay bấm thần chú, bước cương đả đấu, nói lẩm bẩm. Ánh sáng ảnh lưu niệm, thổ địa lưu hình, người đi lầu trước không, nhạn bay tiếng kêu nhưng lưu. Thần chú hoàn thành, gian phòng xương trắng ba phủ, giống như sống thịt một dạng lúc nức. Không lâu lắm, xương trắng chậm rãi thu lại, hóa thành một cái xương trắng người. Lý Thanh Nhàn vung tay lên, trước tìm kiếm dấu vết tất cả đều rơi tại xương trắng nhân thân trên, cái kia xương trắng người chậm rãi vận mẹo, rất nhanh, hóa thành một cái không mặt nam nhân. Người này mặc dù không mặt, nhưng thân thể một số địa phương nhưng dị thường rõ ràng, một đôi nam gấm cao đáy dày, một thân hồng nhạt văn thanh la y phục, tay trái nhỏ mẫu chỉ hơi đo lường, sau đầu ngọc châm xinh quang. Lý Thanh Nhàn nhẹ nhàng giật giật mũi, người này trên người tỏa ra gợn sóng mùi thơm, như là một loại cây mộc hương, cùng nữ tử dùng hương phấn hoàn toàn khác nhau. Sau cùng, Lý Thanh Nhàn nghỉ hoặc không hiểu nhìn người này eo dưới. Hồi lâu phía sau, tay lấy ra bửa vàng, nhẹ nhàng rung lên, xương trắng nam nhân hóa thành một trượng bạch chỉ nhân, bay đến bửa vàng bên trên. Lý Thanh Nhàn lại lần nữa thi pháp, trước tiên giữ lại một bộ phận mê mệnh thuật lực lượng cùng khí tức, đem còn lại sở hữu mê mệnh thuật dẫn nhập thế mệnh một đồng trên người. Sau đó, sử dụng đưa tin phù bản, đó lấy, thân thể loạng một cái, ngã trên mặt đất, thi pháp đóng kín tự mình, hết thể nhìn thấy được đều giống đang say ngủ. Thái Dương mọc lên ở phương đông, từ từ rọi về phía trung thiên. Trạch viện bên ngoài trên đường phố vang lên to rõ ràng tiếng hô khẩu hiệu. Bảo sinh trường tồn, bảo hộ dân Viện tử bên trong mọi người vẻ mặt lạnh lùng, lẫn nhau nhìn nhìn, vừa liếc nhìn đóng cửa phòng, thấp giọng thương lượng vài câu, tựu gặp một cái thanh sơn bang hương chủ vội vã xông tới. "Bang chủ, Bảo Sinh phái người muốn sạch đường phố mà đi, phía sau theo huyết ý môn người, chúng ta có muốn hay không chống tránh?" Cái kia hương chủ nói. Cao Thiên Huyền hơi nhướng mày, nói, "Trước tiên làm cho tất cả mọi người tiến vào viện tử, không muốn cùng Bảo Sinh phái xung đột." "Là?" Cái kia hương chủ vội vã lí hai. Các ngươi Bắc Lục Lâm cũng sợ Bảo Sinh phái." Vương bất khổ đột nhiên hỏi, vẻ mặt lạnh đạm. Cao Thiên nói, Tùng Minh đại phái đương nhiên không sợ, chúng ta Thanh Sơn bang chỉ là Bắc Lục Lâm phân chi, cũng không muốn chọc loại này tà môn tà phái. Huyết Ý môn cùng Bạo Sinh phái xưa nay đi được gần. Lưu nghĩa tiên nói, Vương Bất Khổ nói, chúng ta đi tiền viện nhìn nhìn, sợ Thu Tu Vi cao thầm, sẽ không có việc. Ba người dẫn người đi ra hậu viện, đi tới tiền viện. Yêu gặp Thanh Sơn bang, thần cung phái cùng Vương Bất Khổ thủ hạ tất cả mọi người chính đứng xếp hàng ngũ tiến vào viện. Ngoài sân đột nhiên truyền đến thanh âm gay thé, Tất Dạ và giả, giả vị. mọi người đầu không gặp tối lâu thấy, các ngươi sao sẽ không biết chúng ta là Thanh bang? Thành Sơn bang ta biết, thủ sông quân cũng nhận thức, mặt khác một phái, là ai? Thần cung phái Vu Tiểu Sơn, gặp chư vị. Vu Tiểu Sơn âm thanh ở ngoài cửa vang lên. Cái gì thần cung phái thần tiễn phái, trong thành có thể không có môn phái này. Bên ngoài có phía ngoài quy củ, trong thành có trong thành quy củ, phá hoại quy củ, nước xa không cứu được lửa gần. Tránh ra đi, không nên trọc giận bảo sinh phái. Không lâu lắm, Vu Tiểu Sơn mặt tối sầm lại đi bảo, Lưu Miễu Thiên, Vương Bất Khổ cùng Cao Thiên Huyền ba người đứng tại cửa, tiểu thấy phía trước phố lớn trên một đội trên người mặc lam cẩm bào tu sĩ đi qua cửa lớn, tay áo trên thêu màu vàng bọc nước, mắt nhìn thẳng cất bước. Đội ngũ người trước mặt do Trương Phiên bảo kỳ, ở giữa người do lên 08 sừng sen trắng tiệu, phía sau đội ngũ ở giữa lo lửng một tòa đường kính khoảng 2 thước lớn lưu đồng, lưu đồng bên trong xuyên ba căn thủ đoạn to điêu hồng văn lớn hương, hương đầu đỏ hồng hổng, toát ra ba cái khói trắng tụ tại giữa không trung thành bộ đoàn lớn mây, thật lâu không tiêu tan. Trong đội ngũ rõ ràng không có nhạc ý, không biết vì sao, luôn có thể nghe được kỳ lạ kêu khắp tiếng, như ẩn như hiện, trò xa trò gần. Bảo Sinh phái đội ngũ phía sau, huyết ý người đi theo đi về phía trước. Huyết ý một người cầm đầu đột nhiên xông cửa ba người cởi mà sau kế tục đi về phía trước. Vương bất khổ chỉ là nhìn. Cao Thiên luyện cùng lưu nghĩa thiên thì lại nhìn nhau sắc mặt tâm trầm chờ huyết y môn cùng bảo sinh phái đội ngũ đi rồi lưu nghĩa Thiên nói bảo sinh phái nâng cỏ nhất tòa, treo lô tam bảo đủ ra đây là chuẩn bị chiến tranh tâm ý không đi đại đạo lại cứ từ nơi này đi có điểm không đúng cao Thiên thiênuyện nói không cần suy nghĩ đây là huyết ý môn cảnh cáo ý của người là cảnh cáo chúng ta song phương chuyện chấm dứt ở đây huyết y môn đề quy cụ thời điểm ta taỉ mở nhớ tới bọn họ làm qua chuyện tương tự tắt mắt thấy bảo sinh phái Tam bảo kh đường càng thêm xác định cao thiênuyện nói chương 442 tháii sao tử Long Lưu Nghĩa Thiên nói, vị kia viện lệnh thêm mọi suất thân lệ châu đại tộc, mà lệ châu là ma môn phong châu, có thể mời ra huyết y môn hỗ trợ, nói xuôi được, đúng là không nghĩ tới sẽ dính dáng đến Bảo Sinh phái. Có lẽ Bảo Sinh phái vừa vẫn có người ở tại đây, huyết y môn cầu viện, bọn họ làm cái thuận nước dong thuyền. Cao Thiên Huyền nói. Vương Bất Khổ trầm rãi nói, vậy ý nghĩa, chuyện này so với nguyên bản tưởng tượng trọng yếu, ai biết nguyên nhân. Những người còn lại cùng nhau lắc đầu. Lưu Nghĩa Thiên suy nghĩ nói, đó mới là lạ, cuộc là chuyện gì, đáng được cảnh cáo chúng ta thần cung phái. Cao Thiên Huyền do dự nói, sợ tu đi vào lâu như thế còn không có động tĩnh. Có thể hay không xảy ra sự cố? Vương Bất Khổ gật đầu nói, "Đi, chúng ta đi vào nhìn nhìn. Ba người đi tới trước cửa, nhẹ nhàng đẩy ra. Kẹt kẹt. Bên trong cửa phòng ngủ khẩu, nằm một người. Satou. Vương Bất Khổ ba chân bốn cẳng xuống đối, đưa tay thăm dò Lý Thanh Nhàn mũi tức, đồng thời bắt cổ tay lại tra xét mạnh đập. "Thế nào rồi?" Lưu Miễu Thiên vội vàng hỏi. Vương Bất Khổ bất đắc dĩ đảo đảo, hình như là đã ngủ, lại tốt như bị chúng nào thuật. Hắn là bên trong nào thuật? "Chúng ta lập tức rời đi nơi này." Cao Thiên Huyền nói. Vương Bất Khổ vác lên Lý Thanh Nhàn, cùng mọi người đi ra ngoài. Mọi người ra tử. Thăng đến vương gia đô chủ, đem Lý Thanh Nhàn thu xếp lúc trước ở lại phòng ngủ bên trong. Thần cung phái chúng đệ tử lo lắng, nhưng toàn bộ Khải Viễn huyện các thế lực lớn nhưng điên cuồng chạy đầu liên hệ. Không tới thời gian một ngày, hầu như sở hữu thế lực đều biết hai việc. Thần cung phái liên hợp Thanh Sơn bang tiến về phía trước thần kiếm môn hung binh và tội, thần kiếm môn môn chủ Lộ Nam không ăn cái buồn dầu thiệt hỏi. Phía sau huyết y môn cùng bảo sinh phái liên thủ cảnh cáo thần cung phái. Cuối cùng, Khải Viễn lớn ra một cái khó kết luận, đã có cùng thần chú, cửa, đi đến trước giường Nói: "Được rồi, đều đi rồi." Lý Thanh Nhàn này mới mở mắt ra, sau đó ngoại phóng một tấm cách vân phủ, bao phủ gián phòng. "Đến cùng xảy ra chuyện gì, ngươi tỉ mỉ kể một ít." Vương Bất Khổ nói. Lý Thanh Nhàn suy nghĩ một chút, nói: "Lúc đó ta phát hiện Tưởng Thập Phương cùng Thái Húc Nguyên thời điểm, cũng không, có nghĩ nhiều, chỉ là cảm giác được song tinh hội tụ, phi thường trùng hợp. Hiện tại mới minh bạch, cái kia trung phẩm mệnh thuật sư đã sớm bố cục, che đậy thiên cơ, thậm chí che mắt ta. Bất quá, ta mệnh cách cũng không yếu, vì lẽ đó có thể đem Tưởng Thập Phương thu vào thần cung phái." Đối phương một nhìn Tưởng Thập Phương bái vào thần cung phái, Sở xuất hiện biến số, vì lẽ đó đột nhiên ra tay, bắt đi hai người. Cái kêu mệnh thuật sư bắt đi hai người vì là cái gì? Tưởng Thập Phương đột nhiên biến được Si Ngọc, có phải là cùng chuyện này có liên quan? Vương bất khỏi hỏi. Lý Thanh Nhàn thở dài, nói, hẳn là sử dụng một loại ta mệnh thuật, gọi hái sao từ long. Nay hai đứa bé, nắm giữ trong truyền thuyết song tinh bạn nguyện mệnh cách, đơn nhất cũng không có tác dụng, chỉ khi nào hai người mệnh cách thành công hợp kết hợp, cái kêu mệnh tinh thì sẽ chuyển hóa thành hòa lẫn song tinh, lựa chọn minh nguyệt, hình thành bầu bạn sao, tăng cường một cái nào đó người hoặc nào đó cái thế lực khí vận. Thái tổ khởi binh lúc hai vị khai sơn minh tướng, có loại này mệnh cách. Cái kia mệnh thuật sư chính là lợi dụng đặc biệt bảo vật cùng mệnh thuật, rút đi hai đứa bé mệnh phủ, luyện chế thành bầu bạn sao mệnh khí. Như vậy, này một đôi bầu bạn sao mệnh khí là có thể phát huy song tinh bạn nguyện mệnh cách tác dụng. Ta nghe nói người mệnh tinh có hạ, này đối với bầu bạn sao mệnh khí chẳng khác nào để nhiều người hai viên mệnh tinh. Vương Bất Khổ nói, "Đúng, hơn nữa tương đương với siêu phẩm mệnh tinh. Chẳng thể trách hai đứa bé kia còn có thể thiếu sao. Nay tụi giống đem đầu hốc người đào mọc ra, coi như trả về cũng vô ích. Bất quá, chuyện này còn có một cái vấn đề khác. Vấn đề gì?" Đây là đem người sống mệnh phủ mệnh tịnh sinh sinh luyện chế thành mệnh khí, đại mệnh thuật sư cũng chưa chắc nhất định thành công, càng đừng nói hắn một cái trung phẩm mệnh thuật sư. Vì lẽ đó, hắn muốn luyện chế thành bầu bạn sao mệnh khí điều kiện phi thường hạ khắc. Theo ta được biết, có hai loại phương pháp. Một loại, chính là tìm tới người có đại khí vận, để người có đại khí vận gánh chịu xong tinh bản nguyện, sau đó luyện chế thành bầu bạn sao mệnh khí, nhưng khí vận lại mạnh, cũng sẽ ảnh hưởng mệnh cách. Khác một loại, chính là dựa vào cường đại lực lượng cứng rắn luyện, tỉ như vân nước, tỉ như tế thần, tỉ như yến tế. Vương bất khổ sững sốt một cái, nói, "Chư ngươi nói, Khải Viễn thành khí vận có chút không đúng." Chẳng lẽ? Lý Thanh Nhàn gật đầu nói, ta vừa bắt đầu chỉ cho là là đánh cắp vận nước, bảo sinh phái sau khi xuất hiện, bắt đầu hoài nghi bọn họ khả năng nghĩ muốn thông qua hiến tế vương thức tu được lực lượng, song trọng bảo đảm luyện khí thành công. Cướp đoạt chính quyền vận, hiến tế mạng người, bầu bạn song mệnh khí đáng được lớn như vậy nguy hiểm. Vương bất khổ hỏi. Lý Thanh Nhàn nói, ngươi không làm mệnh thuật sư, không hiểu song tình bạn nguyệt mệnh cách cường đại. Có song tinh bạn nguyệt mệnh cách, ngươi nếu như thuận gió tu nước, như vậy song thêm thêm hoa, như cảnh, chắn phải chết, cái lần này chắc chắn phải chết. Đối thủ rất loại hại." Vương bất khổ hỏi. Lý Thanh Nhàn gật đầu nói, "Không là thông thường mệnh thuật sư, nếu như là chính bản thân hắn làm chuyện này cũng còn tốt, nếu như là một cái nào đó thế lực lớn chủ đạo, vô cùng nguy hiểm. Có thể tra được sao?" "Có vài thứ, nếu như thế lực lớn cô ý ẩn dấu, ta dựa vào chính mình, căn bản không nhìn thấy." "Huống chi, đối phương là trung phẩm mệnh thuật sư, không là người bình thường. Ngươi chuẩn bị làm sao làm?" "Trước tiên làm bộ rơi vào ảo cảnh tê liệt hắn, sau đó lợi dụng mệnh thuật tìm kiếm manh mối." Lý Thanh Nhàn nói. "Nơi nào có thể cần dùng đến ta?" Lý Thanh Nhàn lắc đầu nói. Hành động của ta thời gian không xác định, ngươi không có khả năng vẫn ở lại chỗ này. Ngươi có thể tới nơi này, đã giúp ta đại ân, kinh sợ khắp nơi. Huống chi, thật gặp phải đại địch, ta hoàn toàn có thể lấy ra hai phù tuần thành dùng thân phận. Ngươi xưa nay hiếu dũng hiếu lưu, ta độ không lo lắng. Hai người lại hàn huyên một hồi, Vương Bất Khổ than thở đi ra ngoài, từ biệt mọi người, mang theo thủ hạ ly khai vương ra đô chủ, trở về thủ sông quân. Lý Thanh Nhàn hôn mê, Vương Bất Khổ ly khai, Lưu nghĩa Thiên một cây khó vững, cũng không đề cập tới môn phái vào thành này, chỉ là lợi dụng Lý lưu lại tiền bạc làm từng bước chiêu thu đệ tử, lớn mạnh thần cung phái. Tam đệ tử Vu Tiểu Sơn rời đi môn phái, tiến về phía trước Thành Sơn Bang, mà Thành Sơn Bang thì lại phái ra một ít nhập phẩm đệ tử và ở thần cung phái, đối ngoại tuyên bố là hai môn phái lẫn nhau giúp đỡ. Ban đêm hôm ấy, Lý Thanh Nhàn cùng Chu Hận Rễ Dung thay y phục, dùng dùng pháp thuật che lấp dấu vết, ly khai vương ra đột trú. Đầu mùa đông gió lạnh lạnh lẽo thấu xương, hai người đã chuẩn bị trước yêu bài tiến vào thành, đi chưa được mấy bước, liền thấy một người nằm tại tường vừa. Đi đến ở gần, Chu Hận thấp giọng nói, không tức giận. Lý Thanh Nhàn nhìn nhìn cái kia người, một thân rách nát y phục, quần miễn cưỡng bao vây lại đầu gối, lộ ra ngoài chân nhỏ cùng chân che kín ra. Lý Thanh Nhàn ngẩng đầu liếc bầu trời một cái, trong trèo lạnh lùng tỉnh quăng dưới, thở ra khi ngưng tụ thành sương trắng, nhanh chóng tiêu tan. Người muốn làm gì?" Chu Hận hỏi. Đối phương là trung phẩm mệnh thuật sư, thực lực bất phàm, ta như trực tiếp sử dụng mệnh thuật tìm kiểm dấu vết của hắn, tất nhiên sẽ bị phát giác. Ta cần trước tiên tra xét cái khác nói bóng gió, thời cơ chín muồi, lại đối với hắn sử dụng mệnh thuật. "Hôm nay, ta muốn tìm kiếm Thái Húc Nguyên một nhà ba khẩu bị giam địa phương." Chương 443, đầu mùa đông người. Lý Thanh Nhàn Hận ban đêm đi về phía trước, đi rồi mấy bước, nghe bên trong góc có người nói nhỏ. Năm nay mùa đông không bằng năm xưa lạnh. Có thể năm nay người chết so với năm xưa nhiều, năm xưa vừa bắt đầu mùa đông, cái nào có chết người, hiện nay mới mấy ngày, chết rồi nhiều cái. Hình như thực sự là kỳ quái. Năm nay sợ là không dễ chịu. Vì sao? Năm xưa lúc này xin cơm, còn có chút cơm thừa đồ ăn thừa, có thể năm nay vừa vào đông liền đòi không được bao nhiêu. Sắp thực như vậy. Ta nghe một cái lão ra nói, năm đấy tốt hay không quá, muốn nhìn tầm yêu hội. Lời ấy nghĩa là sao? Ngươi nghĩ à, nếu như mọi người cuộc sống gia đình tạm ổn quá đến độ tốt, tự lười phải đến tầm miêu hội. Có thể mọi người tháng ngày quá được không tốt chỉ lo không vượt qua nổi, đều sẽ nghĩ biện pháp thử vận may, nói không chắc chính mình hài tử đã bị một ít môn phái coi trọng, miễn tiền bài sư. Người nhìn năm nay thần công phái, miệng tốt hơn một chút đệ tử phí dụng, lo ăn quần uống. Lý Thanh Nhàn vừa đi vừa nghe, đi ngang qua khúc quanh hướng trong ngõ hẻm liếc mắt nhìn, hai tên ăn mày co tại góc thấp giọng tán chuyện. Tiểu Chu thúc, phương Bắc vừa bắt đầu mùa đông sẽ chết rất nhiều người sao? Chu Hận lắc đầu nói, nói không chừng, nói như vậy rất ít. Lý Thanh Nhàn đi mấy bước, đột nhiên ngừng lại, nói, chúng ta trở lại. Lý Thanh Nhàn trở về, tìm tới cái kia đông người chết, đem kéo lên không người hẻm nhỏ mời Chu Hận Thủ tại cửa ngõ, chính mình thi pháp chế lục. Sau đó, lấy ra mệnh khí mệnh bàn, nhìn mệnh vọng khí, thôi diễn mệnh số. Không lâu lắm, Lý Thanh Nhàn nhìn nhẹ nhàng chuyển động mệnh bàn, rơi vào trầm tư. Người này đông chết, theo Lý Thuyết là đại nạn đã tới, cộng thêm thiên thai gia thân, nhiều nhất sẽ có một ít bệnh hung hình ảnh. Nhưng thôi diễn kết quả lại là hoành chết. Đột nhiên tuyệt thọ, bất tử nhưng chết, là vì là hoành chết. Quả nhiên. Lý Thanh Nhàn đầu liếc mắt một cái viên thành bầu trời, mệnh sư đã bắt đầu thủ, hơn nữa phi thường thông minh, sẽ không đột nhiên ra oai, mà là chậm rãi hành thai, chậm rãi hấp thu lực lượng. Lý Thanh Nhàn đi đến cửa ngõ, nói: "Tiểu chú thúc, cái này mệnh thuật sư thật cẩn thận, không nóng không nổi, vương vàng, phi thường khó đối phó, ngươi cũng chuẩn bị sẵn sàng." Chu Hận gật gật đầu, cách đi phục sở sở thế mệnh một đồng. Lý Thanh Nhàn đi ra cửa ngõ, lại đột nhiên trở về, nhìn đông người chết một hồi lâu, thi pháp xóa đi dấu vết của chính mình, sau đó lại tiến hành mới thôi diễn, mới ly khai. Hai người mỗi đi một đoạn lộ trình, Lý Thanh Nhàn liền tiến vào không người ngõ nhỏ, thôi thêm thi pháp, thôi diễn tưởng thập phương đi ngang qua nơi, cũng không thôi diễn hai người sau cùng vị trí, chỉ vì tránh cho đánh rắn độc cỏ. Hai người vừa đi vừa nghỉ, sau hai canh giờ, Lý Thanh Nhàn đi ra ngõ nhỏ, hướng đi về phía trước một trận, lấy ra mệnh bản bắt đầu cảm ứng. Mệnh bản buốc lên một cái màu xanh nhạt tuyến, chậm rãi hướng trước kéo dài. Lý Thanh Nhàn theo lục tuyến đi, cuối cùng, lục tuyến quẹo vào phía bên phải đường phố, dừng ở một tòa rất tầm thường độc tòa tiểu viện cửa. Lý Thanh Nhàn thu hồi mệnh bản, thấp giọng nói, "Này trước hai người đã bị quan ở tại đây, bị lấy mệnh phủ. Cái kia mệnh thuật sư thật cẩn thận, tức liền đi, bên trong nhất định lưu có mệnh thuật. Như không đi vào, cái gì đều không phát hiện được, như đi vào, tất nhiên sẽ bị đối phương cảm giác. Ngươi có biện pháp hoàn toàn tránh ra mệnh thuật sao?" Mệnh thuật cùng pháp thuật bất đồng, một khi phát động mệnh thuật, đối phương tự nhiên cảm ứng được. Bị cảm ứng được hậu quả là cái gì? Nay muốn nhìn đối phương quen thuộc, có chạy mất dép, có trong bóng tối mai phục, có trực tiếp tìm đến cửa, bất quá, đại đa số còn sẽ tham dò ta có phải hay không mệnh thuật sư, nếu như ta cũng là mệnh thuật sư, vậy đối phương bình thường sẽ dịch mệnh, giống hai cái kỳ thủ chơi cờ mở dạng, so tài mệnh thuật, ai thắng ai tiến bảo, ai thua ai lùi. Không hiểu, nhưng ta sẽ tận lực bảo vệ ngươi. Lý Thanh Nhàn suy nghĩ một chút, nói, mệnh thuật sư gặp vợ, không có khả năng hoàn toàn giấu giếm được đối phương, cái kia ta làm sơ chế dấu. Để hắn lầm tưởng Lý Kinh Thu tiếp tục mê man, mà ta ngụy trang thành Lý Kinh Thư người sau lưng, lấy mệnh thuật sư thân phận, tiếp tục tra xét. Chu Hận gật gật đầu. Lý Thanh Nhàn tiến nhập không người ngõ nhỏ, bắt tay chuẩn bị. Diệp Hàn cái khác mệnh tài không nhiều, nhưng huyết còn không phải ít. Liên tục chế tác hai viên hấp thu Diệp Hàn huyết dịch mệnh phù nhân, một viên dùng để ngụy trang thành Diệp Hàn, khác một viên bảo đảm như bị mệnh thuật nhìn thấu sau kế tục ngụy trang thành Diệp Hàn. Sau đó thi pháp, tự gặp một căn máu tươi dây hồng từ trái tim bay ra, liên tục xuyên thấu hai cái mệnh phù nhân, sau đó một câu, đem hai tấm mệnh phù nhân câu đến ngực, hình thành hai tầng người giấy bao trùng lực. Hai tầng người giấy tỏa ra kỳ lạ khí tức, mơ hồ mang theo một chút diệp hàn mệnh phủ cùng mệnh cách khí tức, biến mất Lý Thanh Nhàn chính mình phi tức. Lục tục chuẩn bị rất nhiều mệnh thuật. Chuẩn bị chu toàn, Lý Thanh Nhàn cùng Chu Hận Phi thân trên phòng. Mông lung ánh trăng rưới, gió lạnh gào thét, hai người đứng tại hàng xóm nóc nhà, nhìn phía cái kia viên tử. Màu xám ngôi kiến tạo tầng hai tiểu lâu, viện tử rộng rãi sạch sẽ, không giống như là người ở dáng vẻ. Chính đường đại môn đóng chặt, trên cửa màu đen hiệu trên mạ vàng bốn chữ Lý Thanh Nhàn suy nghĩ một chút, tay phải đi 12 cái bộ mặt viết mệnh chữ đầu gỗ be già, phân loại 12 cái phương hướng bao vây viện tử. Ở trong mắt Chu Hận, 12 cái cao 3 tốc đầu gỗ từ từ tan vào trong đất, biến mất không còn tăm hơi. Ở trong mắt Lý Thanh Nhàn, 12 người gỗ nhanh chóng bành trướng, sau cùng hóa thành 12 cái một đầu cự nhân bao vây Trịnh tòa đỉnh viện. Tại một đầu cự nhân bao vây đỉnh viện một sát na, viện tử lầu một chính đường bảng hiệu nhẹ nhàng loãng một cái, tự gặp màu vàng phúc chứa hòa tan thành một đường, nhỏ xuống tại, ngưng tụ thành một cái màu vàng dịch thể. Màu vàng dịch thể từ từ biên hình, sau cùng hóa thành một cái tiểu nhân. Cao hơn một thước, hoàng kim thân thể gầy gò, chỉ cùng thân người đều nhỏ như diêm, như là nhánh gỗ dựng, đầu lâu nhưng là một khối hình vững thiết. Hình vuông hắc thiết đầu 4 góc mài được tỏa sáng. Hình vuông hắc thiết trên đầu, hai lông mày, hai mắt cùng một cái miệng ba điều tại, bất quá như là dùng đạo thuật bút lông vẽ lên, đen kịt như mực, 10 phần đơn giản. Lông mày cùng miệng chỉ là ba điều tuyến, hai con mắt chỉ là hai cái vòng tròn. Hình vông đầu lâu phía sau có khắc một cái biệt chữ. Cái kia phương đầu tiểu nhân nhẹ nhàng nhảy một cái, nhảy đến phòng đỉnh, nhìn phía Lý Thanh Nhàn cùng Chu Hận. Hai người dễ dung che mặt, phương đầu tiểu nhân vừa chắp tay, mỉm cười nói, nhỏ thủ biển nô, gặp hai vị lão gia. Không biết hai vị lão gia tới đây như thế nào. Lý Thanh Nhàn cùng Chu Hận ánh mắt hơi động, hai người đều nhận thức được, đây là ít có mệnh thuật pháp khí, chính là mệnh quân tử phân chỉ, bình thường gọi là mệnh nô. Chính là cổ đại mệnh chủ tông sáng chế, tông phái này am hiểu mệnh nô thuật, thường thường săn giết những tu sĩ khác chế tác mệnh lệnh đã ban ra nô, không ngừng lớn mạnh. Đến sau quá mức trắng trợn không kiêng dè, các thế lực lớn liên thủ, tàn sát hết mệnh chủ tông. Phía sau, các đại mệnh tông vì là cấp giật mệnh nô thuật, ra chủ sớm bị, bản bị hủy, chỉ bộ phận lưu. Bởi mệnh nô thuật Vì lẽ đó nắm giữ thuật này tông phái đều phi thường cẩn thận, rất ít ở ngoài lưu. Lý Thanh Nhàn lòng nghĩ người này nắm giữ mệnh nô thuật, hoặc là đại mệnh tông đệ tử, hoặc là chính là đã từng đại mệnh tông xuất thân. Chương 444, Thủ Biển nô. Lý Thanh Nhàn ho nhẹ một tiếng, dùng dễ rung đổi giọng sau thanh âm giản đơn nói, "Lão phu một cái tiểu hữu thân bên trong huyền mệnh thuật, lão phu không thông thuật này, vì lẽ đó chuyên tới để vừa hỏi. Không thông huyền mệnh thuật." Thủ Biển nô cẩn thận nhìn một chút, đại, cao cao lên, thân một đoạn dài, giọng nói, "Các hạ là hạ phẩm sư?" Chính là, Lý Thanh Nhân nói, Thủ Biển nô cười ha ha, nói, chủ nhân đã phân phó, nếu như những người khác tới chơi, không có thời gian để ý, nếu như đồng tu tới chơi, cần phải làm quá một hồi, dịch mệnh phân thắng thua. Nếu ngươi thất bại, đưa ngươi giải thuật phương pháp, mang theo cái kia Lý Kinh Thu ly khai nơi đây, ba năm bên trong không được trở về. Nếu ta thắng cơ chứ? Lý Thanh Nhân hỏi. Nếu ngươi thắng rồi, chủ nhân lại không thể đưa ngươi giải thuật phương pháp, nhưng cho ngươi lưu có một vật, xem qua liền biết. Thủ Biển nô nói. Ngoại trừ Lý Kinh Thu, thái gia ba khẩu như thế nào? Thủ Biển cười nói, đợi ngươi vượt qua ta thì sẽ biết được. Lúc này, Chu Hận Bí mật truyền âm nói, "Ta như ra tay, có thể hay không phá tan?" Lý Thanh nhàn tay nắm truyền âm phủ nói, "Ngươi là chúng phẩm, đối phương cũng là chúng phẩm, ngươi coi như vượt qua, cũng có thể thân bên trong mệnh thuật, cái được không đủ bù đắp cái mất. Ta trước tiên thử một chút, nếu như không được lại, lại hướng ngươi cầu viện." "Được." Lý Thanh nhàn nói, chính thức dịch mệnh, Song Vương xác định một lần so tại phương thức, trận thứ ba từ người bảo lãnh định. "Bất quá ngươi chủ nhân cũng không tại, như vậy trận đầu ngươi chắc chắn." "Chủ nhân không phải là nói như vậy, chủ nhân nói, hắn định rồi 3 cục, ngươi chỉ thắng dưới 2 cục, ngươi coi như là thắng. Nếu là ta từ bỏ dịch mệnh đâu. Vậy trong này tiểu sẽ nổ tung, hủy hoại hết thảy dấu vết, ta chạy trốn." Thủ Biển nô cười hì hì nói. "Không được, nếu dịch mệnh, Tửu phải dựa theo quy củ tiến hành. Ngươi chủ nhân vốn là trung phẩm, cao hơn ta, hắn ngược định ba cục, hỏng rồi dịch mệnh quy củ. Vậy ngươi đi tìm chủ nhân ta đi thôi, ở tại đây, chủ nhân chính là quy củ. Không có chỗ thương lượng sao?" "Không có." Lý Thanh Nhàn than nhẹ một tiếng, nói, "Ta vào hắn cục có thể, nhưng ngươi muốn xin thể. ngươi chủ nhân lời nói là thật, cũng không có hại ta, như hắn có lựa gạt, thắng bại sau đổi ý thì lại bị trừng phạt, ngươi cần đổi chủ." quy về ta môn hạ. Phương đầu thủ biển nô con mắt nhất chuyển nói, vậy ngươi phóng ra này ngắn cách mệnh thuật, để ta liên hệ chủ nhân. Tuyệt đối không thể. Lý Thanh nhàn nói. Chủ nhân không có cho phép ta lập lời thế lời nói, ngươi chính là thủ biển nô, cũng không phải là khôi lỗi, có thể tự chủ. huống chi, ngươi không xin thể, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Vạn nhất ngươi chủ nhân dịch mệnh cục là vì là hại ta đâu? Ba cục dịch mệnh đều là bình thường mệnh thuật so tài, chắc chắn sẽ không hại ngươi. Chiếu nói như ngươi vậy, ta cũng sẽ không hại các ngươi, ta chỉ nghĩ cùng ngươi chủ nhân gặp cái mặt, uống chút trà, ngươi dẫn ta trực tiếp thấy ngươi chủ nhân đi. Ngươi, Lý Thanh Nhàn thở dài, nói, xem ra ngươi chủ nhân cũng không thành tâm cùng ta dịch mệnh. Nếu như vậy, cái kia ta cùng với bên người tứ phẩm đại cao thủ liên thủ, phá hủy nơi đây, liên quan đến ngươi. Võ tu không làm gì được ngươi, nhưng ta chính là mệnh tu, chỉ cần hạn chế, có thể tùy tiện sắp xếp ngươi. Nhưng là chủ nhân cũng không muốn cùng người khác kết thủ. Trước ở trong thành gặp phải một cái mệnh thuật sư, hai người dịch mệnh hai cục, chủ nhân thắng liên tiếp, cái kia người ly khai, chủ nhân cũng chưa đổi tận quyết tuyệt. Còn có hai đứa bé kia, theo lý thuyết đều cần phải chết, nhưng chủ nhân lại chỉ lấy mệnh phủ mệnh tinh, cũng không giết người, này mới lưu lại dấu vết bị ngươi đe dọa. Lý Thanh Nhàn mặt không hề cảm xúc, hai đứa bé không còn mệnh phủ, sau đó thì sẽ si ngốc một đời, khác nào khôi lỗi. Tiếp theo đánh cấp Khải Viễn huyện bẩn nước, tất nhiên sẽ dẫn đến sinh linh đồ thán, lại trong bóng tôi yến tế, không biết hại chết bao nhiêu người. Lý Thanh Nhàn không có khả năng nói ra hái sao từ long việc bại lộ thực lực bản thân, nói, ý của ngươi là, ngươi chủ nhân từ không giẽ người. Chủ nhân ta, chưa bao giờ tự tay giết người. Thủ biển nô đường nét đầu lông mày chết thành hình xoẵng. Xin thề đi, nếu không ta cùng với bên người vị này tứ phẩm đại cao thủ liên thủ, chẳng chủ nhân trận pháp, phá ngươi mệnh phủ. Ngươi rất rõ ràng Mặc dù là ngươi chủ nhân tại, cũng chưa chắc vượt qua ta bên người tứ phẩm đại cao thủ." Lý Thanh Nhàn nói. "Ngươi? Tỷ tỷ thế nào chủ nhân ta còn không nói lý." Thủ biển nô sóng sóng lông mày khôi phục đường nét, tạo thành ánh mắt vòng tròn hạt tuyến cái như khúc chết sóng sóng, không ngừng chập trùng. "Ta chỉ là phòng ngựa bị ngươi chủ nhân lừa dối mà thôi." Lý Thanh Nhàn nói. "Ta chính là chủ nhân lựa chế, ta coi như sinh thể, cũng không cách nào đổi chủ, trừ phi chủ nhân đồng ý. Ta cũng không phải để ngươi đổi chủ, chỉ là để ngươi phát một thể mà thôi." Lý Thanh Nhàn nghiêm nghị nói. "Ngươi dáng vẻ gạt người cùng chủ nhân ta giống như đúc Thủ biện nô hai mắt nheo lại, hai cái hát tuyến bình hành. Ta chỉ nói thật." Lý Thanh Nhàn nói. Chủ Hận nhìn chằm chằm thủ biện nô nhịn, đoán được cái này phương đầu là cái bà bối, vào Lý Thanh Nhàn mắt. Thủ biện nô lắc đầu nói, "Không được, ta chỉ làm chủ nhân muốn ta làm chuyện." Lý Thanh Nhàn thở dài, nói, "Thôi." Đồng thời nhưng trong bóng tối cho chú Hận truyền âm, ta luân phiên thăm dò, cái này thủ biện nô chính là cổ đại mệnh tông còn sót lại đồ vật, không giống bình thường. Chờ một lúc, ta cho ngươi một đạo mệnh phủ, phóng ở trên tay, chờ ta nói có thể, ngươi sử dụng hết toàn lực đi bắt, bất luận trả giá giá cả cao bao nhiêu, chỉ cần ta có thể bù đắp. Ừm. Vậy là ngươi hay không cùng chủ nhân ta dịch mệnh? Thủ Biển nô, ngươi chủ nhân quyết định dịch mệnh ba cục, theo thứ tự là cái gì? Lý Thanh Nhàn hỏi. Thủ Biển nô nói, chủ nhân ta nói, hoàn thành một ván mới có thể nói ván kế tiếp. Nay ván đầu tiên chính là tầm thường dịch mệnh cục, thôi diễn mệnh cách. Lý Thanh Nhàn nói, cụ thể làm sao? Thủ Biển nô giơ tay một chỉ mình hát thiết hợp đầu, nói, chủ nhân nói, ngươi muốn đẩy diễn ta mở mấy chỗ mệnh, bao nhiêu mệnh tinh cũng đẩy ta thiếu niên mệnh mệnh thần. Có chút quá khó khăn đi, ta chỉ là thất phẩm mệnh thuật sư, làm sao để cử mệnh thần? Lý Thanh Nhàn cau mày nói. Cái kia hết hết rồi, đây chính là chủ nhân dịch mỆnh cục. "Tốt, cho ta một chút thời gian." Lý Thanh Nhàn nói nhảy lên viện tử bên trong, chú Hận đi theo. Thủ biển nô mạnh khảnh chân nhỏ liền lùi mấy bước, hai căn gièm cánh tay đỡ lấy ngõ cửa, cảnh giác nhìn Lý Thanh Nhàn. "Ta trước tiên thi pháp, tiếp suy diễn ngươi." Lý Thanh Nhàn sử dụng phép che mắt, ngăn cách trong ngoài, sau đó bắt đầu thi pháp, vì là bắt giữ thủ biển nô chuẩn bị. Hết thể chuẩn bị thỏa đáng, cho Chu Hận một đạm mệnh phủ, Lý Thanh Nhàn mới bắt đầu nhìn mệnh vào khí. Thân chú sóng xuôi, nhìn phía thủ biển nô đầu. Một con mắt, Lý Thanh Nhàn liền vừa sợ vừa mừng. 12 trưởng sinh phân tứ cát, tứ hung cùng tứ bình, hình thái đều không cùng. Mà hiện tại, thủ biển nô đầu từ trái xác phải, phân biệt lơ lửng một giọt trong suốt giọt nước, đỉnh đầu mũ, một phương quan ấn và một thanh ghế, thái sư. Tứ cắt đầy đủ, năm xưa không rồi. Có này tứ cát năm xưa khí vận tồn tại, tầm thường vận số biến hóa căn bản không cách nào ảnh hưởng cái này thủ biển nô. Loại này mệnh thuật hoặc là thất truyền, hoặc là bị ít có mấy cái đại phái cát dấu. Sau đó, Lý Thanh Nhàn hướng nơi sâu xa nhìn tới. Chương 445, thủ biển nô mở đầu sư thú. Thủ biển nô phía sau, hư không một mảnh, vô hình lực lượng chờ ngại nhìn mệnh vàng khí. Một cái khí vận cá nhảy ra mặt nước, rơi tại Thiên Mệnh Nghi bên trong. Trong hư không mở mang một cái vòng xoáy, Lý Thanh nhàn thần niệm độ nhập. Một tòa nguy nga lộng lẫy cung điện đứng vững ở phía trước, Lưu Ly li lập nói, Hồng Thanh môn trụ, bảy thú, sa nhà tòa thiết vàng, trước cửa ngọc trì, hai bên cánh lầu, cao lớn hùng vĩ, vàng son lộng lẫy. Điển hình tân vương cách thức cung điện, nắm giữ loại này mệnh phủ người, đều là ngậm lấy vững chắc kia ra đời thiên tuyển quý vị, chỉ gì bất ngờ xảy ra, tất thành phẩm, thậm chí có hy vọng nhất phẩm. Người như vậy phủ, bị sinh sinh đưa vào mệnh nô bên trong, có thể tưởng tượng. Quả nhiên như ta dự liệu, Cái này thủ biển nô xuất thân bất phàm, tất nhiên là mệnh chủ tông thượng phẩm mệnh thuật sư tự mình lựa chế. Lý Thanh Nhàn đi đến đồng đinh hồng một trước, cửa lớn vẫn không nhúc đích. Lần thứ hai tiêu hao khí vận cá, một cái, hai cái, ba cái, bốn cái, năm cái. Năm cái khí vận cá nhảy ra, cửa lớn ầm ầm ầm chậm rãi mở ra. Nếu thật sự gặp phải cung điện như thế này mệnh phủ, năm cái khí vận cá cũng không đủ, nhưng bởi vì hắn là mệnh nô cũng không phải là chân nhân, cho nên mới có thể mở ra. Đứng ở cửa ngọc trì trên bình đài, Lý Thanh Nhàn nhìn phía cung điện bên trong. Thiếu niên, thanh niên, trung niên cùng lão niên bốn mệnh như bốn tầng rộng lớn bậc thang. Lần lượt đăng, cao trải ra, ba tầng đầu mệnh đều có bốn viên mệnh tinh, lão niên mệnh cũng không mệnh tĩnh. Trong đó thanh niên mệnh cùng trung niên mệnh mệnh tình ám đạm không ánh sáng, nguyên bản trôi nổi tại mệnh trụ trên, giờ khác này nhưng rơi tại bên trên, vô lực phát uy. Lý Thanh Nhàn cẩn thận nhìn lên, này hai nơi mệnh trên đất tám viên mệnh tình, toàn bộ giàn nước, vết nước mục nát, từng tia một kỳ dị hơi nước tản mát, biến mất không còn tăm hơi. Trạng thể trách rõ ràng là cổ đại đại mệnh nô, lại chỉ có thể phát uy phổ thông trung lực, là mệnh suy yếu. Sau đó, Lý Thanh Nhàn nhìn phía thiếu niên mệnh. Nơi này bốn viên mệnh ánh trong suốt, không chỉ có không có phá nát Trái lại tản ra nồng đậm tình quang. Bốn viên mệnh tỉnh đều là thủ mệnh tỉnh, viên viên trung phẩm. Nay bốn viên mệnh tỉnh bên trên, mây trắng ngưng tụ, thành tựu mệnh cục. Mây trắng bên trên, đứng thẳng một tôn cự vật. Ngang ngắn chỉnh tề, cửa lớn vị là khẩu, cửa sổ là mắt, mái ngói vị là phát, mái hiên vị là thai, trông giống như 10 tầng lầu cao, phản phật phong ốc thành tình. Nay cự vật trên cửa sổ trải rộng tạm sắc lưu ly, lưu ly khinh động, con mắt giới, thành thần, đức, thủ biện an nhà, thủ vệ phương, thêm vào đức mệnh thần, thực bất phàng. Bất quá, cái này thủ biển nô lẽ ra có 16 viên mệnh tinh, nhưng không biết vì sao chỉ có 12 viên, thiếu mất sau cùng 4 viên, thêm vào lớn tuổi lâu này, dẫn đến mệnh cách không viên mãn, tiến tới làm cho thanh niên mệnh cùng trung niên mệnh lực lượng không đủ, mệnh tinh suy yếu. Như có đầy đủ mệnh cách, này thủ biển nô đem khác nào một tôn thượng phẩm tu sĩ, nưng tụ khí vận, che chở một phương. Lý Thanh Nhàn vừa nắm thủ biển nô mệnh phù, một bên ở trong lòng thối diễn. Mệnh nô tác dụng không phải chuyện nhỏ, cổ đại đại mệnh sư thường thường bên người mang theo mệnh nô, đưa đến vượng, quý, ngưng, trợ trợ tác dụng, lợi dụng mệnh nô mệnh cách tăng cường bản thân. Theo mệnh chủ tông bị hủy, Mệnh nô cách luyện chế biến mất, mệnh nô càng ngày càng ít. Đến sau luyện chế mệnh nô, thường thường có không trò vẹn, đại mệnh thuật sư rất ít sử dụng, nhiều nhất cho đời sau làm pháp khí. Bất quá, một ít mệnh chủ tông mệnh thuật chuyển lưu ở bên ngoài, hòa vào mệnh làm cho hộp bên trong, cuối cùng tức đẩy mệnh làm cho đại phát triển. Một ít mệnh làm cho hộp bản thân thì tương đương với cường đại trợ pháp, một khi rơi vào trong đó, cực khó thoát thoát. Thôi diễn trong lát, Lý Thanh Nhàn có thu hoạch. Cái này mệnh phủ trô đặc biệt, không ở chỗ tinh, mà ở chỗ mệnh trụ. Người bình thường mệnh trụ không thể di động, từ ngày sinh tháng để quyết định. Bát tự không mạnh, mệnh trụ không cố coi như đẩy lên bốn thủ mệnh, cũng không cách nào thành cục, càng đừng nói lên mệnh thần. Nhưng cái này mệnh phủ trải qua đại mệnh thuật sư cải biên, di động mệnh trụ, thay đổi bắt tự, phối hợp thành cục, tiến tới hình thành cường. Đại mệnh thần thủ đức. Qua một trận, Lý Thanh Nhàn ly khai thủ biến nô mệnh phủ, nhìn phía ngưỡng cửa vừa gầy nhom thủ biến nô nói, "Ngươi mệnh muốn mở, một chỗ khô diệt." Mệnh tình 12, tám biến suy yếu. Mệnh thần vì là thủ đức. Thủ biến nô vòng tròn con mắt mãnh phóng đại, nói, "Ngươi có thể nào tính toán như vậy chuẩn?" Lao phu tung hành thiên hạ nhiều năm, tính toán không một chỗ sai sót, để cử chúng sinh, chỉ là thủ biến nô, không tại dưới. Lý Thiên Nhân nói, thủ biện nô khệ miệng hướng xuống dưới một quầng, nói, ba cục đều chỉ là cơ bản thử thách mà thôi. Này ván thứ hai chính là đấu sư thú. Thủ biển nô nói xong, vung tay phải lên, kim quang lóe lên, mặt đất hiện ra 6 cái chén sứ cầm thú, cao hơn một thước. Từ bên trái đến bên phải theo thứ tự là con cọp, sói, mèo, chó, rắn cu ngưng. Biết quy tắc sao? Thủ biển nô nói. Nghe nói qua. Mỗi cái sư thú bên trong đều có đại mệnh thuật sư lấy mệnh thuật chế tạo giả tạo mệnh tinh, hội tụ thành một loại mệnh cục, tổng cộng 6 loại mệnh cục. Song phương thay phiên tỉ lựa, mỗi chọn một đôi sẽ tiến hành một lần đấu sư thú, bất quá chiến đấu không là sư thú, mà là mệnh cục va chạm. Mỗi lần chọn đấu sư thú trước, cũng có thể sử dụng một đạo mệnh thuật, tác dụng ở chính mình sư thú. Cuối cùng của người nào sư thú ở đây nhiều, ai tự thắng. Đấu sư thú là thử thách mệnh thuật sư đối với mệnh cục mệnh thuật khống chế. Lý Thanh Nhàn nói. Không sai, ngươi có thể chọn trước, cho ngươi thời gian nhìn mệnh vọng khí. Thủ Biển Nô nói. Lý Thanh Nhàn gật gật đầu, nhìn mệnh vọng khí, từng cái thôi diễn quan sát 6 con sư thú mệnh tinh mệnh cục. Mỗi chỉ sư thú bên trong, lấy mệnh thuật cấu kiến mệnh, mệnh chủ mệnh tinh, tổng cộng hình thành 6 loại mệnh cục. Theo thứ tự là con cọp hỏa lên núi Mệnh Cục, lang 12 ngày nước Mệnh Cục, miêu thương vượn tranh núi Mệnh Cục, chó tham lang lâm hung Mệnh Cục, rắn phục long Mệnh Cục, hương hảng vạn con kiến truyền kim Mệnh Cục. Xem hoàn toàn bộ Mệnh Cục, Lý Thanh Nhàn đăm chiêu. Mỗi cái mệnh trong đất, hoàn chỉnh 4 viên mệnh tinh hợp lực hình thành Mệnh Cục, mới có thể phát huy cường đại hơn tác dụng. Yêu tu trung phẩm tu sĩ đa số nắm giữ một đạo Mệnh Cục chúa tể bản thân. Thứ thú lựa chọn, phân trước sau, đều có ưu huyết. Trước tiên chọn ưu thế là có thể sớm chọn mạnh nhất Cục, tiến hành trước tiên bố cục, nhưng thế yếu là tất nhiên sẽ bị nhằm vào. Lần này đấu thú giống như bình thường, tùy ý chọn một sứ thú đều có khắc chế quan hệ. Hỏa lên núi bị 12 ngày nước khắc, Thương Vượn tranh núi bị Phục Long khắc, Hàng vạn con kiến truyện kim bị Tham Lang Lâm Hung khắc. Đồng thời, 12 ngày nước bị Thương Vượn tranh núi khắc, Phục Long bị hàng vạn con kiến truyện kim khắc, Tham Lang Lâm Hung bị hỏa lên núi khắc. Ngoài ra, mỆNH cục trong đó còn có cái khắc các loại những quan hệ khác, tỉ như Tham Lang Lâm Hung cùng 12 ngày nước cũng có thể trợ Phục Long, Thương Vượn tranh núi lại hợp hàng vạn con kiến chuyển kim chờ chút. Mỗi cái sứ thú cũng có thể phụ ra một loại mỆNH thuật, biến hóa, khó có thể tưởng tượng. Nếu như sao chọn, ưu thế là có thể lầy đủ ứng nhưng thế yếu là đối phương là trùng phẩm mỆNH thuật sư. Nam giữ mệnh thuật nhiều như chính mình, rất có thể sẽ triển khai chính mình không cách nào khắc chế mệnh thuật. Lý Thanh Nhàn trong lòng từ từ suy nghĩ, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, ta như sau chọn, hắn trước tiên chọn, tất nhiên sẽ sử dụng đặc tu mệnh thuật đưa hắn ba loại sứ thú mệnh cục liên kết, hình thành cường đại hơn lực lượng, ta rất có thể khắc chế thất bại, sau cùng thất bại thảm hại. Vì lẽ đó tại đấu sứ thú thời điểm, mạnh yêu gặp vỡ, mạnh trước tiên chọn nhất định thắng không thể nghi ngờ. Ta như trước tiên chọn, cái kia bất luận chọn cái gì, hắn đều có đối ứng mệnh thuật nhắm vào. Nhưng ưu điểm là, ta nắm giữ quyền chủ động, ta thậm chí có thể thông qua lựa chọn sứ thú đến thôi diễn tính toán hắn phía sau mệnh thuật, tiến tới thông qua mệnh thuật sớm phản chế. Chương 446, Lý Thanh Nhàn nhìn vận mệnh đồ. Điểm mấu chốt ở chỗ, hắn trước tiên chọn, ta chỉ có thể liệu mạng tư lực, ta trước tiên chọn, trước tiên định mệnh cục, thôi diễn ra hắn hậu chiêu mệnh thuật độ khả thi đề cao thật lớn, tiến tới sớm bố cục. Đây chính là mệnh thuật sư cùng những tu sĩ khác chiến đấu khác biệt. Những tu sĩ khác chiến đấu càng chú trọng gặp chiêu tháo dỡ chiêu, tùy cơ ứng biến. Nhưng mệnh thuật sư thì lại càng chú trọng lưu định động, tại động thủ trước, tỉu muốn nhìn rõ toàn cục. toàn cục mới là mệnh thuật sư phương thức làm việc. Nếu như dùng lưu toàn phương thức đến đoán Rất hiển nhiên, tại ta thực lực yếu hơn tình huống dưới, trước tiên chọn sứ thú làm mồi, tiếp suy diễn thủ đoạn, một ít mệnh thuật sư trong ghi chép cũng nhắc qua chuyện tương tự. Tiếp theo, suy tư hồi lâu, Lý Thanh Nhàn nhíu nói, người gặp trợ trên có người cầm cờ vua bài tàn cục sao? Chưa từng thấy. Lý Thanh Nhàn tiếp tục nói, chính là có người tại trên đất bày ra cờ tàn, nhìn thấy được cũng không khó, trả tiền sau, thắng cược có thể được gấp đôi tiền. Cái kia loại bài tàn cục cần nhiều người kết phưởng, ngoại trừ người chơi cờ, có hy vọng gió, có nào lên, còn có làm bộ thắng tiền. Bất quá, này đều không phải là then chốt, mấu là này chút tản cục chính là tình tuyển đấu cờ, người bình thường hơi bất cần một chút, tự khả năng thất bại, mà mặc dù là tình thông, cờ vua người kết cục, kết quả cuối cùng cũng chỉ là cờ hòa. Ý của ngươi là, lần này đấu sư thú kết cục rất có thể là cờ hòa. Ta chỉ là nói, có loại khả năng này. Vì để tránh cho chủ nhân của ngươi lợi dụng thủ đoạn chơi vấn đề, ta đề nghị, mù chọn làm sao?" Lý Thanh Nan hỏi. Thủ biến nô liên tục lắc đầu nói, "Không được không được, chủ nhân nói đấu thế nào sư thú, ta hiểu đấu thế nào, ta không làm chủ được. Ngươi chủ nhân nói không thể mù chọn sao?" Lý Thanh hỏi. Thủ biến ngốc tại chỗ. Lý Thanh Nhàn tiếp tục nói, đấu sư thú phương thức cùng quy cụ rất nhiều, nếu ngươi chủ nhân không có nói rõ, vậy thì có thể thử bất kỳ phương pháp nào. Kiên quyết không được." Thủ biện nô nói. Lý Thanh Nhàn lắc đầu thở dài, nhưng trong lòng đừng có tâm tư. Nếu thủ biển nô liền cơ bản đấu sư thú phương thức đều không thể thay đổi, Tưu Tuyết Minh, thủ biển nô chỉ có thể sử dụng cái kia mệnh thuật sư dự lưu thủ đoạn, không thể tùy tiện biến hóa. Đối phương trước tiên chọn, rất khó bỗng dưng thôi diễn đối phương dùng cái gì, nhưng mình trước tiên chọn, nhưng có thể lấy nhân đẩy qua. Đấu sư thua cũng tốt, chân chính mệnh cục khắc chế cũng tốt, thậm chí là đại mệnh thuật sư trong đó lấy người vì là cờ đấu người, đều có một ít quy luật cùng phương pháp. Ta ưu thế lớn nhất chính là nắm giữ thiên mệnh nghỉ cùng khí vật cá, có thể thôi diễn thủ biển nô phía sau sẽ sử dụng cái gì mệnh thuật, nhưng đối phương có mệnh thần thổ đức tiếp hộ, ta chỉ có thể thôi diễn ra cực ít vận mệnh đồ ảnh. Mặc dù có thể sớm nhìn thấy vận mệnh đồ ảnh, cũng không đại biểu không có sơ hở nào, bởi vì một khi hắn dùng mệnh thuật quá mức cường đại, ta coi như sớm báo trước cũng vô dụng. Liên giống với chơi bài, ta bắt được một tay bài, đối diện đầy tay nổ, minh bài ra đều có thể thắng ta. Vì lẽ đó, ta nhất định muốn lựa chọn một loại chính xác phương thức, làm cho đối phương có thực lực cũng không nhất định có thể thắng. Lý Thanh Nhàn không ngừng suy tư, hồi lâu phía sau, trong lòng làm ra lựa chọn, sau đó, nhìn phía thủ biển nô, nhìn mệnh vận khí, tiêu hao khí vận cá tiến hành thôi diễn. Một cái, hai cái, ba cái. Đầy đủ tiêu hao 5 cái khí vận cá, mới nhìn thấy thủ biển nô trên đầu bước lên một tấm vận mệnh đồ ảnh. Tiêu gặp mình lựa chọn hàng vạn con kiến truyền kim, thủ biển nô lựa chọn khắc chế hàng vạn con kiến truyền kim tham lang lâm hùng, cũng sử dụng một đạo nuốt mệnh thuật. Lý Thanh Nhàn nhìn, tiếp tục sử dụng khí vận cá, nhưng phát hiện chỉ có thể nhìn thấy này một tấm không cách nào nhìn thấy những thứ khác vận mệnh đồ ảnh. Cái này mệnh thuật sư, quả nhiên lợi hại, làm hai tay chuẩn bị. Ta kế hoạch ban đầu là sử dụng hàng vạn con kiến truyền kim để hắn ra tham lang lâm hung khắc chế. Như vậy, ta bước thứ hai xuất phục long, cũng sử dụng giả mệnh thuật, đối phương không có hàng vạn con kiến truyền kim, muốn nghĩ vượt qua phục long, chỉ có thể chọn hỏa lên núi, bởi vì thương vượn tranh núi bị phục long khắc, 12 ngày nước không cách nào khắc chế phục long, ngược lại sẽ tăng cường phục long. Như vậy, đối phương mệnh cục va về phía giả phục long, phục long tại. Ván thứ 3, ta trực tiếp chọn 12 ngày nước cũng sử dụng mệnh thuật hiến trợ thuận, lấy 12 ngày nước trợ phục long, có thể đem thứ ba tòa sứ thú quét đi sạch sẽ xanh, thắng được thắng lợi cuối cùng. Thế nhưng, cái kia bệnh thuật sư rất hiển nhiên khám phá ý nghĩ của ta, sử dụng nuốt bệnh thuật. Lấy Tham Lang Lâm hung nuốt ta hàng vạn con kiến truyền kim, một khi ta phục long xuất thế, hắn liền có thể dựa vào cắn nuốt hàng vạn con kiến truyền kim, phá ta phục long. Như vậy, suy nghĩ xong, Lý Thanh Nhàn đưa tay lấy ra sự ừng, bên trong chất chứa hàng vạn con kiến truyền kim mật cục. Phía sau, Lý Thanh Nhàn sử dụng phép che mắt, che thủ biển ô triển khai mệnh thuật dễ mệnh thuật, cũng đem sư ưng cùng sư con cọp mệnh cách lực lượng tạm thời trao đổi, sư ưng mệnh cách từ hàng vạn con kiến truyện kim chuyển đổi thành hỏa lên núi, phản khắc tham lang lâm hùng. May là đây chỉ là sư thú, cũng không phải là tu sĩ mạnh mẽ, vì lẽ đó chỉ cần hao tổn một cái khí vận cá liền thi pháp thành công. Nếu không thì, ít có thể có thể thành công. Thi pháp xong xuôi, Lý Thanh Nhàn đem sư ưng phóng ở phía trước. Cái kia thủ biển nô quả nhiên giống như tôi diễn, mang tới ẩn chứa tham lang lâm chó, cũng sử dụng nuốt mệnh thuật. Hai cái sư thú gặp vỡ, thủ biển nô sư chó hai mắt lóe lên, một đạo hổng quang bao phủ sư ưng. Trong nháy mắt tiếp theo, sự ưng quanh thân Bạch Quang mang lóe lên, sau đó thủ biển nô sứ chó đột nhiên nổ tung. Tham Lang Lâm hung mạnh cục sử dụng nuốt mệnh thuật, cắn nuốt nhưng là khắt chế nó hỏa lên núi, tự nhiên mệnh cục tăng vỡ. Lý Thanh Nhàn sử ưng không lúc nhích, bên trong như cũ ẩn chứa hàng vạn con kiến truyền kim mệnh cục, mà hỏa lên núi mệnh cục trở lại nguyên bản sứ con quặp bên trong. Thủ biển nô sững sờ một cái, nói: "Ngươi chọn cái thứ hai sứ thú." Lý Thanh Nhàn trong quyết định kế hoạch chọn rắn, sau đó nhìn mệnh vào khí, biển trên đỉnh đầu, hiện ra vận mệnh Để Lý Thanh không nghĩ tới chính là thủ biện nô tỳ phá tan 12 ngày nước trợ phục long cục, dĩ nhiên trực tiếp lựa chọn 12 ngày mạng thủy cục, phía sau sử dụng thực sự hiếm thấy trộm mệnh thuật. Chuyện này ý nghĩa là 12 ngày nước mệnh cục cùng phục long mệnh cục gặp vỡ, phục long tất nhiên vượt qua 12 ngày nước, mà 12 ngày nước sẽ lấy tiêu hao tự thân mệnh cục vì là đánh đổi, đánh cắp lý thanh nhãn cái thứ nhất sứ ưng hàng vạn con kiến truyền kim mệnh cục, cái này mệnh cục phản khắc phục long. Như vậy, phục long dù cho nắm giữ giả mệnh thuật, cũng một không địch nổi hàng vạn con kim, chi, không còn 12 ngày nước, phục long không cách nào tăng cường. Liên lãnh như thế môn mệnh thuật đều có thể dùng ra đến. Lý Thanh Nhàn ám đạo may mà chính mình có thể sớm thôi diễn ra, nếu như vậy, tựu có thể tương kế thừa kế. Lý Thanh Nhàn lấy ra ở trong chứa phục long mệnh cục sử gián, cũng lần thứ 2 sử dụng dễ mệnh thuật, thay sứ ứng cùng sứ gián mệnh cục, đem phục long ngưng tụ cùng hàng vạn con kiến truyền kim chuyển đổi. Thủ biển nô cùng vận mệnh đô ảnh lựa chọn một dạng, lựa chọn ẩn chứa 12 ngày nước sư sói, cũng sử dụng mệnh thuật trộm mệnh thuật. Tiêu gặp sư sói bề ngoài lên, nhau, lượng, quang, đi, kim, chế Thế nhưng Hiện tại Sứ ưng bên trong không là hàng vạn con kiến chuyển kim, mà là Phục Long. Thanh Quang đầu nhập Sứ ưng bên trong, Sứ ưng mệnh cục không chỉ có không có bị đánh cắp, trái lại bởi vì Phục Long mệnh cục cắn nuốt 12 ngày mạng thủy cục, thình linh hóa thành mới mệnh cục, Thăng Long. Lý Thanh Nhàn phản phất nhìn thấy, Phục Long AO một khẩu, nuốt xuống 12 ngày nước mệnh cục lực lượng, biến thành Thăng Long. Trước 447, Thân Bí Tế Tì Thủ Đoạn Tàn Nhẫn Chư Tiên mới thời đại bộ đội đặc chủng cuộc chiến sói quật khởi đô thị võ thuật trung hoa nữ thần ta có một tòa thiên địa hiệu cầm đồ nữ phối nàng trời sinh tốt số đỉnh chuôi thực vật manh thu kiếm tiền 30 triệu cấp độ vũ trụ xung ái ta thật không phải là ma thần tư ngóng trông bắt đầu chế bá thế giới giải trí. Thủ Biển Nâu ngây tại chỗ, ngơ ngác đang nhìn mình trước người ngã xuống đất sư sói, sau đó ngẩng đầu nhìn phía trước mắt che mặt mệnh thuật sư. Điều này sao cùng chủ nhân nói hoàn toàn không giống nhau. Sau đó, bất luận chính mình dùng cái gì mệnh thuật, chọn cái nào sư thú, cũng không thể địch qua hoàn chỉnh thăng long cách cục cùng hàng vạn con kiến truyền kim. Thủ Biển hỏi, ngươi là như thế nào thắng? Lý Thiên Nhân nói: "May mắn thôi." Thủ biển nô lắc đầu nói: "Đừng có nói vậy. Nhà ta chủ nhân trí tuệ phi phạm, tính toán không một chỗ sai sót, đã sớm suy nghĩ xong mọi vấn đề. Chủ nhân nói qua, ngươi như vừa qua, cần được hai điểm, một là sớm thôi diễn ra ta phải như thế nào đấu thú, hai muốn nắm giữ mạnh đại mệnh thuật. Tỷ như dễ mệnh thuật, các phái đều có, nhưng bình thường chỉ có thể đối với yếu kém người tạo tác dụng, gặp phải mệnh cách hơi mạnh người, không hề có tác dụng. Huống chi, ngươi đổi mệnh cục, khó hơn tiếng khó. Nói cách khác, ngươi phải là hiếm có đại tông phái xuất thân." Lão phu bất quá là nhàn vân giá thôi. Lý Thanh Nhàn lòng nói chính mình mấy ngày này tu tập từ người hộ đạo nơi nào có được mệnh trời chính tông, thu hoạch lớn, khó có thể tưởng tượng. Tuy rằng người hộ đạo trong trí nhớ mệnh trời chính tông chỉ có thể tu đến tư phẩm, không có thượng phẩm mệnh thuật, nhưng số lượng cao hạ phẩm cùng trung phẩm mệnh thuật đã đầy đủ chính mình nghiên cứu hồi lâu, dù cho chính mình lên cấp thượng phẩm cũng không thể thiếu. Thủ biển nô lấy ra một khối hình tròn xanh trắng khay ngọc, bàn tay lớn nhỏ, cũng nói, "Chủ nhân nói, nếu ngươi liền thắng hai cục, phải là đại tông con cháu, làm lễ lễ tương đãi." Cái này khay ngọc, ghi chép một cái ít có mệnh khí cách lựa chế, tên là Thủ phụ tiên sinh, chỉ cần ngươi hứa hẹn ly khai nơi đây, Hoặc là ở chỗ này không cùng hắn khó xử, này cách luyện chế tiểu có thể cho ngươi, ngươi thậm chí có thể chuyển thụ ba người. Thật là thủ phủ tiên sinh." Lý Thanh nhàn hỏi. "Tuyệt không làm dạ." Lý Thanh nhàn gật gật đầu. "Thủ phủ tiên sinh, luyện chế sau hóa thành năm vế, thiết tại mệnh phủ cửa. Thủ phủ tiên sinh thể nội tự có một phương mệnh, có thể chứa được bốn viên mệnh tinh. Người khác như thôi diễn chủ khí vận thì lại sẽ canh gác phủ tiên sinh mệnh cách trong khi chủ mệnh cách sản sinh phán đoán sai, cái kia phía sau sở hữu thôi diễn kết quả đều sẽ sai lệch, các loại mệnh Phật tự nhiên vô dụng. Thủ phủ tiên sinh tác dụng lớn, khó có thể tưởng tượng. Cái này mệnh khí chính là mệnh chủ tông chứ danh mệnh khí. Lý Thanh Nhàn trong lòng cân nhắc, xem ra, cái này thần bí mệnh thuật sư, rất có thể thừa kế mệnh chủ tông truyền thừa, đồng thời có cường đại mệnh khí thậm chí thế cục che chở, trừ phi mình tiêu hao số lượng cao khí vận cá, bằng không không có khả năng tôi diễn ra thân phận chân thật của hắn. Hơn nữa, người này cẩn thận một chút, cũng không trực tiếp lộ mặt, lại ra tay hào phóng, chủ động tiêu tan hiểm khích lúc trước. Càng như vậy, càng có đối phó. Như chính mình cũng không phải là giả vệ, không có hai phủ tuần thành dùng thân phận, không nghi tại Viễn thành thành lập lớp của mình đáy thế lực, đều có thể mang theo thủ phủ tiên sinh ly khai. Nhưng "Mình không thể ly khai." Lý Thanh Nhàn lắc đầu nói, "Đa tại chủ nhân nhà ngươi hảo ý, nhưng ta này đến là giúp sợ thu tìm về hai người đệ tử, cũng giúp hắn hóa giải huyễn mệnh thuật. Thủ biến nô lấy đi khay ngọc, nói, "Nhà ta chủ nhân nói, nếu ngươi cự tuyệt, hắn nguyện lui thêm bước nữa, chỉ cần ngươi có cái gì hắn có thể làm được, nhất định nguyện ý giúp ngươi. Bất kể là mệnh khí, mệnh thuật vẫn là cái khác." Lý Thanh Nhàn khẽ mỉm cười nói, "Ta xin hỏi ngươi, ngươi chủ nhân bày xuống lối đại, ai ai thua?" Thủ biến không tình nguyện nói, "Ngươi thắng ta thua. Vậy ngươi chủ nhân tại sao sẽ cảm giác được, có chuyện hắn có thể làm, mà ta không làm được?" "Này Ta tự nhiên không bằng ngươi, nhưng nếu chủ nhân đích thần tới, ngươi tuyệt không phải là đối thủ. Vậy hắn vì sao không đích thần tới? Chủ nhân tự nhiên có lý do của chính mình. Lý Thanh Nhàn nói, ngươi chủ nhân ra chiêu, tiếp đó, cần phải ta ra chiêu. Ta chỉ điểm một đạo mệnh thuật, ngươi có thể tiếp giới, ta liền đáp ứng ngươi chủ nhân. Ngươi như tiếp không được, ta liền liền ngươi cùng nơi này cùng nhau hủy diệt, lại tìm ngươi chủ nhân. Thủ Biển Nốt do dự nói, có thể chủ nhân chưa nói, ta không rảnh cùng ngươi tranh luận, thiết chiêu. Lý Thanh Nhàn đưa tay một chỉ thủ biển ô, trước chuẩn bị long thuật đột nhiên giáng lâm, phương thiên tháp mệnh núi lâm không xoay trộn không gì sánh nổi uy áp bá nhét định viện, chấn động được vách tường nhẹ nhàng run rẩy, đổ rào rào rơi sám. Ngươi! Thủ biển nô không làm hắn nghĩ, bản năng kích phát mệnh thần thổ dược lực lượng. Cùng lúc đó, Chu Hận trên người hiện ra thanh long, bạch hổ, chu tước cùng huyền vũ tứ tướng, trước mắt sau, nazi đến thủ biển nô trước người, vung tay lên, đem lý thanh nhàn trước cho hắn phụ lục đập tại thủ biển nô hộ pháp thiết chiến đấu. Thủ biển nô vốn là thuộc về mệnh khí, không thiện chiến đấu. Tao nội Chu Hận đánh l không còn sức đánh trả chút nào, mắt nhắm lại, khí tức tiêu tan, ngã trên mặt đất, giống mất đi trống đỏ tự gỗ. Lý Thanh Nhàn ba chân bốn cẳng xung tới, trong tay lấy ra từng đạo màu vàng linh phù, quay về thủ biển nô 3331 trận luận thiếp. Sau cùng thủ biển nô khác nào bị tầng tầng vải vàng bao vây, mặt không ra gió. Lý Thanh Nhàn đem thủ biển nô thu vào càn khôn trạc bên trong, nói: "Chúng ta chỉ có nửa khắc đồng hồ thời gian, nửa khắc đồng hồ sau, cái kia thần bí mệnh thuật sư tự nhiên sẽ cảm ứng được." Lý Thanh Nhàn nói, tung từng cái từng cái nhận mệnh phù, liên tiếp thả ra đã sớm chuẩn bị xong mệnh thuật. Tiếp đó, kiện mệnh khí ở ngoài hiện ra, phong phụ trách tìm kiếm mối, Vọng phụ trách quan sát mệnh dụng thuốc lưu thông khí huyết đức. Đại trảm lý kiếm treo cao đỉnh đầu phòng ngừa đột nhiên tập kích, mệnh bản ra tốc đầy lý. Cùng lúc đó, Lý Thanh Nhàn tiến nhập trong phòng, lấy càn khôn trạc vơ vét các loại đồ vật, chuẩn bị sử dụng sau này. Làm xong hết thảy, Lý Thanh Nhàn dẫn dắt Chu Hận nhảy ra viện tử, đứng tại ba ngoài mười trượng nóc nhà chờ đợi. Cái kia tòa đỉnh viện bốn phương tám hướng đều có một đạo phù quang lóe lên, đó lấy, đỉnh viện đại địa mãnh nhiên nổ tung, bụi đất cắt đá khác nạo xoáy phun Một đạo khoảng một trượng to thiên lôi hạ xuống từ trên trời, rơi trong sân phân thành vô số phân nhánh, cùng địa hỏa cấu kết, nháy mắt trải rộng viện từ mỗi một chỗ. Lôi hỏa chính nung nhiệt, một đoàn khói độc bao phủ phụ cận 10 trượng chu vi địa phương, cùng lôi hỏa dung hợp, cấp tốc bốc lên. Lý Thanh Nhàn nói, ngươi như tại bên trong, sẽ làm sao? Nhẹ thì trọng thương, nặng thì không trở vẹn. Chu Hần nói. cách đó không xa trong trạch viện bay ra một đạo chỉ có mệnh thuật sư có thể thấy được linh quang, tại bầu trời xoay quanh mây hơi thở, thẳng đến Lý mà tới. Lý Thanh Nhàn nhìn đều không nhìn, tay vung lên, mấy cái mệnh khí đủ ra, đem đánh tan sau đó sử dụng mệnh thuật quét sạch dấu vết. Đi thôi, hắn sẽ không lưu lại những dấu vết khác. Lý Thanh Nhàn liếc mắt nhìn phát sinh linh phù cùng mệnh thuật trợ viện đều đã bị san thành bình địa, mà bị mệnh thuật tiêu trừ dấu vết. Hai người ly khai khỏi Viễn Thành, trở lại Vương Gia Đồn Trú Thần Cung phái trụ sở, trước tiên đối với cái kia tòa đỉnh viện bên trong tìm kiếm dấu vết thi pháp, tìm kiếm thần bí mệnh thuật sư, sau đó triệu tập Lưu Nhiên Thiên, Từ Phương, Vương Thủ Đức, Trịnh Cao Tức cùng Vu Bình. Trước Lý Thanh Nhàn chỉ báo cho Vương Bất cùng Hận tình của chính mình, những người còn lại đều không biết. Chương 448, khách hàng hữu danh đại tiên sinh Mấy người gặp Lý Thanh Nhàn bình yên vô sự, thở phào nhẹ nhõm. Lý Thanh Nhàn nhìn quét mọi người nói, "Việc này các ngươi cần phải giữ bí mật, tiếp đó, ta phải tiếp tục ngụy giả bộ hôn mê. Vì lẽ đó, khoảng thời gian này chúng ta sẽ không vào thành, phải tiếp tục bồi dưỡng đệ tử. Có Thanh Sơn bang bên kia giúp đỡ, lại phối hợp Ngọc Thanh Cú Pháp, nhiều nhất một hai tháng, chúng ta môn phái tụụ sẽ thực lực tăng mạnh. Đến lúc đó, chúng ta chính thức vào thành." Lý Thanh Nhàn giao phó xong sự tình, chỉ lưu lại Chu Hận một người. "Tiểu Chu thúc, có mấy lời ta không có nói với bọn họ, nhưng cần muốn nói với ngươi." Chu Hận gật gật đầu. Làm ta hoài nghi có mệnh thuật sư làm hại khải viễn thành thời điểm, tự ý thức được, cái này mệnh thuật sư, tất nhiên sẽ không đơn đà độc đấu. Ta vừa bắt đầu hoài nghi đối phương cùng yêu tộc hợp tác, trước tiên xấu khải viễn huyện vận nước, sau đó để yêu tộc tấn công thành này. Nhưng không nghĩ tới chính là, có nhân châm đối với từ phương, hơn nữa điều động lực lượng phi thường mạnh, mạnh đến không có đạo lý. Chu hận đam chiêu. Thông qua mệnh thuật cùng chức trải qua, cuối cùng phát họa ra một cách đại khái. Vị kia độc phụ gọi ông Trắng Hồng, xuất thân l Ông gia chính là hóa Ma Sơn rất mạnh một mạch, không có khả năng vì là một cái không có chút nào chứng cư từ phương, điều động mạnh mẽ như vậy lực lượng. Chỉ có thể là, ông ra muốn tại Khải Viễn thành làm chuyện gì, để ông trắng hồng ra mặt. Ông trắng hồng đến đó phía sau, phát hiện Từ Phương vẫn còn ở nơi này, mới vận dụng thần kiếm muôn cùng loan đao hội lực lượng, yếu hại Từ Phương. Đến sau bị ta ngăn cản, mới điều động sát thủ, nhưng bị ngươi chặn lại. Chu hận gật gật đầu. Lý Thanh Nhàn tiếp tục nói, vì sợ lời nói đã là lục phẩm, trước đây không lâu ở trong chiều hoạt động, Tết xuân vừa qua, liền giải nhiệm mệnh lệnh, điều động tới kinh thành hình bộ. Như vậy, ông trắng hồng tại sao sẽ đến Vì sợ lời nói tại sao phải đi, nguyên bản ta đoán không được, thẳng đến phát hiện Thần Sinh phái Tế Tị, phát hiện hắn muốn hái sao từ lòng, cũng khả năng hủy diệt toàn bộ Khải Viễn Thành. Chu Hần nói, ý của ngươi là, cái này Thần Sinh phái Tế ti, rất có thể cùng Hóa Ma Sơn hợp lưu. Đúng, Tế Tị cần đánh cắp vận nước cùng lực lượng, đem song tình bạn nguyệt luyện chế thành mệnh khí. Ma môn muốn dùng đại lượng mạng người tu luyện ma công, luyện chế ma độc. Cho nên ta phát hiện song phương hợp lưu, là bởi vì ta bệnh thuật tôi diễn ra, thần kiếm môn mệnh tuyến, cùng cái kia hai cái bị luyện hóa hài tử có gặp nhau, mà Tế Tị mục tiêu chính là hai đứa bé. Như vậy Thần Kiếm môn cùng Tế Ti tất nhiên có quan hệ. Chu Hà nói, không sai. Hắn một cái nơi khác mệnh thuật sư, chưa quen cuộc sống nơi đây, nhưng có thể khắp nơi bố cục, nhất định muốn có địa phương thế lực cường đại giúp đỡ. Nhà Môn không tốt trực tiếp cùng hắn hợp tác, Thanh Sơn Bang tuyệt không làm chuyện như vậy, huyết ý môn làm việc quá kiêu ngạo, như vậy khu Bắc Thành võ tu môn phái là thích hợp nhất. Thần Kiếm môn là khu Bắc Thành đệ nhất đại phái, lại là văn huyện lệnh quân cửa, mà văn huyện lệnh là ông già có rẻ. Nếu cùng ông già liên thủ, cái kia Tế Ti điều động Thần Kiếm môn lực lượng liền biến được hợp tình hợp lý. Chút tưởng Thập Phương mất tích, ta mang người thẳng đến Thần Kiếm môn, chính là muốn xác định điểm này. Ngươi cũng thấy đấy, cuối cùng Thần kiểm môn người tìm được mệnh phụ bị đoạt tượng Thập Phương. Lý Thanh nhàn nói. Chu Hà nói, ngươi làm làm sao? Lý Thanh nhàn nói, như có 10 phần chứng cứ, ta mời tổng y nghiêm đích thân đến, dẹp yên này chút bọn đạo trích. Nhưng không có chứng cứ, chỉ có thể lại chờ chút. Có một chút có thể xác định, bất luận bọn họ muốn làm cái gì, đều sẽ chờ vịn sợ lời nói ly khai nơi đây, nếu không, vịn lời nói thân là huyện lệnh sẽ chịu lớn nhất trách nhiệm. Tiếp theo chúng ta cần từng điểm từng điểm tra xét, từng điểm từng điểm thăm dò nội tình. Dù sao Chuyện này một khi làm nổ, ta cái này hai phụ tuần thành dùng tất nhiên bị trách phạt. Hai người chính trò chuyện, Hắc đăng ti quách tưởng được tin. Ta nguyên bản tìm một người bạn đi Khải Viễn thành giúp người, nhưng bằng hữu kia có chuyện tạm thời, để cử chúng ta đều biết cái Phong Du. Nói tới cái Phong Du, ta cùng với hắn quan hệ nguyên bản bình thường, đến sau bởi vì đều biết người, hơn nữa hắn đối với người khá là thưởng thức, ca giọng từ tình cảm bộc lộ trong lời nói, không giống như chàng, ta cùng với hắn mới đi đến gần chút. Hắn đang phương Bắc, ta đã mời hắn hỗ trợ đi Khải Viễn thành tra một cái. Hắn vốn là thượng phẩm mệnh thuật sư, So với ta bằng hữu kia thực lực càng cao hơn, đối với ngươi mà nói càng tốt hơn. Các ngươi Hắc Đăng ti bảo mật điều lệ cần phải sửa đổi một chút. À, ý ý, ta ngược lại thật ra đã quên, ngươi tại Khải Viễn thành Mai danh hạt tích. Bất quá, cái Phong Du rất thích ngươi, đoạn sẽ không bán ra ngươi. Được thôi, dù sao cũng ngươi đều nói rồi, ta thật muốn bị bán đi, ngươi nói cho dạ vệ tìm hắn liền được. Yên tâm, ta nhìn người rất chính xác, cái Phong Du đối với ngươi thưởng thức. Kỳ thực so với hắn ta còn thưởng thức ngươi, vì lẽ đó ta rất yên tâm hắn. Đúng rồi, hắn đến cùng thưởng thức ta cái gì? Ta cũng đã hỏi, thu được kết luận là, hắn cái gì đều thưởng thức. Ta thậm chí hoài nghi có phải hay không phụ thân ngươi đã cứu hắn mệnh, hơn nữa không chỉ một lần. Được rồi, không thảo luận hắn thưởng thức ta nguyên nhân, chờ hắn liên hệ ta, ta lại theo hắn tán gẫu. Lý Thanh Nhàn thả xuống số 1 đưa tin phù bản, lấy ra số 2 đưa tin phù bản, liếc nhìn tới mặt một viên đại biểu cái Phong Du Linh phủ hơi phát sáng. Lý Thanh Nhàn nhìn cái Phong Du Linh phủ, suy nghĩ người này tại sao như vậy thưởng thức chính mình. Tại thất phẩm thanh vân thí trước, cái này thượng phẩm mệnh thuật sư cái Phong Du phái một mỹ nữ chính mình đưa chính mình cực tốt bảo vật, lại là cao quốc tỷ, lại là đưa tin phù bản, lại là hơn nửa bộ Yên Hải mệnh sách. Mấy ngày trước chính mình gặp phải một ít mệnh thuật vấn đề, truyền tin tức tình giáo, đối phương biết gì đều nói hết không giấu diếm, quả thực coi tự mình là đệ tử đặc ý, đối với giúp mình rất lớn. Tuy rằng lúc đó cái Phong Du nói là giao hảo chính mình, nói muốn có được kéo dài tuổi thọ phương pháp, nhưng Lý Thanh Nhàn không hoàn toàn tin tưởng. Dù sao hắn cho nhiều lắm. Cái Phong Du như thế tận hết sức lực giúp mình, chỉ có hai cái khả năng, mình là con tư sinh của hắn, hoặc là hắn coi chính mình là con tư sinh của hắn. Cái kia cao cấp ngọc tỷ, giá trị đâu chỉ vàng kim, phổ thông thượng phẩm mẹ hệ nhờ thuật sư vừa sinh cũng chưa chắc có thể được một viên. Vận mệnh của mình cần câu hòa vào cao quốc ngọc tỉ sau, uy lực tăng mạnh, đã trở thành đứng đầu mạch khí. Lý Thanh Nhàn đụng chạm cái phong du đưa tin linh phủ. "Thanh Nhàn, ngươi có phải là tại Khải Viễn thành gặp Lão tiên sinh?" Lý Thanh Nhàn sững sốt một cái, "Cái gì lớn tiên sinh?" Suy nghĩ một chút, mới hồi phục nói, "Cái đại sư vì là sao như thế nói. Chúng ta Gió Mệnh Tông cửa hàng kinh doanh mệnh tài, có một cái lao chủ có gọi Lão tiên sinh, tuy rằng ta chưa bao giờ gặp người, nhưng hợp tác luôn luôn vui vẻ. Trước mây tháng hắn vừa dự giẫm vào ta mua một nắm mệnh tài, để ta đưa tới Khải Viễn thành. Tụi tại đêm hôm qua, hắn lại tìm ta mua một nắm mệnh tài." biết được ta tại phụ cận, tự hỏi do ta, có biết hay không tại Khải Viễn Thành mệnh tuật sư. Ta lúc đó cũng không biết ngươi tại Khải Viễn Thành, tiểu nói không có biết. Ai biết mới vừa cùng hắn trò chuyện xong, bởi vì một người bạn, Hắc Đăng Ti Quách tưởng liên hệ ta, hỏi ta nguyện không nguyện ý giúp ngươi nhìn nhìn Khải Viễn Thành thế cục mây. Ta đương nhiên đồng ý, nhưng ta rất vui sướng khi đến, lão tiên sinh nói chính là cái kêu mệnh tuật sư, phải ngươi hay? Không. Lý Thanh Nhàn nghe cái phong du, không biết làm sao trả lời. Chuyện này ý nghĩa là, như cái phong du cùng đối phương quan hệ vô cùng tốt, vậy mình thân phận đã bại lộ, nhất định muốn làm tốt trực tiếp lật bàn chuẩn bị. Liền Lý Thanh Nhàn hỏi, ngươi cùng lớn tiên sinh quan hệ làm sao? Chương 449, thượng phẩm dịch thiên hạ. Lý Thanh Nhàn nhìn truyền âm phù bản, lặng lặng chờ đợi. Rất nhanh, cái phong du hồi phục. Hắn chẳng qua là ta khách hàng mà thôi, cùng quan hệ của ta và ngươi so ra, kém xa tích tắc, thậm chí không thể so sánh. Còn nữa nói, người này tự xây thần sinh phái, rõ ràng là mệnh thuật sư, nhưng đi tả phái con đường, có người nói còn cùng ma môn giao hảo. Ta gió mệnh tông mặc dù là môn phái nhỏ, nhưng tự hiểu rõ, biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Ta cái phong du làm việc từ trước đến giờ cẩn thận từng ly từng tí một, tranh ăn với hổ cũng không phải là ta mừng. Lý Thanh Nhàn không có hồi phục, mà là suy tư cái phong du thật giả. Qua một hồi lâu, cái phong du lại nói, đại tiên sinh lại tìm đến ta, nói nếu như ta có thể tìm tới cái kia mệnh thuật sư thân phận, cửu cho ta phong phú thủ lao. Còn nói nếu như ngươi không nguyện ý tiết lộ thân phận, có thể lùi lại mà cầu việc khác, để ta làm bảo đảm, các ngươi hai cái nói chuyện. Hắn muốn nói chuyện gì? Không có nói. Lý Thanh Nhàn lặng lặng suy tư. Một lát sau, cái phong du lại nói, mục đích của hắn là cùng ngươi biến chiến tranh thành lụa, ngươi khai Khải Viễn thành tốt nhất, nếu như không thể, hi vọng ngươi không nhúng tay vào hắn chuyện. Nếu như không thể đồng ý, hắn chỉ có thể cùng ngươi làm qua một hồi. Lý Thanh Nhàn không có hồi phục. Cái kia cái Phong Du lại nói, cái tên đại tiên sinh hành tung bí ẩn, trước sau giấu giếm trên thân, căn cứ quan sát của ta, sau lưng của hắn có lẽ có thế lực không nhỏ, đồng thời thừa kế cổ đại mạnh tông mạnh thuật, bao quát mệnh chủ tông mạnh thuật cùng bảo vật. Đối với ta mà nói, loại này người chính là lúc nào cũng có thể nổ tung lôi hóa phủ, cách được càng xa càng tốt. Cho tới ngươi, sau lưng là nửa cái thiên hạ người đọc sách, lại là mới nguyên, lại tuyệt cường chí được Triệu hái, nhân người đang chuẩn bị cho ngài nho Vô luận như thế nào, ta cũng không thể thiên bị hắn. Nếu thật sự để ta làm bảo đảm, ta tất nhiên trước tiên cùng người ký một cái âm dương khế ước. Lý Thanh Nhàn liền nghe ba lần, nghi hoặc không giải. Cái này cái Phong Du, nói chuyện thái quá thẳng thắn, làm sao nhìn đều rất chân thành, có thể lại cảm giác được quá không chân thực. Trước đưa tiểu quốc Ngọc tỷ, sau không để ý khách hàng lớn. Nói tin đi, tổng cảm giác được trời sập. Nói không tin đi, âm dương khế đức lực ước lực cướp thúc rất mạnh, trừ phi cái Phong Du không để ý tu vi cùng mệnh phụ. Hơn nữa trước chính mình liền hỏi qua rất nhiều người, thậm chí từ dạ vệ đường đi đã điều tra cái Phong Du, người này xác thực thân tại nhưng rất ít đắc tội với người. Hắn đã từng bởi vì bất ngờ đắc tội qua mấy vị không chọc nổi người, hắn phương pháp bổ cứu rất đơn giản, tới cửa chịu đòn nhận tội, hoàn toàn không biết xấu hổ, nhóng meo đòi hỏi, cuối cùng mấy vị kia cũng không có cách nào từ bỏ trả thủ, trong đó hai người thậm chí còn cùng hắn thành bằng hữu. Bất kể như thế nào nhìn, hắn đều không cần thiết vì là một cái đi tả phái lộ tuyên mệnh thuật sư đắc tội chính mình. Bởi vì sự tình một khi bại lộ, toàn bộ gió mệnh tông đều sẽ vạn kiếp bất phục. Lý Thanh Nhàn suy nghĩ một chút, nói, chúng ta gặp một mặt lại nói. Tốt. Sau đó, Lý Thanh Nhàn không ngừng thi pháp, tất cả đều là phán đoán cát hung. Đo lượng đối phương là hay không có ý, cùng sử dụng nhận mệnh phù gánh chịu một đạo thiên mệnh tông chứ danh mệnh thuật khắc sâu trong lòng thuật, là nhất linh nghiệm, thậm chí còn hướng phía trong mặt chuyển vào dòng giá 10 cái khí và cá. Thái Dương treo cao chính ngày, ánh sáng mặt trời vì là đầu mùa đông Khải Viễn thành mang đến tia chút ấm áp, người đi trên đường không lại rụt đầu rụt cổ. Khu Đông Thành Kỳ Phong tiểu lâu, chính là là cả Khải Viễn thành hiếm có đại tử lâu, mọi người đều biết Thanh Sơn bang sự nghiệp. Buổi trưa Kỷ Phong tử lâu không còn ngồi, lầu 2 gần bên trong viện Bạch Sơn các bên trong, trên bàn xếp đầy mỹ thực món ngon, hai người ngồi đối diện, một người đứng. Chu Hận đứng tại cửa làm như thẳng tóc nhìn phía trước. Dịch Dung Lý Thanh Nhàn ngồi tại phía đông, đối diện cái Phong Du Tiên Phong đạo cốt, râu tóc như tuyết, mặt nhỏ như anh, đầy mặt tiểu dung. Lý Thanh Nhàn trong bóng tối kích phát một tấm lại một chương nhận mệnh phù, bao quát khắp sâu trong lòng thuật tại bên trong, đều không có phản ứng. Chuyện này ý nghĩa là, cái Phong Du đối với chính mình có địch ý độ khả thi nhỏ bé không đáng kể. Hai người đầu tiên là vừa ăn cơm vừa uống rượu, thỉnh thoảng tán gấu một ít tiên hạ đại sự, bác địa phong tình. Rượu qua ba tuần, món ăn quang ngũ vị, Lý Thanh Nhàn nói, cái đại sư, này đến phương bắc, vì chuyện gì? Cái Phong Du hốc một khẩu ít rượu, thả xuống nói: "Thông Dương phụ chi phủ cháu tốt trước tiên, thời vận không đủ, liên tiếp bị đồng liều gạt bỏ." Hắn dùng tận thủ đoạn cũng không làm nên chuyện gì, liền mời ta ra mặt tích vận, giúp hắn hóa giải hoặc đổi vận. Loại tầng thứ này tích vận, một lần đại khái thu lệ phí bao nhiêu?" Lý Thanh Nan hỏi. Cái Phong Du cười nói: "Ba năm thanh chi phủ, 100.000 tuyết hoang ngân. Người này tốt một ít, nhiều năm như vậy tích có 7, 8 vạn 2 không thành vấn đề. Ta luôn luôn giúp mọi người làm điều tốt, huống chỉ thôi diễn đến người này có hy vọng tự phẩm, kết một duyên, chỉ cần vật lượng. Vẫn là tích vận kiếm tiền a." Lý Thanh Nan nói. Nói thì nói như thế, nhưng hắn đối đầu như biết phải là đối với ta bất mãn. Ta tại đáp ứng hắn trước, thôi diễn qua, hắn đối đầu khí vẫn bất ổn, Phương dám ra tay. "Huống chỉ, hắn năm đó đã giúp ta, biết thời biết thế trả lại một ơn tình." Lý Thanh Nhàn gật gật đầu. Cái Phong Du lại nói, "Bất quá, người cùng ta bất đồng. Ta xuất thân không tốt bất đắc dĩ mới như vậy. Người tận lực ít đi tích vận chỉ đạo, người muốn đi lên." Cái Phong Du dối ngón tay chỉ tiên. "Hạ phẩm đлень mệnh, trung phẩm luân thế, thượng phẩm dịch thiên hạ." Ta cũng biết rõ điểm này, vì lẽ đó nếu như không thật yếu, sẽ không cho người loạn tôi diễn, cũng rất ít đi tích vận kiếm tiền. Lý Tinh Nhân nói: "Cái Phong Du nhìn xung quanh một chút, hạ thấp giọng nói, kinh thành bây giờ quần quật sóng ngầm, ngươi không phải đi về, chờ thế cuộc sáng suốt, lại về không trộm. Ta lần này rời kinh, nhưng thật ra là tránh nạn, bởi vì Chu bổ tiên vào cung." Cái Phong Du gật đầu nói, "Chu bổ tiên vừa vào cung, bề ngoài không có gì, nhưng Tôn Thất Trư Vương rất số động. Mấy vị kia long tử đã trắng trận không kiêng rẻ lôi kéo người, ta tại ngăn ngắn ba ngày bên trong, thu vào bảy phòng tiệc mời, có thể tranh cái kia chỗ ngồi, tổng cộng mới mấy người. Ta trước nghĩ sau nghĩ, nhiều lần tôi diễn, trước sau nhìn không rõ nói không rõ, liền nhờ vào đó chuyện rời kinh lên phía bắc." Kinh thành đã như thế sao?" Lý Thanh Nhàn cau mày. "Năm đó tiên hoàng bệnh tình nguy kịch thời gian, có thể so với hiện tại còn loạn, hiện tại nhân tài đông đúc, văn có Triệu thủ phụ định Hải thần châm, võ có Võ Vương. Võ Vương thì thôi, vị tiêu tính khí không tốt bất quá có thể ngăn chặn chuyện. Tóm lại, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, nhiều nhất loạn cái 2-3 năm. 2-3 năm. Năm đó nhưng là rối loạn hơn 10 năm, đến nay nhưng có thừa sóng." Lý Thanh Nhàn gật gật đầu, nói, "Kinh thành tại chân trời, cùng ta hiện tại quan hệ không lớn. Ta hiện tại càng nghĩ giải quyết đại tiên sinh." Liên Lý Thanh Nhàn nói, Cái Phong Du nhớ, phía sau cái Phong Du đưa tin cho đại tiên sinh. Qua một trận, cái Phong Du nói, ta theo lời ngươi nói, nói đã tìm những bằng hưu khác có liền là ngươi. Hắn để ta nói thân phận ngươi, ta cái Phong Du sao lại bị nảy điểm của nỗi lãnh động. Kiên chỉ nói không quen biết ngươi, nhưng vạch ra ngươi bối cảnh không yếu, để hắn có kiên kỵ. Lý Thanh Nhàn gật gật đầu. Phía sau, hắn gặp đàm luận cùng vô hiệu, nghĩ để ta làm bảo đảm, cùng ngươi làm qua một hồi. Ngươi cảm giác được hắn nếu như thua, sẽ cam tâm. Hắn không biết vì sao phán đoán ra ngươi chỉ là hạ phẩm, vì lẽ đó hắn sẽ không có nghĩ qua chính mình thất bại. Lấy ta đối với hắn giải hắn không có hoàn toàn chắc chắn, sẽ không tìm ngươi. Chương 450, mệnh tinh xây dựng chân đàn. Hắn mạnh ở nơi nào? Đệ nhất tự nhiên là trung phẩm thực lực, trời sinh vượt qua ngươi. Bất quá, hắn năm đó không người hướng dẫn, hoặc là xảy ra sự cố, không có lấy mệnh xây dựng chân đàn, ngươi còn có cơ hội. Cái phong du nói, Thiên Mệnh Tông hình như có phương pháp này, ta không rõ lắm, ngươi nói một chút nhìn. Lý Thanh Nhàn ánh mắt khinh động. Cái phong du lập tức nói, lục phẩm có thể chúc tạo chân đan, đứng ở sở tu điển, chịu chân khí nguyên, cùng sở hữu lục giác, mỗi một góc có thể chúc tạo một chân linh. Cái gọi là chân linh chính là lấy dùng ẩn chứa linh khí đồ vật, chủ yếu lấy yếu tố huyết nục hoặc hài cốt làm chủ, không đủ nhất cũng có thể động vật vì là tài, trải qua chân khí điều luyện, đúc ra chân linh. Chân linh không chỉ có thể trợ giúp tu luyện, còn có thể bị lâm thời kích phát, tăng cường lực lượng. Nghe nói qua một ít, Lý Thanh nhàn nói. Cái phong du tiếp tục nói, dù cho là cổ đại mệnh thuật sư cũng đi đường này. Bất quá, gần đây này chút năm, một ít mệnh thuật sư tìm tỏi ra lấy mệnh lý đồ vật thay thế phổ thông linh tài, giúp tạo chân linh. Thì như mệnh núi, mệnh tinh, mệnh khí chờ chút, mà thành công lấy mệnh xây dựng chân đàn người, tu hành vượt xa cùng thế hệ mệnh thuật sư. Chỉ bất quá, lấy mệnh xây dựng chân đàn vật cần 10 phần ngưỡng cao, vì lẽ đó chỉ có đại môn phái thiên tài mới có cơ hội. Dễ dàng nhất là mệnh tinh chân đan chứ? Lý Thanh Nhàn hỏi. Cái Phong Du kinh ngạc nhìn thoáng qua Lý Thanh Nhàn, nói, dễ dàng nhất là mệnh khí chân đàn thứ yếu mệnh tinh chân đan, nhất khó cũng cao quý nhất là mệnh núi chân đàn Bất quá, mệnh núi chân đàn chỉ là dự liệu, không có người đúc ra, không là quý trọng, mà là không người chân đàn có thể chịu đựng 6 tòa mệnh núi. Một tòa mệnh núi là có thể đẩy lên một tòa đại phái, 6 tòa mệnh núi vào chân đan, nghĩ nghĩ tiểuu không khả năng. Vì lẽ đó Mấy thập niên này ưu tú nhất mệnh thuật sư đều lấy mệnh tinh chúc tạo chân đan, hơi kém mới dùng mệnh khí xây dựng chân đan. Mệnh tinh chúc tạo chân đan sau, tựa hồ đối pháp lực tăng lên không nhiều. Lý Thanh Nan hỏi: "Là chân linh nguyên bản sẽ tăng cường mệnh thuật sư pháp lực, nhưng mệnh tinh chân linh vừa sẽ không tăng cường pháp lực, cũng sẽ không dùng cái khác võ tu đạo tu như vậy lâm thời kích phát, tăng cường võ kỹ pháp thuật, tóm lại, không thể để mệnh thuật sư tại chiến đấu trên thu được bất kỳ tăng lên. Thế nhưng, mệnh tinh chân linh có mạnh mạnh khả năng, tương đương với một người ngoài định mức nhiều 6 viên mệnh tinh lực lượng." chỉ là này, 6 viên mệnh tinh chỉ có thể đơn độc có hiệu lực, không cách nào hình thành thế cục, càng không thể ngưng tụ thành mệnh thần. Căn cứ đại mệnh thuật sư thôi diễn, mệnh tinh chân linh hoặc tại nhất phẩm thời điểm, phát huy khó có thể tưởng tượng tác dụng. Đáng tiếc mệnh tinh chân đàn cất bước quá muộn, đến hiện tại cung B, tê quá 20 30 năm, còn không có người vào nhất phẩm. Mặc dù là 6 viên mệnh tỉnh đơn độc có hiệu lực, cũng đủ quá mạnh." Lý Thanh nhàn nói. "Đúng thế. Đối với đại tông môn tới nói, tiêu tốn 6 viên mệnh tỉnh bồi dưỡng đệ tử, không khó chứ?" "Là không khó. Nhưng phổ thông mệnh tỉnh cùng thượng mệnh tỉnh không giống nhau." Những trưởng lão kia trưởng bối đều nhìn chằm chằm Thượng Hào Mệnh Tinh, một người học trò dựa vào cái gì là được. Theo ta được biết, mấy thập niên này bên trong, đại đa số mệnh tỉnh chân đản đều chỉ dùng phổ thông mệnh tơ nờ hở, có thể sử dụng 6 viên Thượng Hào Mệnh Tinh, không tới 20 người. Hoặc là thiên phú cực kỳ đáng sợ, tỷ như được xưng định 10 hơi thở triệu thanh xuyên, nghe đồn có thể thấy được 10 hơi thở bên trong chuyện phát sinh, 21 tuổi đã là thượng phẩm mệnh thuật sư. Tỷ như được xưng vạn phúc thân nhấp chín mệnh, chỉ chín cái mệnh, mỗi gặp nạn, nhất định phát thai hoặc là xuất thân không bình thường, thì như chiến mộ. Thế đời tông, tông chủ cháu, đoạn tiên cơ nhỏ bị thiên mệnh tông toàn lực bổ dưỡng, sau đó thành một cái quái vật. Truyền thuyết hắn không biết cái gì nguyên nhân, đem thiên mệnh tông nhiều món bảo vật luyện hóa vào thân, không chỉ có mệnh thuật có 102, một, một thân tu vi pháp thuật cũng có thể sánh vai đồng phẩm đại tu. Tóm lại, phẩm là dùng tới tốt mệnh nhờ chúc tạo chân đàn mệnh thuật sư, đều không thể đo lường. Lý Thanh nhàn nhẹ nhàng ở đầu. Cái phong du thở dài, nói, thiên phú của ngươi chỉ so với mấy người kia kém một đường, nguyên bản cũng có cơ hội lấy mệnh xây dựng chân đan, nhưng tức là, ngươi không có có danh sư, cũng không ý gia nhập đại một phái, chỉ là đã diệt tông lượng mệnh tông xuất hơn. Ta quên ngươi từ bỏ mệnh tính xây dựng chân đan, bởi vì ngươi chỉ có thể được phổ thông mệnh tinh, mà dùng phổ thông mệnh tinh trúc tạo chân đàn, đối với ngươi mà nói không bằng tăng cường điểm pháp lực. Ta suy nghĩ một chút nữa. Lý Thanh Nhàn nói, ta biết ngươi không cam lòng, nhưng mệnh tính chân đàn không chỉ cần muốn thượng hảo mệnh tính, cũng cần cường đại hơn năng lực. Đương nhiên, ngươi như có cái khác lực lượng hoặc thiên phú, có thể thử một chút. Cái Phong Du nói đến một nửa mới ý thức tới, vị này chính là Hoàng Tuyển Đế Quân ở nhân gian phân thân, tuy rằng Hoàng Tuyển Đế Quân không hiểu thuật, nhưng thật muốn bồi dưỡng cái này phân thân, vẫn là có thể làm được. Lý Thanh Nhà ngờ vực nhìn thoáng qua cái phong du, nói: "Nếu vị kia đại tiên sinh không là đại tu, còn có phần thắng." Hắn khoảng chừng mấy phẩm. Cái phong du một bên hồi ức một bên nói: "Năm đó hắn là ngũ phẩm, nhưng đến sau dựa dẫm vào ta mua qua một ít mệnh tài cùng dữ liệu, phi thường ý đòi. Trong đó một vị mệnh tài gọi chín đời thiên xương, ngươi nên có nghe nói. Vật này uy ít hỏi mà đắc giá, không bao nhiêu người không tiếc rủng, trừ phi làm hại thương sinh, tao ngộ trời phạt, dùng cái này đến hóa giải." "Đúng." Hắn nhất định là làm đại ác chuyện, vì lẽ đó dùng vật ấy hóa giải. Hơn nữa Chứ hắn mua một ít mệnh tài dược vật là ngũ phẩm tu lệ dùng, nhưng đến sau đổi mua lục phẩm, còn lại hoàn toàn không mua. Ta lúc đó yếu kỳ, do xét một phen, chính là hắn đang xây lập thần sinh phái thời điểm, ra vấn đề. Ý của người là? Lý Thanh Nhàn nhìn cái phong du. Cái phong du khẽ mỉm cười, nói, khả năng rất nhiều, hoặc là bái sai tà thần, bị tà thần trọng thương, hoặc là hiến tế tu vi, thu được lấy vật gì, hoặc phân huyết dục, tự thành tà thần. Lý Thanh Nhàn trọng trọng điểm một cái đầu, không đi tới, sự tình so với chính mình tưởng tượng càng nghiêm trọng. Nếu ta cùng hắn phân sinh tử, hậu quả có thể hay không rất nghiêm trọng. Cái Phong Du sững sở, lòng nói ngươi có hoàng tiền đế quân còn sợ gì, sau đó nói, này cũng muốn phân tình huống. Những cường đại kia tà thần, chúng ta tự nhiên không chêu trọng nổi. Nhưng những bự buồn kia tà thần, yếu nhất bất quá là thượng phẩm thực lực, ngươi không cần sợ. Đương nhiên, cũng có thể có ngoại ý muốn, nhưng hắn có ngoại ý muốn độ khả thi rất nhỏ. Lý Thanh Nhàn thở phào nhẹ nhõm, trong lòng suy nghĩ mệnh tinh xây dựng chân đạn truyện. Qua một trận, cái Phong Du lại nói, hắn lại liên hệ ta, hình như lo lắng ngươi không đồng ý làm qua một hồi, ở trong bóng tối cản trở hắn, vì lẽ đó hắn nói, hai người các ngươi bệnh, lần trước là hắn chắc chắn, lần này Ngươi quyết định làm sao xo so tải? Lý Thanh Nhàn lòng nói xem ra vị kia đại tiên sinh cũng không tiện nói không chỉ có dịch mệnh thất bại thảm hại, liền mệnh nô đều bị đoạn. Lý Thanh Nhàn nói, ngươi xem qua Khải Viễn thành vấn đề, làm sao? Cái Phong Du nghỉ hoạt nói, cũng không có chỗ đặc biệt, chỉ là lộn xộn, trước mắt phương Bắc rất nhiều thành thị đều như vậy. Ngươi không có đi thủ sông quân nơi thành thị, so với cái này càng thêm nguy hiểm. Lý Thanh Nhàn gật gật đầu, nhưng có một số việc không thể cùng cái Phong Du nói rõ, nói, ta nếu như nghĩ bức đại tiên sinh ly khai Khải thành, ngươi có gì sách? Chương 451, hẹn nhau tại cầu. Cái Phong Du suy nghĩ trong lát, Nói, phương pháp đơn giản nhất là mượn triều đình lực lượng, lôi đình đang cấy cỏ. Nhưng điều kiện tiên quyết là chứng cứ xác thực, đồng thời tiếp thu đại tiên sinh cùng thế lực sau lưng phản công. Như hắn thật muốn làm hại Khải Viễn Thành, không có khả năng chỉ một người. Lý Thanh nhàn nhẹ nhàng gật đầu, này chính mình cũng nghĩ tới, chính mình có triều đình lực lượng, đối phương cũng có. Loại này bản căn thác tiết chuyện, người tổng yếm biết cũng chưa chắc có thể tổng lấy, ít nhất phải mời một vị thượng phẩm quan to tự mình ra tay. U Kinh thành thế cục bây giờ, căn bản không mời được, triều đình không có khả năng căn cứ từ mình này điểm chứng cứ làm lớn chuyện. Trực tiếp nhất biện pháp, lấy tư nhân thân phận mời số ít cao thủ viện trợ, trực tiếp giết hắn. Nhưng, chúng ta rất khó tìm hắn chân thân, hắn mỗi lần cùng ta thấy mặt, hoặc là dùng khôi lỗi, hoặc là dùng mạng nô. Người này lòng phòng bị mạnh, Bình Sinh nghĩ thấy. Huống chi, hắn cùng Tà Thần quan hệ không minh mạch, rất có thể có thoát thân phương pháp. Cái Phong Du nói. Sắt thực như vậy, lấy thực lực của hắn, chúng ta coi như thôi diện đến hắn nơi, hắn cũng sẽ lập tức phát giác, sau đó chạy mất dép. Lý Thanh Nhàn nói. Hoặc là, ngươi từ bỏ cùng hắn chiến đấu, ly khai nơi đây. Lý Thanh Nhàn lắc lắc đầu, chính mình đã đáp ứng Triệu Di Sơn không có khả năng theo liền rời đi, không có khả năng trơ mắt nhìn đại tiên sinh làm hại Khải với Thành. Trước mắt đến nhìn, phương thức tốt nhất chính là lấy dịch bệnh phương thức phân thắng bại, ép hắn ly khai. Hắn nếu là thua, nhất định sẽ ly khai. Không nhất định, nhưng hắn không ly khai, không chỉ có sẽ bởi vì lời thể thường tổn được căn cơ hoặc tiêu hao bảo vật, ngươi cũng có thể giành chính luôn thuận mời cái khác mệnh thuật sư ra tay. Cái Phong Du nói. Lý Thanh Nhàn quay đầu nhìn về ngoài cửa sổ, tại không có cắt đứt thời điểm, sau giờ ngọ ánh sáng mặt trời ấm áp. Qua hồi lâu, cái Phong Du nói, tuy rằng ta không biết hắn vì sao đến Khải với Thành, cũng không rõ ngươi vì sao nhất định muốn ngăn trở hắn. Nhưng làm việc chú ý một cái rút tuổi dưới đáy nổi Ngươi chỉ cần tra xét đến hắn vì chuyện gì, nghĩ biện pháp để hắn không thể làm, mặc dù hắn làm trái lời thể, cũng không thể tránh được. Lý Thanh Nhàn mỉm cười nói, làm phiền cái đại sư cùng hắn nói, ta đáp ứng dịch mệnh phân thắng bại, nhưng song phương muốn áp lên màu đầu. Ta áp một món bảo vật giả Cử Miêu, hắn muốn áp được tự tưởng thập phương cùng Thái Húc Nguyên trên người đồ vật. Giả Cử miếu, hiếm có bảo vật, hắn tất nhiên động tâm, ta này tựu liên hệ. Qua hồi lâu đại tiên sinh cũng không trả lời, Cái Phong Du cùng Lý Thanh Nhàn nói chuyện hiếm. Hai người lại uống mấy chén trà, Cái Phong Du mười nói, Hà Nội muốn ngươi lại thêm một ít bảo vật, tương thái đồ vật càng quý trọng. Ngươi tựu về hắn, thích thêm không thêm, ta lại không biết tương thái đổ vật là cái gì." Lý Thanh Nhan nói. Chỉ chốc lát sau, Cái Phong Du nói, "Hắn đã đồng ý bất quá, hắn lo lắng ngươi làm có dễ, cho nên phải tại năm cũ ngày ấy, tiến nhập thú cầu cùng ngươi dịch bệnh. Hiện tại cách năm cũ còn có thời gian 2 tháng, không thể lại sớm một chút." Lý Thanh Nhan hỏi. Cái Phong Du lắc đầu nói, "Người này cẩn thận một chút, như không tại thú cầu, loạn sẽ không đích thân ra mặt. Tại thú cầu cũng tốt, ngươi cũng an toàn. Nơi đây cũng có cầu." "Có, bất quá là tạm thời." Nơi này không như kinh thành vốn hoa, hoang vắng, một năm thường thưởng chỉ hai, ba lần thu cậu, cần sớm định thành thị. Lao phu đi xin, đến thời điểm, khai viện thành các nơi đều có thể vào. Tốt, vậy thì định tại thú cầu. Sự tính định xuống, Lý Thanh Nhàn từ biệt cái phòng du, cho Trầm Tiểu Y đưa tin. Thiếu Y Y, ta nhớ ngươi. Phi, nói đi, muốn tìm ta làm cái gì? Ngươi người này làm sao một điểm hĩnh đệ tình đều không nhiệm? Ta tìm ngươi liền không thể vì là cùng ngươi nói một chút, ôn chuyện một chút, liên hệ một chút tình cảm. Phi, quỷ mới tin. Được rồi, như ngươi mong muốn ta muốn tìm một cái liên quan với mệnh núi chân đàn thư tịch, ngươi có không? Ngươi thật là làm, còn nghĩ tu luyện mệnh núi chân đàn. Ngươi biết mệnh núi chân đàn chỗ khó là cái gì không? Cái gì? Gánh chịu năng lực. Mỗi cái chân đàn gánh chịu năng lực là có hạ. Đại mệnh thuật sư đo lường tính toán qua, mặc dù là siêu phẩm chân đàn, cũng gánh chịu không được mệnh núi. A, siêu phẩm đều không được. Phí lời. Mệnh núi phân hai loại, một loại là vận nước mệnh núi, tỉ như ngươi cái kia phương tiên tháp mệnh núi, loại này mệnh núi để người làm sao gánh chịu. Một loại tiểu là chân thật ngọn núi luyện chế ngọn núi núi, núi độ mà thành, cũng rất nặng. Nhưng so với vận nước mệnh núi nhẹ rất nhiều. Có thể mặc dù là ngọn núi mệnh núi, cũng khó biết trọng, ngươi làm sao gánh chịu? Thiên hạ có hay không có có thể gánh vác ngọn núi mệnh núi đồ vật? Có a, lớn thu có thể, siêu phẩm võ giả cũng có thể, pháp thuật cũng có thể. Mệnh thuật có thể khai son luyện chế mệnh núi, tại sao mệnh thuật sư không thể gánh chịu mệnh núi? Không làm một chuyện. Mệnh núi có thể vào mệnh phủ, nhưng chân đàn tại linh đài. Liên giống với, ngươi đem núi nhỏ chuyển tới một tòa đạo luận đạo, hồn bình yên vô sự, có thể ngươi chuyển tới một tòa trên trời lớn, thuyền lớn lập tức chìm im. Không thể dùng pháp thuật đè núi trôi nổi. Nhớ được có đạo môn có thể chế tác treo lo lửng bay núi, mệnh núi cùng treo lơ lửng bay núi không là một chuyện. Ta suy nghĩ một chút nữa, ngươi giúp ta tìm tìm mệnh tinh chân đàn cùng mệnh núi chân đàn phương pháp tu luyện. Ngươi nên đi mệnh tinh chân đàn con đường chứ? Đúng, bất quá không so sánh được được triệu thanh xuyên mấy người bọn hắn, mỗi người thượng phẩm mệnh tinh xây dựng chân đàn. Châm Tiểu Ý nói, ta cảm thấy được ngươi không nên gấp, từ từ đi. Dù sao đối với mệnh thuật sư tới nói, lục phẩm cùng ngũ phẩm khác biệt không lớn. Lý Thanh Nhàn nói, hừ, từ từ đi đi. Ngươi tại Khải Viễn thành thế nào? Lý Thanh Nhàn đơn giản nói nói, hai người hàn huyên hồi lâu. Phía sau, Lý Thanh Nhàn cho Khương Ấu Phi truyền tin tức. Ấu Phi tỷ ngươi hiện trong ở đâu, ta để người đưa một ít sa châu đặc sản quê nhà cho ngươi. vế quan bên trong. Lý Thanh Nhàn lòng nói cao cấp đưa tin phủ bản thật tốt, còn có tự động hồi phục công năng, có cơ hội chính mình cũng là một cái. Đầu mùa đông ấm ngày chỉ soi mấy ngày, liền bị mây đen bao trùm, phiêu phiêu sái sái tuyết lớn kèm theo gió lạnh, rơi ở trên mặt đất. Khải viễn thành một ngày so với một ngày lạnh, trên đất tuyết một ngày so với một ngày dài. Vương gia đồn chú thần cung phái cung tiến trưởng sạch sành sanh, quyết động trở đi, xiêu xiêu tiếng không dứt bên tai, số lượng hàng trăm đệ tử tại đồng thời tu luyện tại ban cung. Trưởng môn Lưu Nghĩa Thiên đứng ở trong sân, nhìn quét các đệ tử, mặt mỉm cười, vẻ mặt cực giống lão nhân nhìn muốn đời đồng đường con cháu. Tự tầm miêu hội lên, thần cung phái đệ tử liền không ngừng tăng cường, thêm vào gồm thâu một ít có thể tin môn phái nhỏ, tổng số người đã vượt qua 1.200 người. Bất quá, trong đó hơn 900 người đều là đệ tử mới, từ 6 tuổi đến 20 đều có. Những đệ tử này không có phụ lòng Lưu Nghĩa Thiên hy vọng, phàm là có 3 năm lên tu luyện nội tình đều tại một tháng nội lục tiếp theo đột phá, lên cấp thập phẩm. Bởi nhập phẩm đích thực đệ tử quá nhiều, thần cung phái vẫn phi thường biết điều, thậm chí không có vào thành, cung từ không đối ngoại tuyên truyền. Lão Thạch, qua mùa Đông Lương thực chuẩn bị xong chưa? Ta gần đây bận việc chỉ điểm bọn nhỏ, không có gì quan tâm những chuyện nhỏ nhặt này, chỉ là nghe nói gần đây trong thành Lương giá cả tăng cao. Lưu nghĩa tiến hỏi. Thành quản sự liếc mắt nhìn bên cạnh lý kinh thư, nói, khỏi bẩm lão ra, nhờ có lý khách khanh một nhóm lớn lương đến, cùng cải bắc thảo thịt lợn đồng thời đều chứa được rồi, ăn được sang năm 3 tháng không thành vấn đề. Bất quá, tuy nhiên làm sao trên 452 thì lợn cái trắng như bánh. Một ít quá khứ quan hệ tốt môn phái, tình cờ đến Mộ Lương. Quan hệ cực kỳ tốt, ta theo ngài dặn dò, một lần cho mượn mấy chủ cần, quan hệ bình thường, tựu không có mượn. Lưu Nghĩa Tiên cau mày nói, làm sao vừa bắt đầu mùa đông, tựu có mượn lương thực. Năm xưa không đều là năm sau thời kỳ giáp hạt thời điểm. Lẫn nhau mượn sao? Mấy người đệ tử liếc mắt nhìn Lưu Niết Tiên, từ phương hé miệng nở nụ cười. Năm nay chúng ta khai huyện thu hoạch vốn là không tốt để yêu tộc náo trò, càng thảm hại hơn. Mọi người trong tay không có lương tầm, lại thêm gặp phải lạnh đông, tuyết lớn phủ đường. Vận chuyển lương thực khó hơn thêm khó. Cho tới lương ra cả, ngài là biết đến. Thạch quản sự liếc mắt nhìn xung quanh, tiếp tục thấp giọng nói, Văn huyện lệnh đệ đệ nói muốn cho ca ca chút thọ, liền tìm một vòng khắp thành lương thương. sau đó, khắp thành lương giá cả tiểu tăng cao. Bang phái lớn nhà giàu không để ý, có thể bang phái nhỏ cùng gia đình bình thường, đòi mạng a. Vương thủ Đức hạ thấp xuống đầu, dùng sức cầm lấy bên hông phá cây quạt. Lời chuyên miệng, không đủ vì là tin. Lưu nghĩa tiên nói, từ phương cười nhạo một tiếng, nói, lão giả, ngươi đây là giả không biết nói vẫn là thật không biết. Tự theo Văn huyện lệnh đến rồi chúng ta khai huyện. Hắn người đệ đệ kia tiểu không có nhà qua, hôm nay cho ca ca chúc họ, ngày mai cho chị dâu bài tiệc, nhân sưng hai người bọn họ huynh đệ một cái văn quác ngày một cái văn quác. Tự từ đôi huynh đệ này đến, Khải Viễn huyện một ngày không bằng một ngày. Không thể nói bậy. Lưu nghĩa Thiên dựng dâu trừng mắt. Từ Phương cười hì hì nói, quan diện tượng đẻ lên tin tức, có thể chúng ta người tình tưởng ai không biết. Vương gia đồn chú phía ngoài mộ, bình thường một tháng đỉnh tiên thêm 10 cái, có thể năm nay bắt đầu mùa đông sau, lên ít nói 50 mộ phần đầu. Vương gia đồn trú môn phái tuy rằng giẫn nát, nhưng tốt xấu đều là luyến so với người bình thường Người đi những tôn khác chấn nhìn nhìn. Đi huyện ngoài thành nghĩa địa nhìn nhìn, vậy tặng tấn từ sớm đến tối, vội vàng không được. Tiệm quan tài cùng áo liệm cửa hàng đều bán đoạn hàng, bọn họ cũng không biết lựa người. Lưu Nghĩa Thiên nhẹ rên một tiếng, nói, lao đại lao nhị còn không có tin. Từ Phương tỏ dài, nói, có lẽ là chúng ta đem thần cung phái thổi thật lợi hại, hai cái người căn bản không tin. Nay không, trước mấy ánh sáng mặt trời cũ đưa chút tiền bạc. Ta suy nghĩ, chờ năm cũ trước sau, để Tam Ca đi đón hắn nhóm trở về. Còn có nhỏ năm, vì là tiên huyền thánh địa, liền môn phái cũng không để ý. Thiên thánh địa có hay không có tin tức? Mỗi một ngày tin tức có thể nhiều Hôm nay người này tìm tới Cố Pháp, ngày mai người kia tìm được Pháp khí, thời được vô cùng kỳ diệu, nhưng cuối cùng chỉ thấy người chết, không gặp bà bối. Nghe nói có chút môn phái giết đỏ mắt, có chút giết sợ, chuẩn bị trở về. Lý Thanh Nam nói, vạn bang chủ ngày hôm qua vừa trở về, hắn cùng với Thanh Sơn bang đã bỏ đi Thiên Huyền Thánh địa. Ta hỏi vài câu, hắn cũng nói chết rồi không ít người. Lưu Nghĩa Thiên lắc đầu nói, thời buổi rối loạn á kinh thành chuyện, các ngươi cũng nghe nói chứ. Làm sao lại chạy tới một hối? Thứ Phương vội hỏi, Sato, nhỏ năm bọn họ không có sao chứ? Lý Thanh Nhàn do dự một chút, nói, cao bang chủ nói có bang chúng từng thấy hắn bị đuổi giết, nhưng tổn thương không nào. A, vậy làm sao bây giờ? Làm sao sẽ bị truy sát? Nếu không phải nghĩ biện pháp cho nhỏ năm đưa một tin. Thư Phương một mặt cấp thiết nhìn Lý Thanh Nhàn. Lưu Nhã Thiên lạnh rên một tiếng nói, "Hồ đồ, cái kia Thiên Huyền Thánh địa là địa phương nào? Hắn một cái thật phẩm dựa vào cái gì đi? Ta lúc đó tiểu cùng hắn nói chuyện tráng đêm, cuối cùng cũng không thể kéo này đầu cố chấp lửa. Hắn nếu đồng ý đi, liền muốn liền mệnh cũng không cần, bị đuổi giết tính cái gì? Nhưng là đứa nhỏ này, để hắn đi đi." Trời hắn dập đầu được vỡ đầu chảy máu, liền hiểu. Lưu Nghĩa Tiên nói: "Ai?" Thứ phương thở dài một tiếng, bầu trời mây đen càng ngày càng dày nặng. Xa xa có người kêu gạo. "Lưu ca, Lưu Trường môn, là ta, nhỏ Kim." Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, kêu gặp luyện mũi tên chàng ngoài cửa lớn, đứng cạnh một cái đầu đội nựa nát mũ, trên người mặc hác áo vải vài láo đầu, con người, thân thể phía bên trái nghiêng. Thạch quản sự thấp giọng nói: "Kim bang chủ 10 ngày trước đến mượn lương, ta cho 10 cân đổi đi." Lưu Nhiễu Tiên than nhẹ một tiếng, nói: "Năm đó chúng ta cũng vai khang yêu, đến sau hắn chân tổn thương, không thể đến lục phẩm." liên quan giao giảm giúp cũng thất bại hoàn toàn. Hắn hiện tại lỡ tuổi nghe nói vết thương cũ tái phát, e sợ cũng là cựu phẩm thực lực. Các người các ngươi làm việc, ta đi tâm sự, lao thạch, chuẩn bị một ít lương thực đưa qua. Trường môn, mấy ngày này tống tiền quá nhiều, nếu như đều giống ngài như vậy, chúng ta lương thực sớm muộn hết rồi. Ngài nói qua, việc này về ta quản, vì là trong bang hơn 1000 tân cầu, cũng không thể tùy theo ngài đến." Thạch quản sự nói. Mọi người nhìn nhìn Lý Thanh Nhàn, không nói gì. Lưu Nhã sắc mặt chìm xuống, đi về phía cửa. Lý Thanh Nhàn theo sau, những người còn lại cũng yên lặng theo. Lưu Ca Các ngươi thần cung phái hiện tại chân khí phái, nhìn nhìn này luyện mũi tên tràng, đừng nói vương ra đồ chú, trong thành đều không người có thể so sánh. Lao Kim cung lưng, tiểu dung đang yêu, trong miệng hà hơi như là một đoàn đoàn lạnh như băng mây. Lưu Nghĩa Thiên đi tới, nhẹ nhàng nện một cái Lao kim lòng ngực, nói: "Ngươi nhìn nhìn ngươi, còn rất cường tráng." Lao Kim niết miệng cười to, nói: "Đừng nhìn ta đi đứng không tốt có thể thân thể vẫn không kém." Lưu Nghĩa Thiên liếc mắt nhìn Lao trên kim thân miếng vải đen áo đơn, phía trên bổ vá, lại tối đầu liếc mắt nhìn trên mình tơ xanh bông sơ áo, trong lòng cảm giác khó chịu. Các ngươi trong bang đều tốt chứ? Đã lâu không thấy nhà ngươi lớn cháu." Lưu Nghĩa Thiên nói xong, lão Kim trên mặt tiếu dung biến mất, Thạch quản sự cùng mấy người đệ tử cũng âm thầm thở dài. Lão Kim khô khóc nở nụ cười, nói: "Hai tử bệnh lao không có tiền trị, đến sau cứng rắn chịu đựng được, lưu lại bệnh căn, cả ngày thở giống như phá phong tương tự như. Ngươi làm sao không sớm tìm ta?" Lưu Nghĩa Thiên hế nhỏ nói, viên mắt thừng đỏ. Lão Kim nghiêng đi đầu, hít sâu một hơi, cắn răng, lại ngẩn đầu nói: "Khi đó nghe nói ngươi tại chỗ nợ, nào dám phiền phước ngươi. Đến sau, đến sau đây không phải là phải đến năm cũ rồi sao? muốn tìm ngươi tới mượn chút đồ ăn." Muốn bản cũng không đi đến, có thể hài tử ăn không hết vỏ cây, đói bụng được thảng khóc. Nói đến một nửa, lao Kim cúi đầu. Hắn chân trước tuyết, hòa tan thành từng cái từng cái màu xám cho hố nhỏ. Lưu Nghĩa Thiên quay người lại, xanh mặt hướng Thạch quản sự đưa tay ra, nói, "Cho ta kho hàng chìa khóa." Thạch quản sự mặt lộ vẻ khó xử, nhìn phía Lý Thanh Nhàn, Lý Thanh Nhàn nhẹ nhàng điểm một cái đầu, Thạch quản sự lập tức đưa ra chìa khóa, nói, "Ta cùng ngài đồng thời lấy đi." Lưu Nhã Thiên vỗ vỗ Kim bả và nói, "Lão Kim, trở lại, ta lấy lương thực phải đi nhà ngươi." Ngươi nói với hài tử, "Hôm nay Lưu gia mời hắn thịt." ăn thịt lợn cải trắng nhân bánh sủi cạo, bất quá năm cục ăn. Hừng, cảm tạ Luka, ta lần này trở về cùng lớn cháu nói. Lão Kim vẫn không có ngẩng đầu, xoay người hướng xa xa đi, tay áo xoa xoa mặt, kết thành thật mừng bâng. Lưu Nghĩa Thiên cùng Thạch Quản Sự hướng kho hàng đi đến. Lý Thanh Nhàn nhìn bóng lưng hai người, hỏi, vương gia đồn chú như vậy môn phái rất nhiều? Không ít. Đại đa số môn phái kéo nhà mang miệng, mùa đông kế sinh nhai ít, đập một ngày là một ngày, năm nay lại đặc biệt khó. Từ Phương nói, Phương tỷ, ngươi tìm mây cái đáng tin người, thống kê một cái vương gia đồn trú bá phái, cái nào một ít danh tiếng tốt mà đối mèo? Chúng ta mượn cho bọn họ một ít lương. Có thể thạch quản sự nơi nào của chúng ta lương đủ. Hụ bì, chương 453, đi học ở Đông. Lưu Nghĩa Thiên đưa đi nóng hội sủi cảo, những người còn lại vội vàng phân phối lương thực. Vương gia Đồn Trú rất nhiều người rất vui mừng, chỉ có phụ trách kho hàng thạch quản sự mặt mà ủn mày chau. Năm nay Bắc Phương mùa đông đặc biệt lạnh, Khải Viễn thành đặc biệt lạnh, chỉ có Vương gia Đồn Trú ấm một điểm. Mấy ngày sau, một cái tin tức tại Khải Viễn thành truyền lưu, Vương gia Đồn Trú liên thủ mở một cái phố bán người yếu bệnh tật, trợ giúp bách tính vượt qua trời giá rét. Phó ban cháo cởi mở thứ hai ngày, một ít truyền luôn tại Khải Viện thành hiện ra. Thần cung phái trong cháo có hà cát, không sạch sẽ, ăn không ngon. Thần cung phái nương nhờ vào Tà giáo, trong cháo có độc, đã độc chết người. Có người trong bóng tối đi thiêu thần cung phái kho lúa, bị giết treo tại Vương gia đồn trú ngoài cửa. Một ít lớn lương thương buông lời, không cho phép tiêu cục cho thần cung phái vận lương thực. Thần kiếm môn, huyết y môn chờ đông đảo môn phái tuyên bố, thần cung phái làm việc đạo, môn đệ tử không được cùng thần cung phái tới. Khải Minh thư viện người nghe nói truyền ngôn, trong bóng tối điều tra một phen, sau cùng kiểm thần cung phái là trong sạch, hữu tế bạch tính thuần túy tí là nghĩa cử. Sau đó, Khải Minh thư viện hiệu Bảng Thần cung phái, mỗi ngày đúng giờ định lượng cứu tế nạn nhân. Tiếp đó, Thanh Sơn bang biểu thị hưởng ứng Khải Minh thư viện hiệu triệu, cứu tế nạn nhân. Khải viện thành bán tiền giấy, đột nhiên nhàn rỗi lên. Tháng chạp 23, Nam cũ. Thanh Sơn bang lớn trong phòng kho, 200 người chỉnh tề ngồi, người người vác lấy trường cung. Ngày chút người, cùng nhau hái xuống Thanh Sơn bang màu xanh khăn đội đầu, đổi màu đỏ khăn đội đầu. Màu đỏ khăn đội đầu thêu một cái cung chữ. Thần cung phái tử Vu Tiểu Son, ngồi tại tại 200 người trước, trang phục tương đồng. Vương gia Đồn Trú thần cung phái bên trong, mọi người đang vì là năm cũ tiệc tối bận rộn, nhiệt liệt hướng lên trời. 14 tuổi trở xuống đệ tử cùng nhau, 14 tuổi trở lên đệ tử tụ tại một chỗ khác. Rõ ràng là Hỉ khí Dương Dương năm cũ, Lưu Niết Thiên, Từ Phương, Vương Thủ Đức, chỉnh cao tức đám người nhưng một thân trang phục, tình cờ cười cười, vẻ mặt đa số nghiêm nghị. Một chiếc xe ngựa ngừng tại Vương gia Đồn chú phía nam nhỏ Nam Hà Trắng Cầu vừa. Xe ngựa bên trong, Lý Thế Nhạn, Cái Phong Du cùng Hận ngồi lặng. Cái Phong Du nói, trong huyền thế cuộc không đúng, người cũng nhìn ra rồi. Cái Phong Du gật, gật đầu, nói, các thế lực lớn thế cuộc giắt Càng lúc càng kịch liệt, dựa theo thường lý tôi diễn, sợ sinh ra biến. Bất quá, cách ngươi nói một huyền vận nước ta nữa, còn có khoảng cách. Trong thành ngoại thành, cái này tiếp theo cái kia chết đi, chết xong người cuối cùng, nơi nào còn còn lại vận nước. Nhưng trước mắt còn không nhìn thấy. Có thể thấy thời điểm, tự chậm. Ta không tin tưởng đại tiên sinh dám đánh cắp một huyền vận nước, hắn không có điên cùng như vậy. Một khi làm, tất nhiên sẽ bị Triều Đình truy sát. Triều Đình truy cứu 336 tòa tử ma, vẫn là cha rõ ma môn tà phái, hay là truy cứu nhìn vạn ngàn mộ phần đầu không nhúc nhích quan tốt. Tuyết lớn phong cửa. Đường có xương chết quổng, mạng người qua ngày, bản địa huyệt lệnh nói cái gì, làm cái gì? Trầm mặc hồi lâu, cái Phong Du nói, ngươi còn trẻ, quen thuộc là tốt rồi. Nhân tộc có thể đi ra mương mòi, từng bước một đi đến hiện tại, đứng tại đỉnh cao, cùng yêu tộc đối lập, dựa trên không là quen thuộc, dựa trên là một đời đời trẻ tuổi người, không quen. Ngươi là hai phụ tuần thành dùng, những việc này, ngươi chỉ thích hợp nháp nhỏ, khuyên can cùng đảm báo, không vượt kịp tu sĩ cùng yêu tộc, ngươi không liền trực tiếp ra mặt. Cái Phong Du nói, ngươi nói đúng, chúng ta dạ vệ, chỉ có thể quản tu sĩ. Minh Bạch tử tốt, làm ta tại khi 16 tuổi Nhìn thấy trưởng môn sư Tôn bị Thiên Mệnh tông trẻ tuổi đệ tử một bàn tay rút ở trên mặt thời điểm, ta tự biết có một số việc chúng ta không làm được. Cái phong du ngữ khí phá lệ yên tĩnh. Lý Thanh Nhàn nhìn ngoài cửa sổ, tay lấy ra thì mời, nói: "Nghe nói Huệ lệnh viện sợ lời nói ngày mùng 3 tiết sinh nhật, mùng 5 liền muốn ly khai bản viện." Hắn rất biết chọn thời cơ trước thời gian rời khỏi. Mùa đông đông người chết, vĩnh kém xa mùa xuân chết đói nhiều người, nhưng người người chỉ nhớ được mùa đông lạnh. Cái phong du nói: "Đúng đấy, người còn sống sót, nhớ không được người khác chết, chỉ nhớ được bản thân lạnh." Chăm mặc chốc lát, Cái Phong Du nói, ngươi cùng hắn dịch mệnh ba cục, có thể chọn xong. Chọn xong. Ngươi tâm lý nắm chắc tiểu tốt, thực tại không được, đánh ngang tay, lại tính toán sau. Cái kia giả cửa miếu không giống bình thường, biếu tặng ngươi người, đối với ngươi là thật tốt. Ta chỉ biết giả cửa miếu tác dụng là có thể tạm thời ngụy trang thành cửa giả. Thượng giới thần tiên cũng là cửa giả. Ta hiểu được. Cái Phong Du đột nhiên lấy ra đưa tin phù bản, khỏe miệng hiện ra quái dị tiểu dung, nói, đại tiên sinh truyền âm cùng ta, ngươi hắn nói cái gì? Lý Thanh lắc lắc đầu. Hắn nói, để ta tùy chọn thủ lao, nhưng muốn ta tại làm bảo đảm thời điểm, thiên vị hắn. Người làm sao về ta nói lao chủ cố ta sẽ thích hợp chăm sóc nhưng đồ vật không thể thu nếu không hỏng hỏngồ lợith thể người làm thế nào ta có thể không nghĩ bị triệu thủ phụ cách và dặm dùng một tờ thánh ngữ ngữaết chết các người đều cho rằng triệu di son đã siêu phẩm chúng ta đều cho rằng triệu thủ phụ mặc dù nhất phẩm cũng có thể đối đầu siêu phẩm khả hán mệnh cách là có chút đáng sợ 16 học sĩ bằng thẳng mở giờ đúng đây không có mệnh thuật sư xem qua triệu thủ phụ mệnh cách sau dám sinh bất kính chỉ niệm năm đó ta sau khi nhìn liền làm 3 ngàyác Ngộ người đánh giá thế nào triệu di Sơn như thánh như tiên Ngươi nói một chút Triệu Di Sơn cố sự đi." Lý Thanh nhàn nói. Cái Phong Du suy nghĩ một chút, nói: "Triệu thủ phụ nổi danh nhất cố sự, chính là 10 năm một khảo sát, khảo sát nhất định đầu bảng." "Bất quá, đối với ta mà nói, hắn có ý tứ nhất chuyện, rất ít người quan tâm, cũng là hắn thư phòng tích một ở Lai Lịch." Há, Chuyện nào?" "Triệu thủ phụ tại Nhạc Lộc thư viện dạy học thời điểm, đã từng giảng giải chính mình thời niên thiếu cố sự, cũng đem câu chuyện kia mệnh danh là đi học ở Đông." Hắn nói: "Hắn thời niên thiếu, gia đạo sa sút, nghi muốn đọc sách ham hở tiến lên, có thể không đúng cách, bị cùng tư thủ học sinh xa xa vung ra." Mùa này, hắn mặt mày rũ đi tại đồng ruộng, gặp phải cùng thôn Trương Thúc, đây là hắn năm đó xưng hô, tiên chúng ta đều không biết. Cái này Trương Thúc là trong thôn làm ruộng tốt nhất, bất luận trồng hoa màu, trồng rau vẫn là nuôi lợn nuôi gà, hắn đều là trong thôn tốt nhất, không ai có thể sánh bằng hắn. Khi đó, Triệu thủ phụ vẫn là hài tử, đầy đầu tất cả đều hạ phẩm, duy có đọc sách cao. Vì lẽ đó trong ngày thường, cũng chỉ là cùng Trương Thúc phiếm vài câu mà thôi. Cái kia ngày hắn thực tại khổ não, đi mệt, tụ tại Trương Thúc đất ruộng vừa dưới cây hóng gió, Trương Thúc cũng vừa hay hết bận, một thân mồ hôi, tại dưới cây uống trong ống nước, lại đưa cho Triệu thủ phụ. Cùng một mảnh rưỡi bóng cây triệu thủ phụ tiếp nhận ông trúc, hướng, sau đó tiểu cùng Trương Thúc trò chuyện. Có lẽ là triệu thủ phụ cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, hoặc là đi học ý chí kiên định, hoặc là tin thánh nhân câu kia ba người làm nhất định có ta sư, trò chuyện một chút, tiểu hỏi Trương Thúc, tại sao hắn loại thu hoạch so với người khác đều cao? Người đoán Trương Thúc làm sao trả lời? Lý Thanh nhàn nói, này cố sự này ta chưa từng nghe nói. Chương 454, tiết một toàn bộ giải. Trương Thúc nói với hắn, khi còn bé trông trọn, cũng loại không tốt đến sau đi thỉnh giáo lão nhân, có lão nhân nói làm tốt đuổi chúng, có lão nhân nói phải làm tốt bản thân. Có lão nhân nói phải làm tốt sới đất, có lao nhân nói hạt giống quan trọng nhất. Tóm lại, hắn phát hiện, tốt như cái gì đều có thể để lương thực tăng ra sản xuất, có thể thiên đầu vạn tự, chủ loại nhiều. Hắn nói, hắn rất đần độn, liền từng cái từng cái thử, từng cái từng cái đi làm. Nói xong lời cuối cùng, Trương Thúc trả lời, người hỏi ta, tại sao ta thu hoạch cao hơn người khác, nguyên nhân rất đơn, đơn giản. Bởi vì trồng chọt mỗi một bước, ta đều so với người khác tốt. Tại mùa xuân, từ sới đất bắt đầu, ta muốn tự tay đập vỡ mỗi một khối đất, ném xuống mỗi một khối cứng rắn đá, diệt trừ mỗi một gốc cây cỏ dại, đem có thể làm mỗi một chuyện đều làm được nhỏ nhất tốt nhất, như vậy, năm nay thu thiên thu được không làm, sang năm tiếp tục làm, chờ thu ngày, không được thì năm sau. Từ năm thứ sáu thu ngày bắt đầu, trong thôn không có người hoa màu so với ta chúng tốt. Triệu thủ phụ lúc đó quay về nhạc Lộc thư viện học sinh nói, nghe xong chương thúc, hắn như tiếng sấm lọt vào tai, liên tục nhiều lần suy tư ba ngày, thậm chí mất ăn mất ngủ, người nhà còn tưởng rằng hắn ma gặp, tìm người trừ tà. Từ cái kia phía sau, hắn rốt cục minh bạch, chính mình đọc sách không được, chính là không thể giống Trương thúc như vậy, đem đi học mỗi một bước đều làm tốt. Nếu như nói chương thúc có thể đem chồng chọt mỗi một chuyện làm được một, vậy mình chỉ làm đến 7 10 thậm chí 5 phần 10 hoặc là càng thấp hơn. Lam Trương thúc tại trồng trò trên, một cộng 1 thêm 1, vẫn thêm đến 10.000 thời điểm, chính mình đọc sách, nhưng là 1 phần 10, 3 phần 10 này chút lẫn nhau, bởi vì không là một, thường thường hôm nay học 3 phần 10, mấy ngày sau tiểu đã quên, chỉ còn 1 phần 10, sau cùng thậm chí khả năng về linh. U giống như đút nước, đốt đốt rừng một chút, đốt 10.000 ấm nước, nhưng không có một bình nước sôi. Có thể uống, nhưng uống nhiều hơn nữa cũng không phải nước sôi. Tiểu hình như leo núi, nhưng vĩnh viễn không lên được trên đỉnh núi. Sau cùng, Triệu thủ phụ nói, bất kể là đọc sách, học tập, học vấn còn là cái gì cái khác đều do vô số nhất tạo thành, chỉ cần hoàn hoàn chỉnh trình học được từng cái nhất, cái này tiếp theo cái kia học tiếp, tổng có một ngày sẽ trở thành ưu tú nhất người đọc sách. Hắn nói, trong chọn kỳ thực rất đơn giản, nhưng tại sao nhiều như vậy người kém xa tí tấp chưa thuốc? Chính là bởi vì những người khác không làm được, hoặc là sẽ không làm. Giống như cùng hắn năm đó đọc sách một dạng, sở dĩ làm không tốt văn trường, nhất định là có vật gì, chính mình sẽ không. Bất kể là viết văn, nói chuyện, tham quan, phát tài, tu luyện hay là cái gì, đều là như vậy. Nếu sẽ không, vậy trước tiên tử nhất bắt đầu học, học xong một cái nhất, lại học cái tiếp theo nhất. Hắn nói, văn chương của mình có lúc tốt, có lúc không tốt, nghiên cứu nguyên nhân, chính là hoặc là chính mình không có học được nào đó hoàn chính nhất, hoặc là chính mình tân bản không học được một cái nào đó nhất. Có chuyện đều như vậy, làm không tốt không có những khác nguyên nhân, chính là sẽ không. Hắn nói, nhân sinh sở hữu tung lũng, hoặc là sẽ không, hoặc là đã quên. Hiểu cái này đạo lý, Triệu thủ phụ tựa như lãoưu kéo xe, từng bước từng bước học giỏi từng cái nhất, triệt để nhớ kỹ từng cái nhất. Hắn đọc thuộc lòng mỗi một câu thánh lời nói, suy nghĩ mỗi một câu nói, đem mỗi một chữ khắc ở trong đầu, mỗi một bản sách đều đọc trăm biến trở lên. Vừa bắt đầu phi thường khó Nhưng làm những một tờ kia thêm tới trình độ nhất định sau, đại khái là 10 năm sau, hắn đột nhiên phát hiện, những ngày kia sách giống như thánh nhân lời nói, rõ ràng đơn giản. Phía sau, hắn liền đem mình thư phòng mệnh danh là tích mục ở. Lý Thanh Nhàn nghe xong, trong lòng không tên chấn động, có chút không tin tưởng, có thể lại cảm giác được đây mới là chân lý. Bởi vì cái này rất khó, bởi vì đây không phải là đường tắt. Ta nghe cố sự này sau, bắt đầu học tập triệu thủ phụ, đem gió mệnh tông điệt tịch khắc trong đầu góc của chính mình, ngày ngày nhìn, lúc nào cũng nghĩ, hoàn toàn nắm giữ mệnh thuật bên trong từng cái nhất, lúc này mới có thể vượt qua sư phụ, lên cấp thượng phẩm. Ta sau đó hồi ứng cái này, đây là ta lên cấp thượng phẩm con đường duy nhất, cũng là tất cả mọi người lên cấp thượng phẩm con đường duy nhất." Cái Phong Du nói. Lý Thanh Nhàn nghỉ hoặc mà nhìn cái Phong Du. Cái Phong Du cười cợt, nói, "Lên cấp thượng phẩm sau, ta làm quen rất nhiều thượng phẩm tư sĩ, có đạo tu, có võ tu, có mệnh tu, có văn tu, ngươi biết không? Bọn họ có tương tự kinh người điểm, chính là, bọn họ đối với chính mình tu luyện lĩnh vực cơ sở, hoặc là nhận thức phi thường sâu sắc, hoặc là làm được gần như hoàn mỹ. Bọn họ tu luyện cao thâm võ kỹ hoặc pháp thuật, sát thực lợi hại, nhưng bọn họ nhất vững chắc mạnh nhất là những nhất kia cơ bản, tu thiện nhất độ vận." Lý Thanh Nhàn nhẹ nhàng gật đầu, mơ hồ cảm giác được tự mình minh bạch cái gì, có thể cũng không phải đặc biệt rõ ràng. Triệu thủ phụ nói, tích một thành tựu phẩm, toàn bộ giải nhập siêu phẩm. Toàn bộ giải có ý tứ là? Lý Thanh Nhàn hỏi. Cái Phong Du nhìn chằm chằm Lý Thanh Nhàn hai mắt, chậm rãi nói, Triệu thủ phụ từng nói, phàm là văn tu, ta làm biết hết, sau đó toàn bộ giải. Này? Lý Thanh Nhàn cái thứ nhất ý nghĩ là không có khả năng, nhưng đột nhiên ý thức được, không có tiên thần nói cái này không thể nào, không, có gì thiên đạo công lý thuyết này không làm được. Nếu có thể, dù cho độ khả thi nhỏ bé không đáng kể, chẳng khác nào có thể làm được. Thượng phẩm phía sau, người hắn như thần. Cái Phong Du nói, Lý Thanh Nhàn chậm rãi hít một hơi, lại chậm rãi phun ra. Thời khắc này, Lý Thanh Nhàn tin cái Phong Du sẽ không làm hại chính mình. Chính mình chỉ có thể nhìn thấy Triệu Di Sơn mệnh phủ bên trong 16 học sĩ, nhưng cái Phong Du nhưng thấy được 16 học sĩ hình thành nguyên nhân. Cái Phong Du tiếp tục nói, vì lẽ đó, làm ta hỏi thăm được Triệu Di Sơn tự mình thấy ngươi, cũng có ý định bồi dưỡng ngươi thời điểm, ta tựu minh bạch, ngươi có đang long thăng bằng chi tư. Cái Phong Du lại ở trong lòng đập thầm, bởi vì hoàng quyền đế quân nhân gia thân. Lý Thanh Nhàn nói, ngươi làm người bảo lãnh thời điểm, duy trì công bằng liền có thể Như hắn phá hoại quỷ củ, ngươi lại ra tay không chậm. Hắn như phá hoại quý củ, ta cái thứ nhất không buông tha hắn. Ta sẽ cho các ngươi dùng hai căn phá mệnh châm, ai dám xấu quý củ, tương đương với chịu đựng ta ra tay toàn lực." Cái phong Du nói. "Ngươi đừng quên nói với hắn, cái kia phá mệnh châm là giả, sẽ không động thủ với hắn." Lý Thanh Nhàn nói. "Được." Lúc này, Chu Hần nói, "Ta thượng phẩm con đường, tìm được." Lý Thanh Nhàn nhẹ nhàng gật đầu, xem ra, Triệu Di Sơn tích một cùng toàn bộ giải, so với tưởng tượng đặc biệt, chính mình có thời gian nhất định muốn hảo hảo suy nghĩ. "Đi thôi, đã đến giờ." Hai người đi xuống xe ngựa. Bước lên đá trắng cầu, biến mất không còn tăm hơi. Xuyên qua sương trắng, hai người bước lên rộng lớn thu cầu. Nơi này thú cầu cùng kinh thành thú cầu tương tự, hán bạch ngọc rộng lớn hình vòng cầu thể bay vượt tại một mảnh trong mây trắng, như tại cao ngài. Màu trắng cầu đá hai bên cầu trụ trên, điêu từng cái từng cái thú đầu. Lý Thanh Nhàn cùng cái Phong Du nhìn nhau, liếc mắt đầu chó đối diện nít miệng lộ răng hắc mã đầu. Ta sớm nên đoán được cái kia ngày bệnh làm cho người đứng đầu là ngươi. Nít miệng lộ răng hắc mã đầu nói. Lý Thanh Nhàn nói, đường đường trưởng môn cũng khôi hài, không sợ người khác đùa giỡn. Không sao, mọi người đều là mệnh thuật sư xâm người thuật không hề tầm thường. Tại thú cầu bên trong thấy nhiều mấy mặt, sau đó ở bên ngoài gặp phải đều có thể nhận ra. Đương nhiên, như là cố ý thay đổi thân thể, ẩn dấu trang phục, thậm chí thay đổi con mắt, cái kia khó khăn. Chương 455, đi học ở Đông. Lưu Nghĩa Thiên đưa đi nóng hồi sủi cảo, những người còn lại vội vàng phân phối lương thực. Vương gia Đồn Trú rất nhiều người rất vui mừng, chỉ có phụ trách kho hàng thạch quản sự mặt ùn mãi cho. Năm nay Bắc Phương mùa đông đặc biệt lạnh, thành đặc biệt lạnh, chỉ có Vương gia Đồn chú một điểm. Mấy ngày sau, một cái tin tức tại thành lưu, Vương gia lấy cầm đầu mười mấy bá Liên thủ mở một cái phố bán cháo, hữu tế người già yếu bệnh tật, trợ giúp bách tính vượt qua thời đông giá rét. Phố bán cháo cởi mở thứ hai ngày, một ít truyền luôn tại Khải Viễn thành hiện ra. Thần cung phái trong cháo có hà cát, không sạch sẽ, ăn không ngon. Thần cung phái nương nhở vào tà giáo, trong cháo có độc, đã độc chết người. Có người trong bóng tối đi thiêu thần cung phái kho lửa, bị giết treo tại vương gia đồn trú ngoài cửa. Một ít lớn lương thương buông lời, không cho phép tiêu cục cho thần cung phái vận lương thực. Thần kiếm huyết y môn đảo môn bố, thần cung phái làm việc đạo, môn hạ đệ tử không được cùng thần cung phái lui tới. Khải Minh tư viện người nghe nói truyền luôn,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 Thần cung phái Tam đệ tử Vu Tiểu Son, ngồi tại tại 200 người trước, trang phục tương đồng. Vương gia Đồn chủ thần cung phái bên trong, mọi người đang vì là năm cũ tiệc tối bận rộn, nhiệt liệt hướng lên trời. 14 tuổi trở xuống đệ tử cùng nhau, 14 tuổi trở lên đệ tử tụ tại một chỗ khác. Rõ ràng là hỉ khí dương dương năm cũ, Lưu Niết Thiên, Từ Phương, Vương Thủ Đức, Trịnh Cao Tức đám người nhưng một thân trang phục, tình cờ cười, cười cười, vẻ mặt đa số nghiêm nghị. Một chiếc xe ngựa ngừng tại Vương gia Đồn chủ phía nam nhỏ nam hà trắng cầu vừa. Xe ngựa bên trong, Lý Thái Nhàn, Cái Phong Du cùng Chu Hận ngồi yên lặng. Cái Phong Du nói, trong hiện thế cuộc không đúng. Ngươi cũng nhìn ra rồi." Cái Phong Du gật gật đầu, nói: "Các thế lực lớn thế cuộc rắc rối phức tạp, càng lúc càng kịch liệt, dựa theo thường lý tôi diễn, sợ sinh ra biến. Bất quá, cách người nói một huyện vận nước ta nữa, còn có khoảng cách. Trong thành ngoài thành, cái này tiếp theo cái kia chết đi, chết xong người cuối cùng, nơi nào còn còn lại vận nước. Nhưng trước mắt còn không nhìn thấy. Có thể thấy thời điểm, tựu chậm. Ta không tin tưởng đại tiên sinh dám đánh cắp một huyện vận nước, hắn không có điên cùng như vậy. Một khi làm, tất nhiên sẽ bị Triều Đình truy sát. Triều Đình truy cứu 336 tòa tử ma, vẫn là tra rõ ma môn tà phái."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 Nhe miệng lộ răng hắc mã đầu nói, Lý Thanh Nhàn nói, đường đường trưởng môn cũng coi hải, không sợ người khác đùa giỡn. Không sao, mọi người đều là mệnh thuật sư, sắc người thuật không hề tầm thường. Tại thú cầu bên trong thấy nhiều mấy mặt, sau đó ở bên ngoài gặp phải, đều có thể nhận ra. Đương nhiên, như là cố ý thay đổi thân thể, ẩn giấu trang phục, thậm chí thay đổi con mắt, cái kia khó khăn. Chương 457, một tầng điệp một tầng. Thú cầu ở ngoài đấu chuyển tinh gì, thú cầu bên trong tinh vân bất biến. Càng ngày càng nhiều mệnh thuật sư tiến nhập, lục tục đến đây quan chiến. Lý Thanh Nhàn cùng đại tiên sinh đưa thân vào lồng chim xương trắng bên trong, không ngừng thôi diễn khí vận năm xưa. Trường Sinh, Quan Mang, Lâm Quan, Đế Vượng, Bại, Chết, Mộ, Tuyệt, Suy, Bệnh, Thai, Ngôi. Mỗi mới ra hiện một cái mệnh quân tử, hai người tiểu viết đến đánh số, sau đó phán định năm xưa. Một cái, hai cái, 30, 31, 101, 102, 200, 300. Bên ngoài sân mệnh thuật sư nghị luận sôi nổi. Lầm, cái này liếc mắt đầu chó căn cơ lại như này vững chắc, hơn 300 năm xưa, càng toàn bộ chính xác. Cái kia đại tiên sinh không hổ thành danh đã lâu, trước dịch mệnh nhiều lần thắng lợi, cho là bất phàm. Trung phẩm mệnh thuật sư có thể làm được trình độ như thế này, rất khó, ít nhất phải đăng tam phẩm trở thành thượng phẩm mệnh thuật sư mới có thể như vậy. Đúng đây, vọng ký nhìn mệnh cần thiết tinh khí thần rất nhiều, hơn 300 lần nhìn năm xưa, hầu như tương đương với một cái võ tu liên tục chiến đấu mấy ngày, thân thể tỉnh lực cùng pháp lực sắp tiêu hao hết, tiếp đó, liệu đúng là ý chí thần niệm. Then chốt đây là trận đầu, một khi tinh khí thần cạn, tiên nhập trận thứ hai, cháy nhà ra mặt chuột. Chờ chút, có đầu mối. Đúng, đại tiên sinh bắt đầu chậm lại. Mọi người cùng nhau nhìn phía Đại tiên sinh. Trong lồng chim Đại tiên sinh không nhìn thấy bên ngoài, nhưng mọi người nhưng rõ ràng nhìn thấy, Đại tiên sinh viết động tác chậm lại, trong đôi mắt tinh quang ám đạm, nhìn về phía mệnh quân tử ánh mắt không lại kiên định, tình cờ mặt lộ vẻ vẻ chân chờ. Tại giữa hai người chim nhỏ trong lồng, đã phủ kín mệnh quân tử. Lồng sắt rất nhỏ, nhưng trong lồng che không gian nhưng hình như theo mệnh quân tử số lượng mà không ngừng quyết lại. Đại tiên sinh còn tại thôi diện thứ 370 cái mệnh quân tử năm xưa, Lý Thanh Nhàn cũng đã viết xong. Thứ 371 cái mệnh quân tử. Cái phong du đưa vào mới mệnh quân tử. Lý Thanh Nhàn lần thứ 2 viết xong. Nhưng đại tiên sinh còn tại thôi diễn một cái trước mệnh quân tử. Thứ 372. Cái phong du lần thứ hai đưa vào mới mệnh quân tử. Cùng trước mệnh quân tử không giống nhau, cái này mệnh quân tử ép tại tầng thứ nhất mệnh quân tử bên trên, trở thành tầng thứ hai cái thứ nhất mệnh quân tử. Nhìn thấy tình cảnh này, mệnh thuật sư nhóm trước mắt sáng. Có đồ mối, thật không nghĩ tới, dĩ nhiên là liếc mắt đầu chó dẫn trước. Nếu như xuất hiện ép sụp quân tử, vậy thì có ý tứ. Nghe nói đại tiên sinh đi tà phái con đường, thật muốn bị ép sụp quân tử, này mệnh tu một đạo sợ là sẽ phải gặp sự cố. Một người tuổi còn trẻ mệnh thuật sư thấp dòng hỏi, "Phép tụ quân tử là có ý gì?" Bên cạnh lão mệnh thuật sư đã nói, "Một khi dẫn trước một cái mệnh quân tử thì sẽ tiến nhập tầng thứ hai, dẫn trước ba cái mới mệnh quân tử phóng tới tầng thứ ba, dẫn trước 10 cái, phóng tới tầng thứ tư, phía sau mỗi dẫn trước 10 cái, phóng tới mới một tầng. Đến thời điểm càng lúc càng nhanh, như vậy phía dưới mệnh quân tử cũng sẽ bị thượng tầng mệnh quân tử che lấp. Nhưng tự hào phải lấy này viết, năm xưa khí vận cũng không thể không biết, vậy cũng chỉ có thể đống dư suy đoán, dĩ nhiên là càng trầm hơn." Một khi một người vượt qua một người khác 10 tầng, mệnh quân tử thì sẽ sụp đổ, lạc hậu sẽ trực tiếp bị xử thất bại. Ép sụp mệnh quân tử tình huống rất hiếm thấy, đối với thất bại người tới nói, đã kích phi thường lớn. Nói như vậy, cái này liếc mắt đầu chó cũng không phải là chỉ vì tiêu hao đối phương tình khí thần, mà là muốn triệt để đánh đổ đối phương tâm thái. Sai đi, sai đi. Liếc mắt đầu chó cũng không phải thần tiên, cũng không ngờ được như vậy, thật muốn ép sụp quân tử, đó cũng là đại tiên sinh không tự lượng sức, không có quan hệ gì với người khác. Nói đúng lắm. Một ít mệnh thuật sư liếc mắt một cái lưu lão hổ. Người này vừa bắt đầu phi thường trung lập khách quan, nhưng hiện tại mơ hồ có thiên vị liếc mắt đầu cho ý tứ, một nghị liếc mắt đầu cho ở kinh thành thành danh, mà Lưu lão hổ ở lâu kinh thành, hai người có lẽ nhận thức. Hai người chênh lệnh tiếp tục kéo lớn. 407 cái phong du nói, đem mệnh quân tử phóng tại tầng thứ 3. Bắt đầu rồi, dẫn trước ba cái. Cho hay đến. Đã lâu không có tại dịch mệnh trong quá trình nhìn thấy ép sụp quân tử, hy vọng lần này sẽ không khiến người ta thất vọng. Đông đạo mệnh thuật sư hưng phấn nhìn phía đại tiên sinh. Hầu như tất cả mọi người bắt lấy, ở đây cái mệnh quân tử để lên sau, đại tiên sinh hai nửa sói mặt động khe khẽ một cái. Đại tiên sinh đón lấy hít sâu một hơi, hai mắt huyết quang lóe lên, tăng nhanh thôi diễn, rất sắc đối địch lý thanh nhàn. Song phương tiếp tục tại tầng thứ 3 tranh tài. Không hổ là lâu năm mệnh thuật sư, tất nhiên là dùng thủ đoạn gì. Mệnh thuật cùng cái khác bất đồng, loại này mệnh thuật tranh tài, càng sử dụng tới nhiều thủ đoạn, sau cùng đối với chính mình tổn thương càng lớn. Không liệu mạng mệnh không được a, hai người đặt cửa bảo bối của chính mình. Có thể mời ra cái đại sư làm người bảo lãnh, tất nhiên không phải là cái gì phổ thông bảo bối. Không đúng. Cấp ngươi nhìn, đại tiên sinh dùng thủ đoạn sau, rõ ràng ra tộc Cơ hội là ngay từ đầu hai lần, có thể liếc mắt đầu chó dĩ nhiên có thể đổi tới, đồng thời không để ý chút nào, chuyện này ý nghĩa là liếc mắt đầu chó kỳ thực vẫn lưu có thừa lực. Không thể đi, hơn 400 lần nhìn năm xưa, đổi thành phổ thông 6 phẩm 7 phẩm, hiện tại đã hô máu. Lại nhìn nhìn, có ý tứ. Chúng người lắng lặng nhìn hai cái người ngươi tới ta đi, không ngừng gị chép năm xưa. Thứ 527. Cái phong du đột nhiên lại lần nữa điểm số, đem mới mệnh quân tử phóng tại tầng thứ tư. Cái kia người trẻ tuổi mệnh thuật sư lần thứ hai giọng hỏi, không ai là hậu, làm sao sẽ phóng tại tầng thứ tư? Bởi vì, đại tiên sinh sai rồi. Thì ra là như vậy. Cái kia tuổi trẻ mệnh thuật sư này mới cẩn thận quan sát, quả nhiên, tại thứ 526 phía sau, đại tiên sinh viết là Lâm Quan, nhưng liếc mắt đầu chó viết nhưng là Đệ Vương. Lưu lão hổ nói, chân chính có ý tứ bắt đầu rồi. Hai cái người đều biết trong đó có người phạm sai lầm, nhưng ai đều không biết có phải hay không là chính mình. Một lần nghi kỳ phân thần không có chuyện gì, nhưng nhiều lần nghi kỵ phân thần, tất nhiên ảnh hưởng thắng bại. Mọi người cẩn thận quan sát hai người, phát hiện hai người dĩ nhiên đều thở ở không động lòng. Đến 550 thời điểm, đại tiên sinh tốc độ lần thứ 2 giảm bớt, nhưng liếc mắt đầu chó còn tiếp tục duy trì trước cao tốc. 552 cái phong du tại tầng thứ 5 thả xuống mệnh cô tử. Đại tiên sinh lần thứ 2 lạc hậu lý Thanh Nhàn. Cái kia đại tiên sinh cắn răng một cái, trong mắt lần thứ 2 bạo phát hồng quang, thôi diễn tốc độ mạnh tăng nhanh, đồng thời so với trước nhanh nhất còn phải nhanh một chút, cơ hội là ngay từ đầu cấp ba. Lý Thanh Nhàn tùy theo tăng nhanh. Mệnh thuật sư nhóm đầy mặt hưng phấn. Tốt, đây mới là dịch bệnh, trước những dịch kia mệnh giản thẳng giống hài tử quá ra ra. Lần này năm cũ cầu, vốn tưởng rằng đều tại vì là sang năm hoặc huyền thánh sơn làm chuẩn bị, ai từng nghĩ có thể nhìn thấy đặc sắc như vậy dịch bệnh, nhìn nhìn, mọi người liền buồn bấn cũng không để ý chư vị đại sư, nhiều lời bình, để cho chúng ta này chút hậu sinh vãn bối học một ít. Lão phu cho rằng, này liếc mắt đầu chó, định liệu trước, đang hướng dẫn đại tiên sinh phật phòng tập tổng, sau đó tìm kiếm thời cơ. Không sai, này đại tiên sinh rõ ràng gặp phải kình địch. Cái kia liếc mắt đầu chó không chỉ có mệnh thuật không yếu, khó được đáng quý chính là đạo tâm kiên định, then chốt còn sẽ sử dụng như kế, vừa bắt đầu kỳ định lấy yếu. Sai đi, sai đi. Lưu lão hổ lắc đầu. Sai ở nơi nào? Chương 458, ép sụp mệnh con tử. Các ngươi chưa từng thấy liếc mắt đầu chó mệnh làm trò, nếu như các ngươi gặp được hữu sẽ minh bạch, cái này mệnh thuật sư, sâu được mưu toàn cục tinh túy. Lần này dịch mệnh vừa bắt đầu, ta còn không nhìn ra, nhưng đến rồi hiện tại, rốt cục minh bạch, hắn suy nghĩ điểm, căn bản cũng không phải là ván này thua thắng, hắn là muốn dùng này một ván đến khô cả đại tiên sinh sở hữu tinh khí thần cùng thủ đoạn, tại sao cùng phân ra thắng bại? Nếu như có thể, hắn thậm chí ngay cả ván thứ 2 cũng có thể từ bỏ, chỉ theo đổi ván thứ 3 tháng lợi cuối cùng. Thì ra là như vậy, người này có chút nham hiểm a. Cái gì hiểm không nham hiểm, này gọi nhu lực. Cái kia đại tiên sinh có lẽ sẽ rất nhanh phát hiện chứ. Đây chính là liếc mắt đầu chó chỗ ta mình. Như hắn không giữ được bình tĩnh, quá sớm hiện ra thực lực, đại tiên sinh cảnh giác, rất có thể sẽ trực tiếp từ bỏ này một ván, vì đó sao làm chuẩn bị. Nhưng hiện tại, hắn đã chịu được đến hơn 500 mệnh quân tử, lại liền dùng hai lần bảo vật, có thể nào tùy tiện buông tay. Không có gì bất ngờ xảy ra, liếc mắt đầu chó sẽ nhanh làm bộ lạc hậu, sau đó dụ dỗ đại tiên sinh lần thứ hai sử dụng ép đáy dương lực lượng, nhưng trước sau sẽ không quá là hậu, cuối cùng vượt lại. Như vậy xem ra, này đại tiên sinh treo. Ta phản phất nhìn thấy liếc mắt đầu chó tại lưu cầu. Cái phong du nhẹ nhàng điểm một cái đầu, thân là người bạo lãnh, toàn bộ tinh lực đều dùng để chủ trì lần này nước chảy đầy. Càng là quan tâm, cảm xúc càng sâu, cũng chỉ có hoàng tuyển đế quân nhân gian thần mới có thể lấy tất phẩm thân vượt qua đại tiên sinh, chẳng thể trách Triệu thủ phụ. Chờ chút, cái Phong Du sững sở lòng nói chẳng lẽ Triệu thủ phụ cũng phát hiện Lý Thanh Nhàn cùng hoàng tuyển đế quân quan hệ? Rất có thể. Mệnh quân tử số lượng đi đến 600 sau, quả nhiên như Lưu lão hổ dự liệu, Lý Thanh Nhàn tốc độ bắt đầu giảm bớt, nhưng nhiều nhất là hậu hai cái mệnh quân tử, trước sau sẽ không bị đại tiên sinh vượt qua quá xa. Làm mệnh quân tử số lượng đến 700 sau, hai cái nhân tôi diễn tốc độ đều chậm lại, Lý Thanh Nhàn vẫn là hậu, nhưng không có lạt hậu quá xa. Cái Phong Du sửng sốt một cái, mà báo đáp mấy đạo, thứ 747. Tiếp đó, Mệnh Quân tử đẹp ra thứ 6 tầng. Hỏng rồi, liếc mắt đầu chó sai rồi. Đáng tiếc, bất quá tới đây đã không tệ. Bất quá hắn còn giữ được bình tĩnh, cái kia đại tiên sinh nợ đủ cười, cái này Mệnh Quân tử sát thực đơn giản, liếc mắt đầu chó sai rồi, thuyết minh tỉnh khí thần bắt đầu xảy ra vấn đề. Lưu láo hổ nhưng cau mày đầu, không nói một lời. Lý Thanh Nhàn bắt đầu ra tăng tốc độ, rất nhanh vượt qua vượt qua đại tiên sinh. Vượt qua một tầng, vượt qua hai tầng, vượt qua ba tầng. Lý Thanh giống như điên rồi một dạng lấy tốc độ cực nhanh thôi diễn mệnh quân tử, vượt qua càng ngày càng nhiều, mắt nhìn muốn vượt qua 20 mệnh quân tử, tốc độ đột nhiên giảm bót, khôi phục lại so với bình thường hơi chậm một chút tốc độ. Đáng tiếc, sợ là cũng dùng thủ đoạn, nhưng không có có thể kiên trì càng lâu. Liếc mắt đầu chó có chút hoặc rồi, gấp. Hiện tại, đến phiên đại tiên sinh không nhanh không chậm truy đuổi. Từ từ, hai người chênh lệch càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng, đại tiên sinh lần thứ hai vượt qua Lý Thanh Nhàn. Sau đó, hai cái người các hiện lộ thân thủ, ngươi đổi ta đổi, cao nhất thời điểm, đại tiên sinh vượt qua Lý Thanh Nhàn 3 tầng, nhưng Lý dường như cắn răng đuổi tới. 1000 Đại Phong Du đem thứ nhất nghìn cái mệnh quân tử đơn độc để vào mới một tầng. Chúng người lặng lặng quan sát hai người, phát hiện hai người cũng không còn cách nào giữ vững bình tĩnh. Cái kia đại tiên sinh đầu sói nhẹ nhàng lay động, sâu sắc rủ xuống, mắt sói ám đạm không ánh sáng. Bên kia Lý Thanh Nhàn thân thể cũng thỉnh thoảng lắc một cái, cũng làm như tại cường hành giải rủa. Đi tới một ngàn số lượng sau, hai cá nhân tinh khí thần nhanh chóng sụp xuống, thôi diễn tốc độ cũng bắt đầu giảm bót, còn không kịp bình thường tốc độ 1 5. Đại tiên sinh lục tục xuất hiện thôi diễn sai lầm, dẫn đến số tầng không ngừng trầm chất. Mắt nhìn Lý thế càng ngày càng lớn, đại tiên sinh lần thứ 2 bạo phát lấy thời kỳ toàn thịnh tốc độ thôi diễn, không ngừng vượt qua Lý Thanh Nhàn. Một tầng, hai tầng, ba tầng, bốn tầng, năm tầng, sáu tầng, bảy tầng, tám tầng, chín tầng. Chỉ lát nữa là phải vượt qua Lý Thanh Nhàn 10 tầng tháng dưới dịch bệnh, Lý Thanh Nhàn đột nhiên tùy theo ra tốc thôi diễn, tại truy đuổi đến lạc hậu 3 tầng sau, lại lần nữa yếu bốt. Lý Thanh Nhàn thân thể loạng một cái, nhưng này đại tiên sinh nhưng mắt tối sầm lại, khóe miệng tràn ra từng tia từng tia máu tươi. Nhìn thấy tình cảnh này, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Lưu lão Hổ nói, đại tiên sinh chúng thế, hiện tại hắn e sợ đã minh bạch, nhưng cũng không có cách nào thu tay lại nhận thua. Nếu như hiện tại chịu vua, trước hết thể đều bằng trôi theo nước. Hai cái người tiếp tục yên lặng tôi diễn, mệnh quân tử không ngừng tăng cao. Từ từ, đại tiên sinh tốc độ mức độ lẫn trượt, nhiều lần phạm sai lầm. Trong lồng chim mệnh quân tử, phản phát một tòa hình thủ kỳ quái tháp. Tại đại tiên sinh tốc độ giảm xuống đến cực hạ sau, Lý Thanh Nhàn tốc độ đột nhiên bạo phát. Một tầng, hai tầng, ba tầng. Tại dẫn trước 10 tầng cũng 9 cái mệnh quân tử sau, Lý Thanh Nhàn đột nhiên ngừng lại. Chỉ kém một cái mệnh quân tử, Lý Thanh Nhàn có thể thắng lợi. Thế nhưng, hình như tại chờ đợi đại tiên sinh Đại tiên sinh thân thể loáng một cái, song mắt đỏ bừng, lại một đạo huyết tuyến từ miệng sừng tràn ra. Hai cái người chậm chạp không có viết ra cái tiếp theo mệnh quân tử năm xưa. Qua một hồi lâu, Lý Thanh Nhàn cười cận, viết xuống mối mệnh quân tử năm xưa. Tuyệt! Cái phong du tại mới một tầng, để lên mối mệnh quân tử. Dẫn trước 80 cái mệnh quân tử, vượt qua 10 tầng. Ấm ẩm! Lồng sắc bên trong tầng tầng lớp lớp mệnh quân tử ẩm ẩm sụp đổ, khác nào vạn trượng núi ng Cái kia liếc mắt đầu chó cũng thân thể loạng một cái, khỏe miệng tràn ra máu tươi, huệ vải túi lầu ngồi. Lưu láo hổ cùng cái Phong Du một nhìn, hai mắt tròn tròn. Cái này liếc mắt đầu chó thực sự là ánh mặt trời, rõ ràng đều thắng, còn phải tiếp tục làm bộ bị thương. Lông sắt cửa mở ra, xương trắng tan hết. Đại tiên sinh liếc mắt nhìn Lý Thanh Nhàn máu tươi trên khóe miệng, xóa đi chính mình máu ở khóe miệng, trầm rãi nói, làm như thế, đáng ra không? Lý Thanh Nhàn thở hồn hển mấy hơi, trầm nói, mỗi người đều có người bảo vệ, phải làm chuyện. Nói xong, đột nhiên che miệng, liền ho hai tiếng. Vung tay ra, máu tươi theo vân tay lưu đến cổ tay. Mọi người dồn dập than thở. Trước một ít người mồm năm miệng 10 nói rồi đại tiên sinh tình huống, nương nhờ vào tà phái, thành lập thần sinh phái, hỏa loạn các nơi, hiện tại người người đều minh bạch, cái này liếc mắt đầu chó, nhất định là bất đắc dĩ mới như vậy. Tốt, ván đầu tiên ta thua rồi. Ván thứ hai, tiếp tục. Mệnh Tinh đối với câu, Lý Thanh nhàn âm thanh thẳng thản dứt khoát. Toàn trường yên lặng như tờ. Loại này dịch mệnh, cực kỳ hiếm thấy. Cái Phong Du thở dài, nói, liếc mắt đầu chó, lao phu kiến nghị người lại nghĩ nghĩ. Mệnh Tinh đối với câu, có một tiền đề." chính là từ bỏ sở hữu hết thể lực lượng bảo vệ, thậm chí muốn xua tan mệnh cục cùng mệnh thần, chỉ có thể dựa vào một mình mệnh tỉnh bản thân lực lượng đối kháng đối phương thả câu. Loại này dịch mệnh, thường thường lưỡng bại câu thương. Đây là ta duy nhất thắng loại thủ đoạn." Lý Thanh Nhàn nhẹ vẻ nói. Đại tiên sinh cắn răng, nói: "Ngươi căn bản không phải dịch mệnh, ngươi đây là liều mạng." "Theo ngươi nói thế nào, ngươi nếu như không dám, có thể chịu thua." Đại tiên sinh xoay đầu liếc mắt nhìn cái phong du bên hông khí vận cá bạc túi. Như hoa nhiều năm song tỉnh bản Nguyệt, tại cá bạc trong túi. Hắn đột nhiên tỉnh ngộ, nhìn phía Lý Thanh Nhàn nói: "Ta hiểu được." Ngươi căn bản không phải vì là vượt qua ta, ngươi là muốn dùng giả cửa miễu, đổi ta căn cơ tổn thương, mệnh tính tàn tạ." Lý Thanh Nhàn cười cợt, máu tươi ròng ròng tại trong cái răng. Chương 459, sửa đổi đại thuật thành nền. Mọi người thấy hai người, nghe đối thoại, dồn dập than thở. Cái này liếc mắt đầu chó, quả nhiên quả quyết. Không hổ là ta tông đại sư xem trọng nhân tài. Liếc mắt đầu chó, lần này dịch mệnh ngươi bất luận thắng bại, ta đều sẽ tiến cử ngươi vì là tầm tinh sứ. Mọi người xôn sao, nhìn nói chuyện tiên hạ thủ lĩnh. Người này phải là tìm mệnh người, hơn nữa có tiến cử quyền lực, ít nói là tứ phẩm mệnh thuật sư đồng thời đang tìm mệnh tông khá có địa vị. Lý Thanh Nhàn nhìn phía tiên hạ đầu, nhẹ nhàng gật đầu, chỉ tạm. Cái kia đại tiên sinh hai nửa đầu sói đột nhiên cười lạnh, nói, nhanh lên một chút ván thứ hai đi, ta nhìn ngươi chống đỡ tới khi nào. Ngươi và ta cái kia lần sau khi giao thủ, ta hơi chút thôi diễn liền biết được, ngươi bất quá là thất phẩm mà thôi. Là, ngươi dùng bí pháp, tại ván đầu tiên trên thắng rồi ta, nhưng ván kế tiếp, ta sẽ không cho ngươi thời gian khôi phục. Mọi người bỗng nhiên tỉnh ngộ, cái kia liếc mắt đầu chó vẫn phô thanh thế, để cho người ta cho lạ lẫe trung phẩm. Có thể đại tiên sinh tương kế tựu tế, tận đến giờ phút này mới vật trần, dứt khoát phản kích. Có thể." Lý Thanh Nhiên nói. Cái phong du than nhẹ một tiếng, nói, "Như vậy, ván thứ hai, mệnh tỉnh đối với câu bắt đầu. Nay một ván quy củ rất đơn giản, tuyên thể từ bỏ bất kỳ không phải mệnh tỉnh lực lượng, bao quát mệnh phủ, mệnh khí, mệnh cục, mệnh thần, thế cục chờ chút hết thảy lực lượng. Câu mệnh trong quá trình, muốn từ nhỏ năng mệnh bắt đầu, câu quang thiếu niên mệnh mệnh tỉnh mới có thể tiến về phía trước thanh niên mệnh, sau đó đều như vậy. Câu mệnh tỉnh trong quá trình, tương tự không được sử dụng ngoại vật, cũng không được sử dụng phòng hộ tính, tiến công tính, áp chế tính chờ mệnh đoạn." không thể suy yếu đối phương, không thể tăng cường tự thân mệnh tinh. Cái Phong Du nói xong mệnh tinh đối với câu quy cũ sau, lại nói, mệnh tình đối với câu, chỉ có hai loại phương thức kết thúc, một loại là song phương đều đồng ý kết thúc, khác một loại là một phương mệnh tinh bị câu không. Bất quá, lần này tại thú cầu bên trong, cần tại ba cái canh giờ bên trong kết thúc, vì lẽ đó, bất luận kết quả làm sao, sau ba canh giờ, quyết phân thắng thua. Mệnh tinh số lượng nhiều người là thắng. Như số lượng tương đồng, thì lại sử dụng mệnh quý ước lượng, cường giả thắng. Như ngang ngửa, thì lại này một ván xử vì là thế hòa. Hai vị chuẩn bị một cái, trong tức sau Bắt đầu ván thứ hai. Hai người đưa thân vào lồng chim bên trong, bắt đầu điều chỉnh chính mình mệnh phụ. Những người còn lại hiếu kỳ quan sát. Nay một lần, các ngươi cho rằng cái nào thắng? Cái kia liếc mắt đầu chó nêu là thất phẩm, đại tiên sinh phần thắng càng lớn. Không sai, dù sao liếc mắt đầu chó giống như là muốn lưỡng bại câu thương, không giống như là muốn thắng được này chàn dịch mệnh. Các ngươi có chỗ không biết, đại tiên sinh nhất tiện đánh cấp người khác mệnh tỉnh mệnh phụ, nghe đồn hắn có một loại mệnh khí, có thể tăng cường vận mệnh cẩn câu lực lượng. Hơn nữa, hắn vận mệnh câu rất có thể hòa vào vương tức vàng. Có này chút dựa vào, hắn có thể hành hành vô ki chỉ dựa vào mệnh tỉnh giao dịch, liền thu được đếm không hết bảo vật. Thì ra là như vậy, chẳng thể trách một ít mệnh thuật sư biết rõ đại tiên sinh danh tiếng hại vô cùng, nhưng không nguyện ý cùng hắn trở mặt. Cái này có phải hay không nói, liếc mắt đầu chó rơi xuống một bước sai cờ. Cái Phong Du nhìn Lý Thanh Nhàn, phi thường bất đắc dĩ, trước Lý Thanh Nhàn không cùng hắn nói ván thứ hai so với cái gì, hiện tại đột nhiên so với câu mệnh, muốn ngăn cản cũng không còn kịp rồi. Cái Phong Du vừa nhìn về phía đại tiên sinh, cái kia đại tiên sinh thay đổi trước sự phẫn nộ, khóe miệng hơi nhếch lên, làm sao cũng không cách nào che giấu nhỏ bé ý cười. Trong tức một đến, cái Phong Du ngoại phòng pháp khí ba phụ hai người, tránh khỏi hai người bị quế dây, sau đó nói, "Dịch mệnh ván thứ hai, mệnh tinh đối với câu, bắt đầu." Hai người liếc nhau một cái, đại tiên sinh lập tức lấy ra loại loại mệnh khí, trước tiên tôi diễn Lý Thanh Nhàn Thiếu Niên mệnh mệnh tinh. Bởi đã bỏ đi bất kỳ cái gì khác lực lượng che chở, chỉ một lúc, đại tiên sinh tiểu thôi diễn ra Lý Thanh Nhàn Thiếu Niên mệnh bốn viên mệnh tinh. Theo thứ tự là hơi lân tiềm cỏ, sám tước phục cổ, gặp môi không ăn cùng trong nước cá bơi. Đại tiên sinh khẽ nhíu mày, trong nước cá bơi xem như là nhất dễ ràng câu, nhưng bởi vì cá sống rú dã, như cũng so với phổ thông mệnh tinh khó câu. Mặt khác ba viên mệnh tinh cũng một dạng. Tôi lẫn tiềm của cùng xám tứ phục hộ đều giỏi về ẩn nấp, bản thân tự khó câu, gặp ngồi không ăn, cái này mệnh tinh còn khó hơn gấp 10 lần. Đại tiên sinh lòng nói, vừa nãy thời gian quá ngắn, ta tới không kịp dễ sao đổi mệnh, vì lẽ đó không có chuẩn bị. Người này, vì là này một ngày chuẩn bị nhiều ngày, sớm dễ sao đổi mệnh. Hắn này bốn viên mệnh tinh quyết định hắn căn bản không nghĩ thằng ta, chỉ là nghĩ tiêu hao ta lực lượng, kéo dài ta thời gian. Bất quá, hắn trung quy xem nhẹ ta, có dẫn long hồ tại, vận mệnh của ta cần câu tăng lên đâu chỉ tăng lên gấp 10 lần, lại thêm vận mệnh của ta câu hòa vương tức vàng, hắn một chi Trương Hán vẫn tại mạnh chống đỡ, này mệnh tinh đối với câu đối với tinh khí thần nhu cầu cực lớn, mặc dù là ta, ba cái canh giờ nhiều nhất câu ba, bốn viên mệnh tinh, hắn càng không như. Lần này dịch mệnh, ta tất thắng. Lý Thanh Nhàn liếc mắt nhìn đại tiên sinh, đầu tiên là làm bộ thôi diễn một lúc, sau đó nhắm mắt. Bởi không có cái khác lực lượng che chở, Lý Thanh Nhàn thẳng vào đại tiên sinh mệnh phủ. Bên trong khu nhà nhỏ, thình linh đứng vững vàng một tòa kỳ quái mệnh phủ. Mệnh phủ nên từ hán bạch ngọc chế tạo, giống như hoàng cung đại điện thệm, nói, ngọc chỉ, can chờ chút có đủ mọi thứ. Hoa lệ nền bên trên, nhưng chỉ là vẫn tính có thể ba tầng lầu gỗ. Giệu hình như dùng một quán rượu thay thế hoàng cung đại điện. Lý Thanh Nhàn làm sơ thôi diễn, hai mắt hơi nhau lại. Này dĩ nhiên là trong truyền thuyết sửa đổi đại thuật, có thể đem một người mệnh phụ từ phổ thông sinh sinh cải tạo thành cường đại. Tại bất kỳ thời đại, sửa đổi đại thuật đều là cấm kỳ bởi vì sửa đổi đại thuật cần kéo dài không ngừng hiến tế người sống. Người này mệnh phụ chỉ là phổ thông lầu gỗ, nên nhưng là Hàn Bạch Ngọc, chỉ riêng muốn duy trì loại sửa đổi này, hắn hàng năm ít nhất phải hiến tế trăm người. Các quốc gia pháp luật nghiêm cấm sử dụng sửa đổi lại thuật. Trạng thể trách hắn muốn đang làm hại Khải Viễn Thành, thật hiến tế Khải Viễn Thành này mấy và người. Hắn tương lai mấy chục năm cũng có thể không cần lo lắng nền gặp sự cố, tinh lực dùng để sửa đổi lầu gỗ thành cung điện. Người này không bình thường. Trong lịch sử, nắm giữ sửa đổi đại thuật mà thành công, không có chỗ nào mà không phải là một đời kiêu hùng. Người này có thể thành công bỏ khó khăn nhất cung điện căn cơ, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, sửa đổi mệnh phụ dễ như ăn cháo, tương lai tất nhiên lên cấp thượng phẩm. Chẳng lẽ người này trên người chịu mệnh trời? Mệnh phủ cửa lớn mở rộng, Lý Thanh Nhàn hướng bên trong nhìn tới. Thiếu niên mệnh, bốn viên mệnh tinh trôi nổi. Kém xa tích tấp diệp hàn cái kia loại biến thái thiên mệnh chi tử, nhưng cũng dị thường xảo diệu. Bốn nguyên mệnh tinh theo thứ tự là trong nước cá bơi, ruộng cạn thanh tuyển, gió qua trong ao, hoàn nước thôn trang. Này bốn viên mệnh tinh bên trên, hội tụ một năm mây, hình thành mệnh cục bốn nước sinh xuân. Tuy rằng này bốn viên mệnh tính uy lực tầm thường, khó có thể hình thành mệnh thần, nhưng hắn mệnh tính là trong nước có thổ, có mục, bốn nước sinh xuân có tác dụng lớn. Chuyện này ý nghĩa là, bất luận hắn gặp phải hạng gì ngăn trở khó, đều có cơ hội tìm được một tuyến sinh cơ. Đặc biệt là hoàn nước thôn trang, tuy rằng phẩm cấp không cao, nhưng ít thấy vô cùng, tác dụng chính là thúc vận hộ mệnh, lại thêm bốn nước sinh xuân mệnh cục, thủy thế quần, quần không ngừng, mệnh thế không tuyệt chương 460, thất phẩm câu tận lục phẩm mệnh. Này mệnh cách, tự nhiên là xa xa không kịp diệp hàn khủng bố mệnh cục, cũng không bằng một ít tận nớp mệnh cục, nhưng lại mở ra lối riêng, chỉ cần không có mạo phạm đặc biệt mạnh mệnh người, cũng có thể đứng ở thế bất bại. Coi như đắc tội đại khí và người, cũng có một tuyến sinh cơ. Mệnh lý mơ học, quả nhiên tâm ảo. Ta trước quá độ coi trọng đàn viên cường đại mệnh tinh, bây giờ nhìn lại cần cải tiến. Bất kể là Triệu Di Sơn vẫn là đại tiên sinh thiếu niên mệnh, đều rất tầm thường, nhưng tại rất nhiều lúc, cũng không thấp hơn cường đại mệnh cách. Hắn mệnh cục, giống như yếu mạnh, nhìn như bình thường, nhưng bởi vì sinh sinh không ngừng, lẫn nhau giúp đỡ. Câu một viên bằng cùng, câu bốn viên, tuyệt đối không thể thành công. Bất quá, may là ta lựa chọn mệnh tinh đối với câu, để không thể thành cục. Lý Thanh Nhàn hơi thêm thối diễn, liền trở lại mệnh phủ, sử dụng săn mệnh thuật. Khi vận cá hóa thành một cái cầu dài tiến nhập hư không, nối liền đại tiên sinh mệnh phủ. Lý Thanh Nhàn đưa tay nắm chặt, có ánh ngọc chất vận mệnh cần câu bay đến tay. Tại quỷ thành thời điểm, Liên Dung mạng vận cần câu hấp thu cái phong du đưa tặng cao quốc ngọc tỷ, để vận mệnh cần câu lực lượng tăng lên dữ dội. Hấp thu phổ thông vương tức ấn vàng cũng có thể trở thành là thượng phẩm mệnh khí, cái kia cao quốc ngọc tỷ tại quỷ thành hút no vẫn nước, không chút nào thấp hơn thời kỳ cường thịnh, để vận mệnh cần câu trực tiếp thăng cấp thành nhất phẩm mệnh khí. Trên lý thuyết, nhất phẩm vận mệnh cần câu tựu có cơ hội câu được nhất phẩm quan to mệnh tinh. Lý Thanh Nhàn vẫn cứ ổn thỏa dự định, đem một cái khí vận cá hòa vào lưới câu, giống như một nữ, nhẹ nhàng vung lên vận mệnh cần câu, lưới câu cùng dây dài xẹt qua hư không, tiến nhập đại mệnh, rơi tại lộ vẻ vui mừng. Mặc dù viên này sao mất đi cái khác lực lượng che chở, nhưng tất nhiên còn sót lại loại loại mệnh số. Đối phương lại cao hơn chính mình nhất phẩm, nếu như phổ thông vận mệnh cần câu, nhiều nhất câu được ngoài 1 trượng. Lý Thanh Nhàn lại lần nữa phi lao, ba tấc, hai lần, ba lần, bốn lần, năm lần. Lưới câu vững vàng rơi tại ruộng Cạn Thanh Tuyển bên trên, nhẹ nhàng vừa nhấc, vận mệnh cần câu mang theo ruộng Cạn Thanh Tuyển mệnh tình trở về. Lý Thanh Nhàn nhẹ nhàng ngẩng đầu, này nhất phẩm vận mệnh cần câu, quả nhiên xứng hãn. Tại ruộng Cạn Thanh Tuyển ly khai một sát na, thiếu niên mệnh mặt khác ba viên mệnh tình hảo đột nhiên đạo. Bốn viên mệnh lẫn nhau giúp đỡ nhiều năm, hôm nay bị phá cục. Lý Thanh có thể thấy được mệnh phụ, nhưng cái khác mệnh tu sĩ chỉ có thể thôi diễn không cách nào nhìn thấy. Vì lẽ đó, đại tiên sinh cần phải làm đủ chuẩn bị, chiệt để thôi diễn tốt tiểu niên mệnh, mới có thể từng cái thả câu. Đại tiên sinh ngồi vững trên ghế, đang suy tư trước tiên câu cái nào một viên, đột nhiên cảm giác được đầu góc hết sạch, một chút hơi lạnh cùng hơi đau từ trong đầu chuyển đến, loại cảm giác đó giống như là một đường tia bị người từ đầu bên trong rút ra. Hắn vánh ngẩng lên đầu, khó có thể tin mong về phía trước liếc mắt đầu chó. Chính mình còn không có động thủ, đối phương cựu thả câu thành công. Chuyện gì thế này? Hắn trợn mắt lên, nhìn Lý Thanh Nhàn, đồng thời bắt đầu dùng mệnh khí điên cuồng Tô Diễn rất nhanh hắn phát hiện, liếc mắt đầu chó thân thể khẽ run, hai má hơi nô lên, máu tươi trên khỏe miệng chỉ chảy ra một điểm điểm, liền bị pháp lực thu hồi, sau đó, làm ra nuốt động tác. Đại tiên sinh sắc mặt tái nhợt, trong lòng thầm mắng cái này liếc mắt đầu chó quả thực điên rồi. Rất hiển nhiên, đối phương đây là sử dụng tổn thương căn cơ hoặc tuổi thọ mệnh thuật, cứ theo đàn này, chính mình tốt mệnh tinh bị câu không còn, đối phương tuổi thọ cũng mất. Đại tiên sinh hít sâu một hơi, hít mắt, trong lòng làm ra quyết định, chờ chính mình thắng rồi, nhất định muốn giết người này, về mệnh tinh. Lý Thanh Nhàn diễn xong sau, lại lần nữa thả câu. Bốn nước sinh xuân mệnh cục phá tan sau, Trong nước cá bơi bất quá so với ruộng cạn thanh tuyển khó một chút nhỏ. Một lần, hai lần, ba lần, thứ 20 lần, thành công câu đi. Đại tiên sinh đình chỉ tôi diễn, ngơ ngác mà nhìn Lý Thanh Nhàn, mơ hổ cảm giác không đúng. Ngăn ngắn mấy trúng tức, đối phương liền câu hai viên mệnh tinh. Có thể chính mình còn không có mờ câu. Cái này liếc mắt đầu chó, liều mạng như vậy, đáng ra không. Nay một lần, Lý Thanh Nhàn đầu lâu tầng tầng ngựa về sau một cái, cũng không còn cách nào khống chế, máu tươi chảy ra khóe miệng. Hắn ngẩng đầu, lộ ra uy nghiêm đáng sợ ý cười, nhìn lại tiên sinh một chút, tiếp tục thả câu. Đông đạo mệnh thuật sư nghi hoặc không giải, có thượng phẩm đại sư tại sao? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Đúng đấy, cái kia liếc mắt đầu chó làm sao hai lần đột huyết, cái kia đại tiên sinh làm sao hai lần hoàn loạn? Không có khả năng tại thời gian ngắn như vậy bên trong liền câu hai viên mệnh tinh đi. Làm sao có khả năng? Cái kia liếc mắt đầu chó, sát thực liền câu hai viên mệnh tinh, bất quá, sợ là lấy cái gì đặc biệt mệnh thuật hoặc bảo vật vì là đánh đổi. Một tiếng nói dàn luôn nói, mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, thấy người này mọc ra vàng rế đầu, trên người mặc màu xanh lam vải thô chường sam, ngoài ra, không có bất kỳ châu đặc biệt Cái Phong Du lập tức đứng dậy, chắp tay nói, "Gặp đại sư." Cái kia vàng dê đầu chỉ là gật gật đầu. Mọi người một nhìn, cái Phong Du nhận thức mà chủ động hành lễ, người này tuyệt đối không phải phổ thông tự phẩm, thậm chí có thể là đại mệnh thuật sư. Số ít nhận ra người này mệnh thuật sư dồn dập hành lễ, nhưng tuyệt khẩu không đề cập tới người này tên họ. Còn lại mệnh thuật sư lòng ngứa ngáy khó nhịn, nhưng cũng không tốt nói thêm cái gì. Lại qua mấy chục tức, gió qua trong ngao tới tay. Lại một lát sau, hoàn nước thôn tràn tay. Không quá nửa phút, Lý đại tiên niên mệnh Lý Thanh Nhàn phun ra một máu. Đại tiên sinh đồng dạng một khẩu lao huyết phun ra ngoài, bốn viên tận câu. Vàng dê đầu nói. Toàn trường nghiên tĩnh, này mới qua bao lâu? Thất phẩm tận câu lục phẩm mệnh tinh. Đại tiên sinh căm tức liếc mắt đầu chó nói, ngươi rốt cuộc muốn làm gì, không muốn sống nữa sao? Ta như sợ chết, sao lại cùng ngươi đánh cỏ? Liếc mắt đầu chó cười khẩy, lại lần nữa nhắm hai mắt. Bi thương hai cường trắng thai. Này liếc mắt đầu chó, quả nhiên dũng sĩ. Nếu có thể bảo vệ căn cơ, ngày sau không thể đo lường. Đúng đấy, đã lâu không thấy như vậy Dũng manh mệnh Những võ tu kia nói chúng ta mệnh thuật sư chỉ có thể lén lén lút lút ở sau lưng giở trò, không có huyết khí, nhưng người này huyết tính liệt, không kém đông đỉnh quốc trong sự sách kinh kha giết tận, muốn cách đâm thánh kỵ. Tốt một cái rung manh liếc mắt đầu chó, hôm nay phía sau, người này uy danh đem truyền khắp mạn giới. Cái phong du hơi cúi đầu, lòng nói hoàng triều đế quân nhân dân thân, làm sao như thế nham hiểm, a không, là thế nào như thế chí mưu vô song. Đế quân Huy Vũ. Lưu tại Lý Thanh Nhàn nhìn phía đại tiên sinh thanh niên mệnh thời gian, Sơn bang bang chiếu cùng phó bang chủ Cao Thiên Uyển ngồi tại tầng 3 bên trên, nhìn cách đó không xa khó hàng. Có chút linh đệ, đối với chuyện này khá có phê bình kiến đạo. Dòng giá 200 người truyện thành thần cung phái đệ tử, hơn nữa đều là bang phái tinh anh, sợ là có người đâm cổ xuống cốt. Bọn họ nói, mặc dù cái kia người là tôn kính thiên ân nhân tứ mạo, cũng không đến nỗi hủy ta Thanh Sơn bảng căn cơ. Ta tìm bằng hữu đi dạ vệ hỏi thăm, ở kinh thành thư viện hỏi thăm, tại bác Lục Lâm hỏi thăm, đều hỏi thăm biến, ngươi có thể biết kết quả. Không biết. Có người thật không biết, có người không dám nói. Có thể làm như thế, có thể quá mạo hiểm hay không? Ngươi a, vẫn là chỉ trước mắt. Đã chưa 200 người tu luyện hiệu quả ngươi cũng thấy đấy, hơn 200 người, nguyên bản hơn 100 chưa nhập phẩm, mà khác đều là thập phẩm hoặc cựu phẩm, nhưng hiện tại, mỗi người nhập phẩm, thậm chí xuất hiện bát phẩm. Này chúng người, tương lai tiền đồ không thể đo lường, chỉ cần bọn họ tại thần cung phái một ngày, chúng ta Thanh Sơn bang tiểu an ổn một ngày. Có thể thần cung phái công pháp chỉ có thể tu đến ngũ phẩm, nếu không thì, không biết bao nhiêu thế lực lớn đã tìm đi tới. Bọn họ nói cái gì, người tin cái đó. Này, cái kia thần cung phái chẳng phải là tương lai võ tu tự phách. Áp hạ 200 người tiền đặt cược, tổng vượt qua ngày sau ảo não. Chương 461, Vạn mộ phần mệnh thần tàn sát chúng sinh. Thú cầu bên trên, Lý Thanh Nhàn nhìn phía đại tiên sinh Thanh Niên Mệnh, chậm rãi hít sâu một hơi. Bốn viên mệnh tinh trên một mảnh mây trắng, mây trắng bên trên, một tòa thành thị bị bỏ đi trải ra, trung tâm thành phố đứng vững vàng một tòa đen kịt núi to. Núi to như là một cái to lớn trứng gà, không biết mấy trăm trượng cao, núi to sừng núi nơi, hai cái thác nước bay xuống, giống như rơi lệ hai mắt. Thác nước chạy xuống ngọn núi, tại chân núi phủ cận hội tụ thành một cái hồ nước, phản phất một há to muồm. Này núi to đột một, một nhìn, đường viền giống quá một cái to lớn đen kịt đầu người. Đầu người núi to các nơi, Nô lên rậm rạp chằng chịt tròn đầu đống đất. Bất luận tại trên đỉnh ngọn núi, sườn núi vẫn là vùng núi, toàn bộ núi to mặt ngoài mỗi một tấc đất, đất đều bị tròn đầu đống đất bao trùm. Từ xa nhìn lại, cả ngọn núi như là mọc đầy mộ đầu người. Nhìn kỹ lại, mỗi một tòa tròn đầu đống đất trước đều đứng thẳng một tôn bia mộ, có khác tên của một người, ngày sinh cùng tử vong ngày. Từng cái đống đất đều là một ngôi mộ mộ. Tàn phá tưởng thành bên trong, đầu người phần mộ lớn chân núi lại địa, tương tự trải rộng rậm rạp chằng Mệnh thần, vạn mộ phần. Nhìn vị này mệnh thần, Lý Thanh Nhàn cảm thấy từng kia một cảm giác mát mẻ. Diệp Hàng Thiên Họa đã rất đáng sợ, nhưng Thiên Họa chỉ đại biểu người này sẽ xúc động thiên hạ đại loạn, sẽ gián tiếp ảnh hưởng vô số thương sinh, cũng không đại biểu trực tiếp giết rất nhiều người. Vạn mộ phần mệnh thần không giống nhau. Nắm giữ vạn mộ phần mệnh thần, mang ý nghĩa đại tiên sinh chí ít trực tiếp giết một vài người. Như tiếp tục tiếp tục giết, vạn mộ phần mệnh thần sẽ thăng cấp thành thiên phận, đến lúc đó, đại tiên sinh đem hóa thân tuyệt thế hung dù cho là mạnh vào người, cũng chưa chắc làm sao hắn. Đại Tề khai quốc trước, đại loạn, lâu tích ra một tuyệt thế Huma, tên là Hạ, dẫn dắt lâu tích hạ, cướp đốt hơi một tí Hắn tại giết triệu người sau, Nam giữ mệnh thần tiên phận, từ đó phía sau, như ác cá hóa hung long, bước thẳng lên, cho đến nhất phẩm, trở thành đương thời Tản Sát Vương. An triều diệt vong sau, A Ươ Hạ Sưng Đế, trở thành lúc đó 10 cựu đế một trong, được xưng Tản Sát Đế. Năm đó đại tề khai quốc thái tổ đã từng 3 lần bại tại ác gạo hạ tay, sau cùng mượn 3 vị đại mệnh thuật sư, trấn phong A Ươ Hạ trên người Tam Đại Mệnh lần sau, mới thành công đem giết chết. Mấy chục năm sau, Thiên Mệnh Tông xuất hiện một cái cường đại khí, tên là Văn Mộ, hậu nhân chính dùng chế. lại lần nữa sâu một hơi. Để Diệp Hàn trưởng thành, chính mình nhiều nhất là bị chèn ép có thể để này lại tiên sinh trưởng thành, vậy mình đem thập tử vô sinh. Chẳng thể trách ta từ vừa mới bắt đầu gặp phải người này tiểu phi thường cảnh giác, cực có thể là ta trong cơ thể mệnh tinh cảm giác được cái gì, gián tiếp ảnh hưởng ta. Nay vạn mộ phần mệnh thân lại mạnh, nhưng ta có ánh sáng mặt trời núi vàng cùng tử vi tinh chiếu chờ mệnh tinh, cũng đủ để chống lại. May mà ta lựa chọn mệnh tinh đối với câu, tiêu trừ hắn sở hữu mệnh phủ lực lượng, bằng không, tất nhiên lưỡng bại câu thương. Lý Thanh Nhàn nhìn phía vạn phần mệnh thần hạ đích thực một đám mây khí, nhìn kỹ lại, cái kia mây khói từ từ biến hình, dường như hội tụ thành một chỗ to lớn buồn địa, buồn địa bên trong, núi rừng đứng vững. Mệnh cục, lõm địa long khẩu. Lõm vì là buồn địa, long khẩu thôn thiên hạ, độc hưởng vạn vật. Tốt số cục. Lý Thanh Nhàn trong lòng càng khái. Mệnh cục ngoại trừ nhận bốn viên mệnh tình ảnh hưởng, còn nhận những nhân tố khác ảnh hưởng, như là mệnh, tứ trụ, mệnh phủ trợ. Mệnh thân đối với người ảnh hưởng tương đối gián tiếp, bất kể là thiên họa vẫn là vạn một phần, đều vượt kịp đại cục thế, cũng không phải là một buổi một chiều tối, một chấm một đường việc. Mệnh tình đối với người ảnh hưởng tại mọi thời khắc, một mình mệnh tình lại mạnh, cũng có thể bởi vì các loại nhân tố không cách nào phát huy. Thường thường có người nắm giữ một viên cực giai mệnh tình, hoặc bởi vì mệnh trụ, mệnh gặp sự cô hoặc bởi vì cô tình khó chống đỡ, hoặc bởi vì mệnh tính tương khắc, dẫn đến dù cho xem ra khá có thiên phú, cũng một đời bình thường. Mệnh cục thì lại tại mệnh thần cùng mệnh tinh trong đó, ảnh hưởng mọi vấn đề, chỉ cần mệnh cục không phá, vĩnh viễn phát huy lực lượng, hầu như không cách nào bị áp chế, có thể khuyết điểm là, mệnh cục một khi bị phá, liền trực tiếp mất đi lực lượng, cần dài thời gian trùng kiến. Lý Thanh Nhàn sợ dĩ tiến hành mệnh tinh đối với câu, chính là biết người này tất nhiên trên người chịu tốt số cục, mà chính mình dù sao cũng còn trẻ, không có hình thành mệnh cục, thẳng thắn mạo hiểm thử một lần, phá hắn mệnh cục. Câu mệnh tính sợ dĩ khó, là bởi vì các loại lực lượng ảnh hưởng Nhưng nếu Mệnh Tỉnh không có bất kỳ cái khác lực lượng che chở, khó khăn kia chỉ so với mua mạng khó một ít. Đối với Tỉnh Thông Mệnh thuật người tới nói, Mệnh Tỉnh đối với câu chính là lẫn nhau mua mạng bán mạng. Chỉ bất quá, loại này buôn bán tàn khốc. Mệnh cục phía dưới, 4 viên Mệnh tinh treo cao. Một viên Mệnh tinh bên trong, một tòa màu máu núi cao đứng vững, núi cao bên trong, vô số hang động, hang động bên trong, che kín rậm rạp chẳng chỉ đủ loại rắn độc. Ngọn núi 4 phía các nơi, rắn độc lũi tới, khắc nào nước sông chảy xuôi. Mệnh tinh, vạn sả chất Viên thứ hai Mệnh tinh bên trong, Phía nhiêu bình nguyên mênh mông vô bờ, một cái sông lớn chảy xuôi, hình thành siêu siêu mẹo mèo ba đạo mấy hình chữ quỷ sông. Mệnh Tinh, ba khúc quỷ sông. Viên thứ ba Mệnh Tinh bên trong, mười tòa sơn phong cao lớn vung trải, vây quanh một khối thung lũng bình nguyên, vùng điệu bên trong, cây xanh tỏa bóng, phong cảnh tú lệ, sản vật phong phú. Mệnh Tinh, mười phong duyên dáng. Viên thứ tư Mệnh Tinh bên trong, một đầu to lớn hải quy tại trong biển rộng mênh mông, khắc nào một tòa ngàn trượng đảo. Hải quy đỉnh đầu, một bạch hạc chân sao độc lập, làm như ngủ say. Mệnh Tinh, hạt lập nao đầu. Phía trước ba viên Mệnh Tinh, Lý Thanh Nhàn chỉ cảm thấy không sai. Nhưng nhìn thấy viên thứ tư Hạc Lập giao đầu, đầu tiên là Thán phục viên này mệnh tinh cường đại, lại than nhẹ lắc đầu. Mệnh quyết có nói, Hạc đứng giữa đàn gà, độc chiếm giao đầu, tài năng xuất chúng, trước tiên được thứ nhất. Hạc Lập giao đấu là phi thường hiếm hoi thượng phẩm mệnh nhờ, tại bình thường không dùng được, nhưng tại đặc biệt lúc, đặc biệt là cùng người khác tranh đấu thời điểm, thường thường có thể tại thời khắc mấu chốt, phát huy to lớn uy năng, nghịch chuyển chiến cuộc. Viên này mệnh tinh tác dụng, chỉ đứng sau siêu phẩm mệnh tinh, Nhật Nguyệt chinh huy. Dù cho là tại một đám tiên mệnh chỉ tự bên trong, viên này mệnh tinh cũng có thể tự vệ lại phối hợp thiếu niên mệnh cục bốn nước sinh xuân, tuyệt đối có thể tại thế lực khắp nơi trong đó thành thạo điều luyện. Nhìn thấy viên này mệnh tình, Lý Thanh Nhàn rốt cục minh bạch, tại sao người này mặc dù làm nhiều việc ác, lại là hiến tế người sống lại là thành lập tà phái, vẫn như cũ tiêu giao tự tại. Lý Thanh Nhàn vừa liếc nhìn bốn viên mệnh tình, vạn xạ chen chúc, ba khúc hủy sông, 10 phong dân dáng, hạt lập lao đầu. Sau ba viên mệnh tình đều 10 phần cường đại, đổi viên tốt nhờ, là có thể hình thành rất tốt mệnh cục. Có thể lại cứ đại tiên sinh người này tham lam đến cực điểm, một lòng chỉ muốn nuốt mình, vì lẽ đó dùng vạn xạ kết hợp e nhỏ Vạn xà chen chúc như ổn thỏa đáng, thì sẽ thăng cấp thành vạn xà khởi lục, phối hợp đặc biệt mệnh tính, liền có thể hình thành mệnh cục xà mãng hóa long. Nhưng vấn đề là, tại mệnh phụ không có sửa đổi thành cung điệt trước, hoặc tại cái khác mệnh tình không có thành tố trước, bất kể là mệnh tính vạn xà chen chúc vẫn là mệnh cục lõm điệu long khẩu, cũng có thể đưa tới đại địch. Trước hắn bốn nước sinh xuân rất mạnh, có thể vạn xà chen chúc cùng lõm điệu long khẩu, đưa tới đều là tranh long đại thế cục, thiên hạ. Đối mặt long, đại tiên sinh còn được, có thể vạn nhất tao ngộ nhiều lòng, hắn hoặc là phủ, hoặc là bị nuốt rắn, không có lựa chọn nào khác. Chương 462 Không quân Nguyên Soái đại tiên sinh. Lý Thanh Nhàn rốt cục minh bạch tại sao đại tiên sinh mạnh như vậy mị cách, nhưng tại gặp phải chính mình sau, không biết trốn tránh. Trong đó mệnh lý nguyên nhân, chính là Tử Vi chiếu đến trời khắc mệnh tinh vạn xà chen chúc cùng mệnh cục lõm địa long cậu. Tử Vi chiếu đến, có thể cho phép trừ long tại nằm, nhưng tuyệt không cho phép xà mãng tư phục. Thời thêm thôi diễn, Lý Thanh Nhàn không nói hai lời, vứt ra vận mệnh cần câu, thẳng câu mấu chốt nhất hạt lập giao đầu. Viên này thường khó câu, bởi vì viên mệnh tinh có thể dung các loại lực lượng vì là một thể, được giao đầu lực lượng, trừ phi bản bằng không dù cho Lý Thanh Nhàn tiêu tốn mấy trăm cái khí vận cá, cũng chưa chắc có thể câu được. Nhưng hiện tại, viên này mệnh tinh cô huyền mệnh trụ, cùng cái khác lực lượng lại không liên hệ, trái lại so với mặt khác ba viên mệnh tinh càng yếu hơn. Phi lao, một lần, hai lần, ba lần. 100 lần sau, đường đường thượng phẩm mệnh tinh liền bị câu được tay. Mệnh cục lõm địa long khẩu sổ đổ, mệnh thân vạn mộ phần từ thật biến hư, sức mạnh giảm mạnh. Câu được phía sau, Lý Thanh Nhàn lại nôn một ngụm máu, mà hậu thân thể ngửa ra sau tại trên ghế hô hấp yếu ớt, sắc mặt điệp đại tiên sinh tay phải bừng trái tim, đầu trán gần sinh lộ. Hắn biết rõ chính mình mệnh phụ, mất đi thiếu niên mệnh 4 nước sinh xuân, nhiều nhất là thương cân độc cốt, hắn không để ý, bởi vì những mệnh tình kia có biện pháp lại lần nữa thu được. Có thể thanh niên mệnh 4 đại mệnh tinh, mất đi bất kỳ một viên đều rất khó tìm hoặc trao đổi, không phải là thường cân đậu cốt, mà là cần cơ khiêu động. Trung binh mệnh thuật sư nhóm trước mắt sáng. Viên thứ 5. Này liếc mắt đầu chó là thật liệu mạng a. Mọi người nhìn phía vàng dê lão nhân. Cái kia vàng dê đầu lão nhân hơi điểm nhẹ đầu, toàn trường sôi trào. Mở mắt, xem nhận bên trong cường tráng. Ít Mãng Lang suy, vì lẽ đó chúng ta mệnh thuật sư đều quen thuộc đem tốt nhất mệnh tình cùng mệnh cục phóng tại thanh niên mệnh cùng trung niên mệnh, hiện tại hắn thanh niên mệnh mất đi một viên mệnh tinh, cái kia là tối trọng yếu mệnh cục liền, liền rách. Các ngươi nhìn, đại tiên sinh thật hoàn rồi, mấu chốt là, bên này liền câu năm viên mệnh tinh, có thể đại tiên sinh đến nay còn không có đối thủ. Các người nói, có thể hay không xuất hiện tình huống như thế, chờ liếc mắt đầu chó đã câu quang sở hữu mệnh tinh, đại sinh còn không có câu được viên. Ha, ha, ha. đảo sư cười ra tiếng, chuyện như vậy, trước nghe Lại tiên sinh sững sờ một trận, đầu váng mắt hoa, rõ ràng nghĩ muốn đi thả câu lý thanh nhàn mị tinh, nhưng đột nhiên đầu góc mê hồ, trước thôi diễn một ít kết quả, quyến mất. Trong mắt hắn xen qua một tia vẻ sợ hãi, bởi vì mình tuy rằng dịch mệnh nhiều lần, nhưng chưa từng gặp qua liếc mắt đầu chó người điên như vậy, căn bản chưa từng làm mệnh tinh đối với câu, tự nhiên cũng không có nghĩ nhiều. Có thể hiện tại, rốt cục phát hiện mệnh tinh đối với câu vấn đề lớn nhất. Mất đi mệnh tinh sau, tự thân mệnh số khí vận biến hóa. Không còn thiếu niên mệnh mệnh tinh cùng mệnh cục bốn nước sinh xuân, vậy mình tiểu mất đi chuyển nguy thành an năng lực, không thể tìm tìm không tới sinh cơ. Hiện tại, chính mình đột nhiên cảm giác không cách nào đối kháng người này, cái kia mới vừa rồi bị câu đi, rất có thể là viên kia hạc lập lão đầu, viên này mệnh tinh, nhưng là hiến tế hơn ngàn người sau đó dựa vào dẫn long hồ mới câu tới, hầu như tiêu hao hết gia sản. Không còn viên này mệnh tinh, sau này mình con đường đem dị thường khó đi. Làm sao làm? Là chịu thua vẫn là trốn đi? Chịu thua, đối phương không đồng ý, chính mình nhất định phải ngoài định mức trả giá thật lớn. Trốn đi, tự muốn thừa nhận khế ước phạt vệ, mình là có bạo vật trung Hòa, có thể đó là món đồ bà mệnh, thực tại không nữa dùng. Kéo xong 3 cái cách giờ, Tiểu Chiếu liếc mắt đầu chó tốc độ này, khả năng một cái canh giờ tiểu câu quang. Đang do dự, đại tiên sinh chỉ cảm thấy đầu trán giống như rút tên giống như đau đón. Thanh niên mệnh viên thứ hai mệnh tỉnh, không còn. Lý Thái Nhạn lại phun một đốm máu. Đại tiên sinh liếc mắt nhìn sắc mặt tái nhợt liếc mắt đầu chó, thậm chí có loại hoang đường suy đoán, tên khốn kiếp này trả giá có thể hay không không là thọ hạn hoặc bảo vật, mà là vẻn vẹn một đốm máu. Chịu thua. Đại tiên sinh đắn đo suy nghĩ, vẫn là nuốt không hạ khẩu khí này, lòng nói, hắn có thể câu nhanh như vậy, ta có dẫn long hổ, nhất định cũng rất nhanh. Rốt cục, hắn tử bỏ toàn diện tôi diễn trực tiếp thi pháp thả câu. Cùng Lý Thanh Nhàn bất đồng, hắn không thấy mình mệnh phủ, không nhìn thấy Lý Thanh Nhàn mệnh phủ mệnh tinh, trước mắt không có thứ gì, chỉ là thuần túy cảm giác. Một lần, thất bại. Hai lần, thất bại. 20 lần, thất bại, đầu hốc tê dần, lại không một viên mệnh tinh. Đại tiên sinh trong lòng lộ bộ một cái, mơ hồ ý thức được, vừa bắt đầu chính mình tựu làm ra lựa chọn sai lầm. Cái này liếc mắt đầu chó, rất có thể giống như chính mình, có thần bí truyền thừa, có bảo vật mạnh mẽ chống đỡ. Ở đối phương cấp đi thủ biển nô thời điểm, chính mình nên giống như trước đây, phát hiện là kình địch, dứt khoát rời khỏi. Có thể nhưng không cách nào chống cự song tinh bạn nguyệt mạnh mẽ hoặc, lại thấy đối phương chỉ là thất phẩm, cho rằng hết thể đều sẽ cùng trước một dạng. Hiện tại, đại tiên sinh đột nhiên minh mạch, đối phương mệnh cách vốn là không kém gì chính mình, bây giờ đối phương mệnh tỉnh bất biên, chính mình mệnh tỉnh, mệnh cục cùng mệnh thần không ngừng bị phá, càng không cách nào đối kháng. Dẫn Long Hồ là mạnh, có thể vì là săn bắt song tinh bạn nguyệt, đã hao phí sở hữu lực lượng, mà chính mình lại đem mới chiếm được lực lượng đều chuyển vào song tinh bạn nguyệt bên trong, căn bản không có thừa lực toàn diện phát động dẫn Long Hồ. Liếc mắt đầu chó, ngơi ngừng một cái. Đại tiên sinh nói, hét to Này một lần hai người cũng không phải là hoàn toàn ngăn cách, Lý Thanh Nhàn liếc mắt nhìn hắn, tiếp tục nhắm mắt thả câu viên thứ tư mệnh tình. Đại tiên sinh càng hờ rồi, cắn răng một cái, nói: "Ta đồng ý chịu vừa, ta trả giá đầy đủ thù lao." Nói đi, chỉ cần ta độc lòng, có thể đình chỉ. Dù sao, ta muốn tránh khỏi ngươi chó cùng rứt dậu." Lý Thanh Nhàn nói. Đại tiên sinh thở phào nhẹ nhóm, nói: "Ta đồng ý đưa cho ngươi một viên thượng phẩm mệnh tự nờ hờ, tên là MỆNH thổ ĐẾN NÚI." Đại tiên sinh nói, lấy ra một chiếc mệnh thuyền. Phía ngoài mệnh thuật sư nghe nói là viên này mệnh tinh, dồn dập thở nhẹ. Đây chính là mệnh thuật sư tha thiết ước mơ mệnh đặc biệt là dùng để bồi dưỡng con cháu, tác dụng to lớn." Đại tiên sinh tiến một bước giải thích nói, "Ta đạt được viên này mệnh tinh không lâu, hơi muộn, vì lẽ đó vẫn vô dụng, vẫn nghĩ đổi một viên cái khác mệnh tinh. Chỉ cần ngươi đồng ý kết thúc, ta liền đưa ngươi viên này mệnh tinh. Mà khác, ta có thể trả cho ngươi một triệu lượng ngân phiếu, đại lượng vàng bạc châu báu, còn có." Đại tiên sinh dừng lại một cái, bí mật truyền âm nói, "Còn có mệnh nô cách lựa chế." Lý Thanh Nhàn nhưng cười nói, "Nếu như mấy tháng trước, ta có lẽ bị ngươi lừa. Cái kia cách lựa chế vốn là cổ xưa, rất nhiều mệnh tài hiện nay không tìm được. Mặc dù ngươi vật kia cũng là vật cũ." cũng không phải là ngươi tự mình lựa chế. Lý Thanh Nhàn chưa lên cấp lục phẩm, không cách nào trực tiếp truyền âm, hết sức không có nói mệnh nô. Phía ngoài mệnh thuật sư nhóm dồn dập suy đoán hai người tại giao dịch cái gì. Đại tiên sinh lại nói, "Ta đưa ngươi ta sở hữu mệnh khí cách lựa chế." Lý Thanh Nhàn mỉm cười nói, "Nghe nói ngươi dùng bí thuật hoặc bảo vật có thể tăng cường câu mệnh, ta không muốn đựng, chỉ cần vậy ấy. Chỉ cần ngươi đồng ý cho ta, ta hôm nay câu sở hữu mệnh tinh, thậm chí ngươi tại cái đại sư nơi đó mệnh tinh cũng có thể lấy đi." Phía ngoài mệnh thuật sư bỗng nhiên tỉnh ngộ, xem ra người này khi biết đại tiên sinh có loại bạo vật này sau, liền cải biến mục tiêu. Vật ấy đã về ta, không cách nào chuyển giao." Đại tiên sinh nói. "Tốt, vậy ngươi trước tiên phát một thể, nếu ngươi nói láo, vật ấy tự động cho ta." Lý Thanh Nhàn nói. Đại tiên sinh trầm mặc không nói. Phía ngoài mệnh thuật sư dồn dập cười. Chương 463, đại tiên sinh thổ huyết lớn thoát thân. Liếc mắt đầu chó cùng hai nửa đầu sói nhìn nhau. "Ngươi muốn điều kiện gì?" Đại tiên sinh bất đắc dĩ mở miệng. "Ta đã nói rồi." Lý Thanh Nhàn nói. "Ta không có khả năng cho." Đại tiên sinh nói. Lý Thanh nhắm mắt lại. Đại tiên sinh than nhẹ một tiếng, nói, "Ngươi lại nghĩ nghĩ." Người bây giờ có thể khôi phục pháp lực cùng tinh lực, coi như là thành ý của ta." Tê. Đại tiên sinh lại lần nữa cảm thấy đầu óc tê dần, sau đó toàn thân vấn vẻ, hình như tâm can tỷ phổi thận đều bị người móc sạch. Lý Thanh Nhàn thân thể loạng một cái, một vòi máu tươi từ trong lỗ mũi chảy ra, sắc mặt giống như giấy trắng, hơi thở mâm manh, co quáp trên ghế ngồi, khi mắt, yếu ớt một hơi thở. Mọi người ngạc nhiên, ai có thể nghĩ tới, tại song phương đang lúc nói chuyện, liếc mắt đầu chó còn tại cô mệnh. Hiện tại, này liếc mắt đầu chó nhìn lúc nào cũng có thể sẽ chết đi. Tốt tàn nhận tác phẩm. Đại tiên sinh sâu sắc nhìn liếc mắt đầu chó một chút, lại quay đầu nhìn về cái phong du. Cái phong du dường như không nghe, lắng lặng nhìn phía trước. Xong tỉnh bạn nguyện cho ngươi, ta ngược lại muốn nhìn nhìn, ngươi có mệnh thắng, có hay không có mệnh dùng. Thu cậu, ta muốn ly khai. Đại tiên sinh trong lúc nói chuyện, từ thể nội lấy ra một đạo kim nãy chữ bằng máu phụ lục, bàn tay lớn nhỏ, mạnh vỗ một cái, thiếp tại chính mình lồng lực ngực. Nói xong, hắn biến mất không còn tăm hơi, màu vàng phù lục biên thành hắn dáng vẻ, tại giữa không trung tiêu đốt. Cái phong du nội nói, đại tiên sinh làm trái khế ước, dịch trong số mệnh đường chạy trốn. Từ hôm nay trở đi, làm rộng rãi mọi mệnh thuật đồng đạo, lên trời xuống đất, sưu tầm người này, dành cho nghiêm trị. Cái Phong Du nói xong, tay kết pháp quyết, kích phát thần chú cùng lời thệ, công kích đại tiên sinh. Khải Viễn thành ngoài trăm dặm một chỗ nhỏ chân. Nước sông đóng băng, trắng như lỗ mỏng. Tàn phá cầu đá vừa, đột nhiên bước lên một cái đầu đội đầu sói mặt nạ áo bảo trắng người. Cái kia áo bảo trắng người lảo đảo đi mấy bước, đột nhiên che lồng ngực, phun máu phè phè, liền luôn ba mới dừng lại. Cái Phong Du, liếc mắt chó. Áo bảo trắng người trong con ngươi, hàn ý u tủn. đầu liếc mắt nhìn sáng thôn chấn, trong hai mắt, huyết hải bốc lên. Hắn một khẩu nuốt xuống một hàng loạt linh lực, sau đó lấy ra một cái lại một cái pháp khí cùng linh phù. Không lâu lắm, một chi tử pháp binh, lực sĩ, quái thú cùng mệnh nô tạo thành đội ngũ rừng sững tại cầu vựa. Giết sạch này trấn, lấy liệu ta thân. Từng cái từng cái bóng đen nhảy vào nhỏ trong trấn, một lát sau, thanh âm thê lương liên tục không ngừng. Xanh bầu trời màu lam hạ, từng đạo huyết tuyến từ bốn phương tám hướng bay tới, chui vào đại tiên sinh trong viện. Thu cậu. Đông đảo mệnh thuật sư dồn dập mừng. Lưu lão hổ không nhịn được thấp hỏi, liếc mắt chó lao đệ, người đến cùng là thật bị thương hay là giả tổn thương? Lý Thanh nhàn nhẹn dựa vào ghế, Với mọi người vừa chắc tay, trầm rãi nói, "Chư vị, lần này dịch bệnh, ta bản mang theo lòng quyết muốn chết, ai ngờ người này tham sống sợ chết, mới để ta may mắn mạng sống." Không có gì bất ngờ xảy ra, ta chỉ ít nghỉ ngơi nửa năm. Dù vậy, nhân căn cơ bị hao tổn nghiêm trọng, sau đó sợ là vô vọng trung phẩm. Cho tới xong tỉnh bạn mọi việc, Thuần Túy là hắn vu hoan hám hại, nhưng hắn trên người chịu thần bí báo vật, nhưng là sự thực. Ta." Lý Thanh Nhàn nói xong, thân thể lại đi, ngất đi. Sau đó, ở trước mặt mọi người, biến mất không còn hơi. Người này nói tất nhiên là thật. Chúng ta đều là tu sĩ để chính mình bất tỉnh chết chóc lát dễ như ăn cháo. Ta cẩn thận quan sát qua, nhưng không là kia giả huyết, đều là hắn chân huyết. Nói cũng phải, câu nhiều như vậy mệnh tỉnh, không có khả năng không trả giá thật lớn, trừ phi hắn là đại mệnh thuật sư. Có lẽ, sau lưng của hắn tụu có một vị đại mệnh thuật sư. Ra Thu Cầu, Lý Thanh Nhàn nháy mắt mở mắt ra, Sinh Long hoặc hộ đứng lên. Chu Hận nói, thế nào? Lý Thanh Nhàn trầm giọng nói, chảy rất nhiều huyết, đánh đổi có chút lớn. Chu Hận trợn tròn mắt. Cái phong du bước ra Cầu, đem Lý Thanh Nhàn giả cửa miếu cùng đại tiên sinh mệnh đồng thời đưa ra. Miễm cười nói: "Chúc mừng Lý Lao Đệ thành công dịch bệnh, đánh đuổi đại tiên sinh. Không còn song tinh bạn nguyệt, nha, không đúng, là không còn này mệnh truyền hắn cũng không cần thiết lưu tại Khải Viễn thành." "Bất quá, ngươi phải để phòng hắn chưa khỏi vết thương báo đáp phụ." Lý Thanh Nhàn nói, xác thực không có gì song tinh bạn nguyệt. Chờ hắn hết bệnh, ít nói nửa năm sau đó, đến lúc đó, ta tại Khải Viễn thành đã ổn định thế cuộc. "Đúng rồi." Lý Thanh Nhàn liếc mắt nhìn cách đó không xa Khải Viễn thành, tiếp tục nói: "Ta hôm nay còn có việc vội. Đa tạ cái đại sư, lần này cứu viện, ngày khác tất có hậu báo." Cái Phong Du vội xua tay nói, "Lý Lao đệ quá khách khí, một chút việc nhỏ, không đáng nhắc đến." Hai người khách sáo vài câu, Lý Thanh Nhàn mang theo Chu Hận trở về thần cung phái. Cái Phong Du nhìn hai người đi xa bóng lưng, ám ám thở phào nhẹ nhõm. Không hổ là đế quân du hy nhân gian, gặp phải thấy ngứa mắt, kém một chút liền mệnh tinh đều tảy hết. Ta nhìn a, cái này lại tiên sinh nếu dám lại trêu chọc đế quân, còn phải xui xẹo. Lý Thanh Nhàn trở lại thần cung phái. Những hài tử kia còn tại trong ngọc đệm, nhưng 14 tuổi trở lên đệ tử toàn bộ rời giường rửa mặt, đơn giản ăn uống, đến nơi luyện núi tiến Phương hơi trắng, gió lạnh phân phật. Đại đa số người một mặt hồ đồ, không biết xảy ra chuyện gì. Thần cung phái trưởng môn Lưu Nghĩa thiên đứng ở trước mặt mọi người, thân lưng màu xanh lam đại bao phục cùng cung tiễn, sắc mặt trầm tĩnh. Hắn không có có người mặc bộ kia cầm ý áo đông, cũng không có người mặc lông tròn náo khoác, mà là mặc một bộ thiếp mãn bộ đỉnh phá ra dê áo tử. Phá đến lông dê rơi quang, thậm chí không nhận rõ đó là cái gì ra. Đen như mực, như là mỏng vỏ cây. Hắn thân thể thẳng tắp như núi cao, đầu lâu lên, cùng trong ngày thưởng hoa nàng nàng dáng vẻ hoàn toàn khác nhau. 48 năm trước, cũng chính là ta 16 tuổi sinh nhật thứ 2 ngày, thần kiếm môn đạp phá thần cung phái cửa lớn. Trần Kiếm môn trên một đại trưởng môn lợi dụng thủ đoạn hiểm hạ, chiến thắng sư phụ của ta, cũng chính là trên một đời thần cung phái trưởng môn, cướp đi địa tịch, đánh tan sơn môn, đập nát môn thú, đem thần cung phái tâm huyết của mấy đời người hủy hoại trong một ngày. Từ cái này phía sau, ta cùng thần cung phái mọi người giống như chó mất chủ, đi ra Khải Viễn thành, đi tới Vương Gia Đồn chú. Từng năm trôi qua, người rời đi càng ngày càng nhiều, gia nhập người càng ngày càng ít. Sư tôn bởi vì chiến bại cùng vết thương cũ, uốn đau 3 năm, tại trước khi qua đời, tự tay đem thần cung phái giao cho ta, cũng để lại một câu nói: "Loạt về ngữ phong quyết." Lưu Nhã Thiên dừng một chút, Nhìn quét chúng đệ tử, tiếp tục nói, hiện tại đệ tử mới e sợ đã không biết cái gì là ngự phong quyết, bộ công pháp này chính là Ngọc Thanh cung pháp Phong chi, năm đó trấn phái Điền Tịch, cũng là ta từ tiểu học tập công pháp, làm ta giống như chó hoang bị thần kiếm môn đuổi ra khải viện thành sau, ta quay đầu lại nhìn cửa lớn, ở trong lòng yên lặng sinh thể, tổng có một ngày, ta Lưu Nghĩa Thiên sẽ đích thân đoạt về trấn phái Điền Tịch. Từ cái này phía sau đến lục phẩm thời gian, ta chưa bao giờ tại sau khi trời sáng rời giường, cũng chưa từng tại nửa đêm trước ngủ. Ta từ không cưới vợ, cũng không sinh con. Ta mỗi ngày đọc thuộc lòng Ngự Phong Quyết, một chữ không dám quên, ta ngày ngày luyện tập công điển, một ngày chưa từng ngừng. Ta kéo dài hơi tàn, chỉ vì môn phái sống sót, ta tinh giản nhân viên, chỉ vì giảm thiểu thần kiếm môn ý, ta thậm chí cố ý ra ngoan khoe cái xấu, trước mặt mọi người bắn lệch công điển, bị cười nhạo vì là không giết sinh lưu Niết Thiên. Chương 464, thần cung phái bái sơn thần kiếm môn. Ta không để ý, bởi vì ta mỗi ngày đều đang hỏi chính mình, Lưu Niết Thiên, ngươi chừng nào thì mặc vào sư phụ áo tử, đoạt về Ngự Phong Quyết. Ta chỉ quan tâm, lúc nào trả lời vấn đề này. Lưu Niết Thiên đột nhiên hít sâu một hơi, gào thét nói: Ta chỉ quan tâm, Lưu Nhã Thiên, ngươi trưởng nào thì mặc vào sư phụ áo tử, đoạt về ngự phong quyết. Thanh âm thê lương truyền khắp luyện núi tiên tràng, mấy trăm đệ tử tâm thần kích chấn, nhìn hai mắt ánh sáng nhẹ chủ môn. Lưu Nghĩa Thiên thẳng tắp thân thể, duỗi ra ngón trỏ chỉ về mặt đất, chậm chạp có lời nói, "Từ tại hôm nay." Các đệ tử song quyền nắm chặt, nhiệt huyết sôi trào. Thần cung phái đệ tử, nghe lệnh. Lưu Nhã Thiên hô to, "Tại! Tất cả mọi người, bao quát lý thanh nhãn, Cao Tước, Vu Bình cùng chú hận, cùng nhau hết lớn. Và thành, Bái Sơn thần kiếm môn." Được lệnh. Hơn 300 người đội ngũ Lãnh vắc Cung Tiễn, thẳng đến Khải Viện thành mà đi. Tại thần cung phái hơn 300 người vào thành thời điểm, Thanh son bang bang chúng chia binh hai đường, dốc toàn bộ lực lượng. Một đường từ thần cung phái đệ tử Vu Tiểu Sơn dẫn dắt, cùng 200 lẻ một người. Bọn họ rõ ràng từ Thanh Sơn bang bên trong đi ra, nhưng mỗi người trên người mặc thần cung phái trang phục, thân lưng cung tiễn, toàn bộ nhập phẩm. Một đường khác từ Thanh Sơn bang bang chủ Vạn Chiếu xuất lĩnh, cùng tại Vu Tiểu Sơn đội ngũ phía sau. Ngay mờ lượng, các bang phái khác nào đánh thức mãnh thú, sốt mà quan sát trong thành đi. Huyện nha, Khải Minh thư viện, huyết y môn, trên Bắc tiêu cục, đoàn thổ, mang cách tổng nhân Số ít môn phái dồn dập triệu tập nhân mã, tiến về phía trước thần kiếm môn, nhưng chờ bọn hắn đến nơi gần bên thời điểm, lại bị núi xanh cờ ngăn trở. Phía đông luồng thứ nhất Thái Dương chiếu tại Khải Viễn thành, vương gia đồn trú cùng Thanh Sơn bang hai chỉ thần cung phái nhân mã, tại thần kiếm môn trước phố lớn đã gỡ. Vu Tiểu Sơn một gối chấm đất, nửa quỳ xuống. Ao ào ào, phía sau hắn 200 người cùng nhau nửa quỳ. Vu Tiểu Sơn thẳng tắp trên người, về phía trước Lưu Nghĩa tiên chắp tay nói, "Đệ tử Vũ Tiểu Sơn, tận mang theo 200 thần đệ tử, bái kiến trưởng môn." "Bái kiến trưởng môn." 200 người cùng nhau hét lớn. Lưu Nhã Thiên trên người mặc rách da áo, hai mắt phóng quang. Lưu Nhã Thiên sau lưng chúng đệ tử kinh ngạc nhìn phía trước 200 người, nghĩ không minh bạch những người này là từ đâu tới, trước hoàn toàn không có độc tính. Bọn họ quan sát tỉ mỉ, phát hiện người phía trước mỗi người cường tráng cao lớn, khí tức dũng mãnh, toàn bộ như là trong giang hồ sở soạn lần mỏ cứng tay. Vây chỗ, Vu Tiểu Sơn hét lớn, hai chi đội ngũ, hòa hợp một thể. Lưu Nhã Thiên xoay người, nhìn phía thần kiếm môn cửa lớn, tại thần quang soi sáng hạ, trong hai mắt sóng lớn trầm trùng, quan sát xoay chuyển. Lưu Nhã Thiên đầu nhìn về bên người Lý Thanh Nhàn. Lý Thanh Nhàn cười cợt, gật, gật đầu Lưu Niết Thiên hít sâu một hơi, dồn khí đan điền, dùng hết bình sinh mạnh nhất chân khí gào thét nói, "Thần cung phái, Bái Sơn thần kiếm môn." Phía sau hắn thần cung phái đệ tử cùng nhau hô to, "Thần cung phái, Bái Sơn thần kiếm môn." "Thần cung phái, Bái Sơn thần kiếm môn." "Thần cung phái, Bái Sơn thần kiếm môn." Thần phái, Sơn, thần kiếm môn. Lưu Niết Thiên, Từ Phương, Vũ Tiểu Sơn cùng Vương Thủ Đức bốn lỗ mũi người đỏ sốt, viền mắt từng đỏ. Từ Phương tối đầu, dùng ống tay háo lau khỏe mắt nước mắt. Ngoèn. Thần kiếm môn cửa chính lón, môn trưởng môn lộ nam đi ra. Dáng khác này hắn như cũng một thân cẩm bào, thân hình cao lớn, hai tóc mai băng trắng. Mắt to mày rộng, hình dáng tướng mạo nho nhã. Lộ Nam khung thần sắc phức tạp nhìn Lưu Niết Thiên, nói: "Lão Lưu à, ngươi đều là không nghe khuyên bảo, nhiều năm như vậy, vì là thở ra một hơi, ngươi thật sự đồng ý dựng lên hai phái hơn 1000 đệ tử vậy sao?" Lưu Niết Thiên nhìn chăm chú Lộ Nam không hồi lâu, lấy xuống phía sau bao quần áo, chậm rãi mở ra, lấy ra một cái lại một cái cũ nát bài vị, cũng lầm bà lẩm bẩm nhắc tới. Cái thứ nhất bài vị trên có khắc Dương Giải Minh, trong miệng sư phụ. Thứ hai bài vị trên có khắc Cố đọc trong miệng đại sư huynh. Thứ ba cái bài vị trên có khắc Vương Lương, đọc trong miệng Nhị sư huynh. Thứ tư bài vị trên có Khắc Dương Ngọc Phương, hắn nhẹ nhàng sờ sờ bài vị, không nói một lời. Thứ năm bài vị trên có Khắc Lý Dũng Lớn Hải, trong miệng hắn lẩm bẩm lục sư thúc. Thứ sáu bài vị trên, hắn không coi ai ra gì lấy ra dòng giá 47 bài tẩy vị, từng cái bày ở trước người, thậm chí không có nghe được lời nói của Lộ Nam Khung, cũng không có thấy hắn vẻ mặt nặng nề. Ngọc Phương nàng, lúc nào qua đời? Lộ Nam Khung thấp giọng hỏi dò. Bất kể là thần cung phái đệ tử, vẫn là Lộ Nam Khung sau lưng thần kiếm môn đệ tử, đều yên lặng mà nhìn Lưu Nghiệt Làm bài xong sau cùng một tấm bài vị, Lưu Nghiệt Thiên ngẩng đầu, Trừng mắt cặp mắt đỏ ngầu, nhìn phía Lộ Nam cung. Thần cung phái, Phích Lịch cung Lưu Nhiếp Thiên, Bái Sơn thần kiếm môn. Bất tử, không lật. Lưu Nhiếp Thiên trở tay lấy ra trường cung, dựng lên trường tiễn. Bất tử, không ngót. Thần cung phái đệ tử dồn dập lấy ra trường cung, dựng mũi tên. Lao liu, ngươi. Bèo. Lưu, ngươi. Bẹo. Lưu Nhiếp Thiên cây cung liền bắn, một chỉ chỉ bao vây linh phủ treo phủ mũi tên song hướng Lộ Nam cung. Lộ Nam cung từng trải qua linh đại, vội bên lui lại một bên vung kiếm, gặp đạo kiếm khí màu ra, ở trước người, không đánh tan bay tới treo phủ mũi tên. Những mũi tên kia một khi bị bắn trúng, lập tức bạo phát. Bất quá mê cái trong chớp mắt, thần kiếm môn cửa chính trong ngoài lôi hỏa cháy rộng, cửa chính sút xuống, xuống. Tháo rỡ tường. Vu Tiểu Sơn một tiếng lệnh hạ, các đệ tử bắn một lượt treo phủ mũi tên. 30 chỉ trường tiễn rơi đều đều rơi tại thần kiếm môn cửa chính hai bên trên vách tường. Hóa phù nổ tung, thần kiếm môn tường ngoài đổ nát tung toé, bụi mù nổi lên bốn phía. Thần kiếm môn cửa lớn cùng vách tường Lưu Niết Yên, Vòng thứ treo mũi tên bay ra, tiếng nổ tiếng, che lấp lộ thanh, vách tường phía sau Lưu Niết Tiên, ngươi và ta. Ngoanh ngoanh. Vòng thứ ba hỏa phù treo mũi tên bay ra, tiếp tục quanh tạc phía sau thần kiếm muôn kiến trúc. Lưu Niết Tiên không nói một lời, dựa vào cao siêu công pháp, chỉ nhắm vào lộ nam khung hoặc trung phẩm cao thủ nơi địa phương sả kích, mũi tên mũi tên treo phù, dù cho trung phẩm võ tu cũng chỉ có thể chật vật né tránh. Thần cung phái đệ tử dựa theo trước đó diễn tập phương thức, ngay ngắn có thứ tự tiến công. Hỏa phù treo mũi tên phụ trách đánh tan kiến trúc. treo mũi tên ra hướng xa, bảo khói phủ thần kiếm các nơi. Chưa nhập người, căn tứ chỉ huy tập thể sả kích. Nhập phẩm đệ hệ tử thì lại hướng ngay phía trước xác kích. Thất phẩm cung bắt phẩm đệ tử, một khi phát hiện phe địch nhập phẩm đệ tử, lập tức sử dụng lôi phủ treo núi tên đánh giết. Xa xa trên nóc nhà các thế lực lớn thám tử nhìn thấy tình cảnh này, rộn rập lắc đầu. Cùng thần kiếm môn sư nay không hợp ngựa bang bang chủ lớn tiếng gọi, sao phá của như vậy đâu. Này mấy trăm ngàn lượng bạc làm chút cái gì không tốt. Lần sau thuê chúng ta đoàn ngựa thổ làm không được. Bang chủ, chúng ta nếu như gặp phải loại này treo phù tên, làm sao làm? Làm cái trứng, chạy là được rồi. Thân kiếm môn trước lượn lò sương gói, ba cái thân ảnh cao lớn lao ra yến vũ. Đẩy dẫm dạp chẳng chít mũi tên thậm chí treo phủ mũi tên kéo tới. Ba người này trên người đều bao trùm pháp khí hào quang, ngăn cản hết thảy công kích. Chậm rãi lùi về sau, chuẩn bị tấn chiến. Lưu nghĩa thiên tiêu to. Chương 465, thần cung phái loạn tiến áp tường địch. Mọi người nhìn tới, Cưu gặp lấy thần kiếm môn trưởng môn Lộ Nam không dẫn đầu, ba cái lục phẩm cao thủ lao thẳng tới mà tới. Lộ Nam cung thân cư ở giữa, cầm trong tay tỏa ra pháp thuật kia sáng thất tinh kiếm, tự giữa không trung lao xuống, thân thể tung bay, giống như tiên nhân hạ phàm, lại dường như một đầu ứng phả va mặt. Hai mắt của hắn bên trong lạnh lẽo vô tình, mêng ngông khí thế khác nào ngọn núi ép đỉnh là người tuyệt vọng. Tùy tại ba người vọt tới ở gần thời gian, Lưu Nghĩa Thiên mặt bên cái bóng nhẹ nhàng lúc đích, một hơi thở phía sau, một bóng người chù ra, tay cầm chủy thủ đâm hướng Lưu Nghĩa Thiên sau eo. Lưu người lân cận nhìn thấy thích khách một sát na, bản năng kêu to, thế nhưng, thanh âm của bọn họ không bằng chủy thủ kia nhanh. Mọi người tâm sinh tuyệt vọng, chính diện mạnh mẽ tấn công, sau lưng đánh lén, Lưu Nhã Thiên bị mưu hại được gắt gao. Mắt nhìn chủy thủ sắp đâm tại Lưu Nhã Thiên eo, một con ngân nguyệt đột nhiên xẹt qua, một cái bạch bên trong, lên qua. Chủy thủ ngừng lại, thích khách đầu lâu lăn xuống, thi thể ngã xuống đất. Máu tươi phun tung tóe, giống đổ nước tương mình. Chu Hận nhìn đều không nhìn Loan đao trong tay, phóng quay đao về vỏ, mong hướng về phía trước Lộ Nam không chờ ba cái lục phẩm. Lộ Nam khung thân tại giữa không trung, đang muốn bay đến Lưu Nghĩa Thiên trước mặt, dư quang liếc mắt nhìn Chu Hận đao trong tay, thủ đoạn đoán một cái, mũi kiếm chĩa xuống đất, khanh một tiếng kim loại vang lên giòn giã, thân hình bay ngược. Mạc khác hai cái lục phẩm nguyên bản cấp tốc chạy trốn, nhiều chạy hai bước sau mới phản ứng lại, xoay người bỏ chạy. Thân cũng phái cũng tốt, xa xa xem cuộc chiến các thế lực lớn cũng được, đều sửng sốt một cái. Bọn họ nhìn phía Chu Hận, che mặt Chu Hận không lúc nãy Trong bóng tối xem cuộc chiến trung phẩm cao thủ dư vị vừa nãy chu hận một đao kia, nhẹ nhàng lắc đầu. Không tiếc nổi, một chiêu đều không tiếc nổi. Lý Thanh Nhàn phát hiện Lộ Nam khung lại muốn chạy trốn, thi pháp nhập chú, một cái thật đơn giản chỉ mạnh thuật, tiêu gặp Lộ Nam khung đỉnh đầu bốc lên một đạo gọn sóng nhỏ bé hư quang, không cần tận nhìn, rất khó phát giác. Hơn 500 người liên miên không ngừng bắn một lượt, treo phủ muối tiên thành phảng nổ tung. Khu bác thành mạnh nhất tứ đại môn phái một trung chỉ là tu bang hoàn toàn không có cách nào ứng đối như vậy lại nhiều lại mạnh phủ. Mỗi một tấm phù lục đều truyền thừa tự chủ trời đại phái tiên tiêu phái. Mỗi một tòa linh phủ đều do lý thanh nhàn tự tay luyện chế, đặc biệt là ẩn chứa lôi pháp linh phủ, chúng phẩm bên dưới, chỉ cần bị đánh trúng, nhất định bị trọng thương, khó có thể tái chiến. Thần kiếm môn kiếm pháp đứng đầu khai viện thành, được xưng ba thước vô địch, nước tác không loạn. Nhưng thần cung phái mũi tên đến từ ba ngoài mười trượng, xung tới. Xung tới nhất định có thể thắng. Xung a. Thần cung phái đây là muốn giết sạch nhà, không bằng liệu đánh một trận tử chiến. Bị đánh ngộng tán các nơi, khác nào thần cung phái mọi người. Thần cung phái mọi người dường như chưa nghe tiếp tục dựa theo khi trước phương thức chiến đấu. Một ít thông minh thần kiếm môn đệ tử cầm trong tay lá chắn, ván cửa, phiến đá cho vật, nhưng chờ lợi bọn họ chính là các loại treo phủ mũi tên, ai che chắn ai trước tiên chết. Những đệ tử còn lại không thể làm gì khác hơn là từ bỏ chắn mũi tên đồ vật, liều mạng vọt tới trước. Hơn trăm thần kiếm môn tỉnh nhuệ đệ tử rốt cục tránh thoát mưa tên, vọt tới ngoài mười trượng. Cái này cự ly, đối với nhập phẩm người tới nói, chỉ cần sử dụng tinh công, chớp mắt liền đến. Lý Thanh tay trái mang theo một chứa 200 linh phù ba bố, tay phải nhẹ nhàng xoa động một tấm hồ vàng. Điều gặp đùa vàng hóa thành một dài hai thước không có lông quái điều, như là bị cởi hết gà trống lớn, toàn thân nó trắng, đỉnh đầu đỏ đậm, một khẩu nuốt xuống ba bố. Quái điểu trong bụng một tiên nổ vang, từ ra hạ hướng ra phía ngoài đâm ra từng mảng từng mảng vỏ vàng, một cái nháy mắt, vỏ vàng như lông chim, bao vây quái điểu toàn thân. Vàng chim khẽ kêu một tiếng, xông thẳng mây xanh, sau đó túi xuống, xông về phía trước thần kiếm một người. Lộ Nam cung âm thanh vang lên, tránh ra trăm phủ vàng chim. Phương pháp này bắt nguồn từ chính phủ phái. Thanh nhỏ phổ thông bang phái đệ tử nơi nào thấy qua đại đạo phái thủ đoạn, sớm không có phòng bị, chờ Lộ Nam không nhắc nhỏ thời điểm, Vàng chim đã vọt tới mọi người giữa không trung. Một tiếng chim tức đều khẽ, xoạt xoạt xoạt. 200 linh phủ giống như thiên nữ tán hoa, lại như điên gió mưa rào, nháy mắt bao trùm lên trong tinh nhuệ giữa không trung, Trước mắt sau, 200 linh phủ cùng nhau kích phát. Lôi quang, hỏa diễm, khói độc, đau gió, loạn đao chờ chút pháp thuật nổ ra, ngũ hành đủ, âm dương đầy đủ. Hơn 100 người liên tục tiêu thảm thiết, chỉ ba tức sau, không còn tiếng tức. Một y thần cung phái người nhát gan tử thậm chí giọi thủ chỉ gần, làm sao cũng kéo không nhúc nhích cùng tiễn. Sa các thế lực lớn đầu lĩnh nhìn thấy tình cảnh này, nhẹ giọng than Khải viên thành này muốn thay đổi. Này cái nào đặc biệt là Thần cung phái, rõ ràng là Thần phủ phái. Quay đầu lại cho Thần cung phái đưa phần đại lễ, chúc mừng bọn họ bái sơn thành công, hoang nên bọn họ làm chủ khu Bắc Thành. Không có chờ gần người, đã bị giết sạch rồi, võ tu làm sao cùng đả võ xong tu Thần cung phái đánh. Thần kiếm môn hậu viện, Dịch Dung Lộ Nam không đổi một thân áo vải, chen lẫn tại đệ tử bình thường nhà quân chúng phóng ra ngoài. Nhưng tất cả mọi người vọt tới cửa, liền ngừng lại. Thanh Sơn bang, bang chủ vạn chiếu tự mình bảo vệ cửa sau, nhìn quét mọi người, sau cùng nhìn về phía Lộ Nam cung đỉnh đầu nhỏ bé hờ Đường xưa, trở về đi thôi. Chuyện của chính các ngươi, chính mình giải quyết. Trốn chạy đệ tử khó có thể tin nhìn phía dịch dung Lộ Nam Cung. Lộ Nam Cung không nói một lời, xoay người hướng đông vừa đi đi. Thanh Sơn bang phó bang chủ Cao Tiên Uyển đứng tại phá phòng trên, hướng Lộ Nam Cung vừa chắp tay. Lộ Nam Cung lại đi phía tây, Thanh Sơn bang bốn cái lục phẩm cao thủ cùng nhau lấy ra vũ khí. Lộ Nam Cung ngừng trong việc tử, nhìn phía cửa chính phương hướng, nhìn pháp thuật tung hoành, nghe lôi hỏa nổ tung, thở dài một tiếng, chậm rãi hướng đi thần kiếm điện. Thần kiếm môn liên tiếp phản kích sau khi bị đánh lui, khí khí tan mỡ. Một ít người quơ kiếm tuyệt vọng đi chết. Một ít người giấu tại kiến trúc bên trong sau bị tươi sống đập chết, còn có một vài người trốn hướng về những phương hướng khác, bị Thanh Sơn Bang người bắt lấy. Một tòa tòa phòng ốc bị nổ đổ, thần cung phế mọi người đạp phế tích, đến nơi thần kiếm trước điện. Thần kiếm điện nóc nhà nổ sụp, thần quang chiếu xéo vào bên trong, cho bụi tại tạt tạt trong cột ánh sáng bốc lên. Lộ Nam không đảy người cho bụi, ngồi tại không còn ghế tựa con ghế hư trên, tay phải nắm tay vịn, tay phải cầm thất tinh kiếm, nhìn phía ngay phía trước. Phía sau hắn trên bàn, bày một cái bạc màu ba bố. Lao Lưu, Lưu Nghĩa Thiên mặt không hề cảm xúc, lấy một chi chèo phủ núi tên đáp lại. Meo Lộ Nam không vận dụng hết chơn khí, vung kiếm chém ra một đạo kiếm khí, ở giữa trường tiễn. Trường tiễn bị chém chúng trước, hỏa phù bạt phát. Khoảng một trường hỏa đoàn nổ tung, hỏa diễm như sóng, trước được Lộ Nam không cúi sợi tóc cuốn lên tiêu hổ. Lộ Nam cung điên cuồng vung kiếm, lấy kiếm khí suy yếu hỏa diễm. Hỏa diễm tiêu tan, hai chỉ treo phủ mũi tên bay tới. Lộ Nam không lại ra tay. Ba chỉ liên phát, bốn chỉ liên phát, năm chỉ liên phát, sáu chỉ liên phát. Trong nháy mắt tiếp theo, bảy mũi tên cùng phát, phân loại bảy phương, không có chút nào chết. Lộ Nam cung ánh mắt động, vận dụng hết chơn khí, vung kiếm chém ra bảy ánh kiếm gần như cùng lúc đó chém chúng bảy chỉ chuột tiễn. Bảy đạo lôi phủ đồng thời bạ phát, Lộ Nam khung giống như trước vùng kiếm bộ chém. Két két. Thất tỉnh kiếm nút, mấy đạo lôi quang rơi tại lồng ngực của hắn. Lộ Nam khung quanh thân sẹt qua ánh sáng màu trắng ngăn trở lôi đình, bên hông ngọc đội vỡ vụn, ào ào rơi xuống đất. Lộ Nam khung túi đầu liếc mắt nhìn lồng ngực quần áo hồ đen, ngẩng đầu nhìn phía Lưu Nhiễu Thiên. Chương 466, Lưu Nhiễu Thiên một tay cao bảo điện. sâu một hơi, toàn thân chân khí quần áo gồ lên, tay phải nổi xanh, sau đó, tay phải của hắn nắm lên dòng giá tám chi thép dòng mũi tên, dựng tại trưởng cung bên trên. Chân khí tự lưu nghĩa thiên trong tay Phùng Trảo, chỉ nghe tiếng xèo xèo không dứt bên tai, tay phải sinh ra dòng dã ba con chân khí hướng đầu, ngậm ba chi thép dòng mũi tên. Lộ Nam cung cầm trong tay và kiếm, trợn mắt lên. Lưu Nghĩa Thiên dương cũng bắn mũi tên. Thần cung phái ngự phong quyết cảnh giới tối cao, gió ngự bắt phương. Thần cung phái đời trước trưởng môn dương trời sáng đều không đạt tới cảnh giới. Tám chi trưởng tiến bay ra, mỗi một chi mũi tên đôi đều hiện ra ba đối với ứng dự. Phi ứng mũi tên lấy so với trước còn tốc bay lảm. Lưu Nghĩa thiên lại lần nữa lấy ra tám chi mũi tên, lại bắn, này một lần càng nhanh hơn lại lấy ra tám chi, tiếp tục xạ kích, này một lần nhanh nhất. 3 vòng xạ kích, tổng cộng 24 chỉ phi ưng mũi tên, sau cùng dĩ nhiên trước sau nhất trí, dường như đồng thời bắn ra. Tại đồng thời đến nơi Lộ Nam không kiếm khí phạm vi ở ngoài thời điểm, 24 chỉ phi ưng mũi tên đột nhiên ra tốc. Lộ Nam không vung vậy đoạn kiếm, liều mạng ngăn cản. Phốc, phốc, phốc, một chỉ chỉ trường tiến đâm vào hắn thân thể. Chớp mắt sau, lại là 24 chỉ phi ưng mũi tên kéo tới. Phía sau, vòng thứ 3 phi ưng mũi tên xạ kích. Phốc phốc, phốc. Trên lang lang. Lộ Nam trong tay đoạn kiếm rơi xuống. Quân thân cắm đầy trường tiễn, máu tươi nhuộm biến toàn thân, méo đổ tại cái ghế hạ, dựa vào cái ghế mới có thể đỡ ngồi. Lưu Nghĩa Thiên miệng lớn hô hấp mấy lần, sau đó nhìn Lộ Nam khung trên người mũi tên, chậm dài đếm lấy, 1, 2, 3. Tổng cộng 23 chi mũi tên. Lưu Nghĩa Thiên lại lần nữa giương cùng, một mũi tên lại một mũi tên, mũi tên mũi tên trong số mệnh, mũi tên mũi tên xa cách chỗ yếu. Vừa bắt đầu, Lộ Nam khung còn phát sinh thống khổ gầm nhẹ, thân thể run rẩy, đến cuối cùng, Lộ Nam khung cựu giống như người rơm, tùy ý trường tiễn xuyên thân. Làm Lộ Nam khung trên người cắm đầy 46 mũi tên sau, Lưu Nghĩa Thiên ném xuống trường cung, nhìn nhìn bị dây cung vết cắt tay phải, nắm lên yêu đao, hướng Lộ Nam Không đi đến. Máu tươi dọc theo ngón tay chạy xối đến trên lưỡi đao. Lộ Nam Không nghiêng rượi vào ghế, toàn thân huyết dường như trôi hết, hai mắt ánh sáng nhẹ lấp lóe, khóe miệng nghiêng, dường như tại cười. Lưu Nghĩa Thiên đứng tại Lộ Nam Không ngoài một trượng, há miệng, lại đóng lại, chậm rãi đi đến Lộ Nam Không bên người, múa đao bổ về phía Lộ Nam Không cổ. Tại Lưu Nghĩa Thiên bổ chém một na, Lộ Nam Không trên người linh phù lên, đột nhiên mạnh nhấc tay phải, một đạo pháp khí quang nhận bay ra. Lưu Nghĩa Thiên trong mắt vô dụng chút nào sóng, nghiêng người nhấc cánh tay đón lấy quả nhận. Xì, sì. cánh tay đủ khỉu tay mà đoạn, rơi xuống đất. Lưu nghĩa Thiên tay phải đao, sâu sắc bổ tại lộ Nam khung trên cổ. Lộ Nam khung trong miệng phun ra bọt máu, càng ngày càng mở hai mắt nhìn phía trên đất của tay. Hắn nhớ tới, nhiều năm trước, một người thiếu niên từng nói với hắn, như có một ngày, đầu mũi tên không thể không chỉ về huynh đệ, ta làm tự đoạn một tay. Lộ Nam khung ngẩng đầu, thân thể nghiền nổ. Sư phụ, trưởng môn, chúng đệ tử tiểu muốn đi qua, Lưu nghĩa Thiên tay phải tại cánh tay trái liền điểm, phong huyết cầm máu, sau đó giơ lên trên tay, ngừng lại mọi người. Hắn vượt qua lộ nam khung thi thể, đi đến góc, túi người xuống, dối ra chạy đầy máu tươi tay phải, cào đá vụn những gỗ, nắm lên bạc màu ba bố. Hắn chậm rãi xoay người, do lên cao ba bố, lớn tiếng nói, "Ngự Phong Quyết, lại về Thần cung phái." Tay phải của hắn không ngừng được run run, máu tươi theo miệng vết thương lưu đến cổ tay, dọc theo cánh tay hướng xuống dưới chạy xôi, thẩm thấu ống tay áo. Các đệ tử nhìn Lưu Nghiệt Thiên, lệ nóng rưng trọng. Từ Phương nhanh nhỏ chạy tới, đưa tay điểm tại Lưu Nghiệt Thiên tay phải huyết thấy rõ ra hạ bản cuốn bắp, nói, "Sư phụ, ngươi tay." Ta tay, cầm về Ngự Phong quyết. Hừ, lấy về lại. Tư Phương một tay dùng sức cầm lấy sư phụ tay, một tay lau lao làm sao cũng không ngừng được nước mắt. Lưu Nghĩa Thiên đưa cái cổ, hét lớn nói, "Càn quét thần kiếm môn, trở về thần cung phái, hôm nay, làm lớn hạ." Xa xa chuyển đến tiếng chấn động khắp thành âm thanh. Trên Bắc Tiêu cục chúc mừng thần cung phái đạp phá thần kiếm môn, quang vinh đăng khu Bắc thành đệ nhất môn phái. Nghe trên Bắc Tiêu cục tổng tiêu đầu tử khai sơn âm thanh, khu Bắc thành cả đám âm to, đường đường khu Bắc thành thứ 2 bang lớn, làm sao lại như thế cầu nhiều lần? Đoàn chúc mừng thần cung sơn thành công, hôm nay đưa lên lễ mọn, rằng vui nhận. Tiếp đó, khu Bắc Thành đại bộ phận môn phái dồn dập tiêu gạo chúc mừng. Được sự giúp đỡ của Thanh Sắt Bang, thần cung phái đệ tử triệt để đã không thần kiếm môn, dùng dòng giá một ngày, tại mặt trời lần thời gian, áp nước cờ 10 chiếc xe bò, mang theo tràn đầy chiến lợi phẩm, trở về vương gia đồn chủ. Vương gia đồn chủ ở ngoài, sở hữu bại chó bang phái đi ra cửa thôn, xếp hàng bên đường hăm lên. Không một không tại. Làm ban đêm, thần cung phái luyện núi tiên trưởng lón Lưu Nhã Tiên trên người mặc ngân sư cũ nát áo tử, phủ thêm hồng áo khoác ngoài, ngồi tại chư vị bên trên, mỉm cười tiếp thu các thế lực lớn chúc mừng. Phía sau hắn, đứng thẳng dòng gia 47 mặt bài vị. Đêm khuya, thần cung phái nhà cũ bên trong, Lưu Nhã Tiên, Từ Phương, Vũ Tiểu Sơn, Vương Thủ Đức, Lý Thanh Nhạn, Trình Cao Tước, Vũ Bình cùng Chu Hận chờ tám người ngồi vây quanh tại tiệc rượu bốn phía. "Tiểu Phương, giúp ta đổ đầy." Lưu Nhã Tiên nói. Phương là sư phụ đổ một chén nhỏ rượu trắng, sau đó cẩn thận từng ly từng tí một nhét vào Lưu Nhã Tiên trong tay. Lưu Nhã Tiên tay phải bọc lại vải trắng dày, nhẹ nhàng rút dây. Lưu Nhã Tiên chậm rãi đứng dậy, tay như cũ đang run lên, cái chén không ngừng hướng ra phía ngoài vãi rượu. Hắn nhìn Lý Thanh Nhàn nói, "Ngài đại ân, không lấy gì báo đáp, kiếp này mời ngài vì là thần, kiếp sau kết quả ngâm vảnh." "Lý khách khanh, ta thay thế quá khứ cùng hiện tại thần cung phái tất cả mọi người, mời ngài một gốc. Lý Thanh Nhàn đứng dậy nâng chén, cùng Lưu Nhã Tiên cất uống một cốc. Lưu Nhã Tiên chậm rãi ngồi xuống, ngơ ngác mà nhìn ngoài cửa bầu trời đêm. Trong phòng tĩnh. Qua một hồi lâu, Lưu Nhã Tiên thở dài, nói, "Tâm nguyện của ta đã xong, đó, thần cung phái giao cho chư vị." "Lão nói đây là cái gì mê sảng? Ngài này khu Bắc Thành đệ nhất trưởng môn nhân, không quan tâm ta nhóm này chút nghèo thân thích." Thứ Phương cười nói, "Đúng đấy, ngài hiện tại cùng quá khứ không có khác biệt a." Vu Tiểu Sơn nói. Lưu Nghĩa Thiên chậm rãi dơ tay phải lên, nói, "Vì là dùng gió ngự bắt Phương, ta tay triệt để phá hủy, kinh mạch hỏng, huyết nhục và mẹo. Thứ nay về sau, ta triệt để phế bỏ." Người nào nói? Ngài vẫn là chúng ta thần cung phái đệ nhất cao thủ, vẫn là được ra." Thứ Phương nói. "Sư phụ, ngài suy nghĩ nhiều như vậy làm gì?" Lại nói, "Chúng ta Khải Viên huyện huyện vốn là thuộc về Cam Châu." Đi Cam Châu tìm thợ thủ công chế tác chỉ giả mượn tay người khác có thể không khó." Vương Thủ được nói. "Đúng vậy, lão thất nói đúng. Tay chân giả ngoại trừ không thể sử dụng chân khí, cái khác đều cùng tay không khác nhau chút nào." Lại nói, "Ngài còn có nội công đây." Từ Phương nói. Lưu Nghĩa Tiên lắc lắc đầu. Lý Thanh Nhan nói, "Lưu Trường Môn, thần công phái khí tượng vừa thành, căn cơ nhưng không tốn sức. Ngài là không dùng được cung tiễn, nhưng vẫn là thần cung phái bản hiệu." Trường Môn ngài trước tiên ngay ở trước mặt, sau đó có người chọn tốt hơn, lại nói, "Hiện tại à, ngài còn muốn quản lý to như vậy cửa phái, ngài nếu như lười được vào người, Phải đi chỉ đạo đệ tử tu luyện, muôn trọc lưỡi. Nam mơ đi. Mọi người mỉm cười, Từ Phương nói, "Đúng, lão già ngươi đừng muốn chọc lưỡi." Lưu Nghĩa thiên nhẹ nhàng điểm một cái đầu. Lúc này, ngoài cửa truyền đến Thạch Quận sự âm thanh, trưởng môn, huyện nha muốn tới cả người, bị chúng ta chặn ở bên ngoài. Chương 467: Khải Minh Văn sẽ hiến sủi cạo. Khải Viễn huyện nha bên trong, hoa sen pháp đèn soi sáng thư phòng. Huệ lệnh văn tư ngôn ngồi tại sách án trước, nhìn trước người đưa tin phủ bản, bên trong truyền đến đại sinh âm thanh. "Văn lệnh, chúng ta mở ra khai thiên song tuyết lộ thoại, bản tọa thể diện thần cung phái" Văn Tư khuôn mặt trắng không có dâu, thân hình gầy gò, nam hẹn khoảng 30, khẽ nhíu mày lại cấp tốc bước lên. Văn Tư ôn nói, ngươi cùng ông ra chuyện, bản quan chưa bao giờ nhúng tay. Nay lần phái người đi tìm thần cung phái chuyên môn, cũng chỉ là bởi vì khổ chủ kiện cáo, theo đại tề quy tắc, đối xử bình đẳng xét hỏi án, chưa bao giờ nhúng tay. Là ngươi vì là công danh cưới ông ra thứ nữ không tính nhúng tay, hay là mời ông ra tiến cử hiện tại ngươi đảm nhiệm nơi đây viện lệ không tính nhúng tay? Là ngươi vì là đột phá lục phẩm ông gia quan hệ xem đại nô thật bản không tính tay, vẫn là lần này đi ông gia phương pháp vào hình bộ không tính tay? Là ngươi trong bóng tối cùng hết y môn cấu kết không tính đếm tay, còn là huynh đệ các ngươi hai người tại Khải Viễn huyện quất ba thước không tính đếm tay. Mới nói cẩn thận. Văn Dương luôn sắc mặt chìm xuống. Hắn hại ta nhiều năm tích lũy trôi theo dòng nước, ta còn muốn lo lắng cái gì? Không giết kẻ này, ta ăn ngủ không yên. Ngươi đến cùng nghĩ muốn văn nào đó làm cái gì? Văn Huệ lệnh, ta vào Khải Viễn thành nhiều ngày, có thể tự mình từng phiền phức qua ngươi. Thế muội Bạch Hồng việc, không có quan hệ gì với ngươi. Kha, ngươi cái kia thế muội có phải hay không bình dẫm còn không rõ ràng làm sao? Ta đổ thành này, sao lại tìm người khó xử thần phái một vị phụ nhân Nhưng hôm nay, ta muốn ngươi phối hợp ta. Bạn quan muốn tuân theo quy củ. Không tuân theo quy củ, nhưng cần tuân theo quy củ, thực sự là buồn cười. Các ngươi đã đều thích tuân theo quy củ, cái kia ta tiểu dùng quy củ giải quyết thần cung phái, bức cái kia mệnh thuật sư giao ra vật cần. Ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Huyện nha cùng hết y môn tinh mạnh, có Thanh Sơn bang tại, các ngươi cũng không chiếm được nửa phần tiện nghi, nhưng nếu thêm vào Khải Minh thư viện, ngươi nói làm sao? Khải Minh thư viện như ra tay, thần cung phái gầy ngón tay có thể diện. Nhưng có Trương Ma lão giả kia tại, Khải Minh thư viện sẽ không kết cục. Thần kiếm môn thân bằng hữu, tựu không ai tại Khải Minh thư viện sao? ngươi muốn tìm quay lại gây sự. Vậy ngươi quá xem nhẹ người đọc sách." Văn huyện lệnh hỏi. "Như thần cung phái bức chết thần kiếm môn gì xương con mộ tôi mấy chục miếng ăn, trong đó có Khải Minh thư viện người đâu?" Đại tiên sinh cười nói. "Thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được." Văn Tư muốn nói, "Thường xuyên thấu qua gió, nhưng người chết nhất định không ra gió. Dù vậy, Khải Minh thư viện cũng sẽ không kết cục. Cái kia cương phong lần đâu? thì ra là như vậy." Văn Tư muốn nói, "Ta tới Khải sau, vốn muốn lập tức phát động mệ thuật, kết quả nhưng phát hiện Khải Minh thư viện bên trong có một thế cục chí cương chí cường, không trừ loại này lượng, Ta khó có thể nuốt xuống này luyện. Liền, ta hoa giá cao mời Phi Vân tay ra mặt, cũng mượn hắn vài món pháp khí, để hắn trộn ra cương phong ấn. Văn Tương luôn trầm mặc, cương phong ấn là cả Tây Bắc khu vực người đọc sách tinh thần gửi nhờ, đặc biệt là tại Lý Cương Phong cột đập mà chết phía sau, cương phong ấn ý nghĩa càng thêm vi phạm. Văn Tương ôn nói, ngươi như trước tiên xấu thần cung phái danh tiếng, lại dùng cương phong ấn hiệu triệu mọi người, tới lúc đó, coi như Trương Mai ma Ngai không đồng ý, thư sinh sĩ tử cũng biết tinh thần động phẫn độ, ra tay. Đại tiên sinh nói, năm nay đầu năm mùng 1 khai minh văn sẽ, cùng năm ngoái một thời có bất động. Người nói một chút Quá khứ Khải Minh Văn sẽ, chỉ là triệu tập toàn thành các thế lực lớn nhìn nhìn người đọc sách so đầu thi từ văn chuyện, người thắng được gọi tên Khải Minh Văn thôi, có thể thư được nhất định khen thưởng. Năm ngoái Cương Phong Tiên Sinh qua đời, Khải Minh Văn sẽ vì kỷ niệm Cương Phong Tiên Sinh, liền sửa lại quý củ, sau đó hàng năm Khải Minh Văn sẽ đi ăn con trước, Khải Minh Văn Khôi sẽ nâng một bát sủi cảo, bày tại Cương Phong Tiên Sinh trước bài vị. Đối với người đọc sách tới nói, tự tay cung phụng Cương Phong Tiên Sinh ý nghĩa xa lớn hơn nhiều so với các loại khen thưởng. Năm ngoái Lâm Thời quyết định, người biết không nhiều, nhưng năm nay tiếp tục sử dụng, sẽ dẫn đến phụ cận càng nhiều hơn người đọc sách đến đây trên một cái tế điện cương phong tiên sinh vinh dê. Ngươi là nghĩ tại Khải Minh Văn trong buổi họp làm loạn. Không sai. Vào lúc ấy người đọc sách đều tụ tập tại thư viện, chỉ cần tìm một người thích hợp mặc đồ tang, giơ lên cao cương phong ấn, người đọc sách nhất định tinh thần quần chúng xúc động phẫn nộ. Đến thời điểm, ta sẽ lợi dụng thần cung phái nội ứng, sát thương người đọc sách, song phương tất nhiên như nước với lửa. Văn Tư luôn trầm mặc chốc lát, nói, ta cùng Bạch Hồng tán gẫu qua, nàng nói, là ngươi sử dụng mệnh thuật để trong thành người liên tiếp chết đi. Người sớm muộn đều một chết, sớm một chút chậm một chút, lại có quan hệ gì? Cái này thảm trạng, đông người chết so với bình thường nhiều quá nhiều. Hết cách rồi, mệnh thuật đã phát động, nơi đây thai nạn càng ngày sẽ càng nhiều lần. Ngay Bạch Hồng nói, hủy diệt Khải Viễn thành sau, ngươi cùng ma môn đều có được. Hiện tại ngươi bị thần bí kia mệnh thuật sư đuổi ra Khải Viễn thành, ngươi lại có thể được chỗ tốt gì? Này cũng không nhọc đến văn huyện lệnh quan tâm. Nếu ngươi muốn bản quan toàn lực giúp đỡ, liền cần lấy ra thành ý đến. Qua hồi lâu, đại tiên sinh nói, "Tốt. Vậy ngươi tuyên thể, không được tiết ra ngoài." "Tốt." "Chờ văn tương luôn sau, đại tiên sinh nói, ngươi có thể biết mệnh thuật vì sao coi trọng một cuốc giang ngọc tỷ cùng vương Có biết một, 2, làm như có thể gánh chịu vận nước, tích trữ cường đại lực lượng. Không sai, ta lần này đánh cấp Khải Viễn Thành vận nước, ngươi có thể biết gửi nhờ ở nơi nào. Cũng là Ngọc tỷ hoặc Vương Tước Cẩn Vàng. Dùng Vương Tước Cẩn Vàng gánh chịu vận nước đúng là lãng phí, mà Ngọc tỷ lại mười phần có được, Này hai loại bảo vật ta đều dùng hết, đến Khải Viễn Thành thời điểm cũng không có. Văn nào đó đối với mệnh thuật biết không nhiều. Ta lấy Cương Phong ấn, gánh chịu ngàn giảm vận nước. Khó có thể tin tưởng. Nói đến ta cũng không tin, nhưng chờ Cương Phong ấn tới tay thời điểm, ta mới phát hiện, này Cương Phong ấn lưu tại Khải Thành nhiều năm thêm vào Lý Cương Phong nhân vọng, lón tuổi lâu này, tự thành một loại người đọc sách thế cục. Năm ngoài Lý Cương Phong va chết Kim Loan Điện, để loại này uy vọng lại lên một tầng nữa, dẫn đến toàn bộ Tây Bắc Bách Tính cũng không tự chủ được gia nhập trong đó. Thiên hạ chân thành chống đỡ Lý Cương Phong ngợi, vừa xa tiểu quốc quốc quân, càng đừng nói là phổ thông vương gia, vì lẽ đó, này Cương Phong hắn đã như tiểu quốc ngtỷ, gánh chịu một phương vận nước, vừa xa ngươi huệ lệnh đại ân. Nói cẩn thận. Ta nói rồi, ta hiện có quan tâm hay không nói cẩn thận không cẩn thận lời nói. Chuyện như vậy, chỉ có tại vương triều thời kỳ cuối hoặc quốc gia đại loạn thời điểm. Bách tính mất đi đối với triều đình cùng hoàng đế tín nhiệm, mới sẽ đem hy vọng gửi nhờ trên người những người khác, mà loại này người chính là Nhân Long, hoặc xưng là Nữ Quân. Đạt được cương phong ấn sau, ta thay đổi nguyên bản kế hoạch, tiêu hao hết gia sản luyện chế bảo vật này, cũng trở thành hàng vạn con kiến trèo lòng thế cục hạt nhân. Để không chỉ có hấp thu bộ phận vấn nước, còn trở thành ta mệnh thuật căn cơ. Như không có cái kia thần bí mệnh thuật sư, sẽ làm sao? Bởi ta mệnh thuật tôi phát, khải viễn thành người chết càng ngày sẽ càng nhiều, mà cương phong ấn cùng hàng con kiến trèo long càng ngày sẽ càng mạnh. Đợi rồi, ta cùng với Ma Môn Liên Thủ, hấp dẫn yêu tộc công thành. Tiêu Hào Khải Minh thư viện lực lượng, sau đó ma môn đại nhân vật nhân cơ hội dùng Khải Viễn huyện mấy vạn người tư luyện ma công. Chương 468, Cương Phong ấn gia nhận vật nước. Từ ngóng trông bắt đầu chế bá thế giới giải trí đỉnh trôi thực vật manh thú cấp độ vũ trụ súng lái bộ đội đặc chủng cuộc chiến sói quất khởi ta thật không phải là ma thần ta có một tòa thiên địa hiệu cầm đồ nữ phối nàng trời sinh tuốt số đô thị võ thuật trung hoa nữ thần kiếm tiên 30 triệu trừ thiên mới thời đại. Cái kia hiện tại ngươi không sợ bất ngờ. Ta dịch thất bại, không thể vào thành, coi như chiếm lấy Cương ấn, cũng không cách nào hấp thu lực lượng chỉ cần mượn cương phong ấn bước đi thần bí kia mệnh thuật sư, ta liền có thể một lần nữa vào thành, đến thời điểm ta không cần phải nữa trộm cái ấy, chỉ cần tới gần là có thể kích phát này ấn, làm việc cho ta. Vật ấy bị ta luật chế, trừ phi Lý Cương Phong chết mà phục sinh, bằng không, thiên hạ không người nào có thể hấp thụ bên trong vật nước. Cho ta bên trong 5 phân vật nước, ta chợ người quay lại Khải Viễn thành. Không có khả năng. Nhiều nhất một phần. Người căn bản không biết ta trả giá hạng gì đánh đổi, huống chi, đem vật nước rời đi cho ngươi, cũng cần thi pháp, độ khó lớn, khó có thể tưởng tượng. Đại tiên sinh nói. Ngươi biết một cái trên triều đỉnh quan văn minh hữu quý giá bậc nào? Vậy ngươi biết một cái có hy vọng thượng phẩm mệnh thuật sư quý giá bậc nào? 3 phần 10, không thể ít hơn nữa." Văn Tử muốn nói, "Không có khả năng. 7 phần 10 vận nước căn bản không đủ ta luyện hóa xong tinh bạn nguyệt, huống chi ta sau đó muốn không ngừng trọng chất, muốn luyện chế thành trước nay chưa có thất tinh bản nguyện, vận nước vĩnh thiếu xa." 2 phần 10. "Vương công từ biệt tại đây. Vậy ngươi phải không tiếc bất cứ giá nào trợ ta." Villa Khải Viễn thành 2 10 nước, phàm ngươi mong muốn, hữu cầu ta ứng." muốn nói, "Tốt, giao, lập xuống đi." Đại tiên sinh vui sướng tình cảm bộc lộ trong lời nói. "Thần cung phái." Nhìn ngoài cửa thạch quán sự, Lưu Nghĩa Thiên khẽ như mày. "Nha dịch nói như thế nào?" Lưu Nghĩa Thiên hỏi. "Tới là đỉnh ban đầu, nói chuyện rất khách khí, cũng không mang hình cụ. Chỉ là nói, thần kiếm môn trưởng môn lộ nam không chết rồi, một nhà già trẻ lấp kín ở ngoài cửa kích chống Tê An." Hắn nhỏ giọng nói, "Văn đại lao ra nguyên bản không muốn dính vào chuyện này, đều hiểu được trong đó lợi hại, nhưng ai biết này chút người đòi nói, nếu như văn huyện lệnh không cho một cái công đạo, bọn họ phải đi kinh thành lập kiến hoàng thành cửa lớn." "Ngài nghĩ à, cái kia văn huyện lệnh rù như thế nào?" cũng không dám đem sự tình làm thành bộ dáng này, không thể làm gì khác hơn là nhận đất viện. Donor thờ ban đầu cũng không dám đem lại nói chết, nói thẳng là mời trưởng môn đi một chuyện. Chúng người lặng lặng trầm tư. Các người làm sao nhịn? Lưu Nghĩa Thiên đầy mặt căng khái. Vương thủ Đức quán giận nói, lộ ra quá không biết điều. Ngài nhớ tình xưa, không có đuổi bọn họ, bọn họ ngược lại tốt, trả đua. Lưu Nhã Thiên nhẹ nhàng lắc đầu, thở dài. Thứ Phương cau mày lỗ nói, chuyện này không đúng. Lộ Nam khung cái kia toàn ra ra sao, chúng ta có nghe nói, hắn phòng lớn hòa hòa khí, khí chi thứ 2 3 phòng mặc dù to đấu, nhưng bình thường rất tinh minh cho tới cái khác mấy phòng không quá thế lực. Hướng hộ trước ba phòng đều là võ tu xuất thân, chuyện giang hồ người giang hồ giang hồ, bọn họ so với chúng ta đều biết. Chúng ta thần cung phái không có đối địch tận diệt, theo Lý thuyết, cả nhà bọn họ chỉ có thể lén lút chạy trốn, trốn đi. Có thể hiện tại đột nhiên cả nhà cáo trạm, tất nhiên có người sai khiến. Vũ tiểu sơn nói, có phải hay không là ông Bạch Hồng chất độc kia phụ? Nàng có phải hay không còn muốn hạ người? Từ Phương lắc lắc đầu, nói, không giống, cái kia độc phụ ta có nghe nói, nếu lần trước bị thiệt lớn, này lần chắc chắn sẽ không ra mặt, đương nhiên, có thể là nàng giật dây người khác. Đó mới là la. Chẳng lẽ là cái tên đại tiên sinh giết cái hồi mã thương? Vương thủ Đức nhìn phía Lý Thanh Nhàn. Lý Thanh Nhàn lắc đầu nói, hắn đã làm trái dịch mệnh lời thề chạy trốn, nếu như còn dám trở về thành, sẽ kéo dài gặp phải lời thề phạt vệ, cái được không đủ bù đắp cái mất. Đương nhiên, không bài trừ hắn ở ngoài thành xa xa khống chế hắn thủ hạ. Vũ Bình đột nhiên nói, cái tên đại tiên sinh nếu thành lập cái gì thần sinh phái, tự xưng cái gì thế thì, đem thái gia làm được cửa nát nhà tan, có thể hay không cũng đã thích hợp nhặt nữ cuốn ra tay. Mọi người sửng sốt một cái, không có nghĩ tới cái này cả ngày chỉ có biết ăn thôi ăn ăn ra hỏa, nói ra tất cả mọi người không nghĩ tới khả năng. Không lại không có khả năng này." Lý Thanh Nhàn nói, "Chúng ta đánh đánh giết giết có thể làm, nhưng đối phó với này chút người, thật không hiểu." Lý khách khanh, "Ngài nói làm sao bây giờ?" Lưu Niệm Tiên nói. Mọi người đồng thời nhìn phía Lý Thanh Nhàn. Lý Thanh Nhàn một bên đĩa rau một bên nói, "Lão Thạch, ngươi nói cho đỉnh ban đầu, tiểu nói Lưu trưởng môn cùng các đệ tử vừa rồi trải qua tử chiến, hôn mê bất tỉnh, ngày mai tỉnh táo phía sau, lại đi nha môn bái phỏng." "Được rồi." Thạch quản sự xoay người rời đi. Ngày mai chúng ta làm sao ứng đối?" Lưu Niệm Tiên hỏi. Lý Thanh Nhàn suy nghĩ một chút, nói, "Lưu Túc, Ngươi tìm người lén vào lộ ra, lấy một vài thứ, ta sẽ liệt kê một cái tờ khai, đến thời điểm ta mời mệnh thuật sư bằng hưu tôi diễn, chờ hắn có kết quả, liền có thể nghĩ trăm phương ngàn kế ứng đối. Được. Thần cung phái đệ tử lẫn nhau nhìn nhìn, tối đầu yên lặng ăn cơm uống. Rượu. Trải qua nhiều như vậy thiên tướng nơi, bọn họ đã mơ hồ đoán được cái kia cái gọi là mệnh thuật sư bằng hưu đến cùng là ai. Mọi người vừa ăn cơm uống rượu, một bên phái người xử lý. Canh tư ngày, thiên địa đen kịp, khắp nơi yên tĩnh. Lý Thanh Nhàn lấy đệ tử đưa tới lộ ra đồ vật, trở lại gian phòng của mình thi pháp. Không lâu lắm, Lý Thanh Nhàn đang trầm tư đi ra. Mọi người xuống tới. Có kết quả chưa?" Vương Thủ Đức hỏi. Lưu Nghĩa Thiên Trường Vương Thủ Đức ho nhẹ một tiếng, nói, Người bằng Hưu kia nói thế nào?" Từ Phương sông sư phụ dựng thẳng lên ngón tay cái chỉ, gừng càng già càng cay. Lý Thanh Nhàn rất nghĩ trắng một chút Lưu Nghiệp Thiên, nói, "Ta bằng Hưu kia nói, người nhà họ Lộ sau lưng có nào đó loại rất mạnh lực lượng che chở bọn họ, cái kia loại lực lượng có chút quân thuộc. Hắn không tính được tới càng xa xăm, chỉ có thể coi là đến, người nhà họ Lộ đã lung lạc thần kiếm môn chết đi đệ tử Đông Quấn, đầu. Ý của bọn họ hết sức rõ ràng, chính là vu oan họa." để cho chúng ta không cách nào tại Khải Viễn thành đặt chân. Nhưng ta cho rằng bọn họ cần phải còn có mục đích khác, trước mắt rất khó tính ra. Ai, là ta quá nóng lỏng, sớm biết cần phải kéo dài một chút." Lưu Nghĩa Tiên nói. "Tại dịch mệnh thắng lợi sau, bái sơn thần kiếm môn là quyết định của ta. Hơn nữa, ta cũng sớm đoán được cái kia đại tiên sinh sẽ không giảng hòa, chỉ là không nghĩ tới, hắn dĩ nhiên nhanh như vậy liền làm ra phản kích, đánh chúng ta một cái ứng phó không kịp. Ta không rõ ràng hắn tương lai sẽ làm cái gì, nhưng này lần bị thẩm vấn công đường, không thể để hắn nguyện. Ta hiện tại đã có đại khái đối sách, nhưng còn cần tiến một bước hoàn thiện." Sau khi trời sáng, các người phái người dựa theo kế hoạch của ta đi làm, sau đó chúng ta cùng đi viện nha. Không thể không đi sao?" Vương Thủ Đức nhỏ giọng hỏi. Lưu Nghĩa Thiên lắc đầu nói, "Nơi này trung quy là đại tệ, chúng ta như không đi, bọn họ tiểu có thể mượn cơ hội đem sự tình náo loạn, một khi sự tình từ Bái Sơn bị định vì diện môn, cái kia triều đình liền sẽ xuất binh trực tiếp càn quét chúng ta." Bọn họ ước gì chúng ta không đi, nghỉ ngơi cho đi, ngày mai còn có một hồi trận đánhắc liệt. Những người còn lại tản đi, Vũ Bình thấp giọng hỏi, "Ta đoán đúng không? Cái đại tiên sinh quả nhiên cùng lộ ra quan hệ rất sâu." Lộ ra từ ba phòng bắt đầu từ nay về sau đều cùng hắn cấu kết, còn có lộ ra mấy cái xuất giá cùng chưa lấy chồng con gái, cũng đều giống nhau. Thể lực rất tốt a." Vu Bình nói. Hắn lĩnh thông thải bộ phương pháp, lại am hiểu đạo thuật, mệnh thuật đạo thuật hạ bút thành văn, làm được này chút chẳng có gì lạ." Lý Thanh Nhàn nói. "Cái kia đại tiên sinh thực sự là tà tâm bất tử, ngươi coi như hắn không cho phép, nhất định là ngươi đã nói cái này bảo vật." Trình Cao Tức nói. Lý Thanh Nhàn đầu nói, "Nói không được, nói với ta bảo vật không giống nhau. Nay lần ngăn cản ta lượt lượng, đem tới cho ta cảm giác rất thuộc, có thể làm sao cũng nhớ không nổi." Tóm lại, phi thường cường đại, loại cảm giác đó, như là đối mặt một tôn thượng phẩm, không có chỗ xuống tay.